Trước 312, khống chế thân thể là. 3. Trước 312, khống chế thân thể là. 3. Chu chấp ý nghĩ là, nay một cái công kích nếu như không thành công, chính mình thì nằm vật xuống được rồi. Dù sao tại đây bệnh viện tâm thần bên trong, đánh thắng đối thủ cũng không phải duy nhất thắng lợi con đường. Chỉ cần cùng phía trên này vị tiên nghiên cứu viên giữ gìn mối quan hệ, hoặc nói là để cho mình nhìn lên tới càng thêm có bệnh tâm thần giá trị nghiên cứu là được rồi. Chỉ là. Chu chấp cũng không có nghĩ tới là. Phải nói. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bệnh nhân đó đánh số là 3.262 nữ nhân tại đụng phải chính mình vân sói nổ tung cùng với chạm kích linh lực sau đó liền tái khởi không thể cả người co quắp ngã trên mặt đất chung quanh là dạng nước cùng phá toái thắng có chuyện gì vậy là lợi dụng cái gì đặc thù dịch bệnh không ác thực rủi mắt một cái tiểu bạch nhìn một chút vừa nãy xảy ra cái gì ta có chút làm không rõ ràng bệnh tự kỷ nam thanh niên nhìn kết thúc hai cái bệnh tâm thần ở giữa chiến đấu yên lặng lắc đầu có thể bước vào khôi thiên viện như vậy tam giác bệnh viện tâm thần bệnh nhân cho dù là tại phòng bệnh bình thường tại ngoại giới cũng có thể nói là nổi tiếng nhân vật chí ít ác thực là nghĩ như vậy bọn hắn nhìn không ra rốt cục đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể xác định là chu chấp vừa nãy hẳn là sử dụng thủ đoạn nào đó loại đó thủ đoạn không cách nào bị nhìn trộm nhưng xác thực đã xảy ra này mới đưa đến chu chấp trong nháy mắt địch chuyển trước đó một thẳng bạo liệt tiến công nữ bệnh nhân phía trên Khương phản chân yên lặng mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả nguyễn lưu quang cắn ngón tay mang trên mặt nụ cười loại đó nụ cười giống như là ăn vào chính mình qua mùa đông thức ăn hamster một hắc hắc tháng sau học trưởng ngươi nhìn xem ta tháng sau nghe được nữ diệt dịch sĩ lời nói thương phản chân cũng không thèm để ý làm sao vậy Nguyễn Nguyên cứu Viên, ngươi nhìn lên tới rất vui vẻ. Nguyễn Lưu Quang tới gần Khương Phản Trân. nhìn chăm chú cái này đã từng bị tất cả đại đô, tất cả thiên mệnh đạo, tất cả huyền nguyên cũng nâng trong tay tâm nam nhân, cái này bị tiền đoán tương lai nhất định thành là đại nhân vật nam nhân, nhẹ giọng mở miệng, khống chế hoàn toàn. Loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Thế gian vật vật cũng là bởi vì có sự không chắc chắn, lúc này mới thú vị. Mọi thứ đều dựa theo quy định tiến lên, vì lộ tuyến cố định thẳng đến đích, không thú vị đến cực điểm. Khương Phản Chân bình tĩnh chờ đợi một hồi, ngươi sao xác định, ba số 262 đạt được thắng lợi, không trong khống chế đâu cơ thể bị khống chế tinh thần, nhưng tinh thần của nhân loại, cảm xúc cũng không do bàn tay mình nắm. Đem hai cái bệnh nhân mang đến gặp ta." Khương Phản Chân nhẹ nói, "Không cần sắp đặt giam giữ cùng tùy hành nhân viên, nhường hai người bọn họ, chính mình đến." Một bên, mặt nạ sát diệt dịch sĩ có chút lo lắng, hai người này đều là phòng bệnh nặng bệnh nhân, nếu như không có người nhìn, không có chuyện gì." Khương Phản Chân nhẹ nói, "Thật sự có thể chính khống chế, chỉ có chính mình." Giang Giác, Giang Giác. Áo chói cùng miệng rơi xuống, Chu chắp rơi trên mặt đất. Nhìn phía trước đồng dạng mặc quần áo bệnh nhân thiếu nữ, vị kia Chu chấp nhìn chăm chú kia khuôn mặt của cô gái, không thể không nói, này chỗ trong bệnh viện thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ trình độ không tệ, chính mình không có cách nào nhìn ra, người trước mắt này đến tột cùng là ai. Bất quá, hoàn ngược lại là có thể hiểu rõ. Công kích của mình không thể nào có kiểu này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, đối phương cũng là tham dự tái sinh thực tập trưởng liên minh huyền nguyên học sinh. Đoán xem. Địch thu Nghiễn sắc mặt bình tĩnh, trong thanh âm mang theo rất nhỏ lành ý. Tại dạng này hai người một chỗ không gian bên trong, Tiểu Thu vẫn là như cũ giữ vững khắc chế. Địch Thú Chu chấp nói, "Ừm." Tiểu Thu gật đầu một cái. Hắc hắc. Cái thứ nhất đoán thì là tiểu Thu. Chu chấp thật thông minh, này kỳ thực cũng không có cái gì tốt đoán. Có thể hoàn toàn ngăn chặn chính mình, đồng thời bước vào Khôi Thiên viện bên trong nữ giới tái sinh, lại có mấy cái đâu. Chu chấp trong con mắt phản chiếu ra Địch Thu Nghiễn hiện tại bộ dáng. Nghe trọng hoàn như nói, tại học thuật làm giả sự kiện sau khi phát sinh, Địch Thu Nghiễn vẫn ở tại trọng phán hệ thuật vực trong tu hành, dựa theo thái độ hiện tại đến xem, dường như cũng không hiểu biết chi so đã xảy ra chuyện gì. Sự kiện tỏ tình xảy ra về sau, mặc dù Địch Thu Nghiễn vẫn như cũng là mỹ nhân băng giá bộ dáng, nhưng dường như trong đó trong đã xảy ra thế nào sửa đổi. Cho nên, hiện tại là tình huống thế nào? Chu chấp cũng không có lãng phí thời gian ý nghĩ, nói thẳng, chúng ta tái sinh thực tập chính là tại bệnh viện tâm thần bên trong là bệnh nhân sao? Địch Thu Nghiễn dựa vào vết tưởng, đúng thế. Đại nhân đã từng nói, Khôi Thiên viện bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp, có thật nhiều tại mỗi cái phương diện cực kỳ tinh thông cường giả, vạn miễn viện trưởng bản thân liền là khai phát tiềm năng, nghiên cứu tinh thần rồng trong loài người, ở chỗ này là có thể học được độ vật. Nghe được đại nhân hai chữ, Chu chấp thần sắc tự nhiên. Đối với Địch Thu Nghiễn mà nói, trọng phán hệ quyền uy không hề nghi ngờ. Dù là Địch Thu thích chính mình Vậy vẹn vẹn là thích mà thôi. Trong phán hề là kim chủ, là rồng trong loài người, là nâng đỡ nàng biến thành chiếu tinh tồn tại. Tại cân tiểu ly hai đầu, không chút nào bình đẳng Người sở thuộc nghiên cứu viên, Nguyễn Lư Quang, là nghiên cứu trưởng ngại tâm lý diện dịch sĩ cấp chủ đạo, đã từng học viện ý đệ nhất huyền nguyên phàm nhân người. Vì chống đối lão sư, từ chối trên danh nghĩa mà bị bị gạt ra rìa cùng xa lánh, mà ở thành vì mổ chính về sau, nàng giết mình làm lúc đạo sư trừ nàng ra bốn học sinh, trọng thương đạo sư mà bị phán xử vĩnh, cũ giang cẩm. Địch Thu Nghiện khi tiến vào Khôi Thiên viện bên trong, tựa hồ làm không ít bài tập, nhưng tài liệu này làm là người bình thường cho dù là cùng Chu Chấp chỗ hợp tác kỳ Anh Chiêu cũng không quá có thể đạt được. Đồng thời, nàng tựa hồ là cố ý lưu chính mình đạo sư một mạng, chính là muốn nhìn hắn buồn bực sầu não mà chết, mà nàng cũng thành công làm được. Chu Chấp thần sắc hiên ngang, không vẹn vẹn là bệnh nhân có vấn đề. Nơi này diện dịch sĩ cũng đồng dạng có rất nhiều vấn đề. Kia, trước đó phát sóng bên trong Nguyễn Lưu quang nhắc tới Khương Phản Trân đâu? Chu Chấp mở miệng hỏi tuân, Địch Thu nghiễn mặc dù bây giờ lạnh lùng, nhưng thật sự là vô cùng hưởng thụ kiểu này nói chuyện với Chu Chấp chẳng cảnh. Khương Phản tên của người này nếu như ra ngoài hỏi thăm một chút, hẳn là rất nổi danh khống chế hoàn toàn khương phản chân trước thế hệ thiên tài tứ anh kiệt bên trong ưu tú nhất người Vì độc chết khương gia chủ hệ vậy liền là chính mình gia tộc nhất mạch 47 người mà bị bí mật xử tử nhưng trên thực tế vạn miệng đưa hắn bảo đảm xuống dưới đưa đến khôi thiên viện bên trong Địch thu nghiện ánh mắt sáng tỏ ngón tay thon dài ở phía sau eo vẽ lên vòng vòng sử dụng tinh thần khống chế cơ bắp thậm chí là thao túng ý nghĩ chế tạo sung sướng khát vọng chu chấp ngươi hẳn là cũng hơi học một chút đi thông qua cái khác bệnh hoạn ngươi xoắn Úc cơ bắp kỹ xảo hắn bản chất chính là xuất từ phản chân khống chế hoàn hảo chi pháp. Địch Thu Nghiện chỉ cái đầu, đại não nội bộ chất xám hoạch đoàn hạch hạnh nhân có thể sửa đổi nội tạng cùng thân thể vận động, đối với ký ức còn có tự phát tính hành vi sinh ra ảnh hưởng. Nắm giữ hạch hạnh nhân vận hành cơ chế, khai phát hắn khống chế hiệu quả, liền có thể tự động thức tỉnh trong thân thể có chút tiềm ẩn năng lực. Gia quyền càng thêm có lực, cảm nhận càng thêm tấn mãnh, thậm chí càng nhiều. Bộ 1 chương 313, khống chế thân thể là 4, chương 313, khống chế thân thể là 4. Thứ anh kiệt, Chu chấp từng nghe đã từng nói, nếu như nói huyền nguyên thất chiếu tinh là huyền nguyên đợi này thần tượng đoàn thể, Như vậy tứ anh kiệt chính là đời trước tứ đại thiên vương. Bất quá chuyện xưa cuối cùng dường như cũng không tính quá tốt. Tứ anh kiệt nhóm hồi ức như là như tuyết rơi tàn đi. Lần trước nghe được tin tức này, hay là đã đi hướng lân lạc đạo tu hành buông ngựa vị kia nhị thúc. Tứ anh kiệt một trong tàn phế cố thật tu. Lục quốc đại lục đều có dẫn trước lĩnh vực, cho dù là cực lạc đều khó có khả năng tại tất cả diện dịch lĩnh vực chiếm được thứ nhất. Đơn thuần vì tinh thần thuật so sánh, không có quốc gia so ra mà vượt chân không giáo quốc. Nhưng đem tinh thần cùng nhân thể kết hợp lại là huyền nguyên độc môn lĩnh vực. Mở ra nhân thể thần tàng, thức tỉnh nhân thể bí mật, mà vị này khương chân chính là thiên tài trong thiên tài. Địch Thu Nghiễn giờ phút này vẻ mặt mỹ nhân băng giá bộ dáng, nhưng mà lời nói lại thao thao bất tuyệt, cho Chu Chấp một loại hơi không hài hòa cảm giác. Tựa hồ là phát giác được chính mình nói phải có chút ít nhiều, Địch Thu Nghiễn chần chờ một chút, "Ừm, chính là như vậy. Thì ra là thế." Chu Chấp hơi tự hỏi. Nhìn tới, vận sóng vốn là khu bệnh thứ ba, cũng là Khương Phản chân thủ hạ bệnh nhân. Hắn nắm giữ ngược ảnh lưu vì điện sinh học kích thích cơ thể phát môn, hẳn là đến từ Khương Phản chân. Bệnh nhân số hiệu 9527, bệnh nhân số hiệu 3262. Xin nhanh chóng tiến về thứ số 32 phẫu thuật sưởng. Lặp lại một lần. Xin nhanh chóng tiến về thứ số 32 phẫu thuật sưởng. Không có có cảm xúc âm thanh tổng hợp văng lên. Chu chấp nhìn thoáng qua địch thu nghiễn, không có trông coi diện dịch sĩ, không có dụng cụ giam giữ. Nhìn lên tới, hai vị kia ngược lại là đối với chúng ta vô cùng yên tâm. Địch thu nghiễn nhẹ nhàng ở đầu, thay vì nói đối với chúng ta vô cùng yên tâm, không bằng nói là đối với tất cả Khôi Thiên viện vận hành cơ chế vô cùng yên tâm. Người là xã hội tính động vật, dù là là bệnh tinh thần người cũng là như thế, chính là bởi vì như vậy, thông qua xã hội hóa quản lý thủ đoạn, có thể tốt hơn khống chế người khác. Bệnh nhân tâm thần hơi có chút khác nhau, nhưng cùng phía ngoài hành chính tổ chức, thậm chí là nghị hội huyền nguyên, vậy không hề có sự khác biệt. Chu chấp đối với Địch Thu nghiện những lời này từ chối cho ý kiến. Ngươi còn là giống nhau ý nghĩ, cùng ban đầu ở Tân Lương nói với ta mở rộng, người phải học được thuận theo đại thế, tại thể chế trong. Này không phải là không một loại không chế. Địch Thu Nguyện nhìn về phía Chu chấp, mặc dù khuôn mặt hoàn toàn không giống, kia nhưng trầm tĩnh khuôn mặt vẫn như cũ hiển lộ ra để người an tâm sát thái. Địch Thu nghiễn lắc đầu, không còn vấn đề này tiếp tục truy đến cùng số dưới. Thông qua hành lang, to lớn máy móc cửa mở ra, cuối cùng đã có mười mấy tên mặt nạ sát diệt dịch sĩ võ trang đầy đủ chờ đợi hai người. Vẫn đúng là không có chém giết lẫn nhau ha. Này hai người bệnh tâm thần. Cầm đầu mặt nạ sát diệt dịch sĩ hơi kinh ngạc. Đây là đương nhiên. Khương Phản chân bình tĩnh nói, bọn hắn vốn cũng không phải là bệnh nhân tâm thần. Ừm. Nguyễn Lưu Quang sử sốt, ngươi đang nói cái gì? Phía trước, một nam một nữ mặc quần áo bệnh nhân bệnh nhân không người. Gặp qua Khương Nghiên cứu viên, gặp qua Nguyễn Nghiên cứu viên. Các bậc lễ nghĩa chu đáo, cùng bệnh nhân tâm thần hào không dính dáng. Bất quá, Khôi Thiên viện nơi này bệnh tâm thần người thật sự là quá nhiều rồi. Rõi về ngụy trang bệnh nhân của mình chỗ nào cũng có. Những điều tinh thần biến thái vốn cũng không phải là dùng bề ngoài liền có thể hoàn toàn thấy rõ. Giới thiệu một chút chính mình đi. Nguyễn Lưu Quang hai tay ôm ngực. Thiếu nữ chậm rãi thi lễ, Học viện Y đệ nhất Huyền Nguyên, Địch Thu nghiễn. Gặp qua học trưởng học tỷ, Địch Thu nghiễn. Nghe được tên này, Nguyễn Lưu Quang mở to hai mắt. Một bên mặt nạ sát diệt dịch sĩ nhóm nhìn nhau một cái. Vị vị thật hay giả? Địch Thu nghiễn. Khương phản chân nét mặt không có biến hóa, tên này nghĩa là gì? Có cái gì đặc biệt? Nguyễn Lưu Quang dùng bả vai đỉnh đỉnh khương phản chân vì vóc dáng thấp nguyên nhân chỉ có thể đội lên khương phản chân bên hồng này kém chút bị ngươi hù dọa ngươi cũng không biết bọn hắn cụ thể là ai à ta trước đó liền nghe nói có trường liên minh huyền nguyên tái sinh tự tập đây là mấy chục năm đầu một lần nguyễn lưu quang cắn ngón tay của mình sau đó chuyện này thì không có hạ văn ta còn tưởng rằng vạn viện trưởng không làm không ngờ rằng như thế thái quá nhường mới sinh thành là bệnh nhân trà trộn vào đến tự tập tại khôi thiên viện loại địa phương này vậy rất dễ dàng bệnh hóa thái quá khương phản chân nhũ nhũ mày do đó tên này có cái gì là thủ nguyễn lưu quang cười híp mắt mở miệng Tôn kính tư anh kiệt đại nhân, các ngươi hậu bối cũng là thế hệ này tiền tài thất chiếu tình, vị này địch tu nghiễn tiểu cô nương chính là một cái trong số đó nha. Khó được, Khương phản chân nghiêm túc nhìn nhìn xem bình thường thiếu nữ, rất không tồi. Vô luận là thiên phú hay là chiến đấu chứa giác, đều so lên ta lúc đầu muốn càng thêm ưu tú. Cái này đánh giá đã khá cao. Vậy vị này đâu? Nguyễn Lưu Quang nhìn về phía Chu Chấp, cùng thân ái học nội là quan hệ như thế nào? Chu Chấp bình tĩnh mở miệng, Học viện Y đệ nhị Huyền Nguyên, Chu Chấp. A, tên này ta không phải rất quen. Nguyễn Lưu Quang mở miệng nói: Ta cùng Cương Phản chân tiểu này chưa bao giờ đi ra ngoài Trạch Nam khác nhau. Ta lần trước rời khỏi Khôi Thiên Viện là ba tháng trước. Nhìn thấy này hai người trẻ tuổi, liền để ta nhớ tới trước đây ở trong học viện cầu học thời gian, để người chán ghét đạo sư, ngu xuẩn đồng học, ừm, thật là khiến người hoài niệm. Nếu như có thể, ta rất muốn về đến đoạn kia vui vẻ thời gian. Nguyễn Lưu Quang nói xong, nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Trong hư không, linh lực phun trào, hướng về trên người của hai người phát tán, cố định tinh thần, bệnh hóa tinh thần giảm, năng lực kháng cự tâm lý tăng, dung lượng linh lực tăng nhẹ cho các ngươi một chút ban thưởng. Nguyễn Lưu Quang nói ra, vạn miện viện trưởng quyết định, ngược lại là cho ta không ít niềm vui thú. Bất quá. Vì chúng ta cũng không tham dự viện phương hành chính quyết sách, do đó, các ngươi tất cả chúng ta cũng không biết, sau đó, các ngươi vẫn như cũ sẽ chỉ là bình thường bệnh nhân, cho dù là chết tại khôi thiên viện, cùng chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào nha. Nguyễn Lưu Quang nhẹ nói, ta nói xong, ngươi nói đi. Khương phản chân ánh mắt, giờ phút này rơi vào thiếu niên trên thân. Học được rất nhanh chu chấp. Vì điện sinh học đến kích thích cơ bắp, hoàn thành đối cơ thể 600 viên cơ thể khống chế, ngươi nắm giữ tốc độ so với một số 022 phải nhanh hơn. Phòng bệnh tự tập. Khương Phản chân ánh mắt hờ hững, không có quá nhiều cảm xúc, muốn tới sao? Cùng bạn học của ngươi cùng nhau. Phối hợp của ta thí nghiệm. Nói đúng ra, là ta chưa hoàn thành thí nghiệm. Chu chấp có hơi trầm mặc, cái gì thí nghiệm? Đại não là nhân thể thần tảng, là về lĩnh vực tinh thần bí mật lĩnh vực, nó khống chế nhân loại tất cả. Hạch hạch nhân truyền lại ký ức cùng cảm xúc. Nhân hạ cầm Benz chế tạo khát vọng. Đại não người chi phối thủy trấn đang hướng ngươi quán thấu thế nào tri thức? Cương Phản thật sự giọng nói, giống như chỉ là tại bình thường nói chuyện tiếng, như là ngươi học tập kỹ xảo người bệnh nhân kia một số 022, ta nhớ được nàng, nàng thông qua tính ngược, có thể làm cho chính mình hàng loạt tiết ra ra đỏ và bị nệ cùng endorphin. Đó là nàng sung sướng nơi phát ra. Nếu như, có thể hoàn toàn nắm giữ tất cả, liền có thể triệt để hoàn thành khống chế pháp môn, chủ động tiết ra những thứ này để người nghiện vật chất, ngươi có thể chính khống chế, làm tất cả trước kia làm không được sự việc. Phải thử một chút nhìn xem sao." Cương Phản chân nói, hoàn toàn không thèm để ý hai người ở bên ngoài thân phận. Cùng Nguyễn Lưu Quang so ra, càng thêm để người không rét mà run. Nhưng chú chấp trong mắt của hắn khó được tản ra, hưng phấn mãnh thần sắc. Bổ 2 chương 314, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, 1, chương 314, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, 1. Thân thể của nhân loại đến tột cùng là do ai không chế? Đối với mỗi người mà nói, vấn đề này đều sẽ có chính mình giải đáp. Người thường sẽ cảm thấy thân thể chính mình, hành động của mình phụ thuộc vào tự thân, muốn làm gì, toàn bộ cũng ra tại ý nguyện của mình. Đứng ở diệt dịch lĩnh vực tuyến đầu những người khác, lại đối với vấn đề này có càng thêm xâm nhập nghiên cứu. Khát nước muốn uống nước, đói bụng muốn ăn cơm. Vui vẻ hội mỉm cười phẫn nộ xẻ ra quyền, tất cả cơ năng đều bị đại não khống chế. Có phải chỉ cần khống chế trong đại não có chút vật chất, liền có thể thông qua tinh thần, theo túng nhân thể. Khoảng cách Diêu hành phòng bệnh, 3 ngày. Chu chấp lần đầu tiên ở cái thế giới này kiến thức đến y học tiên tiến nghiên cứu. Cái này khương phản chân, không đơn giản. Đối với Chu chấp mà nói, thế giới này cái gọi là tinh thông diệt dịch thuật thiên tài, cũng không có đạt tới chính mình trong suy nghĩ thiên tài tiêu chuẩn. Không nên hiện tên tại vũ lực. Có thể khai sáng ra mới hệ thống, nghiên cứu không biết có vượt qua thường nhân tầm mắt diệt dịch sĩ, mới có thể bị Chu chấp xem là thiên tài đã từng từ anh kiệt, khương phản chân chính là tinh thông khống chế thiên tài. Khương phản chân có thể điều khiển trên thân thể tất cả cơ bắp, thuần thịnh thời gian ngắn mãnh liệt bùng nổ. Loại kỹ thuật này lưu phái, há cơ sở là bắt nguồn từ khương phản chân toàn diện khai phát đầu vóc của mình. Vì hạch hạnh nhân làm hạch tâm vật chất, tại cơ bắp bên trong thớ thịt trong sinh ra hàng loạt điện sinh học, hắn thân mình ý nghĩ nên cùng loại với diện dịch sĩ thần kinh sợi tơ linh lực. Khương phản chân chuyên thuộc phòng nghiên cứu ở vào khu bệnh thứ ba tầng dưới chót nhất. ở chỗ này, chu chấp cuối cùng có thể nhìn thấy vị này khống chế hoàn toàn chỗ nghiên cứu toàn cảnh. từng rất thông minh. Khương phản chân mặc áo khoác trắng đang phân tích số liệu. Thân thể của ngươi không tính mạnh mẽ, thậm chí có thể nói tại ngang cấp diệt dịch sĩ bên trong muốn càng nhỏ yếu hơn. Phổi hơi có chút vấn đề, dường như có nào đó bệnh hoa tồn tại. Chẳng qua bây giờ dường như cùng ngươi tương tính tốt đẹp. Nam nhân hàm dâu kéo tra, nhìn lên tới có chút đổi phế, ánh mắt lại sáng vô cùng. Chu chấp đối với cái này đánh giá ngược lại là vô cùng tán thành. Thân thể này nguyên chủ thân mình thì không thường rèn luyện, cơ thể gầy yếu nhiều năm như vậy, còn không phải thế sao thời gian hơn nửa năm này có thể bù lại? Cho nên cần rèn luyện thể năng. Địch tu Nhiên tại vừa lên tiếng nói đương nhiên cần, nhưng không nhất thời vội vã. Khương phản chân bình tĩnh nói ra, theo diện dịch học góc độ đi lên nói, hồi phục siêu lượng, đúng là diện dịch thuật một loại, nhưng đối với bình thường, ý chí không kiên định người mà nói, không khác là một loại khổ tu. Ý chí rất trọng yếu. Khương phản chân không lưu tình chút nào, địch thu nghiễn, ý chí của ngươi cũng không có như thế kiên định. đang xuất thủ trong quá trình, ngươi dường như cuối cùng sẽ nghĩ rất nhiều. này kéo ngươi thiên phú chân sau. địch thu nghiễn đương nhiên biết rõ thương phản chân nói rất đúng sự thực, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng vậy không có quá nhiều cách, do đó. Ta một mực cùng ngươi nói, cắt bỏ thủy chán trước cái này phẫu thuật ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Khương Phản Trân nói đến cái này, giọng nói bình tĩnh như trước, nhưng trong đó lại ẩn chứa vẻ hửn phấn. Chu chấp đã sớm nghe nói, Khôi Thiên Viện nội bộ có một vị nắm giữ cắt bỏ nào thủy chán phẫu thuật diện dịch sĩ, không nghĩ tới cư lại chính là Khương Phản Trân. Cái này phẫu thuật ở kiếp trước sớm đã bị cấm chỉ, nguyên bản dùng để điều trị bệnh tâm thần mắc, nhưng thực tế tình huống là, cuối cùng được chữa trị thành công bệnh nhân, tại lý luận thượng chính là hành thi tẩu đủ. Như là thật sự có thể bảo đảm thiên phú cùng lý tính giữ lại, ta là nguyện ý. Mỹ nhân băng giá tựa hồ đối với cái này phẫu thuật có nghe thấy, nhưng Khương Nghiên cứu viên, thủ thuật này bị liệt là cấm kỵ, không phải là không, có nguyên nhân. Cho nên, ta muốn thử nhìn một chút, chỉ là bình thường chuột bạch cùng bệnh nhân tâm thần, hoàn toàn không đủ để trèo chống nghiên cứu của ta. Khương Phản Chân lắc đầu, ta muốn xem thử một chút người có thiên phú, bị cắt bỏ não thủy chán sau đó, đến tột cùng là như thế nào trạng thái, nói đúng ra, ta muốn biết cái gọi là thiên phú nguồn gốc. Chu chấp ngược lại là thực sự có thể lý giải Khương Phản Chân. Bất quá, theo địch thu nghiễn chỗ nào, Chu chấp cũng biết nói Phản Chân trên người chuyện đã xảy ra cái này bây giờ nhìn lại sụt tre trung niên nam nhân là đã từng độc chết gia tộc quái vật có lẽ là bởi vì tinh thần không kiểm soát cho nên hoàn thành độc chết chu chấp vậy không tới tìm tòi nghiên cứu hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn mau mau học được khương phản chân kỹ thuật hạch hạnh nhân không chế cơ thể hình dung phát động điện sinh học nắm giữ bắp thịt toàn thân khương phản chân yêu cầu là trong 3 ngày nắm giữ bước đầu kỹ xảo vì ba ngày sau đó diêu hành phòng bệnh muốn bắt đầu đến lúc đó khôi thiên viện diệt dịch sĩ muốn nhất thời địa rút lui vị này nghiên cứu viên yêu cầu chu chấp cùng địch thu nghiễm nhanh chóng bước vào bước thứ hai kỹ thuật này không là trước kia theo gợn sóng chỗ nào học tập ngược ảnh lưu mà là càng thêm hoàn chỉnh, bị Thương Phản Chân Xưng là khống chế hoàn hảo nguyên một bộ hệ thống một trong số đó, được mệnh danh là Chân ảnh Lưu. Càng thêm Chu chấp hỏi ý, hắn biết được, tên này là trước kia Địch Thu Nghiễn lấy. Từng cũng được. Hai ảnh Lưu hoặc là 20 Lưu dạng này, lấy tên phương pháp bình thường đến từ chân không giáo quốc tới một mức độ nào đó kiểu này, mệnh danh phương pháp tràn đầy cảm giác thần bí. Trước đây tên là Phản Chân Lưu, nhưng Khương Phản Chân cũng không nguyện ý nhường tên của mình xuất hiện lần nữa, Địch Thu Nghiễn lùi lại mà cầu việc khác, truyền định tên này. Hoàn toàn khống chế cơ bắp, đánh trúng một chút, hình thành lực bộc phát, phối hợp thượng linh lực hắn tạo thành làm hại thậm chí có thể phá hoại chạm dịch đau, chứ đừng nói là bình thường dịch bệnh sức mạnh dịch bệnh, cùng với nhân loại diện dịch sĩ sợi cơ đủ. Chu chấp hiện tại duy nhất bồi luyện chính là địch thu nghiễn. Hai người đối với chuyện lúc trước cũng không có nói ra, mà là chính Nhi bắt kinh tăng lên chính mình. Thân làm diện dịch sĩ vốn là như thế, cùng trước đó chiến đấu một quyền, tay không tấc sắt. Hai người động tác cũng không phải là đại khai đại hợp, nhưng trong không khí mơ hồ bạo liệt cảm giác lại có thể thể hiện ra trong đó hung hiểm. Cơ bắp tụ hợp lại cùng nhau lực xoắn ốc qua lại trùng đến bình thường diện dịch sĩ trên người chính là dường như không cách nào khép lại lỗ máu. Quả nhiên lợi hại. Chu chấp ánh mắt bình tĩnh, động tác một chút không dừng lại. Tất cả đại đô đối với địch thu nghiện đánh giá đều là tinh thông các loại sách lược thiên tài ma nữ. Thế giới này là không công bằng, chính là bởi vì tồn tại thiên phú vật như vậy tồn tại. Cho nên, Chu chấp đối với Khương Phản Chân nghiên cứu, càng thêm cảm thấy hứng thú. Hậu phương, Khương Phản Chân chính hết sức chăm chú địa ghi chép số liệu. Vận khí không tệ. Hắn nhẹ giọng nói một mình. Chân ảnh lưu trên bản chất là chính mình nghiên cứu đại não tinh thần chất môi giới phụ thuộc sản phẩm, đồng thời có cực cao yêu cầu. Trước đó cái đó chân không giáo quốc bệnh nhân, đã vô cùng thông minh, đồng thời trải qua đầu góc của mình khai phát. Vẫn như cũ chỉ học tập đến một chút ra lông. Trước mắt hai vị, đặc biệt địch thu nghiễn, Thiên tư thông minh, như thế trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành hạch hạnh nhân khai phát. Có thể, thật sự có thể đạt tới cũng có nói. Bổ 3 chương 315, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, 2, chương 315, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, 2. Đại đô, ngoại ô. Khôi Thiên viện chính là chỗ này. Nhìn về phía trước như là như người khổng lồ khổng lồ tòa nhà, cầm trong tay màu màu sách, đỉnh đầu hoa mai nữ nhân tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. ghi chép của số 6. Cơ nào để người cố chấp bệnh hóa vật? cũng may số 6 không để cho ta ra tay mà là đem chuyện này kính nhờ cho số 4. nữ nhân đứng ở đồng bằng châu bóng tối gió nhẹ thổi qua như là trong bóng tối u linh bí lì bí lì bí lì bí lì kỳ quái dòng điện âm thanh tại người phụ nữ vang lên bên hay không biết bắt đầu từ khi nào người phụ nữ phải phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ bọc khí Bọc khí trong có méo mó nhân hình số 8, trái hội trưởng có cái gì muốn cùng ta nói sao thư thảo âm thanh có chút nam nữ âm thanh đồng thời mở miệng trong âm số 3 huyền nguyên hiện tại không cần ngươi đi chân không giáo quốc thủ đô Phỉ Lê Sách hoàng đỉnh, chỗ nào sẽ có người tiếp ứng ngươi. Ngoài ra trước đây không lâu, hội trưởng đại nhân đã âm thầm ra tay, giao huấn qua Lan Thành hắn tạm thời nên không rảnh tay đến ra tay với ngươi. Chỉ là tại di tích bệnh hóa đại não bạch còn có bị giam tại nhà tù lớn bạ tỉ số 4, thì đầy đủ hắn uống một bầu. Thanh âm này, quả thực thì không giống như là nhân loại. Nha. An Chi ngã thu lại trên mặt nhàn nhã nét mặt, ta biết được, tôn kính hội trưởng đại nhân, ta sẽ đúng hạn đến cương vị. Còn có về hiệp hội bệnh nhân mới số 12 vị tia, được xưng là trái âm thanh vang lên lần nữa, hội trưởng đại nhân đã biết được hắn cũng là cần thiết một vòng, hội trưởng đại nhân sẽ dành cho hắn ấn tứ. An Chi ngã gật đầu, nàng tùy ý nhìn thoáng qua xa xa tòa nhà. Này Khôi Thiên viện cùng trong hiệp hội hai vị đều có quan hệ mật thiết, đáng tiếc, không có cách nào thâm nhập hơn nữa. Vạn miệng loại này tu giả cũng không tốt ở chung. Đáng tiếc, nghe nói Chu chấp bây giờ tại trong Khôi Thiên viện bên trong, trước đây muốn nhìn một chút hắn, tiện thể cho hắn một ít tân huệ, hiện tại xem ra cũng là làm không được. Nữ nhân đem thư khép lại, chấm dãi queo người, rời khỏi. Vào thời khắc này, nữ nhân dừng bước. A, bị phát hiện a. Nàng có chút bất đắc dĩ. Nam. Ồ, gia hỏa kia đã lâu không gặp. Không phải là bị xử lý đi. Phòng bệnh nặng. Gọn sóng nhìn về phía trước vắng vẻ phòng bệnh. Nữ nhân dựa vào ở trên tường. Thật bị rết vậy không lỗ. Phản chính tự mình truyền thụ ngược ảnh lưu lại không có gì thứ bị thiệt hại. Diễu hành phòng bệnh lập tức liền muốn bắt đầu. Trừ ra nơi sâu thẳm, dường như tất cả bệnh nhân đều muốn bị giải phóng ra ngoài. Có thể chiến đấu, có thể qua lại lây nhiễm bệnh hóa, thậm chí thúc đẩy sinh trưởng ra càng kinh khủng bệnh tâm thần người, này cũng cũng không phải là không có tiền án. gợn sóng nghe nói qua tại mười mấy năm trước thì có hai người bệnh tâm thần tại diễu hành phòng bệnh trong lúc đó sinh kế tiếp cực kỳ khủng bố quái vật diễu hành phòng bệnh sau khi chấm dứt liền được đưa đi khôi thiên viện nơi sâu thẳm chớp chớp vẫn là phải bảo toàn chính mình tìm thêm chút ít sát sống mới có thể gợn sóng ngồi xếp bằng bắt đầu tự hỏi muốn trước từ cái kia phòng bệnh bình thường trong không chế bệnh nhân ừm phía trước phòng bệnh đại môn mở ra đã lâu không gặp chu chấp giờ phút này cuối cùng xuất hiện uy người trở về rồi ta còn tưởng rằng người chết đấy gợn sóng nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt bản năng cảm giác người kia so với trước đó có chút không giống nhưng mà nói không ra Chu chấp mở to mắt, Diễu hành phòng bệnh vào hôm nay nửa đêm 12 giờ bắt đầu. Sung túc giấc ngủ, thế nhưng tại Diễu hành phòng bệnh bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa mỡ chốt. Ngươi nhìn lên tới Thái Hư Vân, Gợn sóng. Gợn sóng ho khan một tiếng, có chút lúng túng, ừm. Cũng thế, Chu chấp nói lời này chỉ là đơn thuần địa không nghĩ nói chuyện với Gợn sóng mà thôi. Diễu hành phòng bệnh muốn bắt đầu. Theo địch thu nghiện trong miệng, Chu chấp đã biết được Khôi Thiên viện cơ bản kết cấu, còn có Diễu hành phòng bệnh cái này hoạt động cách chơi. Đầu tiên, Khôi Thiên viện bốn bên trong khu bệnh, tổng cộng do bốn loại bộ chủ đao làm là người phụ trách chủ yếu. Khương Phản chân. Nguyễn Lưu Quang là trong đó hai người. Ngoài ra khu bệnh có khác hai tên chủ đạo. Ngoại bộ tiếp ứng cùng nhập viện kiểm tra bộ môn cũng có hai tên chủ đạo. Căn cứ khương phản chân lời giải thích cho địch thu nghiễn cùng chu chấp hai người hoàn thành phẫu thuật thẩm mỹ phẫu thuật chính là một người trong đó diêu hành phòng bệnh trong lúc đó tất cả khôi thiên viện chính phủ diệt dịch si rút lui giải phóng bệnh nhân tâm thần để hoàn thành chu chấp trong mắt cùng loại với tự trị tâm lý thí nghiệm tinh thần cùng tinh thần qua lại bán ra sáng tạo ra đặc thù mà ngoài dự đoán khả năng tính một vị địa giam giữ bệnh nhân tâm thần thực hành ngắn ngủi phát tiết chính sách là đối với tình người áp chế. Chính vì vậy, Khôi Thiên viện mới có dạng này hoạt động. Chu chấp bế mạc dưỡng thần, chỉ là nếu là mặc cho những thứ này bệnh nhân tâm thần làm can địa hoạt động, như vậy tất cả bệnh viện thì loạn rồi. Cũng chính là bởi vậy, không điểm qua đi, quy tắc đều sẽ giáng lâm. Bệnh nhân tâm thần chỉ cần dọc theo quy tắc làm việc, liền sẽ không có vấn đề, nhưng nếu như có can đảm phá hoại quy tắc, như vậy viện phương rồi sẽ làm tàn khốc nhất trừng phạt. Đối với Chu chấp mà nói, cơ hội cuối cùng đã tới. Đi vào Khôi Thiên viện trước đó, mình đã theo kỳ anh chiêu cùng thân mục hoang chỗ nào cũng nhận được một nhiệm vụ, tìm hai kiện bệnh hóa vật, có rất lớn khả năng tính này hai kiện bệnh hóa vật căn bản chính là cùng một cái căn cứ tin cậy thông tin bệnh hóa vật tại khôi thiên viện cấm kỵ cũng là nơi sâu thẳm bình thường rộng lượng diện dịch sĩ chấn giữ hoàn toàn không thể nào tiến vào bên trong nhưng diễu hành phòng bệnh lại là một cơ hội tốt vô cùng chu chấp cảm giác được điện sinh học tại trong cơ thể của mình lưu động mơ hồ mà đến méo nỗ lực nhưng hắn sản sinh mới ý nghĩ vào tay bệnh hóa vật bất luận là giao cho kỳ anh chiêu hay là thần mục hoàng cũng có thể có được không tệ thủ lao rút ngắn quan hệ trọng phán hề uy hiếp vẫn tồn tại như cũ chu chấp muốn làm đến không có sơ hở nào uy Còn nhớ cùng ta đứng cùng nhau a. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Ta rất tài giỏi. Gận sóng vừa nói, một bên liếc mắt đưa tình. Chu chấp cũng lười nghe nữ nhân này đem cái gì màu vàng chê cười, hắn nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi. Mà giờ khắc này, tất cả Khôi Thiên viện bên trong dường như sản sinh biến hóa khác. Trung ương phòng điều khiển có chút không thích hợp. Mặc áo đen trung niên nam nhân sắc mặt khó coi. Phía trước, thiết bị chuyển động, các loại chỉ tiêu đã hoàn toàn hỗn loạn. Đây là bạo loạn nhân cách điểm báo. Không đúng a, thần sâu nhân cách đều sẽ định kỳ thanh lý. Vì sao? Nam nhân tự lầm bẩm. Ba năm trước đây bạo loạn nhân cách sự kiện, nam nhân nhưng cho tới bây giờ cũng không có quên qua. Đến nay vẫn đang có mấy danh bệnh nhân tâm thần không có bị bắt giữ. Đây cơ hội là khôi thiên viện bên trong kinh khủng nhất ác tính sự kiện. Để ngươi đi đem tầng sâu cửa đóng lại, khóa lại, hung hăng khóa lại. chỉ ít tại diễu hành phòng bệnh trong lúc đó, đừng lên cho ta cái gì yêu thiêu thân là được rồi. Ta muốn cầu cũng chỉ có một. Thời gian tí tách, các bệnh nhân thần sắc khác nhau, có hưng phấn, có khủng hoảng. Nghiên cứu viên cùng diệt dịch sĩ nhóm rút lui phòng bệnh. Tiếp đó chính là các bệnh nhân cùng hoan. Chương 316, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, 3, chương 316, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, 3. Nửa đêm không giờ, Diêu hành phòng bệnh chính thức bắt đầu. Chu chấp cùng gợn sóng trên người dụng cụ giam giữ ngay lập tức giải trừ. Loa phóng thanh âm nhanh chóng truyền đến. Diêu hành phòng bệnh hiện tại bắt đầu. Chư vị khôi thiên viện bệnh hoạn mời lắng nghe quy tắc. Thứ nhất, bất kỳ cái gì bệnh nhân tâm thần không được tiêu diện chỉ số bệnh hóa thấp hơn 90 bệnh tâm thần người, nếu có phát hiện ý đồ người viện phương đều sẽ can thiệp, trọng phạm người sắp bị ở vào thực hình. Thứ hai, Tại Khôi Thiên viện các nơi đều bị thả ở thuốc đặc biệt hay là dịch bệnh tri thức có thể yên tâm lấy dùng. Thứ ba, phòng bệnh tuần hành đem toàn bộ hành trình tại Khôi Thiên viện viện phương giám sát dưới có tự tiến hành. Thứ tư, lần này phòng bệnh tuần hành cuối cùng giải thích quyền về Khôi Thiên viện viện phương tất cả. Chu chấp đứng dậy, nhìn một chút một người phòng bệnh bên trên khóa. Giờ phút này đã rơi rơi trên mặt đất. Diễu hành phòng bệnh đã bắt đầu. Bệnh hóa tinh thần tăng mạnh bên trong. Bệnh hóa tinh thần tăng mạnh bên trong. Trường chớ mong nơi đây đều sẽ trên phạm vi lớn ra tăng khả năng bệnh hóa. Tinh thần bệnh hóa làm sâu sắc hội sinh ra ảo giác cùng tư duy đình trệ, có khả năng khai quật không tồn tại ở hiện thế tri thức, càng có khả năng lâm vào dị thường hoặc tàn vỡ. Tin tức lưu truyền. Chu chấp chuyển động cổ tay của mình. Đối diện phòng bệnh, nữ chủ nhân gợn sóng ý cười đầy mặt, "Đến rồi. Ngoại bộ đã sản sinh hàng loạt huyền áo. Dường như có thế nào phức tạp tình huống, ra ngoài đi, xem trước một chút." Chu chấp mở miệng nói. Đối với Diêu Hành phòng bệnh, Chu chấp là từ chưa đã thâm ra, chính vì vậy, trước phải cẩn thận. Chỉ số bệnh hóa không đạt 90 cũng không cần bị giết chết, nhưng cũng chỉ là giết chết mà thôi càng có chuyện có thể xảy ra là bị đánh tàn, cuối cùng bị động bệnh hóa. Mặc dù chu chấp không bị bệnh hóa, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Giang rắc, cửa bị chu chấp đẩy ra. Giờ phút này, khu bệnh thứ tư, ngoại bộ, chu chấp cũng là xe nhẹ đường quen địa thoát ly phòng bệnh nặng. So sánh với tứ đại khu bệnh thống nhất, phòng bệnh nặng tựa hồ cũng là chia cắt ra. Làm chu chấp cùng gợn sóng đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng, là lũ quỷ múa loạn, khắp nơi huyết nục vang tung tóe. ảnh, dị thường, kinh khủng vật dơ bẩn, tràn ngập nơi đây. đi. Tất cả cửa phòng bệnh cũng bị mở ra. Mặc dù có tại khắc chế, nhưng nơi này vẫn như cũng đã xuất hiện dị thường cùng bị thương tình huống. Vì có người bệnh hóa. Bạch thiệt ra hỏa này, bệnh hóa được vậy thật là đúng lúc. Ác Thực Phun từ trong khoang miệng rơi ra ngoài một ít dinh dính tạt bã. Nàng nhìn xem lên trước mặt này đống trắng bệnh nhúc nhích quái vật. Trên người không tự giác sản sinh một loại muốn lau, thậm chí là bóc da ra da da cảm giác. "Uy, đừng cuốn lấy ta, ta muốn chạy trốn." Ác Thực lùi về phía sau mấy bước, đem bên chân bệnh tự kỳ nam nhân tiểu bạch đá văng ra. cung tiểu này dị thường chiến đấu, hội tăng lên bệnh hóa của ta. Hiện tại bệnh nặng cái đám kia người còn chưa có đi ra. Nếu mà đi ra đem ta trực tiếp xử lý làm sao bây giờ? Ác thực tiêu gạo hướng về ngoại bộ đi tới, Diêu hành phòng bệnh. Đối với bình thường bệnh người mà nói, đương nhiên là muốn tại bảo toàn chính mình tiền đề phía dưới, đạt được dấu tại Khôi Thiên viện bên trong có thể tăng lên chính mình đồ vật. Nếu như có thể tìm thấy khu vực đặc biệt vậy thì càng tốt hơn. Ác thực thế nhưng hiểu rõ, Khôi Thiên viện bên trong có không ít khu vực đặc biệt. Cùng loại với phẫu thuật chỉnh hình khu vực trôi như vậy, trong đó cất dấu diệt dịch sĩ để lại ở dưới bảo vật. Nhờ vào đó là có khả năng lĩnh ngộ ra diệt dịch thuật hay là làm sâu sắc sức mạnh địch bệnh. Chỉ là người kia thái phiền. Ác Thực lạnh lùng nhìn thoáng qua không nói một lời theo sau lưng Tiểu Bạch, cần giết chết hắn. Chỉ là, tại tuần hành sơ kỳ, hay là không nên quá bại lộ năng lực của mình cho thỏa đáng. Chính là nghĩ như vậy. Phía trước, ầm ầm, mười cái gầy còn bệnh nhân vắt ngang tại phía trước. Phía trước đã triệt để biến thành bệnh hóa khu vực. Một người cầm đầu, là đầu tam giác. Ác Thực vừa nhìn thấy người, thì lộ ra nụ cười, "A, đây không phải lão Hồ nhà. Đã lâu không gặp. Gần đây rối loạn xung động tốt điểm không có. Hẳn không có xúc động như vậy đi. Tiểu muội chỉ là chạy trốn tới địa phương an toàn đi mà thôi." A Tiểu tử này các ngươi tùy tiện làm, ta cùng hắn không quen. Đối phương người đông thế mạnh, ác thực nhanh chóng cắt. Đầu Tam giác Lao Hồng là khu bệnh thứ tư lão nhân. Tại phòng bệnh tuần hành cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cho dù là bệnh tinh thần người vậy tin tưởng người khác nhiều lực lượng đại những lời này. Lao Hồng đã trước giờ lung lạc một nhóm người, hắn tin tưởng, liền xem như phòng bệnh nặng bệnh nhân đến, chính mình cũng căn bản không sợ. Ác thực, hư hư, bị lộ ra loại vẻ mặt này. Lao Hồng bộ mặt có chút không tự chủ địa có khóc, ta thế nhưng nghe nói qua người tiếng xấu. hơi không chú ý, bị ngươi ăn hết người có khớ người. Ác thực cúi đầu, Lao Hồng tất cả mọi người là quen biết đã lâu, ngươi muốn làm gì? Đầu tam giác tiến về phía trước một bước, phong bệnh tuần hành sơ kỳ, cần sức chiến đấu lúc. Hy vọng các ngươi có thể gia nhập chúng ta bên này. Chờ đến sức chiến đấu sung túc, ta già hồng, rồi sẽ mang theo các ngươi khai phát khôi thiên viện bên trong khu vực đặc biệt. Chủ đao cấp cũng là nhẹ nhàng thoải mái a. Ác thực nụ cười hơi thu lại, nàng có thể không muốn cùng đám người kia làm bạn, nhưng cũng không có cách. Lão hồng rối loạn xung động có thể là hội một lời không hợp thì xuất thủ. Thật tốt, ta động lòng. Ác thực giơ hai tay lên, mang trên mặt ý cười, một máy mắt nữ nhân một bước xa liền sông đâm tới, mục tiêu cũng chỉ có một, nhanh chóng thoát cách nơi này, chẳng qua rất đáng tiếc, cơ bắp tự hóa, sức mạnh dịch bệnh lan tràn, đầu tam giác lao hồng đổ bệnh nổ tung, cơ bắp phun trào, một cái đại thủ hung hăng đem áp thực đè vào trên mặt đất, chập trực chập người nữ nhân như vậy là như vậy, lao hồng cười lạnh hai tiếng, muốn giết người thì quang minh chính đại giết, ăn người, không sợ quản vi rút sao, sau lưng mấy cái bệnh nhân thoát ra, đem áp thực hoàn toàn ép đến, khống chế được nàng, đi tìm khu vực đặc biệt trong quá trình, nếu như gặp phải cơ quan nhường nàng lên trước nếu như không có, vậy liền để nàng tự nhiên bệnh hóa, lại xử lý nàng, nên có thể làm ra không tệ bệnh hóa vật. Ngoài ra bệnh tự kỷ tiểu bạch cũng bị trực tiếp đánh ngã. Lão Hồng sờ lên chính mình đầu tam giác, nhìn về phía kim trúc cuối thông đạo màu trắng quái vật, ứa sạch sẽ mà bệnh, đã bệnh hóa có một chút thời gian, hiện tại xử lý, vô cùng lãng phí thời gian, còn dễ bệnh hóa, trước rút lui. Lão Hồng hiện nay vẫn là rất hài lòng, trải qua mấy lần phòng bệnh tuần hành, chủ đánh chính là cái kinh nghiệm phong phú, tích lũy ban đầu đang từng bước đề cao, chỉ phải không ngừng tiến bộ, có thể chính mình thật sự có thể thành vị mộ chính thậm chí là nhân long cũng có nói, từ nơi này xui sẹo giống như địa ngục phá trong bệnh viện ra ngoài ở trong tầm tay. Chỉ cần không đụng tới bệnh nặng. Từng. Kim Trúc lối đi hậu phương, một năm một nữ trực tiếp đi tới. Thật nhiều người a. Nữ nhân lộ ra nụ cười, muốn cảm thụ một chút vui vẻ sao? Chư vị, tại biến thành nô bộc của ta trước đó. Chương 317, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, 4. Chương 317, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, 4. Làm lão hồng nhìn thấy chính mình đồng bạn trên đỉnh đầu xuất hiện đánh dấu, cùng với mặc đặc thù sọc trắng xanh bệnh nhân xuất hiện lúc, là hắn biết chính mình tạm thời chết chắc rồi. Bệnh nhân nặng hay là hai cái? Vừa mới dám khiêu chiến bệnh nặng dũng khí, tại lúc này, nhanh chóng tiêu tán. Bởi vì chính mình 10 cái người chung phòng bệnh nhóm, ánh mắt đã dần dần biến hóa. Đối với cái đó nữ nhân xinh đẹp bắt đầu nổi điên. Nữ, nữ chủ nhân. Lão Hồng cơ thể run rẩy, gợn sóng cười híp mắt rồi ra ngón tay thon dài, "Sao? Nghe được nha." Giọng của nữ nhân như là thanh tuyền lưu vang. "Tiểu, lão ca." Áp thực dường như là nhìn thấy thân nhân, tại nhìn thấy Chu Chấp sau đó, thở dài nhẹ nhõm. Lão Hồng biến sắc. "Biết không, nữ nhân này làm sao lại như vậy biết nhau bệnh nhân nào? Vì lão Hồng rất rõ ràng, nữ chủ nhân cái quái vật này đến cỡ nào địa khủng bố, dễ dàng như thế đứng ở nữ chủ nhân thiếu niên bên cạnh, chỉ sợ cũng là như là quái vật bình thường ra hỏa. Ngươi mới vừa nói, khu vực đặc biệt ở địa phương nào? Chu chấp đi lên phía trước, khẽ hỏi. Cái gọi là khu vực đặc biệt, chính là tại dĩu hành phòng bệnh trong lúc đó, viện phương xây dựng cho tiện lợi khu vực. ở bên trong tìm kiếm, có lẽ có thể đạt được có chút đặc thù bệnh hóa vật, hay là chữa bệnh dụng cụ, thậm chí là có chút cực kỳ hiếm thấy dược phẩm hay là diệt dịch thuật. mà tại khu vực này, là Khôi Thiên viện nghi thức nhập viện bên trong. Thuật sư phẩu thuật thẩm mỹ lưu lị toa địa bàn. Thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ tại thế giới diện dịch là rất tiểu chúng chức nghiệp, trong đó bí thuật cực kỳ hiếm thấy. Nếu là học được, năng lực lại cực kỳ ngoài dự đoán. Chính là như vậy. Chúng ta đã tạm thời hiểu được khu vực kia khoảng ở địa phương nào. Lão Hồng lấy lòng nói, chỉ là trong đó có lẽ sẽ tồn tại cả mấy, cho nên ta muốn tụ tập một ít nhân thủ. Không thể giết chết chưa từng bệnh hóa bình thường bệnh hoạn, tất cả chu chấp cùng gợn sóng không có trực tiếp ra tay. Nhưng gợn sóng năng lực thật là tốt dùng. Chi ít hiện tại bao gồm Lão Hồng ở bên trong, những thứ này bình thường bệnh người đã châm luân trên người xuất hiện rất nhỏ thụ ngược đại khuyên hướng không thể không nói gợn sóng năng lực còn tính là dùng tốt tại bạo hành trong quá trình gợn sóng tiếp tục bắt đầu chính mình giáo hội giáo nghĩa vì gợn sóng giáo tông tự cho mình là một bên ác thực cùng tiểu bạch có chút sợ sệt cái này truyền thuyết bên trong nữ bệnh nhân trốn ở chu chấp bên này mà chu chấp cũng không có tin tưởng qua gợn sóng hai người giao dịch vốn là yếu ớt chu chấp suy đoán gợn sóng tại không chế đủ nhiều sát sống sau đó rồi sẽ hướng tự mình động thủ bao gồm bên cạnh nhìn lên tới người vật vô hại ác thực cùng tiểu bạch người bị bệnh tự kỷ tiểu bạch liền không nói ác thực cái này ăn thịt người nữ ma là không hề nghi ngờ ác đồ. Tại đây chỗ bệnh viện tâm thần bên trong chính mình tạm thời có thể tin tưởng cộng tác cũng chỉ có một. Sơ tại diễu hành phòng bệnh trước khi bắt đầu, Chu Chấp cùng Địch Thu nghiễn liền đã ước định cẩn thận. Thiếu niên hơi đưa tay, lòng bàn tay có một cái nho nhỏ mắt chà ân ký. Đây là Địch Thu nghiễn diệt dịch thuật, có thể để cho hai người ở một mức độ nào đó cảm thấy được vị trí của đối phương. Diễu hành phòng bệnh bên trong, cường giả đông nào? Cho dù là Địch Thu loại tồn tại này đều không thể chỉ lo thân mình. Kia không quan trọng. Chu Chấp mở miệng, đi thôi. Sau lưng, người khác không dám mở miệng gọn sóng sương suốt, đi nơi nào? Không đi tìm thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ căn phòng sao? Ta thế nhưng nghe nói, thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ có thể sửa đổi hình dạng, thậm chí là sửa đổi một người khí chất, còn có linh hồn. Ta còn thật cảm thấy hứng thú. Chu chấp lắc đầu, diễu hành phòng bệnh thời gian có rất nhiều, tìm được trước gần tàng gian phòng, không phải là người thắng cuối cùng. Ta còn có một cái giúp đỡ, nghe được giúp đỡ hai chữ. Gọn sóng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Nhưng, con đường này phía trước có mầm bệnh. Lão hồng yếu ớt nói, Chu chấp chưa từng mở miệng, trực tiếp hướng về phía trước đi đến, cuối con đường màu trắng chất nhảy đã bao trùm vô số nhãn cầu tại chất nhảy trong lưu động. Khu vực hạch tâm nhất là nhân loại nội tạng, ngoại bộ bao vây lấy một tầng trong suốt ra. Tất cả đường vân cơ quan có thể thấy rõ ràng. Di thú, bạch thiệt, chu chấp còn nhớ cái bệnh này nguyên thể đã từng chính mình đối diện nhà tù rửa sạch sẽ, rửa tay muốn tẩy lửa giờ bệnh tâm thần người. Nghe nói ở phía ngoài càng thêm bệnh trạng, thậm chí vì lột da sạch sẽ làm vui. Trước đó cũng cảm giác trạng thái tinh thần đây cái khác người trong phòng bệnh muốn càng thêm không tốt một chút, không nghĩ tới diêu hành phòng bệnh ban đầu thì bệnh hóa. U cục chất nhảy cự vật phát ra buồn nôn chất lỏng lưu động âm thanh được rồi chu chấp cơ bắp phồng lên vừa vặn. dùng cái bệnh ngày mới thể đến kiểm nghiệm chính mình gần đây tu hành thành quả bất kỳ một cái nào thế giới bất kỳ cái gì một thời đại cũng có thiên tài tại chu chấp trong lòng khương phản chân không hề nghi ngờ là chính mình đi vào thế giới này sau đó tối tán thành người khai phát não vực hoàn toàn không chế cơ thể Vẹn vẹn ba ngày chu chấp nắm trong tay năng lực thì đã vượt qua địch thu nghiễm cái này khiến khương phản chân đối với chu chấp cực kỳ cảm thấy hứng thú mà chu chấp cũng giống như thế cẩn thận một chút người kia, thế nhưng vô cùng phi phức. hình như không có thực thể. Gợn sóng kêu hai tiếng, có thể một chút đều không có lên đến giúp đỡ ý nghĩa. Giúp đỡ ra tay, hội tăng trưởng bệnh của minh hóa, còn không bằng. Tay phải, Chu chấp tay phải đột nhiên điệu ra, tất cả lực lượng tụ tập tại cùng trên một điểm. Nào đó méo mó lực thay đổi, tạo thành quỷ dị xoắn ốc. Trong mấy mắt, mầm bệnh dịch thú cơ thể bị hoàn toàn xé ra, như là bị cái gì mũi khoan cho chui qua đồng dạng, thậm chí ngay cả khôi phục đều không thể làm được. Bạch Thiết thống khổ tiếng gào thét, tràn ngập cả cái thông đạo bên trong. Gợn sóng Lão Hồng, ác thực đáng người, đồng tử phóng đại. Có chút nan dĩ tương tín trước mặt chuyện đã xảy ra. Một giây sau, giống như một ít có vào, lại tràn ra. Phụp phốc. Ném đó lực đem toàn bộ mầm bệnh xoắn nát, màu trắng chất nhảy phía dưới. Chu chấp tránh đi những thứ này thì vụ. Bệnh hóa vật hình như cũng bị ta xoắn nát. Chu chấp có chút đáng tiếc, đi thôi. Hậu Phương, ác thực như ở trong nội mới tỉnh đồng dạng. Nha, đi, đi. Gọn sóng gạt ra nụ cười. Vừa nay đó là Ngư ảnh Lưu. Không đúng, Ngư ảnh Lưu không có uy lực lớn như vậy. Phải biết bệnh nhân bệnh hóa thành mầm bệnh quái vật, hắn thực lực ít nhất phải đề cao 50%. Chẳng lẽ lại là nam nhân kia? Chu chấp đi hướng về phía trước, mặc dù nhưng đã có chút ít đoán trước, nhưng dễ dàng như thế giải quyết hết cái bệnh này nguyên thể, vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Sử dụng hạch hạnh nhân hoàn toàn khống chế cơ thể, chỉ ít cho tới bây giờ, Chu chấp mấy có lẽ đã có thể khẳng định. Mình bây giờ, võ trang đầy đủ, mấy ư đã đạt đến tại thanh thạch trấn bình xương đạo, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Triều Thăng khi đó thực lực. Trước đó cùng địch thu nghiễn giao thủ, liền đã phát giác ra được. Chính mình cũng không thua bởi nàng quá nhiều. Thất chiếu Tinh Chú chấp ánh mắt chưa từng có mảy may ba động. Cái danh xưng này, vô cùng có chỗ ích lợi, sau khi ra ngoài, có thể thật sự có thể cầm xuống. Thiếu tám chương 318, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, nam, chương 318, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, nam. Khôi thiên viện, khu bệnh thứ tư, lối đi tuần tra. Trên vách tường, trong thông đạo, khắp nơi đều là ô bế cùng kỳ dị dấu vết. Mơ hồ có gây chi xuất hiện. Chật chật, đối với khôi thiên viện mà nói, chúng ta những người này, thật đúng là hao tài đấy. Gọn sóng nhìn thấy tình cảnh như vậy, vậy thu liễm nụ cười lĩnh vực tinh thần, thủy chung là giới diện dịch chưa giải nan đề, cho dù là tinh thông nhất lĩnh vực tinh thần, khai phát ngộng du nhân tạo kỹ thuật tổ quốc của ta chân không cũng là như thế. Vạn miệng là Huyền Nguyên lĩnh vực tinh thần đệ nhất nhân, chế tạo tình cảnh như vậy, nghĩ muốn tạo ra cái gì, không cần nói cũng biết đi. Chu chấp đi tại phía trước, tránh đi trên mặt đất ố hế. Ồ, nghe ngươi nói, ngươi dường như hiểu rõ trong đó nội tình. Hai cái phòng bệnh nặng bệnh nhân nói chuyện hiếm, những người khác thế nhưng một chút cũng không dám xen vào. Gọn sóng tại phòng bệnh nặng bên trong cũng coi là chờ đợi mấy năm đối với Khôi Thiên Viện bên trong tình huống, đây Chu Chấp muốn càng hiểu hơn. Gọn sóng tùy ý địa ngón tay lắc lư, khống chế sau lưng biến thành sát sống các bệnh nhân, phòng bệnh tuần hành, trận này làm cho chúng ta bệnh nhân tâm thần tinh hội, nơi sâu thẳm bệnh nhân là cũng không tham gia. Giới hạn tại phòng bệnh bình thường cùng phòng bệnh nặng. Người phụ nữ cái mông gối léo gối léo, hậu phương bệnh nhân nhìn nuốt nước miếng một cái, vạn miệng nghĩ muốn tạo ra gia càng mạnh bệnh tâm thần người a. Ta nghe nói qua một đồn đãi, mười mấy năm trước, trong đó một một giới phòng bệnh tuần hành có hai tên phòng bệnh nặng bệnh nhân kết hợp, sinh ra một cái quái vật. Trời sinh thì cụ bị cực kỳ cường đại sức mạnh dịch bệnh, bị viện phương trực tiếp đưa vào nơi sâu thẳm. Gọn sóng tới gần chu chấp, phản phất đang nói gì đó thiên đại bí mật, rất khó tưởng tượng đi. Mười mấy tuổi thì có thực lực cấp chủ đao bệnh nhân. Chu chấp lắc đầu, nghe nhầm đồn bệnh mà thôi, ngươi hẳn không có ở chỗ này bị giam vài chục năm à? Gọn sóng dướng cổ lên, ngầm đầu, phòng bệnh tuần hành trong quá trình, mỗi cái khu vực đặc biệt, thậm chí là khu bình thường vực, đều sẽ có đã từng tản mát văn bản cùng ca bệnh. Mặc dù tầng sâu bọn quái vật không thể thi, nhưng là cái này người ta là xác định. Gọn sóng chung quanh nhìn một chút, bởi vì ta nghĩ muốn đi ra ngoài à? Nàng hạ giọng nhưng rất nhanh lại thả lỏng, có rõ ràng ghi chép mấy cái từ trong khôi thiên viện chạy đi bệnh tâm thần người cuối cùng ta phải tra tư liệu của bọn hắn ba năm trước đó khôi thiên viện bên trong đã xảy ra một hồi bạo loạn cái đó tên là phùng đường gia hỏa thì thừa dịp loạn đi ra ngoài hả chu chấp thần sắc khẽ động tên này hơi có chút quen hai rất nhanh hắn ngay tại ký ức nơi sâu thẳm tìm được rồi tên tồn tại Hạ ngư cộng tác hiệp hội bệnh nhân người tại bình xương đạo cùng tề xung tiêu chiến đấu qua cái đó trẻ mắt hội chứng nào cho đến ngày nay chu chấp đều có thể còn nhớ quái vật kia triển hiện ra đủ để nghiền nát tất cả thực lực. Và chờ, cái này phùng đường hiện tại cũng coi là chính mình tiền bối. Chu chấp đột nhiên nghĩ đến, mặc dù mình trần triều thăng thân phận là giả, nhưng no 12 thân phận lại là thực sự. đã nói xong hiệp hội bệnh nhân thành viên cũng sẽ có trưởng ân tứ đâu, hội trưởng đâu, tới cứu một chút ta. Chu chấp nghĩ như vậy, tiếp tục hành động. phía trước, chuyển đến huyên thanh âm huyên não. chỗ nào là, thì ra là hóng gió khu vực. Ác thực không nôn nói, Chu chấp cũng là không cần nàng để giải thích, hắn đẩy cửa ra, mang người tiến nhập trong đó. Nơi này có mười mấy cái bệnh nhân tụ tập ở chỗ này, tại kích tình địa gần hết. Mà ở chính giữa, một vị to con nam nhân đang phát ra để người khủng hoảng sức mạnh dịch bệnh. Phía khu vực này đã bị Hưu Man tiên sinh chiếm cứ. Hai vị là bệnh nặng đi. Một bên, bệnh nhân tâm thần ngược lại là vô cùng khắc khí. Chờ trận chiến đấu này đánh xong, human Man đại nhân sẽ đến cùng hai vị gặp mặt. Chu chấp đi hai bước, nhìn xem hướng phía dưới. Nguyên bản hóng gió khu vực, hiện tại biến thành tử đấu lôi đài. Trên trận to lớn to con nam nhân, chính là Human Man. Đối thủ của hắn, thì là một cái thân hình thon gầy nữ nhân. Human sao? Người kia rất đáng sợ. Gọn sóng nhìn cảnh tượng phía trước, ngược lại là có chút thuộc như lòng bàn tay địa ý vị. Trải qua diễu hành phòng bệnh số lần, đại biểu một người bệnh tâm thần kinh nghiệm cùng thực lực. Mahuman đã trải qua 3 lần. Hội chứng siêu nam. Ta nhớ được đây là hắn dịch bệnh tên, dường như không phải bệnh tâm thần. Nhưng có mà nói, phản chính cực kỳ thần bí, gia quyền rất nặng, ở phía ngoài là nổi danh sát nhân ma. Ác thực mở miệng nói, "Human, Huyền Nguyên Vũ Hà đạo nhân sĩ, nghe nói sinh ra ở nào đó, tà giáo hiến tế nghi thức phía trên, lây dính ác ma chi huyết, có cường kiện cơ thể cùng quái vật bình thường khuôn mặt." xích đem nhân loại xương bẻ gãy, nhét vào các loại hình dạng vali sách tay trong trở thành tác phẩm nghệ thuật. Sau đó vì tội ác bại lộ, bị trung tâm phòng dịch huyền nguyên bắt được. Xem ra là vì có giá trị nghiên cứu mà bị tiến đến nơi này. Chu chấp đứng ở chỗ cao, nhìn cái này gần 2m nam nhân. Mắt có một chút điệu nghiêng, có chút không đúng lắm xương. Không vẹn vẹn là bệnh tâm thần, còn có bệnh di truyền a. Vũ Hà đạo chu chấp gần đây đã không chỉ một lần nghe nói. Cái chỗ kia cơ hội là huyền nguyên trừ ra lân lạc đạo bên ngoài loạn nhất chỗ. Ma ảnh lập loé, dị thường trải rộng, các loại tà giáo cùng méo mó tầng tầng lớp lớp các loại thái qua sự việc là bọn hắn thường ngày cũng là quý tiêu hắn tiến về chấn áp khu vực có một câu huyền nguyên ngạn ngữ để hình dung loại tình huống này vũ hà đạo không nuôi người rảnh rỗi. human lao hồng cơ thể run rẩy là rối loạn xung động bệnh tâm thần người hắn trước kia dường như bị người này giao hơn qua quá khứ kia khó chịu hồi ức vẫn tồn tại như cũ đối thủ cũng là bệnh nhân nặng a đáng tiếc human so với bình thường bệnh nhân nặng mạnh hơn gợn sóng nói ra suy tính một chút làm sao cùng human hiệp thương đi qua nơi này đi người kia tính tình không thật là tốt đang khi nói chuyện phía dưới chiến đấu đã bắt đầu human Human, Human. Không giống với cự hình nam nhân bên cạnh tiểu đệ ho hét, thon gầy người phụ nữ bên ấy, một người mặc màu trắng quần áo bệnh nhân nam nhân có chút sợ sệt, hắn run run rẩy rẩy điệu giơ tay lên, cố lên, cố lên. Vì sao lại ở chỗ này? Sớm biết thì không báo danh. Ta nghĩ hồi trường học. Hu hu hu, mụ mụ, ta muốn về nhà. Cái này nữ ma đầu nhanh lên bị đánh chết đi. Được rồi. Đối diện người nam kia quái vật càng đáng sợ. Human sắc mặt lạnh lẽo, giữ tận cười một tiếng xông về phía trước. Chết đi ba. Nữ nhân nét mặt bình thản, đôi mắt sáng ngời. Gia quyền trở tôi, Human toàn bộ thân hình bị trực tiếp quanh đến không trung, bạo liệt thân ảnh văng vọng, một cái mắt, méo mó sức mạnh dịch bệnh phương trào. Theo Human trong thân thể, lan tràn ra quái dị kim trúc tôn giáo ký hiệu, giống như cứ như vậy thẳng tắp địa cắm ở trong thịt. Mọi thứ đều phản phất đang nữ nhân trong dữ liệu đồng dạng. Lực lượng kinh khủng, đem Human thân thể triệt để phá hủy. Sao? Nữ nhân này, gợn sóng không thể tin được. Chu chấp trải qua thét chói hai vang lên đám người, gợn sóng, đến nhận thức một chút của ta cộng đi. Bệnh nhân số hiệu 3262 của ta tốt nhất Chương 319, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, 6, chương 319, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, 6. Dưới tình huống bình thường, tại tuần tra phòng bệnh trong quá trình là không thể giết người. Chỉ là, tại vừa nãy nữ nhân cùng Human trong chiến đấu, Human đột nhiên bệnh hóa hoàn toàn, này cũng cho giờ phút này đứng ở gần sóng nữ nhân trước mặt hạ sát thủ lý do. Giờ phút này, trung bệnh bệnh tâm thần người tan tác như chim ong. Phía trước, địch thu Nghiễm mang theo mặc áo trắng có chút nhát gan nam nhân đi tới. Nàng mặt không thay đổi nhìn Chu Chấp, sau đó ánh mắt rời rạc, bắt đầu xem kỹ bên cạnh các bệnh nhân. Tốt nhất là Không giống với gợn sóng trong mắt cẩn thận, ác thực trong mắt, càng nhiều hơn chính là e ngại. Nữ nhân này, không phải liền là trước đó cùng chín số 527 chiến đấu qua bệnh nặng người bệnh sao? Hai người bọn họ, nguyên bản thì biết nhau. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta cùng của ta tốt hạt nở trò chuyện một hồi thiên. Chu chấp phất phất tay, gợn sóng gạt ra nụ cười, ngược lại cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Một bên, những người này coi như là người lung lạc thủ hạ sao? Địch Thu nghiến nhẹ giọng mở miệng. Cho dù bộ mặt vì phẫu thuật thẩm mỹ trở nên tầm thường, kia xinh đẹp đôi mắt vẫn như cũ rung động lòng người. Không tính nơi này nhiều nhất liền xem như khôi thiên viện ngoại bộ, khắp nơi đều là bệnh nhân tâm thần, cần một ít bia đỡ đạn, chỉ ít ta là nghĩ như vậy. Chu chấp bình tĩnh nói, hắn dường như căn bản không tị hiềm đứng ở địch thu nghiễn bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, dường như muốn không kèm được nam nhân trẻ tuổi. bọn hắn đang nói cái gì? Này hai người bệnh tâm thần rốt cục muốn làm gì? Tại sao muốn để cho ta nghe đến mấy cái này nội dung? Nam nhân trẻ tuổi bộ mặt trở nên trắng bệnh. Hai vị, học sinh nam vừa mới mở miệng lên tiếng, Chu chấp liền mở miệng ngắt lời, người này cũng là học sinh. Địch thu gật đầu một cái. Học sinh nam nghe được vậy cái chữ này, đột nhiên cơ thể cứng ngắc ở. Cái gì? Nghĩa là gì? Này hai người bệnh tâm thần sao biết mình là học sinh? Nhìn lên tới có chút bình thường. Chu chấp nhữ như mày, không có tại trên giải đấu diệt dịch sĩ mới gặp qua. Địch thu nghiện đem đôi mắt đẹp tại học sinh nam trên người lưu chuyển một chút, giải đấu diệt dịch sĩ mới diệt dịch sĩ là mỗi một chỗ học viện ý bên trong học sinh ưu tú nhất, bất quá. Vì chỉ có thể chúng cử 5 cái nguyên nhân, cũng không ít tái sinh không có cách nào bộc lộ tài năng. Hắn là ta tại khu bệnh thứ nhất nhận được, là diệt dịch sĩ tinh thần, đây có lẽ là hắn không có thực lực, nhưng lại được đưa đến Khôi Thiên viện đến thực tập nguyên nhân đi. Phía trước hai người nam nữ tướng lẫn nhau trò chuyện với nhau. Học sinh nam tấm kia mặt khổ qua, nghe nghe thì ra ra. Hình như, hình như, chẳng lẽ lại các ngươi cũng thế? Học sinh nam run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Khi lấy được chu chấp khẳng định đáp án sau đó, học sinh nam nước mắt tuôn đầy mặt. Cuối cùng, rốt cuộc tìm được tổ chức. Tại cái này rối loạn tinh thần bệnh trong nội viện. Tại hạ, tại hạ lữ hàng, trường chuyên khoa tâm thần thứ 8 Huyền Nguyên cái này trường học tương đối nhỏ a, vậy không thuộc về Minh Giáo, nhưng bởi vì chuyên nghiệp độc đặc tính, thường xuyên hội có dạng này tụ tập, lữ hàng người đều muốn tê, con tưởng rằng là đến điều trị bệnh nhân, kết quả hắn mẹ nó là đến làm bệnh nhân, cũng may gặp được hai vị đại lao a, dám hỏi hai vị đại lao tính danh, lữ hàng thật không dễ dàng tìm thấy đồng đội, cả người vui mừng nuốt mảy, địch thu nghiễn nhìn thoáng qua chu chấp, chu chấp hơi tự hỏi, chu chấp, chẳng qua tại khôi thiên viện bên trong không muốn nghiêm túc tên, có thể dùng bệnh nhân số hiệu để thay thế, hoặc là dứt khoát cũng đừng có gọi xưng hô, địch thu nghiễn đồng thời mở miệng, địch thu nghiễn Nghe được hai cái danh tự này, Lữ Hàng một hơi không có thở gấp đi lên, nghỉ ngơi một hồi lâu. Đây không phải, đây không phải. Lữ Hàng mở to hai mắt, nhìn hai người khuôn mặt. Không thể không nói, Khôi Tiên viện thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ cổ tay là thực sự cao siêu, căn bản không có cách nhìn ra hai vị này danh chấn huyền nguyên tuổi trẻ diệt dịch sĩ khuôn mặt thật. Thất Chiếu Tinh, còn có Thất Chiếu Tinh bạn trai. A a a, chẳng thể trách, chẳng thể trách. Lữ Hàng đột nhiên dường như bừng tỉnh đại ngộ. So sánh với chính mình dạng này học sinh bình thường, đối với hai cái này đại lão mà nói, nơi này căn bản chính là ước hẹn thánh địa lữ hàng những ngày này lòng khẩn trương cuối cùng hơi mới hạ xuống chu chấp đại ca chu chấp đại ca ta hiểu ta hiểu ta trước đó vài ngày vừa mới nhìn qua tòa án thẩm vấn tên của ngươi cảnh tượng ta thế nhưng một thằng đều ghi tạc trong lòng lữ hàng Xu nghĩ nói ừm cái gì tòa án thẩm vấn địch thu nghiễm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía chu chấp chu chấp hơi sướng sở sau đó lắc đầu không có gì trọng hoàn nhi nói hình như là đúng địch thu nghiễm dường như cũng không biết trọng phán hề ra tay với mình sự việc như vậy ngược lại tốt kia trong những người này vậy có đồng bạn của chúng ta sao Lữ Hàng hiếu kỳ hỏi: "Chu chấp mở miệng, những người kia đều là nơi này bệnh tâm thần người, cùng chúng ta khác nhau. Sau đó phòng bệnh tuần hành, cần chiến đấu bộ phận, ta cùng 3262 sẽ ra tay. Nhưng chúng ta đều không phải là diệt dịch sĩ tinh thần, ở nơi như thế này, ngươi vẫn là phải hơi hiện ra một ít thực lực." Chu chấp nghiêm túc nói ra, "Chúng ta cũng không muốn mang theo một hoàn toàn vô nghĩa, trên thực tế, nơi này vẫn tồn tại như cũ nhìn tính nguy hiểm." Lữ Hàng lúc này ngược lại là một chút không sợ, yên tâm đi, năng lực tới nơi này thực tập, ta khẳng định là có chút tài năng. Trước đó bệnh nhân đó, cũng là bởi vì diệt dịch thuật của ta." Địch Thu Nghiện ngăn lại lữ hàng, cái này sau đó rồi nói sau. Ta mới vừa rồi cùng cái đó hội chứng siêu nam chiến đấu, là bởi vì trên tay của hắn nắm giữ khu vực đặc biệt thẩm mỹ viện một bộ phận địa đồ. Địch Thu Nghiện vươn tay, nàng xíu siêu ngón tay thon dài một thẳng nắm lướt dính đầy vết đục nửa khối chìa khóa. Cái này viên là ta trước đó lấy được. Mở ra diệt dịch sĩ cấp chủ đao lưu lị toa ẩn tàng văn phòng chìa khóa. Mà vừa nãy ta giết chết nhân hòa ca ca của hắn, Hưu Hành cùng xưng là anh em siêu nam. Ca ca của hắn cầm bộ phận chìa khóa, dường như có lẽ đã tiến về dự định khu vực. Thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ, là thế giới dịch bệnh tương đối thưa thất chuyên nghiệp bởi vì vì bản thân sức chiến đấu so với bình thường hệ thống diện dịch sĩ muốn phổ biến yếu hơn bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở cấp trên quý tộc phụ nhân giới an dương trong hoạt động vị này lưu lị toa diện dịch sĩ Châu nghiên cứu phương hướng là siêu thoát tại bình thường phẫu thuật thẩm mỹ phẫu thuật thẩm mỹ tinh thần Địch Thu nghiễn nhẹ nói nghe nói có thể tái tạo người nhân cách cho dù là tại năm đó bạo loạn nhân cách bên trong cũng có thể áp đảo một đám chủ đao, thành thạo điều luyện Chu chấp tự hỏi một lát không còn nghi ngờ gì nữa những thứ này ẩn tàng khu vực chính là Khôi Thiên Viện nhường học sinh đến thực tập một trong những mục đích Bất luận là tiếp xúc đến những thứ này, ngày bình thường không có cách nào tiếp xúc đến nghiên cứu viên, hay là tại phòng bệnh tuần hành bên trong tìm thấy lưu lại ẩn tàng nội dung, đều là trực tiếp nhất, đề cao trẻ tuổi diện dịch sĩ đẳng cấp phương pháp, mặc dù tương đối vô cùng trọng khẩu vị chính là, đều lên những bệnh nhân kia, lên đường đi." Chu chấp nghiêm túc nói. "Hắc ám trong thông đạo, Human chết rồi, ta có thể cảm nhận được. Trong thời gian ngắn như vậy, nữ nhân kia thế mà có thể đem đệ đệ giết chết." Một to lớn nam nhân, từng sợi tóc dựng thẳng, trong mắt đều là tàn bạo cùng điên "Ta kia với ta cùng nhau đản sinh tại tôn giáo nghi thức bên trong, kia ngu xuẩn đệ đệ nhà" Chương 320, chuyện quá khứ, 1, chương 320, chuyện quá khứ, 1. Hưu Hành cánh tay phồng lên, gân xanh nổi lên, quả thực không giống nhân loại. Theo nơi sâu thẳm tin tức truyền đến, có thể là bạo loạn nhân cách điểm báo. Nguyên bản chúng ta qua lại trong lúc đó là thích hợp nhất, nhân cách vẫn dẫn, có thể không khác biệt sử dụng lực lượng của đối phương, bây giờ thật sự là thật là đáng tiếc. Hưu Hành ánh mắt lạnh băng, "Tiên Tâm đi, đệ đệ của ta, ta sẽ dẫn nhìn ngươi kia ngu xuẩn một phần, về đến Vũ Hà đạo trong." Nói chung, bị đưa vào Khôi Thiên viện bên trong bệnh tâm thần người sẽ không cùng chu chấp cùng địch thu nghiện giống nhau bị ngoại hình phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tồn tại không ít tính cách cực đoan bạo ngược, thậm chí không cách nào khống chế bệnh nhân. Loại bệnh này người, bình thường giao cho phẫu thuật thẩm mỹ sư Lưu lị Toa đến tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ tinh thần. Ở một mức độ nào đó, hạn chế tinh thần của bệnh nhân rủa độc cùng mức độ bệnh hóa. Nghe nói, thật là nghe nói, vị này Lưu lị Toa diệt dịch sĩ trước kia thế nhưng bệnh nhân, nhưng cũng không biết sao liền đi tới Khôi Thiên viện bên trong, ta là nghe trước đó bệnh nhân nói. Gần song tại giải tình huống sau đó, vậy nói một chút tin tức. Các bệnh, văn điện ở quá khứ bên trong không chọn vẹn thông tin dường như có thể thể hiện ra vị này thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ quá khứ nhưng cũng vẹn vẹn là từng chút một mà sáng tỏ một điểm là 3 năm trước đây bạo loạn nhân cách sự kiện bên trong người phụ trách chủ yếu chính là Lưu Lệ Toa cái này cũng đưa đến bản thân nàng bị Khôi Thiên viện hành chính đoàn thể trừng phạt Lưu Lệ Toa Khương Phản Trân Nguyên Lưu Quang Chu chấp tự hỏi những tên này những thứ này diệt dịch sĩ hợp thành Khôi Thiên hệ cơ bản bản mỗi một cái đều cũng có nhìn kỳ dị quá khứ mạnh mẽ diệt dịch sĩ vị kia người thần bí long trong loài người vạn miệng dưới trướng đều là những quái vật này ba vị mắc bệnh nặng đổ bệnh bệnh nhân lưu động. Kết quả chính là, tại khu bệnh thứ tư lắc lư hồi lâu, dường như nhìn thấy bệnh nhân không phải run rẩy, chính là quỳ xuống. Dù là là bệnh tinh thần người, gặp phải nguy hiểm vẫn sẽ sinh ra như vậy để người sợ sệt bản năng phản ứng, thậm chí có chủ động đi theo chu chấp đám người sau lưng. Bất quá, toàn bộ bị gợn sóng sát sống cho đổi. ngay ở phía trước, lối đi tối thui, ánh đèn lấp lóe, trên mặt đất cặn bã mảnh vụn, tỏ rõ lấy nơi này đã từng trải qua một hồi dị thường chiến đấu. Con đường này chính là ẩn tàng lộ tuyến, thông hướng thẩm mỹ viện. Bất quá, dường như có lẽ đã có người nhanh chân đến trước. Địch Thu Nghĩa Bình tinh nói. Trong không khí lưu lại sức mạnh dịch bệnh, đem lại một loại tà ác cảm giác. Quen thuộc các ma huyết ngủ, là hưu hành. Còn có người khác. Chu chấp đi về phía trước động. Loại đó mơ hồ mùi thối dần dần tiêu tán, sau đó biến thành nào đó mùi thơm kỳ dị. Tất cả cảnh tượng vậy sáng rỡ lên, đập vào mi mắt, là một cái cự đại phòng phẫu thuật. Các loại da mặt, còn có quái dị họa tác kết chẳng ngang. Để người nhìn lên tới có loại quái dị không nói ra được. Bất quá, tại cả phòng trên cùng, là một bộ xích lớn họa tác họa. Một mang phẫu thuật ngũ nữ nhân xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn, mặt không thay đổi ăn lấy bánh ngọt. Đang vẽ làm bên cạnh thì là bức họa này tên vĩ đại lưu lị toa diệt dịch sĩ đang uống trà chiều chữ viết rất là rõ ràng duy nhất bị xóa đi chỉ có ký tên ký tên tạm tựa hồ là hai chữ tên nhưng bị triệt để xóa đi chỉ muốn tới gần thì có thể cảm nhận được tinh thần đang không ngừng biến hóa thậm chí là bệnh hóa lữ hàng có chút e ngại cẩn thận một chút bức họa này không có bị phá hoại thì đã chứng minh thứ này chỗ kinh khủng chu chắp bằng đầu ngắm nghĩa họa tác bên trong tiểu mỹ nhân uy đi nha địch thu lên tiếng nói này có gì đang xem thiếu nữ đi hướng về phía trước uy Ngươi đi siêu tập trung quanh một cái có hay không có thất lạc văn bản. Những lời này là nói với Lữ Hàng. Lữ Hàng còn đang hoài nghi mình có phải hay không ở vào hai vị này cỡ lây một vòng, nhanh ở trong đường hầm tìm một chút. Chu chấp nửa ngồi dưới, trước mắt tin tức lưu truyền, người nào đó ngóng tay, còn tính hoàn chỉnh đồ vật, chẳng qua thời gian dường như có lẽ đã rất xa xưa. Chu chấp nhẹ nhàng đụng vào, cũng không có phát hiện quá nhiều gì thường. Cùng nhau đi tới, dấu vết hư hại cũng không rõ ràng. Vị kia từ tà áp giáo phái nghi thức bên trong sinh ra siêu hùng bệnh nhân tựa hồ đối với phá hoại tiểu này bình thường đồ vật cũng không có hứng thú, lại có lẽ là không thể phá hỏng. Hậu Phương, gọn sóng đám người ngược lại là câu được câu không nhìn. Ác thực nữ nhân này dã tâm có, nhưng không nhiều. Nàng xem ra rất chân thành địa tìm kiếm lấy, trên thực tế là muốn tìm được một chút tri thức tư tạng. Mấy phút sau sau đó, lữ hàng bên ấy tin tức truyền đến, theo bàn làm việc rồi đấy, tìm được rồi một quyển khóa lại sổ tay. Có điểm giống là căn phòng bí mật đào thoát, Chu chấp trong lòng có hơi tự hỏi, lấy tay thử một cái, cũng không phải bình thường khóa, căn bản không có cách dùng man lực mở ra. Nếu là trực tiếp phá hủy, liền mất đi ý nghĩa. Chu chấp còn thật hy vọng, thứ này chính là thân mục hoang cùng dược phẩm thần võ bên ấy đều muốn cướp bệnh hóa vật. Nghĩ đến như vậy, mở ra thứ này chìa khóa thì trong phòng bộ tìm chìa khóa. Lúc này, Chu chấp tìm nhiều như vậy tiểu đệ tác dụng thì xuất hiện. Rất nhanh, tại nào đó hồ sơ trên kệ xóa xỉnh bên trong, tìm được rồi chìa khóa. Tùy ý mở ra. Một bên, Địch Thu Nghiễn đem đầu của mình bu lại. Trong lúc nhất thời, Chu chấp cùng Địch Thu Nghiễn hai người ở rất gần. Chưa từng như này gần qua, nhưng Địch Thu Nghiễn có chút hơi địa vi vung. Chẳng qua nhìn thấy Chu chấp kia không có bất kỳ cái gì nét mặt khuôn mặt, lại trấn tĩnh lại. Phía trên viết cái quái gì thế? Gợn sóng có chút bất mãn, đừng đem lão nương bài trừ bên ngoài a. Chu chấp gật đầu một cái, bình tĩnh đọc. Bản bút ký này bạn coi như là chủ đao lưu lý toa phẫu thuật nhật ký, nói đúng ra là thứ nhất. Ghi lại nàng hoàn thành phẫu thuật kết quả. Bất quá, là lúc đầu. Chu chấp bình tĩnh mở miệng. Bản bút ký này bạn ghi chép vị này thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ, chưa từng bước vào Khôi Thiên viện bên trong đoạn kia thời kỳ mỗi một đoạn trải nghiệm. Diệt dịch sĩ Hác Ám. Vị này mỹ nhân diệt dịch sĩ, xuất thân từ triệt để Hác Ám, cùng tân lương kia loại dưới đất căn bản không thể so sánh nổi. Tại Bình An đạo thế giới cấp cho đạo phạm dịch dùng, hoặc là cho thượng lưu phu nhân tạo khối thậm chí là là nhập liệu sư mà nổi danh, chỉ cần có thể kiếm tiền, nàng cái gì cũng làm. Ngay bình thường, cư trú ở thế giới hắc ám, có chút danh tiếng. Một lần, trẻ tuổi Lưu Lệ Toa bên ngoài ra mua sắm trong quá trình, theo cưỡng ẩm, nhặt được một cái tuổi tác giống như nữ hài. Cô bé kia cực kỳ xấu xí, đồng thời da mặt, xương, toàn thân trên dưới không có nửa điểm hoàn hảo, có thể dùng toàn thế giới tàn khốc nhất hình dung từ để hình dung. Nếu là dùng hấp hối để hình dung, kia đơn giản chính là phóng đại nữ tính mạng con người kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Lưu Lệ Toa chưa bao giờ nghĩ tới, nữ nhân còn có thể sống. Người bình thường đã trải qua cảnh ngộ như thế, đã sớm chết đi không biết bao nhiêu lần. Đến tột cùng ai biết làm ra tàn khốc như vậy sự việc, tại một nữ hài tử trên thân đâu? Như thế nào ý chí có thể làm cho nàng kiên trì không chết đâu? Lưu Lệ Toa nghĩ như vậy. Sổ tay thượng cũng không có biết, nữ nhân này ban đầu tuân theo hoàn toàn không muốn quản loại chuyện như vậy, ý nghĩ quá trình thiếu thốn, cũng không ghi chép, nhưng chú chấp lại xác định. Cuối cùng, Lưu Lệ Toa cứu vớt cái này cùng nàng không chênh lệch nhiều cô nương. Chương 321, chuyện quá khứ 2, chương 321, chuyện quá khứ 2. Nguyên nhân Nguyên nhân chính là Chu Chấp xem đến phần sau có về lần giải phẫu này ghi chép, dường như bởi vì lần này phẫu thuật, lưu lị toa bản thân nhân sinh quý đạo cũng biến hóa, phía trên không có càng nhiều. Chu Chấp khép lại sổ tay, dường như là trò chơi bình thường. Bản bút ký này bản bên trong ghi chép một bộ phận chủ nhân đi qua, chỉ là vừa mới đọc, cũng cảm giác được một loại tinh thần tan dã cảm giác. Đồng thời bản bút ký này bản cụ bị không cách nào phá hư đặc chất, chí ít cấp chính thức không có cách nào phá hoại. Dung lượng linh lực tăng lên bên trong, chỉ số bệnh hóa biên độ nhỏ tăng lên, người đọc đều sẽ có tiểu bộ phận có thể tồn tại, hoàn mỹ hóa, khuyên hướng. Mọi người đứng dậy. Chu chấp tiện tay đem sổ tay để vào quần áo bệnh nhân trong túi áo. Hắn ngẩng đầu lên, tiếp tục ngắm nghĩa thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ Lưu Lệ ảnh. Nhìn ra điểm đến cái gì? Địch Thu nghiễn khái hỏi. Không có, chẳng qua nữ nhân này cũng coi là thiên tài. Theo sổ tay bên trên thời gian đến xem, vị này diệt dịch sĩ chủ đao hiện tại tuổi tác sẽ không vượt qua 35 tuổi. Chu chấp hồi đáp. Trẻ tuổi như vậy chủ đao, phong tại bất kỳ chỗ nào đều là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng dạng này người, tựa hồ tại biểu thế giới tên không nổi danh. Thế giới Hắc Ám, cùng biểu thế giới căn bản chính là hai cái hoàn toàn địa phương khác nhau. Nhân loại mùa sáng không nói quy tắc, nếu như có thể sống sót, liền có thể trở nên mạnh mẽ, cái này là đạo lý." Địch Thu Nghiễn mở miệng nói, "Nếu không, muốn phụ thuộc vào người khác, phụ thuộc vào thể chế, trừ phi ngươi cũng có đầy đủ lực lượng, liền như là dòng trong loài người liền có thể nhảy thoát ra lĩnh vực này." Địch Thu nghiện đối với đại thế cùng thể chế dường như có chính mình đặc thù nào đó chấp nhất. Chu chấp cũng không có đối với cái này phát biểu cái nhìn. Hắn đi thẳng về phía trước, người chung quanh vậy đi theo. Phía trước. hơi thở của bệnh hóa càng lúc càng đầm nặng. Thẩm Mỹ viện, phòng dấu thuật mặt, ẩn tăng khu vực trong trung ương. Thật buồn ôn. Gọn sóng một cước bước ra, trên mặt đất lây dính màu đen dịch nhợn trạng thể lưu. Nhìn lên tới có chút buồn nôn, nhưng cũng không thối. Những thứ này là cái gì? Lữ Hàng sắc mặt lại một lần nữa trắng bệnh. Hậu Phương, lão hồng túi đầu mở miệng, đây là chất nhảy ác ma. La Hưu hành chỗ đến thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chất lỏng. Mặc dù dường như không bị bệnh hóa, nhưng sẽ để cho Hưu hành biết được vị trí của chúng ta." Chu chấp dùng tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái cái gọi là chất nhảy ác ma. Khôn lạc dãng chất nhảy. "Đốn đại, chế tạo ra anh em siêu nam giáo phái ác ma chính là tại Vũ Hà đạo giải kiệu này quần thể vi sinh vật, làm người ta sinh chẳng ghét." Cái này mang ý nghĩa Thư hành ngay ở phía trước. Địch Thu Nghiễn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bất quá, dường như còn có người khác. Mắt thất chiếu tinh ma nữ Địch Thu Nghiễn, Trô vẫn lấy làm kiêu ngạo, chính là chính mình cực lớn phạm vi cảm nhận trường mồ. Mà giờ khắc này, thiếu nữ đã xác định, hộ chứng siêu nam Hưu hành dường như có lẽ đã cùng hắn người kết minh. Không thể nào. Quái vật kia không cách nào khống chế chính mình, dường như ai cũng giết. Lão Hồng hiểu rất rõ Khôi Thiên Viện, ai cũng có thể, Thư hành sao lại thế? Chu mặt không biểu tình, đi vào Vậy chỉ dùng mắt, đến xem thử tốt. Phòng tối mặt. Trên mặt tường tất đặt nhìn các loại trạm dịch dao. Các loại lưỡi dao phẫu thuật chỉnh hình giá dao liền như là từng chương vỡ ra khóe miệng. Chủ nhân nơi này quả nhiên rất tinh xảo đấy. Mà bệnh nặng của lão bệnh nhân tên luồn miết miệng cười cười. Một bên, một nhìn lên tới chỉ có 12, 13 tuổi tiểu nữ hài mở to hai mắt, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cùng bình thường diện dịch sĩ khác nhau, phẫu thuật thẩm mỹ diện dịch sĩ không chỉ cần có hoàn thành phẫu thuật, còn cần bảo đảm mảnh da sống sót lại muốn xứ vết cắt tận lực mỹ quan, theo mỹ học góc độ hết sức đi sửa chữa người bệnh gập ghềnh, này rất có tính nghệ thuật, đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Phệ khí, ngươi ưng cái kia sẽ không hiểu được xưng là phệ khí tên lùn có chút tức giận chết người lùn ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút từ nơi này sau khi rời khỏi ta phải thật tốt xử lý đầu lâu của ngươi tiểu trên mặt cô bé lộ ra không thuộc về cái tuổi này ác độc à phải không vậy đến đây đi hiện tại cũng không thể chiến đấu phệ khí tám mễ ta là rất muốn xử lý các ngươi ta gắng gượng địa khắc chế đến bây giờ hưu hình từ trong bóng tối đi ra nhưng muốn từ trong khôi thiên viện chạy đi cần muốn các ngươi hai cái này tạm vai lực lượng trên mặt đất còn có nhỏ xuống chất nhảy ác ma lưu lị toa làm năm đang trước lúc đã xảy ra bạo loạn nhân cách sự kiện Đó là duy nhất một lần, bệnh nhân thoát đi tình huống, ta đã làm hết sức chuẩn bị sao chép năm đó nội dung. Vị này ác ma bình thường siêu hùng người bệnh sắc mặt mất tự nhiên có quắc, bạo loạn nhân cách hội theo nơi sâu thẳm làm tràn. Bắt lấy cơ hội lần này, chúng ta có thể chạy đi, ra đến bên ngoài, muốn thế nào thì làm thế đó. Một đi tơ ban một bệnh lùn. Hai người các ngươi ở phía ngoài đều là thanh danh hiển hách quái vật, nhưng nơi này, liền phải nghe ta. Ta có nơi sâu thẳm sai sự. Hưu hành kia lạnh lẽo âm thanh, nhường hai vị bệnh hoạn có hơi tối đầu. Coi như là nhận đồng lời nói của hắn. Cho nên chúng ta tới nơi này làm gì? Tả lạnh nhạt nói. Trên cổ của nàng có một đạo thật dài vết sẹo, liền vì những thứ này diệt dịch thuật phẫu thuật thẩm mỹ. Hay là nói, Hưu Hành ngắt lời nàng, đầu tiên chờ chút đã. Nghe nói nam nhân nhìn về phía lối đi một bên khác, đen ngánh trong có mấy đạo hình người ảnh tử lan trả ra. Trước đêm những này vướng bận ra hỏa diệt trừ, người đến chính là Chu chấp đám người đang nhìn đến hung thần ác sát phía trước ba người sau đó, lữ hàng đám người cuộn mình đến hậu phương. Đặc biệt ba người này trên người phòng bệnh nặng bệnh nhân phục khu bệnh thứ hai ba cái bệnh nặng bệnh nhân, gợn sóng nhẹ nhàng nước mày điều khiển bên cạnh mình hơn 10 người đã mất đi chính mình ý thức sát sống nói thế nào chúng ta nơi này cũng là ba người địch thu nghiễn nhìn về phía chu chấp mạnh nhất cái đó cho ta đi chu chấp bình tĩnh nói ngươi muốn cái nào yếu một điểm tốt cái đó tiểu nam hải ta vô cùng thích mặc dù cũng không phải thật sự nam hải Gọn sóng thẻ lưới. địch thu nghiễn vươn tay trường mổ hoàn toàn nhanh lên xử lý địch thu nghiễn bên hai giọng chu chấp vang lên những người này tụ tập ở chỗ này tất nhiên có kế hoạch của chính mình còn có có cơ hội đem gợn sóng xử lý tại chu chấp trong ba người mạnh nhất không thể nghi ngờ là địch thu nghiễn nhưng chu chấp chế định kế hoạch vẫn như cũng là chính mình phụ trách đối diện mạnh nhất lưu hành dĩ nhiên không phải vì hiện lộ rõ ràng cái gì nam tử khí khái chỉ là vì nhường địch thu nghiễn có thể có thời gian cùng cơ hội xử lý gọn sóng mà thôi đem ba người này xử lý ẩn tăng khu vực trong nguyên bản bất sát quy tắc vậy rộng rãi một chút lưu lị toa tự viết bên trong ghi lại đi qua nội dung liên quan đến chạy khỏi nơi này giết bọn hắn về sau sẽ chậm chậm tìm trên người lưu hành quái vật mặt dây chuyền kim loại tôn giáo theo hết cùng thịt trong khe hẹ ra làm thịt các ngươi hắn kinh khủng ánh mắt Sa Dực mà nhìn chằm chằm vào hướng hắn chậm rãi đi tới thiếu niên. Chương 322, thành thứ nhất chương 56, bạo loạn nhân cách. 1. Chương 322, thành thứ nhất chương 56, bạo loạn nhân cách. 1. Phòng phẫu thuật mặt. Chủ dao lưu lị toa tựa hồ đối với chính mình có nào đó tự luyến. Trung quanh phần lớn là chút ít cùng loại nhân vật tiểu chuyện tin tức. Phức tạp mắt mũi phẫu thuật chỉnh hình cùng chữa trị, mở pho tượng, tiêm vào mỹ phẩm, bộ mặt trẻ trung hóa, lông tóc tẩy ghép. Vị này chủ ngược lại là có nhiều độc lực qua. Long thích cái đẹp, mọi người đều có. Gần sóng thì rất có. Nếu như có thể, nàng thật đúng là muốn tìm cái tốt bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ là dưới mắt, vậy chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Vô cùng đạo lý đơn giản, trước mặt của nàng, đứng một cái khuôn mặt u ám người lùn nam nhân. Chết tiệt chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt. Ta liền biết ta không nên gia nhập. Phiền chết, phiền chết. Phệ khí túi đầu, nhìn lên tới cực không tự tin bộ dáng. Nếu như có thể nằm ở trên giường, không hề làm gì. Kia thì tốt biết bao a. Nam nhân ho khan hai tiếng, để chiến đấu đi. Phía sau nam nhân, thế mà xuất hiện quái dị thi thể hư ảnh. Gân sóng cơ bắp căng cứng, đồng thời, sắc sống bao trùm quân thân. Người ảnh lưu khởi động cho bản giáo tông lên. Nữ nhân mở miệng nói: Hội chứng tietopan, phệ khí, xuất thân khu bệnh thứ hai bệnh nhân nặng. Xuất thân huyền nguyên phi quang đạo trung sản gia đình, từ nhỏ trải qua cầm ý ngọc thực sinh hoạt, học tập tại quý tộc trường học, mỗi ngày cũng tiếp nhận nghệ thuật và mỹ học hung đúc. Dựa theo đạo lý tới nói, tương lai của hắn quang minh mà vĩ đại. Đáng tiếc, tại phệ khí theo trường học tốt nghiệp sau đó, cái tiếc trường hoàn mỹ học sinh mặt nạ thì bị triệt để sẽ nát, hoàn toàn bệnh hóa tinh thần. nhưng hắn không cách nào vượt qua cuộc sống của người bình thường, thậm chí âm thầm nương sát trong nhà nô Mãi đến khi một thằng giúp đỡ che giấu huyết án chính mình phụ mẫu đều bị phệ khí giết chết, cái này quái dị hải tử mới xuất hiện trên thế gian. căn cứ trung tâm phòng dịch rõ xét, có thể cùng phệ khí phụ mẫu lâu dài đặc thù giáo dục hình thức liên quan đến. Chưa thành thụ đại nhân, này là năng lực như thế nào đâu? Gợn sóng ánh mắt lạnh băng, nhìn phệ khí hậu phương, vô số cánh tay ngưng kết cùng nhau, thật đáng ghét, rất sợ hãi. Ta vẫn còn con Nita, ngưng kết chi thủ đoàn tụ, trực tiếp đem ngăn tại gợn sóng trước người sát sống xé rách. Kia tàn khốc cảnh tượng, cùng phệ khí tấm kia sợ sệt mặt tạo thành rõ ràng nét mặt, tỷ tỷ, ta sợ sệt. Tiểu nữ Hải tả mễ khổ sở đáng thương nhìn về phía địch Thu Nghiễn. Cô gái này khoảng chỉ có 12, 13 tuổi bộ dáng gầy yếu, đáng thương, tay chói gà không chặt. Ta bị bọn hắn bức hiếp tới đây, ta, thật tốt sợ sệt. Nàng từng bước một, run dậy đi về phía địch Thu Nghiễn. Có một loại đặc thù ta thấy mà yêu cảm giác. Địch Thu Nghiễn không hề bị lay động. Nhưng nữ Hải không ngừng tới gần. Mãi đến khi gần trong căng tấc. Hừ, một cây dao gam bị rút ra. Nữ Hải bộ mặt một nháy mắt trở nên cực kỳ méo mó. Mục tiêu của nàng chính là địch Thu cái cổ. Ầm. Địch Thu Nghiễn quay người thuần bộ một trọng thích, đem không khí đều cơ hồ vỡ vụn. Nữ hài thở hổn hển, trên mặt nổi lên nhe răng cười. "Tỷ tỷ, xin chào dùng sức a." Địch Thu Nghiễn hô hấp đều đặn, rơi tại mặt đất. Bệnh lùn, tuyến yên hormone loạn chứng, ác đồng tằm mễ. Nữ nhân này đã hơn 30, tiếp cận 40 tuổi. Ác thực run rẩy nói: "Thủ phủ Vũ Hà đạo huyền nguyên vũ chi đô. Một hộ giàu có gia đình, vì bất ngờ sinh non, tại đã có một đôi nhi nữ tình huống dưới, mà từ trong cô nhi viện thu dưỡng một chỉ có 9 tuổi, nhưng trí thư đạt lý, kỹ năng vẽ tinh xảo, còn có vượt qua tuổi tác 9 sớm tiểu cô nương." Nguyên bản, đây cũng là cuộc sống hạnh phúc bắt đầu, lại không ngờ tới, đây là vô tận địa ngục, ở gia đình trông được đến không tồn tại ảo ảnh, các loại méo mó cùng bệnh hóa theo nhau mà tới, thậm chí còn xuất hiện thành viên gia đình chết đi sự kiện. Mãi đến khi một toàn bộ gia đình bị phá hư, Tàn Lưu lại vị kia ca ca mới như ở trong ngộng mới tỉnh, tìm tới trung tâm phòng dịch người tiến hành toàn diện kiểm tra bệnh hóa đêm đó, tìm ra cái quái vật này. Tạm Mễ cũng không phải là mặt ngoài tiểu nữ hải, thực chất, nàng căn bản chính là một trưởng thành bệnh nhân. Nàng có mắc hiếm thấy tuyến yên hormone hỗn loạn chứng dẫn đến hắn dáng người thấp bé, cực kỳ bạo lực. Tại gia nhập cái gia đình này trước đó, liền đã là sát nhân ma giết chết chí ít 2 chữ số nhân loại. Ừm. Đại danh đỉnh đỉnh. Ta yêu thích cảm giác như vậy. Tạ Mễ mang trên mặt hoàn toàn không thích hợp nụ cười, "Tỷ tỷ, ta muốn tới giết ngươi nha." Nàng cầm dao găm, bộ mặt đã tiếp cận với mèo mó. "Nha." Địch Thu Nghiễn có chút đáng ghét. Tại đây chỗ bệnh viện tâm thần bên trong, khắp nơi đều là dạng này quái vật. Theo tiểu thu, mấy tên cặn bã này còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Căn bản chính là thiên tính mèo mó, mà không phải bị động bệnh hóa. Thật không biết vạn miện viện trưởng đến cùng muốn ở chỗ này nghiên cứu thứ gì. Địch Thu Nghiễn giơ tay lên, diễn dịch thuật, đạn tầm nhìn, trợ trợ, tiểu bạch kiểm. trước kia chưa từng gặp qua người a. Hưu hành phát ra xé rách cơ bắc bình thường âm thanh, trên người tôn giáo mặt dây chuyển càng ngày càng nhiều. là mới tới bệnh nặng a, kia hẳn nghe nói qua bản đại gia tên đi. chu chấp không thèm để ý cái này hội chứng siêu nam nam nhân, hắn chậm rãi mở miệng. các ngươi chuẩn bị làm thế nào? ngươi biết làm sao chạy khỏi nơi này? nghe được chu chấp đặt câu hỏi, Hưu hành cười gần hai tiếng, đương nhiên. đáng tiếc các ngươi không có tư cách hiểu rõ. các ngươi chỉ cần biết, các ngươi tất nhiên sẽ chết tại bạo loạn nhân cách bên trong là đủ. bạo loạn nhân cách lại là bạo loạn nhân cách, rốt cục cái gì là bạo loạn nhân cách, chu chấp nhiễu như mày, cái này sự kiện đều sẽ cho khôi thiên viện đem lại cái gì, rốt cục là bởi vì nguyên nhân gì mà hình thành, sẽ là như thế nào tình huống, huyết nổ các ma sinh sôi, người cái này rác thải ba, bắp thịt cả người căng cứng, hưu hành miệng mở lớn quang, vì một loại cực kỳ méo mó tư thế gia quyền, tất cả trong phòng giải phẫu cũng sản sinh chấn động, đản sinh tại tà ác gia phái, trời sinh phản xã hội đến cách, mang đến lực lượng cường đại, tuyệt đại đa số cũng tập trung ở anh em siêu nam ca cả trên người hưu hành, tại vũ hà đạo thì nổi tiếng. Nghe nói bắt lấy hưu hành trong quá trình, liền tử thương vượt qua hai chữ số trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ. Hắn thích nhân loại gãy xương, thử vong âm thanh. Thích cái tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vì thế cảm thấy điên cuồng. Rất vui vẻ. Ta cũng được, cùng trước đây cái đó vùng đường đồng dạng. Hưu hành là cảm thấy như vậy. Chết đi. Giờ phút này, Chu chắp tay phải chống đỡ hưu hành nắm đấm. Tùy ý một chút. Xoắn úp méo mó lực tướng hưu hành cánh tay cuốn lại máu thịt be bé bét. Còn chưa từng phản ứng, đen nhánh linh lực chiến kích liền xẹt qua hưu hành lồng ngực. Trong lúc nhất thời, máu lưu chuyển, nội tạng sẽ rách. Ngươi biết vùng đường Chu chấp tới gần trong con mắt mang theo cực đoàn kinh dị nam nhân, "Vậy ngươi, biết nhau hạ ngư sao?" Hưu Hành cơ thể đau khổ một phần, trên người chất nhảy ác ma cũng đang không ngừng địa nhỏ xuống. "Thật mạnh, đây là quái vật gì? Này đến cùng là cái gì quái vật? 3 năm trước đây ngươi hẳn là cũng tại Khôi Thiên Việt đi. Ngươi biết một cái gọi hạ ngư nữ nhân sao? Ừm cao cao gầy teo rất xinh đẹp, là một loại đặc thù kỳ quái xinh đẹp. Có khả năng cùng Lưu lị toa bên nhau." Hưu Hành trực tiếp phản kích. "Cút mẹ mày đi." Nên đón Hưu Hành là Chu chấp một cước. Một cước này trực tiếp đem Hưu Hành bả vai trái đạp vô dụng dựa vào ở trên vách tường, hưu hành thở hồn hện, chờ một chút, ta tự hỏi một chút, để cho ta thật tốt tự hỏi, ngươi nói rất đúng làm lúc tại lưu lị toa bên người nữ nhân kia sao? nàng không cao, cũng không có xinh đẹp như vậy. đang khi nói chuyện, hưu hành khuôn mặt ngoan lệ tiếp tục phản kích, nhưng bị chu chấp lại đấm một quyền đè lại quăng hai đầu, dùng sức sở, dưa hấu bạo liệt đồng dạng. ta nhớ được, a, ta nhớ ra rồi, lưu lị toa, xưng hô, xương hô nữ nhân kia là hội trưởng, chương ba bạo loạn nhân cách, 2 chương bạo loạn nhân cách hai, Hả? nghe được câu này, chu chấp thần sắc hơi động, cùng mình nghĩ không giống nhau. hội trưởng, xương hô thế này vô cùng bình thường, bất kể là thương hội hay là y dược trong xí nghiệp, dạng này danh hiệu cũng nhiều không kể xiết. nhưng vấn đề là, xuất hiện ở đây, thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ tại bên trong thế giới dịch bệnh rất ít, lại thêm vùng đường đã từng là khôi thiên viện bệnh nhân, nhường chu chấp tới một mức độ nào đó đem lưu lị toa cùng hạ ngư liên hệ với nhau. 3 năm trước đó bạo loạn nhân cách sự kiện, không nghĩ tới, thế mà thật tồn tại hội trưởng. ầm, neo mó lực tướng hưu hành ngón tay nhanh chóng xoắn úc bẻ gãy. Vô số thịt mảnh bay múa, Hưu Hành hét thảm một tiếng. Nói rõ hơn một chút, Hưu Hành tiên sinh. Chu chấp lớn người mà lên. 3 năm trước đó, Lưu lị Toa cùng cái đó gọi là hội trưởng nữ nhân, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hưu Hành tấm kia méo mó như là ác ma bình thường gương mặt dường như muốn hoàn toàn mất khống chế. Đối diện người này, rốt cục là từ lâu tới. Trước kia không có tại Khôi Thiên viện bên trong gặp qua, vì sao lại mạnh như vậy? Là bệnh tinh thần người sao? Hắn ánh mắt quét qua nhìn về phía bên cạnh. Phệ khí áp chế điều khiển người khác nữ nhân, nhưng cả hai chênh lệch không lớn. Nhưng mà một bên khác Khôn mặt tú khí thiếu nữ, dễ dàng tại trên người Tả Mễ đâm xuất huyết đến trong động. Hoàn toàn áp chế. Tả Mễ dao găm trong tay lóe ra sức mạnh dị bệnh, thoạt nhìn là bệnh hóa vật, nhưng tại đối mặt địch thu nghiến lúc, toàn bộ chô vô dụng. Chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Bất luận là cường độ hay là kỹ thuật, đều bị đối diện cái này người trẻ tuổi nữ nhân phía trước vị địa phong tỏa. Cái gì phế vật? Chết tiệt người lùn, nói dễ nghe, căn bản không có chút tác dụng chỗ. Hưu hành hướng lui về phía sau ra nửa bước, mắt cá chân chống đỡ với tường, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ tại bạo loạn nhân cách bên trong thấy qua một chút. Nữ nhân kia. Ác ma bình thường người đàn ông nói Cái khác ta không biết, nhưng này cái được xưng là hội trưởng nữ nhân, tuyệt đối là kinh thiên động địa đại nhân vật. Ta xác định ta đã thấy nàng, dù là chỉ có một giây đồng hồ, nàng còn cùng rất nhiều người làm qua tự giới thiệu, đã từng nói tên của mình, nhưng không nhớ nổi. Bất luận là tên, hay là mặc cho dáng dấp ra sao bên trên chi tiết, hết thảy tất cả, cũng không nhớ nổi. Tượng cách một tầng ảnh chụp đồng dạng, đang khi nói chuyện, phía bên phải, ta mới Đầu lâu bị địch thu nghiến cổ tay chặt trực tiếp chặt đứt. Cái này quái dị mà bị Điền Cô Nhi ở chỗ này kết thúc nàng tội ác cả đời. Bên trái, xong đời rồi, ta xong đời rồi. Phệ Khí nhìn thấy phía bên mình hai cái phế vật, nguyên bản thì vẻ vẻ nội tâm càng thêm địa khó chịu. Một ác ma nghi thức tạo ra trời sinh vô trùng, một tâm lý dị thường méo mó người lùn. Danh khí thật lớn, nói cho cùng bất quá chỉ là một ít tên tội vang dội bình thường đại nhân mà thôi. Nói thế nào? Ta cùng bên ấy hai thất lễ người một đường. Gợn sóng khống chế thì đã bị Phệ Khí chỗ điều khiển tay ức chế giết tiếp gần một nửa. Hai người vậy đã phát hiện tại đặc thù khu vực, Khôi Thiên viện quy vi tắc dường như cũng không có có hiệu lực. Ừm. Phệ Khí sửng sốt. Thật sự sao? Chu chấp thu lại ánh mắt. Gợn sóng nữ nhân này, không hổ là giáo thông a. Phong gẳng ý thức rất mạnh. Địch Thu Nghiễn ở một bên tìm cơ hội, nhưng quả thực là không có tìm được. Có rất lớn khả năng tính, nữ nhân này đã cùng đối diện cái đó Titan liên kết hợp lại cùng nhau. Hai cái bệnh nặng người bệnh, Địch Thu Nghiễn một đối hai, phí sức có thể chưa nói tới, nhưng thật sự muốn đem đối phương giết chết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, Chu chấp đột nhiên phủi tay. "Tốt tốt, kết thúc ha." Thiếu niên cao giọng mở miệng. Nhưng đối diện bệnh nhân ngây ngẩn cả người. "Chúng ta đều là Khôi Thiên viện bệnh nhân, như vậy qua lại chiến đấu, cùng ngươi không có ý nghĩa gì." Hưu Hành lướt qua trên mặt đất tạ mệ chết không nhắm mắt đầu lâu cũng không nói lời nào. Mình còn có át chủ bài không dùng. Xem xét người đàn ông trẻ tuổi này làm cái quỷ gì rồi nói sau. Chu chấp vừa dứt lời, trung quanh chiến đấu ngay lập tức kết thúc. Hưu Hành tiên sinh, nói cho ta biết đi, các ngươi đang bày ra nhìn cái gì nội dung? Chu chấp vươn tay, hướng cái này hội chứng siêu nam người bệnh mỉm cười nói, Hưu Hành muốn đem nụ cười như thế phá đi, nhưng hắn cưỡng ép kiềm chế. Hình thức mạnh hơn người, chỉ có thể như thế. Một tuần trước, ở lại tại phòng bệnh nặng bên trong có chút bệnh nhân, nhận được đến từ tầng sâu thần bí thư Cái gọi là tầng sâu chính là giam giữ nhìn vượt qua cấp chính thức bệnh nhân, những cái kia nhân loại không cách nào nhìn thẳng quái vật tồn tại. Nội dung trong thư chỉ cho phép tại có hạn bệnh nhân ở giữa truyền bá. Nói đúng ra, là bệnh nặng bệnh nhân. Cái gì nội dung? Chu chấp nhìn thấy Hưu Hành đột nhiên không nói lời nào, mở miệng hỏi. Hưu Hành trầm mặc một hồi, tựa hồ tại thử nghiệm cái gì, sau đó mở miệng, khiến cái này không phải bệnh nặng người ra ngoài, cách xa xa. Ngón tay của hắn chỉ hướng á thực, lưỡi hàng đám người. Vì sao? Địch Thu nghiện ánh mắt ba động, tựa hồ là đoán được cái gì. Hưu Hành mở miệng, ám thị tâm lý lá thư này thượng tồn tại ám thị tâm lý, ta không có cách nào hướng bệnh nặng chi người bên ngoài nói ra lá thư này bất luận cái gì tin tức. Chu chấp phất phất tay, ác thực đám người cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Nhưng hưu hành há hốc mồm, vẫn là không cách nào nói ra. Địch thu nghiễm đi đến hậu phương, đem trường mổ hoàn toàn mở ra, ngăn cách xem ánh sáng. Thư nội dung vậy rất đơn giản, phong bệnh tuần hành ngày nào đó, thần sâu cánh cửa đều sẽ bị mở ra. Đồng thời, tàn mắt ra tới khí tức sẽ mang đến bạo loạn nhân cách. Đến lúc đó, khôi thiên viện nội bộ đều sẽ triệt để hỗn loạn các bệnh nhân có thể mượn do cơ hội này thoát khỏi, đương nhiên, nhất định không thể nào là tất cả mọi người năng lực thoát khỏi. bất luận là khôi tiên viện trong nghiên cứu viên nhóm bắt lấy, hay là bạo loạn nhân cách đưa đến nhân cách hỗn loạn ảnh hưởng, đều là trở ngại thoát đi mấu chốt. thoát khỏi. gận sóng cười lạnh một tiếng, vạn miệng ở chỗ này, ngươi vẫn đúng là trồng cậy vào tầng sâu đám kia chủ đao vẽ bánh sao? chính bọn họ cũng không trốn thoát được, chẳng qua là bắt các ngươi vui vẻ trò đùa mà thôi. hưu hành cái mũi kéo ra, hít sâu một hơi, vạn miệng bị kéo lại. tin tức thượng là nói như vậy, không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. ngoại ô hư không nào ảnh, biển máu cuồn cuộn. Đông dạng đều là hiện thực, nhưng lại có loại mạc danh vi hòa cảm. Cùng là rồng trong loài người, ta còn quá trẻ. An Chi ngã đứng trên biển máu, nàng giơ tay lên bên trong đỏ tươi sách, chạm dịch đao của ta huyết ngục điện cũng phát ra sợ sệt hứng thú, dường như là xem phim kinh dị mở dạng, ta đối với nhảy mặt giết cũng không phải để ý như vậy, nhưng đối với áp lực tâm lý lại là vô cùng sợ hãi. Hoa Mai người phụ nữ phía trước, một vị ước chừng 50 tuổi, mặc nghiên cứu phục nam nhân, chính ngần đầu. Hiệp hội bệnh nhân lo no. 3. Nàng thật lợi hại. An Chi ngã có hơi cúi đầu, vạn miệng viện trưởng Ta vô ý mạo phạm ngài, chỉ là tới xem một chút mà thôi. Với lại hội trưởng đại nhân cũng đã nói, nếu như nhìn thấy ngài. Nam nhân nhìn nữ nhân, ừm, không cần nhắc nhỏ. Ta thiếu nàng rất nhiều giá ước. An Chi ngã vô vô bộ ngược mình, vậy là tốt rồi, nếu không ta còn thực sự cho là ta muốn bị viện trưởng ngươi giết đâu. Vạn Miện trầm mặc thật lâu, nghe nói, 10 ngày trước đó, nàng tại phương thế ra tay. Trái được viên cùng nguyên một chi thai nghiện bộ đội đều không thể cầm xuống nàng. An Chi ngã cười hiếp mắt mở miệng, đồn đại tôi, chỉ là một bộ dựa vào huyết đủ, chỉ thế thôi. Một chương 324, bạo loạn nhân cách. 3 Chương 324, bạo loạn nhân cách. 3. Chu chấp ngược lại là có thể lý giải. Đối với Hưu Hành mà nói, bất kể tin hay không cũng không có đường lui. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Bằng không, hắn cả đời cũng chỉ có thể ở này chỗ tên là bệnh viện tâm thần trong ngục giam chết giả. Lưu lị Toa, nữ nhân này có thể cất giấu tin tức. Với lại, chúng ta đã đã tìm được một chút. Hưu Hành phát ra âm thanh, tại bản bút ký của nàng bên trên, chúng ta tìm được rồi lần trước bạo loạn nhân cách thời gian. Đang khi nói chuyện, Hưu Hành lấy ra một bản bút ký. Cùng trước đó Chu chấp đạt được đồng dạng, coi như là văn bản bên trong một bộ phận Bạo loạn nhân cách. Lịch thế giới 324 năm, ngày 2 tháng 11, giữa trưa thập nhị lúc. Người thi hành, Mạnh vô ưu Hạ Ngư. T. Một cái mắt. Chu chấp phát giác rất rõ ràng khác nhau. Nếu như nói, trước đó đạt được sổ tay bên trong, phía trên là nữ nhân xinh đẹp chữ viết. Như vậy quyển này, rõ ràng là nam nhân chữ viết. Lý tính nội liêm ngay ngắn, còn tăng thêm nhìn có chút đặc thù cảm xúc. Chu chấp bắt đầu phán đoán bản bút ký này bạn có thể là Hưu hành ngụy tạo. Bất quá, rất nhanh cái này phán đoán liền tiêu tán. hạng Ngư tên này, cho dù Hưu hành hiểu rõ, cũng không có khả năng hiểu rõ nàng cùng Chu chấp liên hệ. Nhìn như vậy đến, cái này Mạnh Vô Ưu chỉ sợ cũng là hiệp hội bệnh nhân một vị nào đó thành viên. Chờ một chút, kia Mạnh Vô Ưu là hội trưởng. Giả thiết một chút là có thể. Hạ Ngư giết chết Lưu Lị Toa, thay vào đó, cho nên mới sẽ xuất hiện, Lưu Lị Toa đối với một nữ nhân gọi hội trưởng tình huống. Bất ngờ hợp lẽ thường a. Thời gian sắp đến. Hưu Hành ngắt lời Chu chấp tự hỏi, bạo loạn nhân cách, hội méo mó tinh thần của mọi người cùng nhân cách, tàn mát, sợ hãi. Nếu như không có kiên cố tinh thần, sẽ trực tiếp bị bạo loạn can giết. Hưu Hành dường như không muốn nhớ lại lên tình huống lúc đó. Mấy giờ rồi?" Chu chấp do hỏi. Hưu Hành từ bên hông lấy ra một con đồng hồ quả quyết, hàng cấm. "Hắc hắc, 11 giờ 32." Chu chấp cảm giác cái này đồng hồ quả quyết chỗ phát ra sức mạnh dịch bệnh. Rất rõ ràng, thứ này là bệnh hóa vật. Mang theo mãnh liệt cực lạc đồng hồ quả quýt, nhìn lên tới rất như là bác sĩ tâm lý thôi miên dùng công cụ. "Vận khí kém, người của ngươi cách luân lạc tới một nhỏ yếu trên người bệnh nhân, cơ thể có khả năng không thể thừa nhận tinh thần mà bảo liệt, hay là phụ thuộc đến trên người cường giả, huyết nục đem nhân cách của ngươi đè ép rơi." Hưu Hành thâm trầm điệu nói xong, thật đáng sợ. Phệ khí thấp giọng nói nói, ta muốn về nhà, ta không nghĩ đợi ở chỗ này. Hưu Hành nhìn thoáng qua phệ khí, nhưng này cũng là cơ hội duy nhất. Bạo loạn nhân cách tại trên khôi thiên viện trăm năm tròn, tổng cộng chỉ xuất hiện qua hai lần, đây là lần thứ ba. Tìm thấy tương tính thích hợp đồng bạn, liền có thể lớn nhất có thể giảm bớt bạo loạn nhân cách ảnh hưởng. Mặc dù Tả Mễ bị giết, chẳng qua Hưu Hành hay là không chút bực bội. Rất hiển nhiên, hắn đã đã nhìn ra, thao túng sát sống nữ nhân, cùng cái này một nam một nữ không phải cùng người một đường, có thể hoàn mỹ thay thế nữ người lùn vị trí, để tu nghiện đôi mắt đẹp chất động Bạo loạn nhân cách một sáng bắt đầu, tầng sâu cửa lớn vậy sẽ mở ra. Bởi như vậy, liền có cơ hội tiến vào bên trong, tìm thấy lệ hư na cần có bệnh hóa vật. Này là cơ hội rất tốt, có thể tại đại nhân bên ấy tăng lên giá trị cơ hội. Trước đây kinh lưu, tại địch thu nghiễn không thích danh sách bên trong có thể sắp xếp thứ ba. Như vậy không hề nghi ngờ, Trọng hoàn Nhĩ nhất định phải là xếp hạng thứ nhất. Nữ nhân này rất chán ghét. Lần này, thế nhưng siêu việt Trọng hoàn Nhĩ địa vị cơ hội. Tiểu Thu nhất định phải đi đường hoàng đại đạo, là người người cũng hâm mộ nhân sinh. Dương Chu chấp tìm không thấy đây tiểu thu tốt hơn cô nương mặc dù không biết trọng phán hệ là như thế nào cùng lệ hư na dính liễu quan hệ nhưng sao cũng được tiểu thu chỉ muốn làm tốt chính mình liền tốt do đó hiện tại là cái dạng gì sắp đặt gợn sóng mở miệng hỏi lời con chưa dứt ngoại bộ tiếng đeo thảm thiết vang lên Lữ hàng cung ác thực sắc mặt trắng bệch địa đi vào bên ngoài bên ngoài thật nhiều mầm bệnh cùng bệnh trùng a như là đột nhiên trong lúc đó toàn bộ cũng xuất hiện tại mấy người sau lưng ngéo ngó vô thể như là bị vẽ gãy tia sáng một xuất hiện tin tức lưu truyền mầm bệnh tinh thần tụ hợp thể lây dính các loại bệnh nhân tâm thần cảm xúc cùng tư duy, là bạo loạn nhân cách điển báo. Hiện ở phía ngoài đã loạn đi lên. Địch Thu nghiện đóng lại trường mổ hoàn toàn, không ít phòng bệnh nặng bệnh nhân trước giờ đạt được thông tin, các loại báo đoạn, nhưng bởi vì qua lại tới gần, bệnh hóa cùng khủng bố cũng biến thành dị thường nhiều. Nay tới một mức độ nào đó vậy cổ vũ bạo loạn nhân cách xảy ra. Hưu Hành nón nún bay, hướng Chu Chấp, "Ta không có gạt người a." Chu Chấp do dự một tiếng, "Vậy liền." Ầm ầm. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Một con to lớn, đường kính vượt qua 40m quái vật, theo dưới mặt đất văng ra. Hoán hần thú đây là nào đó nghiên cứu viên thuần dưỡng bệnh thú nó vậy chạy ra ngoài lữ hàng tóm lấy trên mặt tường nô lên bộ phận làm hết sức địa không rớt xuống đi vì mặt đất sụp đổ nguyên nhân một máy mắt tất cả mọi người phân tán tại bên cạnh mình chỉ có hai cái kia bình thường bệnh nhân tâm thần áp thực cùng tiểu bạch ta không muốn hai cái này đại lao đâu đại lao đi nơi nào mụ mụ ta muốn về nhà ba lữ hàng lớn tiếng gào thét áp thực dường như hiểu rõ cái gì nguyên lai người kia cũng là hội chứng ti một bên khác phía dưới địch thu nghiện phải tay nắm lấy chú chấp tay trái thì là dùng theo người lùn nữ nhân tạo mẹ chỗ nào tịch thu được bệnh hóa vật dao găm cắm trên vách tường tạo thành ngắn ngủi cân bằng trạng thái vạn miệng viện trưởng dường như thật sự không tại mà không có hắn bất kỳ cái gì nghiên cứu viên cũng không thể can thiệp diêu hành phòng bệnh Địch thu nghiện hiện tại đã hiểu rõ tất cả khôi thiên viện triệt để tuyên bố không có chính phủ quản lý còn có 5 phút đồng hồ nếu như bạo loạn nhân cách đều là 12 giờ bắt đầu chu chấp thần sắc ba động bạo loạn nhân cách đến cùng là cái gì chu chấp thấp giọng hỏi tôi nói vấn đề này chu chấp luôn luôn không có cơ hội hỏi Nghe được vấn đề này, Địch Thu Nghiễn hơi suy tư một chút. Sau đó tượng là nghĩ đến cái gì, nàng dường như có đặc thù nào đó xoan xuýt, nhưng mà rất nhanh thu lại. "Ừm, chính là..." ầm ầm, như là cá quả bình thường oán hận thú theo thượng tầng tuần hành tiếp theo. Ngắt lời Địch Thu Nghiễn lời nói, "Đồng thời, 12 giờ, vừa vặn, một cái chớp mắt, Néo mó truyền qua phương trào. Chu chấp cảm giác được tinh thần của mình bị nhiễu loạn, loại đó phản ứng sinh lý đã không cách nào khống chế. Ở vào như vậy bộ dáng vật, trước mắt, tan dã, các loại kỳ dị cảnh tượng, hư vô, ảm đạm. Sau đó là, Chu Chấp mở tròn mắt, đen nhánh phòng, hơi hơi mang theo hơi ẩm, đầu đau quá, có chút bất lực, nơi này là nơi nào, cơ thể đau quá, tốt bất lực, Chu Chấp sở lấy đầu của mình, bạo loạn nhân cách, khôi thiên viện, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên, Chu Chấp nhìn mình tay, xíu xíu, thon gầy, không giống như là cái nam nhân tay, phản giống như là nữ nhân, hiện tại là, tình huống thế nào, Chu Chấp nhìn về phía chung quanh, bên trong phòng, bên ngoài có chút đen nhánh, có người trong phòng nấu cơm, Vi chuyên đến ngọn lửa bị bỏng âm thanh, tiếng bước chân vang lên. Chu Chấp thoáng có chút căng thẳng, bởi vì hắn phát hiện chính mình tất cả linh lực còn có diệt dịch thuật, toàn bộ cũng tiêu tán. Một người trung niên phụ nữ đi tới, nàng mặc tập dê, mang trên mặt một ít tức giận cảm xúc, nhưng lại mang tới một ít đặc biệt ôn nhu. Bất luận cái gì hình dung, cũng không có cách nào đi miêu tả nàng ôn nhu. Chu Chấp chưa từng gặp qua người trung niên này phụ nữ, nhưng hắn luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt. Từng, dường như không có gì. Chu Chấp không có mở miệng, chờ đối phương nói chuyện trước. Thú nghiễn, ngươi lại đi cùng bọn hắn đánh nhau? Chu chấp nhíu nhíu mày. Hai chương 325, đi qua cùng ấn tứ, chương 325, đi qua cùng ấn tứ. Đối với gương, Chu chấp cuối cùng xác định, hiện tại gương mặt này là địch thu nghiễn. Không có tại về sau nhìn thấy như vậy kinh diễm, dáng người gầy gò nhỏ nhỏ, trên mặt cũng có tận lực đóng vai xỉu dấu vết, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một loại quen thuộc mỹ cảm. Đại đô, Vĩnh Xương đạo, dưới mặt đất ra công xưởng, mà trước đó cùng địch thu nghiễn nói chuyện nữ nhân, thì là địch thu nghiễn Mộ Thần, địch ôn. Bạo loạn nhân cách. Là cái này bạo loạn nhân cách sao? Chu chấp sắc mặt bình tĩnh, Thật sự là vô cùng chân thực. Nơi này là ảo ảnh hay là nói, Thu Nghiễn, ngươi làm sao vậy? Theo tan học quay về thì nhìn lên tới tâm thần có chút không tập trung. Định Ôn có chút ân cần hỏi han. "Chu chấp lắc đầu, chỉ là hơi có chút đau đầu, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Định Ôn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chu chấp trầm mặc, quan sát đến xung quanh. Cái gọi là dưới mặt đất ra công xưởng, là lục quốc cự hình xí nghiệp, dùng để chế tạo y dược thiết bị chỗ, vì dễ lấp chôn bệnh hóa vật hay là báo phế chữa bệnh thiết bị, loại vật này là dễ dàng nhất bệnh hóa vây quanh dưới mặt đất ra công xưởng, tạo thành một cỡ nhỏ dưới mặt đất thành trấn, trung quanh có cỡ nhỏ siêu thị, cũng có công nhân con cháu trường học, máy tiện, lò luyện, bay múa báu vụt, còn có so với mặt đất rõ rệt nhiệt độ cao, nơi này là dưới giếng trời, địch thu nghiễn, trưởng thành chỗ, đây là duy nhất một kiện nhường chu chấp không có nghĩ tới sự việc, huyền nguyên tất chiếu tinh là huyền nguyên đời này bảy vị diện dịch sĩ thiên tài, mỗi một vị đều có cường thế bối cảnh, mà trong đó tương đối thần bí mà dẫn đến chúng thuyết phân vân chính là nhãn ma nữ địch thu Nghiễn ẩn thế gia tộc con cháu, tập đoàn diện dịch thành viên. Dù là bây giờ sau lưng Minh Bài đứng rồng trong loài người trọng phán hệ vẫn tồn tại như cũ trong hắn người suy đoán. Địch Thu Nghiễn? không phải cái gì danh môn chi hậu, không phải thiên nga, nàng là một con, vịt con xấu xí. Loại lời này nói ra, bất luận là ai cũng không thể tin được, vì đó là cao cao tại thượng, trói lọi thiên tài nữ diện dị sĩ. Mà không phải, trước mắt cái này không có nửa điểm linh lực nhỏ gây hại. Địch Thu Nghiễn mẫu thân là cái này dưới giếng trời, nhà máy gia công công nhân phụ trách loại bỏ gia công mảnh vụn bụi. Chu chấp không có nghe Địch Thu đã từng nói mẹ của mình, mà Địch Thu nghiễn phụ thân. Tại địch thu nghiễn năm tuổi lúc thì đã chết, nơi nào đó địa mạch đổ sụp, dưới giếng trời, cùng giếng trời phía trên, cơ hồ là hai thế giới, sáng chỗ chỗ, diện dịch sĩ dịch trang, chạm dịch đau, những vật này có thể không cần vĩ đại diện dịch sĩ tự tay chế tác, chứ đừng nói là cỡ lớn thiết bị y tế. Cô nhi quả mẫu, nữ nhân đem địch thu nghiễn nuôi lớn, quả thực vô cùng không dễ dàng. Chu chấp chạm đến nhìn vết thương trên mặt, địch thu nghiễn thường thường đánh nhau, vì đủ loại lý do, đây là nàng dùng để biểu hiện mình cường đại chỗ, cho nên Chu chấp đứng dậy, hắn mặc kệ địch ôn la lên, đi ra ngoài phòng. Toàn bộ thế giới xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn có, vùng trời kia cái cự đại giếng trời, hết ngồi đáy giếng, có thể nhìn thấy bầu trời, có chút nhỏ hẹp, nhưng chỉ riêng tuyến lại không chậm. Suy nghĩ hỗn độn, hết thảy trung quanh trở nên cũng không chân thực. Ngay cả giọng địch ôn cũng trở nên mèo mó. Lần này, Chu chấp xuất hiện ở là đại đô. Mỗi cái người nghèo tại trong thành thị cũng nên có một ít giàu có thân thích. Địch Tu Nghiễn cũng giống vậy. Phần lớn là cái thế gian phồn hoa. Coi trọng vật chất thế giới, trên bản chất cùng giới diệt dịch hắc ám không có gì quá nhiều khác nhau. Ở chỗ này, diệt dịch sĩ cũng có thể bị mua bán càng khỏi cần nói là một cái tiểu cô nương. bất đắc dĩ, chu chấp bị mỗ nữ bọn buôn người bắt trong ngực. hắn đã xác định, nơi này hẳn là địch thu nghiễn đi qua ký ức, bạo loạn nhân cách bên trong một cái dấu vết, hẳn là như thế, nhân cách cuốn quít nhau, thậm chí là truyền nhiễm. để cho mình có thể nhìn thấy địch thu nghiễn có chút mảnh vỡ ký ức. huy, chu chấp hô một tiếng, nữ bọn buôn người sử sốt, bị chu chấp một quyền đánh vào trên trán. một mươi tuổi tiểu cô nương, chưa hẳn không thể đánh người chết, chí ít vì hiện tại địch thu nghiễn cơ thể thì có thể làm được. nữ bọn buôn người lên tiếng ngã xuống đất. Chu chấp còn điều khiển địch thu nghiễn cơ thể quá khứ đạm hai cước. Không đúng. Chu chấp thần sắc ba động. Đây là chính mình đang khống chế địch thu nghiễn cơ thể, hay là địch thu nghiễn cơ thể đang khống chế suy nghĩ của mình? Theo trí nhớ lúc trước đoạn ngắn, Chu chấp cũng có thể thấy được, địch thu nghiễn kia thật mạnh sắc bén bản chất, muốn từ dưới đất loại địa phương kia trèo leo ra, muốn hao phí tâm huyết, có thể không chỉ cần có thiên phú tốt đơn giản như vậy. Địch thu nghiễn cấp đi bọn buôn người tiền trên người, tiêu xài báo cáo trung tâm phòng dịch. Về tới đã sớm lòng nóng như lửa đốt địch ôn bên cạnh. Bất quá, vì một trận đánh nhau, địch thu trên mặt cùng trên người cũng hiện đầy bụi đất, nhìn lên tới giường như là một hôn tiểu tử, căn bản không có mảy may phấn điêu ngọc trác bộ dáng, làm cho mẹ sợ lắm rồi, làm cho mẹ sợ lắm rồi, định ôn thở hồn hện, có chút run dậy thanh âm phát ra, đại đều không tốt, chúng ta không đi tìm đại bá bọn hắn, cũng không nhìn nghị viên đại nhân, chúng ta, chúng ta trở về, lần này, chu chấp xác định, hắn năng lực ở một mức độ nào đó không chế hiện tại địch thu nghiễn. nhưng cũng chỉ là trình độ nhất định mà thôi, tại có chút cảm xúc mánh ở chỗ, chu chấp liền sẽ bị địch thu nhân cách mảnh vỡ chỗ chi phối, thì như, hiện tại. Thời gian trọng phán hề đang phát biểu nghị viên nhậm chức tuần hành diễn thuyết, tất cả khu hành chính trung ương đại đô ngựa xe như nước, chợt như đêm tối. Nữ nhân kia, giống như đứng ở toàn thế giới chỗ cao nhất. Trọng phán hề, ánh mắt của nàng xuyên qua biển người, khóa chặt chính mình. Đó là thế nào ánh mắt đâu? Chu chấp cho rằng đó là vô cùng bình thường ánh mắt, nhưng ở địch thu nghiễn trong lòng, đó là chớp mắt vào năm. Trọng phán hề phát đảo ra địch thu nghiễn, mà địch thu nghiễn bản liền muốn vì cố gắng của mình leo lên cao phòng, ăn nhịp với nhau. Nhưng có lẽ không có đơn giản như vậy. Chu chấp phát ra được, địch thu nghiễn nội tâm cũng không có như thế kiên định. Huyền Nguyên. đại đô quốc lập bệnh viện đệ nhất, tình huống thế nào? Lần này, Chu chấp đồng tử phóng đại, tuyết trắng thế giới. Nơi này là bệnh viện. Mà ở Chu chấp trước mặt ngồi lên xe lăn, có chút ngơ ngác nữ nhân, chính là địch thu nghiễn Mộ thần, Địch Ôn. Tình huống thế nào? Chu chấp đứng dậy, nhìn sang một bên vừa vừa đi vào phòng bệnh điều dưỡng viên. Điều dưỡng viên nhìn thấy Chu chấp, "Tiểu thư, đây là một loại cực kỳ hi hiu dịch bệnh. Trong nghị viên tìm thần kinh lĩnh vực tối quyền uy diện dịch sĩ, phán đoán có thể là bệnh ẩn dưới mẹ, tại cực lạc cũng được xưng là bệnh ẩn dưới mẹ. Địch Thu nghiện thân mình rõ ràng hoàng hồn, lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, có chút chân tay luôn cuống. Chu chấp nhân cách lại lần nữa chiếm cứ một bộ phận. Ta trước đó không có nhìn ra Địch Thu nghiện mẫu thân có dạng này dịch bệnh, có lẽ là bởi vì đây là một loại ẩn nấp tính tật bệnh. Chu chấp chú ý tới, Địch Thu Nghiễn trên người phối sức, bên hông trạm dịch đau đương thì nguyện còn có cái này một người phòng bệnh. Rất hiển nhiên, thời kỳ này Địch Thu Nghiễn đã tiếp nhận rồi trọng phán hề giúp đỡ. Các loại. Chu chấp thần sắc khẽ động. Lúc này mới mấy năm. Theo Địch Ôn hiện tại trạng thái đến xem dường như có lẽ đã tiến vào ăn dày mẹ bệnh nặng thời kỳ cả cá nhân trên người dịch bệnh khí tức đồng hậu dày đặc hoàn toàn không thể tự gánh vác chu chấp thử một cái vậy không có cách nào câu thông chỉ để ở vào mất ngôn ngữ trạng thái phía dưới rất kỳ quái thật sự rất kỳ quái trên thế giới này loại bệnh tật này cực kỳ hi hữu thậm chí không có sáng tỏ danh mục vậy tất nhiên sẽ không hiểu do nguồn gốc cùng phát bệnh quá trình ở thời điểm này chu chấp hoàn toàn có thể cảm nhận được địch thu nghiện yêu đất. sau đó trong đôi mắt còn đang vẩn mèo lần này làm chu chấp mở mắt lần nữa lúc trước mắt thế giới mang theo một ít kỳ dị quen thuộc đồng bằng phía trên, chu chấp đứng vững, mặc dù nhìn lên tới rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, địch thu nghiễn toàn thân cơ bắp cũng căng cứng. nơi này là bình xương đạo đồng bằng, chu chấp quay đầu, liền nhìn thấy một tòa nho nhỏ thành trấn. nơi này cũng rất quen thuộc. tòa thanh thị này tên là thanh Thạch. nữ nhân ôn nhu mị hoặc tiếng vang lên lên, là hắn rất tốt nơi tàng thân. địch thu nghiễn đồng học, ta sẽ ra tay, yên tâm đi, ta giống như ngươi, hạ ngư. lần nữa nhìn thấy này khuôn mặt quen thuộc, chu chấp cũng không hiểu biết chính mình cụ thể nội tâm tiết mục. Đây là đang chính mình xuyên qua đến thế giới này trước khi đến một điểm đoạn thời gian kia. Địch Thu Nghiễn cùng Hạ Ngư giao rước dụ sát Trần chiều Thăng, cũng là tất cả bắt đầu. Các loại, chớ khẩn trương, trước đó cái đó to con hải tử không có tới. Hạ Ngư hí mắt, ôn nhu nói, nơi này chỉ có ta, một người nha. Chu Chấp nhìn về phía trước. Hạ Ngư trong miệng, to con hải tử, nên chỉ là vùng đường đi. Địch Thu Nghiễn không có biểu đạt ra dị nghị, nhưng Chu Chấp muốn biểu đạt dị nghị, một người. Chu Chấp nhìn về phía trước. Tại Hạng Ngư bên cạnh thần, rõ ràng còn có một cái người một vóc dáng nho nhỏ nữ nhân, không nhìn thấy nàng sao? Địch Thu Nghiễn, không vẹn vẹn là Địch Thu Nghiễn, Hạ Ngư cũng không nhìn thấy nàng. Chu Chấp nhìn nữ nhân kia mặt, dường như vô cùng bình thường, cứ như vậy nhìn, lại không có có bất kỳ trí nhớ nào điểm. Chỉ cần nháy một chút mắt, nữ nhân trước mắt hình dạng, thân cao, khí chất cũng hoàn toàn tiêu lại. Ồ, oh, tìm được rồi. Giọng của nữ nhân linh hoạt kỳ ảo, như là từ đâu và xa xưa nơi phiêu tán mà đến. 23. Đây là Dư Tên, Chu Chấp, ngươi có thể gọi Dư hội trưởng. Chu Chấp mở to mắt, một nháy mắt thanh tịnh Không phải thật hay giả, nơi này chính là bạo loạn nhân cách mảnh vỡ ký ức. vì sao? Dư tới, trao tặng ngươi ân tứ, cùng với danh hiệu Hiệp hội bệnh nhân No 12 thế giới phản phất đang nơi đây dừng lại. bất kể là địch thu nghiễn hay là hạ ngư, cũng giống như ở vào thời gian ngừng lại trong. Chu chấp muốn mở miệng nhưng lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. sau đó mọi thứ đều tiêu tán không thấy. chương 326 ân tứ cùng quá khứ chương 326 ân tứ cùng quá khứ đau đớn. bất luận là cơ thể hay là tâm linh cũng cảm nhận được một loại mạc danh đau đớn. Sau đó, đột nhiên có gáp, Lộc cục lộc cục. Địch Thu Nguyện thanh tỉnh lại. Cái gọi là bạo loạn nhân cách là một loại thuộc tính tinh thần dị thường hiện tượng. Các loại nhân cách bên trong mảnh vỡ ký ức, hội qua lại hỗn loạn trùng điệp. Trừ phi tương tính phù hợp, bằng không bất luận là ai cũng biết triệt để đến cùng. Tiểu Thu đã sớm đã làm xong bài tập. Địch Thu nghiễn hơi dùng sức. Hắc hắc. Tiểu Chu chấp cơ thể còn tính là cứng rắn nha. Tại bạo loạn nhân cách phát sinh lúc, Chu chấp cùng Địch Thu là hai cái tương tính thích hợp không phải bệnh nhân. Dường như chính là bọn hắn trong lúc đó trao đổi. Bước đầu tiên chính là đột phá cái này mảnh vỡ ký ức nơi này là nhân cách nơi sâu thẳm cũng là tạo thành một bộ phận dường như không có bất kỳ cái gì bí mật địch thu nghiễn đột nhiên có chút kệ thùng bí mật của mình muốn bị chu chấp nhìn thấy nha nếu như nói trước đó còn có một chút khó chịu như vậy hiện tại cũng chỉ có khó xử những kia đối với tại nhân thiết của mình thuộc về là chỗ bẩn đi qua địch thu nghiễn biết rõ chu chấp cũng không thèm để ý những kia nói đúng ra chu chấp rất ít để ý diệt dịch thuận bên ngoài sự việc tiểu thu vậy muốn biết chuyện của hắn đây bác cung đồng chí hiểu rõ địa càng nhiều nghĩ đến đây, địch thu nghiễn tim thẳng thắn ngẩng. Sau đó, thật nhịp tim siêu tốc. Tiến sĩ, vật thí nghiệm nhất hảo nhịp tim nhanh, huyết áp đang nhanh chóng thân cao. Xin tiêm vào thuốc can thần. Sao? địch thu nghiễn sửng sốt. nàng cuối cùng thấy rõ ràng hiện tại tình hình. nơi này là phòng thí nghiệm. bạch thuật tiến sĩ, nhất hảo trạng thái tinh thần tại vừa nãy sản sinh hàng loạt ba động, não bộ chất xám sản sinh chấn động kịch liệt. một tên nghiên cứu viên đi tới, đối với cầm đầu trọng đồng lão già nói. nơi này trang trí phong cách cùng địch thu nghiễn trong nhận thức biết thế giới dịch bệnh hoàn toàn khác biệt phảng vất là một thế giới hoàn toàn khác biệt đồng dạng được xưng là bạch thuật nam nhân đi tới địch thu nghiện muốn động viên đạn lại phát hiện mình bị hoàn toàn trói buộc tại kim trúc trên ghế không thể động đậy. ngươi còn nhớ rõ mình tên sao địch thu nghiện trầm mặt một hồi trầm rãi mở miệng chu chấp âm thanh bình tĩnh dường như không có bất kỳ cái gì cảm xúc vậy ta đâu nam nhân chỉ chỉ chính mình địch thu nghiện lần nữa trầm mặt một hồi bị chu chấp nhân cách mảnh vỡ chiếm cứ bạch thuật tiến sĩ phụ thân ta vật thí nghiệm lại lần nữa lịch sinh ra đến nay hoàn mỹ nhất thai tác phẩm đản sinh ra siêu thiên tài Đây là địch thu nghiện nghe được, cảm nhận được, cùng mình nhận biết đến. Nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Địch thu nghiện vô cùng thông minh, trong thời gian thật ngắn, nàng đã có chút ít tin tưởng. Nơi này là tiểu nhà của chu chấp. Không đúng. Nơi này như vậy lạnh băng không khí thật sự có thể được xưng là nhà sao? Nơi này cùng dưới giếng trời nhìn lên tới không sai biệt lắm, nhưng hoàn toàn khác biệt. Dưới giếng trời mặc dù rất mệt mỏi, nhưng có mâu thân tại tiểu thu thì thật tâm áp. Nhưng nơi này cũng không đồng dạng. Cái này tên là bạch thuật nam nhân đang bồi dưỡng vật thí nghiệm. Chu chấp chỉ là hắn đông đảo vật thí nghiệm một, nhưng là hoàn mỹ nhất một. Toàn thế giới tốt nhất y học bổ dưỡng, dinh dưỡng thể năng, đến hoàn Mỹ, còn có vật sống phẫu thuật, không ngừng mà phẫu thuật, cái này tên là Bạch thuật người, đến tụt cùng muốn làm gì? Địch Thu Nghiễn suy tư, nàng có thể cảm nhận được, Chu Chấp bình tĩnh nội tâm phía dưới, cất giấu thứ gì đó. Khắc nghiệt đến, gần như tan cốc. Không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi, cùng hàng trăm hàng ngàn vật thí nghiệm cạnh tranh, người thất bại, liền chết tất cả. Là vì cái gì đâu? Địch Thu Nghiễn không biết. Địch Thu biết đến là, Chu Chấp có vui sướng nhất lúc. Bạch thuật ở cái thế giới này thế lực khổng lồ. Hắn có thể làm cho Chu Chấp bước vào cỡ lớn trong bệnh viện, tiến hành phẫu thuật điều trị. Mặc dù chỗ tối hội rộng lượng nhân viên giám thị, nhưng ở những ngày kia, thời gian là thuộc về chính Chu Chấp, cùng thân nhân của bệnh nhân cãi lột, ma luyện kỹ thuật của mình, luyện thành là mạnh vì gạo, bạo vì tiền tài năng. Lười biếng liền sẽ bị xử lý. Không vẹn vẹn là diệt dịch thuật, còn có thân thể cường tráng, tinh thông các loại thuật cách đấu. Bạch thuật dường như đem Chu Chấp, hướng hoàn mỹ người phương hướng không ngừng nuôi dưỡng. Tiêu hiện, hiện ra, không cách nào dừng lại nhân sinh, cùng toàn năng ân tứ, hình tượng ngó mó Địch Thu nghiến lông mày có hơi nhíu lên. Nơi này là nơi nào đó phòng tối địch thu nghiễn hơi không khỏe mạnh địa chạm đến một chút chu chấp cơ thể khoảng cách trước đó nên đã qua thời gian mấy năm hắc hắc hiện ở chỗ này là tiểu thu cơ thể địch thu nghiễn sắc mặt có chút phím hồng nàng nhìn trước mặt mình túi văn kiện hoàn mỹ chuyển sinh kế hoạch thích hợp mẫu thể chế tạo ra thích hợp phối thai từng bước dậy thì lên càng là nhìn văn kiện bên trong nội dung địch thu nghiễn khuôn mặt thì càng lạnh lùng thật sự hội có điên cuồng như vậy kế hoạch sao cái đó trọng đông người bạch thuật nhân thể chuyển thế tại dịch bệnh thế giới bị liệt là triệt để cấm kỵ đương nhiên Vậy gần như không có khả năng thành công. Liên quan đến linh hồn lĩnh vực, hoàn toàn không biết. Chuyển sinh sau đó, bản thể sẽ chỉ giữ lại cơ bản nhất ký ức. Cần vật thí nghiệm có toàn diện năng lực. Bắc Quốc Liên bang, liên quan đến Tuyệt mật. Địch Thu Nghiễn sắc mặt nghiêm nghị. Bất quá, nàng cảm giác được một loại lạnh lẽo. Loại đó lạnh lẽo. Đế tử, thân thể chính mình, Chu chấp, như chết bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Dựa theo phía sau chuyện xưa đến xem, Chu chấp hắn không có bị chuyển sinh. Không. Rốt cục có hay không có Địch Thu Miễn có chút sợ hãi, tế bào gốc vạn năng cảm ứng người sáng lập, hiệp hội tổ chức Ý y tế thế giới danh dự hội trưởng, tất cả Tân Lịch y học người đặt nền móng, Chu Chấp tiên sinh sinh ra là cả nhân loại tin mừng. Địch Thu Miễn đứng ở Cam Mê ra trước đó, nàng cảm nhận được Chu Chấp đuổi cận, đối với bạch thuật đuổi cận, làm tất cả cũng đứng dưới ánh mặt trời, chính mình này hoàn mỹ thân thể cũng không có cách bị người sử dụng, thực sự là thật có lỗi. Địch Thu Miễn không biết mấy năm này đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nàng có chút vui sướng, Tiểu Chu Chấp thành công, hắn thoát đi bạch thuật khống chế. Hiện tại, mới là bắt đầu a." Chu chấp giờ phút này, nhẹ giọng mở miệng. Tại sau đó trong vài năm, Chu chấp không ngừng mà cùng Bạch Thuật tập đoàn làm đối kháng. Mãi đến khi, ngày đó, đặc thù thật bệnh, dáng lâm tại thiếu niên trên thân. Không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào điều trị không biết chi bệnh. Phòng đoán cẩn thận, nhiều nhất chỉ có thể sống sót 3 tháng. Biết được đến tin tức này, Chu chấp lần đầu tiên nợ nụ cười. Không nghĩ tới, Bạch Thuật chu tính nhiều như vậy, tính toán xảo diệu, cũng bất quá là ảo ảnh trong mơ. Một ngày này, Chu chấp sát nhập vào Bạch Thuật dinh thự. Địch Thu nhìn tận mắt Chu chấp đi đến Bạch Thuật trước mặt. Nhìn Bạch thuật sắc mặt biến hóa, cùng trước khi chết tuyệt vọng. Hở? Dưỡng bệnh, vài dặn tượng. Trong không khí mùi nước khử trùng. Những vật này khơi gợi lên tiểu thu không tốt hồi ức. Giờ phút này, càng thêm không tốt là. Chu chấp. Chu chấp sắc mặt tái nhợt. Mọi người luôn nói, bệnh trước cây đầu vạn mùa xuân. Nhưng thật ra là không có. Chu chấp bình tĩnh nói, thông tin một chút hộ công và bác sĩ, mình muốn yên tĩnh một hồi. Sau đó, thật không thú vị a. Thế giới này. Đây là địch thu nghiễn nghe được Chu chấp nói. Câu nói sau cùng. Chương 327, bệnh viện tâm thần nơi sâu thẳm. 1. Chương 327, Bệnh viện tâm thần nơi sâu thẳm, 1. Chỗ có hiệp hội bệnh nhân thành viên cũng tiếp thụ qua hội trưởng ấn tứ. Như vậy, bây giờ là hiệp hội bệnh nhân số 12 thành viên, Chu chấp vậy lẽ ra tiếp nhận. Chỉ là nhường Chu chấp thực tại không có nghĩ tới là, vị bệnh nhân này hiệp hội hội trưởng, khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Bạo loạn nhân cách sự kiện đưa đến nhân cách mảnh vỡ hồi ức, xuyên thấu qua loại phương thức này, vị hội trưởng kia vẫn như cũ có thể nhìn thấy chính mình. Chu chấp đầu lâu tại đau đớn kịch liệt sau đó, đột nhiên lấy lại tinh thần. Giờ phút này, Chu chấp trước mắt là quen thuộc bệnh viện tâm thần Khôi Thiên nội bộ. Nơi này tàn phá, dị thường, khắp nơi đều là để người hỗn độn kỳ dị ảo ảnh. Hồi đến thực tế, Chu chớp ánh mắt chưa từng ba động, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh thân. Địch Thu Miễn cũng không ở nơi này. Tại vừa nãy trong hồi ức, hiện thực dường như vậy đã xảy ra hàng loạt nhớ bó. Lại nói, hội trưởng hiệp hội bệnh nhân tên là 23, sẽ rất ít có người trực tiếp dùng số lượng đến chỉ thay mặt tên của mình. Đặc biệt tiểu này cũng không thường dùng số lượng, đã không nhớ ra được tướng mạo của nàng, tuổi tác hay là bất luận cái gì sinh lý tin tức. Chu chắp điểm một cái đầu của mình, chỉ là còn nhớ, hội trưởng tên Chỉ thế thôi. Vị bệnh nhân này hiệp hội hội trưởng, hắn bản thân năng lực kia người, mấy thứ đã đạt đến không thể nào hiểu được lĩnh vực. Rồng trong loài người phía trên, còn có mạnh hơn cảnh giới sao? Chu chấp trong lòng cảm giác nặng nề. Vốn cho là, nay cái đỉnh điểm của thế giới chiến lược chính là rồng trong loài người. Hiện tại xem ra, chính mình hay là quá yếu. Thật sự quá yếu. Hiện nay cơ thể không có gì khác thưởng, thì là có chút vi hòa cảm, ân tứ là cái gì? Chu chấp vươn tay. Các loại, hắn nhìn chính mình mạnh khảnh ngón tay, trắng nõn, thon dài. Đồng thời, đôi mắt của hắn đặc biệt sáng ngời. Mấy chục mét bên ngoài từng chút một bụi mạnh vụn đều có thể bị Chu chấp bắt được. Chu chấp chậm rãi đứng dậy. Đối với một bên trong suốt gạch men sứ, chiếu dọi ra tới, không phải cái khác, là địch thu nghiện hình dáng. Ngay cả thuật phâu thuật thẩm mỹ cũng biến mất, địch thu nghiện hình dáng. Cái này là bạo loạn nhân cách, trao đổi cơ thể. Không vẹn vẹn là ký ức lẫn nhau, mà là cơ thể cũng tại hỗn loạn. Chu chấp từng bước cảm giác được, địch thu nghiện nắm giữ diệt dịch thuật nhãn khoa, chính mình cũng liền có thể dùng cái trường mổ hoàn toàn loại này cơ sở địch thu nghiện nắm giữ càng cao cấp hơn tiêu hủy bằng tiêu ít thị quan đoạn tuyệt và diệt dịch thuật, chu chấp căn bản là không có cách sử dụng. Cũng may, tương tính còn tính là tốt đẹp, phải nói một cách lạ kỳ tốt đẹp. Chu chấp cảm thụ một chút địch thu nghiễn trên người cơ bắp, hai người cũng tu hành khương phản chân chân ảnh lưu khai phát hoạch hành nhân, nhưng chu chấp loại đó vướng vĩ cảm giác không có có mãnh liệt như vậy. Chu chấp rất nhanh thích ứng cố thân thể này. Nói đến, nếu như luận đến phú, chỉ sợ chu chấp cố kia tiện nghi cơ thể, nguyên không bằng địch thu nghiện. Hai thính mắt tinh trạng thái hoàn hảo, là cái này mắt thất chiếu tinh ma nữ cơ thể. Chu chấp thu lại cảm xúc cuối cùng nhìn về phía trung quanh tinh thần năng đủ ảnh hưởng hiện thực cho nên rất hiển nhiên nơi này kiến trúc kết cấu đã bị triệt để dị hóa bất quá có địch thu nghiễm cơ thể thì càng dễ làm hư chuyện hiện tại khôi thiên viện đại loạn đúng lúc là chính mình bước vào chỗ sâu thời khắc tin tức dâm chân chu chấp cảm thụ lấy trước này chưa có nhẹ nhàng dung cực lớn trường mộ cảm giác giờ phút này cái bệnh này khu tình huống cái gọi là bạo loạn nhân cách chu chấp vậy bởi vậy không sai biệt lắm làm rõ ràng lực lượng tinh thần tụ hợp lại cùng nhau tạo thành méo mó lực lượng đưa đến nhân loại ký ức nhân cách dung hợp lẫn nhau giao thoa Lỗ nhiên tạp giao, rất dễ dàng đản sinh ra tinh thần quái vật tới. Rất đơn giản. Một một nửa là chu chấp ký ức, một nửa là địch thu nghiễm ký ức người, loại tồn tại này là không có cách nào sống sót. Càng nhiều hơn chính là vì tương tính không thích hợp, trực tiếp méo mó thành cực đoan kinh khủng tinh thần quái vật. Con thiết như là cá quả bình thường đoán hạt thú, tựa hồ chính là như thế tới. Chu chấp phán đoán một chút, giờ phút này, cái bệnh này trong vùng, nguyên bản dùng để hóng gió khu vực. Chu chấp nhìn thấy, nơi này đã bị mấy cái dị hóa dịch bệnh sở chiếm cứ. Những thứ này dịch bệnh tinh thần cũng không lẫn nhau chiến đấu, mà là như là không có tư duy bình thường tại nguyên chỗ ngọng vậy, chu chấp đứng ở cửa sổ thủy tinh sau đó nhìn thấy một tấm còn tính là khuôn mặt quen thuộc, hưu hành vị yêu hội chứng siêu nam người bệnh. bất quá vậy chỉ còn lại một gương mặt, tại dịch bệnh tinh thần méo mó phân cụng, theo mũi miệng của hắn bên trong lan tràn ra kỳ dị méo mó, kia đặc thù tôn giáo ký hiệu vậy chiếu rọi ở trong đó một con dịch bệnh trên đầu. nhân cách trao đổi chỉ sẽ phát sinh tại bệnh nhân cùng bệnh nhân, người thường cùng người thường trong lúc đó. đây là địch thu nghiễm mảnh vỡ ký ức bên trong rút ra đến. rất hiển nhiên, hưu hành chỗ trao đổi bệnh nhân cùng hắn cũng không có như thế hợp. nơi sâu thảm lối đi tại một bên khác chẳng qua nơi này chỉ sợ đã bị các loại bệnh nhân tâm thần hoặc là bệnh hoạn chiếm cứ phải nghĩ biện pháp chu chấp khẽ như mày khôi thiên viện làm này ra mỗi một cái ý nghĩa chính là chế tạo ra mạnh hơn có thể bước vào chỗ sâu bệnh nhân chuyện này ý nghĩa là này lần bạo loạn nhân cách sợ là có khả năng sẽ có chính mình không có cách nào đối kháng chủ đau cũng là cấp bệnh thai quái vật cẩn thận một chút dù sao cũng là thân thể của hắn chu chấp hơi suy tư một chút địch thu nghiễm cùng chính mình quan hệ khó mà nói nhưng chỉnh thể cũng coi là ổn bên trong hướng tốt đột nhiên phía trước chuyển đến thanh em đánh nhau đông nhiên đánh thức chu chấp hẹp dài trong thông đạo, mau nói cho ta biết diện dịch si khoa xương dùng như thế nào a, cái đó tăng mật độ xương, còn có chiết tích, chất phát bén nhọn tiếng vang lên lên. một bên khác vang lên lần nữa âm thanh, ta không có cách nào cùng ngươi miêu tả, với lại ta cũng sẽ không dùng ngươi diện dịch thuật nhãn khoa. càng quan trọng chính là chúng ta đều không có chạm dịch đau, khó đối phó hơn con quái vật này. hai nam nhân thân ảnh giao toa mà qua, còn sống sót bệnh tâm thần người một đây một dị thường, so với dịch bệnh quái vật càng thêm khó đối phó. khốn việt, chúng ta sẽ không thật phải chết ở chỗ này đi. khó mà nói, nhưng phải cố gắng lên. Nam mắt rắn tiết vận cùng mặt chữa quốc quân việt, hai vị này học viện ý thần võ học sinh, tán răng, chuẩn bị ăn thua đủ. Phía trước như là giết bình thường tự hình dịch bệnh tinh thần, tản ra méo mó chất đẩy, hướng nhìn hai người bọn họ mà đến, tuyệt vọng. Tại lúc này lan tràn, dịch bệnh tinh thần một cái khác đặc tính chính là không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng tinh thần, tuyệt vọng, đau khổ, nghị kỵ. Vào thời khắc này, phía trước một điều điệu thân ảnh toan đầy, đường đường xuất hiện, chân ảnh lưu xoắn thân thể nho nhỏ, bạo phát ra là cực đoan lực lượng tương đại. Tiểu thư, đó là hệ thần kinh bệnh kén ăn dịch bệnh nó rất khó. Nam mắt rắn tại nhất thời địa ngốc trệ sau đó, rất chính khí địa mở miệng nói, Nó bó, xoan út, sau đó nổ tung, sau đó, chu chấp đứng ở tinh thần thực trùng khối thịt phía trên, nhìn xem hướng phía sau hai người, các ngươi, vậy thay đổi, hai người mở to hai mắt, giống như nhìn thấy nữ thần đồng dạng, đây là, địch thu Nghiễn. là địch thu Nghiễn. thất chiếu tinh hình tượng cường đại thế nhưng đi sâu vào lòng người, có nàng tại, địch thu Nghiễn. là, Khung kiệt phát ra bén nhọn âm thanh, một cái chớp mắt, bị một bên nam mắt rắn giữ chặn. Hắn hơi cẩn thận địa mở miệng, ngài không phải địch thu Nghiên a? Ngài là. Chương 328, bệnh viện tâm thần nơi sâu thẳm, 2, chương 328, bệnh viện tâm thần nơi sâu thẳm, 2. Đối với Chu Chấp mà nói, nam mắt rắn tiết vận cùng mặt chữ quốc không kiệt hai vị này cũng coi là khuôn mặt quen thuộc. Chỉ là hiện tại Chu Chấp ngược lại là hiểu rõ một chút. Hai người khí chất hoàn toàn khác biệt. Rất hiển nhiên, hai vị này vậy trao đổi cơ thể, đồng thời vì tương tính tương đối không thích hợp nguyên nhân, trên thân hai người linh lực cũng rất yếu. Này con côn trùng thực lực cũng không mạnh, nhưng ở vào bạo loạn nhân cách hai người, căn bản không phải là đối thủ của nó bị nhìn chạy khắp nơi. Nghe được Khung Kiệt nói như vậy, Tiết Vận Phản ứng lại. Hiện tại ở vào bạo loạn nhân cách bên trong, chiếm cứ địch thu nghiễn thân thể, không nhất định là địch tu nghiễn bản thân. Nhưng mà, vừa nãy thực lực ở vào bạo loạn trung tâm, còn có người có thể phát huy ra địch tu nghiễn thân thể trình độ sao? Chu Chấp. Chu Chấp chậm rãi mở miệng. Nghe được tên này, hai người hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh liền sản sinh ba động. Địch Tu Nghiễn cùng Chu Chấp, hai người kia là thực sự thích nhau. Ngay cả bạo loạn nhân cách lúc cũng cùng nhau. Chu Chấp đồng học, Địch Tu đồng học đi chỗ nào? Khung Kiệt thấp giọng hỏi nét mặt của hắn xuất hiện tại nam mắt rắn trên mặt có vẻ cực kỳ không hài hòa. Chu chấp lắc đầu, chúng ta tẩu tán. Nơi này tương đối nguy hiểm, ở vào bạo loạn nhân cách bên trong, năng lực sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, diện dịch thuật cũng vô pháp sử dụng. Bất quá, chúng ta vừa vặn hiểu rõ nhập viện lúc, chạm dịch đao chỗ cất giữ khu vực đặc biệt. Khung kiệt phát ra âm thanh, Chu chấp đồng học muốn cùng nhau sao? A, còn có ngoại ý muốn kinh thì đâu? Chu chấp đôi mắt sáng lên, mỹ nhân băng giá bộ dáng, nhường tiết tiến có chút đỏ mặt. Khu bệnh thứ hai phòng chứa đồ, đây là tứ đại chi nghiên cứu một chút viên linh chiếu xuyên khu vực chúng ta chạm dịch đau cùng dịch trang cũng ở đâu chỉ bất quá tiến lên trên đường có không ít bệnh nhân nặng cùng dịch bệnh tinh thần nếu như là toàn thịnh thời kỳ khuôn kiệt cùng tiết vận cũng chưa chắc thì bắt không được trong đó một hai cái nhưng bây giờ lại không được tiết vận là thực sự không hiểu rõ vì sao chu chấp sử dụng địch thu nghiễm cơ thể có thể có thực lực cường đại như vậy cảm giác giống như là một chút cũng không có suy yếu đồng dạng nhưng hắn cũng không có sử dụng địch thu nghiễm diệt dịch của ta vậy liền đi thôi thanh nữ hải âm thanh theo chu chấp trong miệng phát ra loại đó thanh lãnh khí chất ngược lại là cùng trước đó địch thu nghiễm không có gì khác biệt đi theo chu chấp. tiết vận tới gần khung kiệt, nhà quê, ngươi nói, bọn họ có phải hay không thật sự tại nói chuyện yêu đương a? Ta không biết. khung kiệt lắc đầu, nhưng ta nghe được vị chua. tiết vận nhũ mày, ta rất muốn đánh ngươi a, lại không thể đánh ngươi, đây chính là ta mặt mình. nếu như theo ở bề ngoài đến xem, địch thu nghiễn không hề nghi ngờ là tuyệt mỹ, như là như băng sơn thiếu nữ, cơ hồ là mỗi một cái tuổi dậy thì thiếu niên bạch nguyệt quang, mà mắt bên cạnh nuốt rồi càng là hơn tuyệt sắc. bất quá, chu chấp chỉ cảm thấy cỗ thân thể này dùng rất tốt, nếu như xuyên qua tới lúc là cỗ thân thể này. Hoặc có lẽ bây giờ mình đã đạt tới chủ đạo. Thiên phú chỉ ở giữa trên lệnh, sát thực cách không thể vượt qua từng cao. Căn cứ học viện Y thần võ hai người nói, lần này học viện thì điều động hai người bọn họ tới. Đến từ Đại đô thần võ cao tầng còn cùng bọn hắn đã từng nói, tại Khôi Thiên viện bên trong cất giấu không ít kỳ nhân, là tu hành mấu chốt. Nghĩ đến như vậy, Khương Phản chân vậy là một cái trong số đó. Chu chấp sau đó là dự định gấp trở về đi tìm vị này đã từng ám kiến. Trong thông đạo, tất cả Khôi Thiên viện bên trong đã triệt để hỗn loạn. Khắp nơi đều là bệnh hóa, cuốn theo vết bẩn. Tượng Chu chấp cùng địch thu nghiễn cung kiệt cùng tiết tiến dạng này người thường bạo loạn nhân cách hội suy yếu lực lượng nhưng bệnh nhân lại khác bọn hắn không cần giữ lý trí cũng đồng dạng không phải hai hai đổi nhân cách của bọn hắn cũng sớm đã không biết đi tới chỗ nào sinh ra suy sụp tinh thần bệnh nhân dường như chiếm cứ sáu thành phía trên trực tiếp như là hưu hoành mở dạng triệt để mất đi không chế thông hướng kết cục duy nhất bệnh hóa hoàn toàn tiến về khu bệnh thứ hai trong quá trình chu chấp còn chứng kiến cái đó ăn thịt người nữ ma ác thực hóa thành dịch bệnh quái vật ác thực dường như cùng cái khác càng mạnh bệnh tâm thần người trao đổi thân thể tạo thành một nục cầu dịch bệnh Nhưng phía trên về hội chứng tỷ cả thuộc tính tương đối ít, rất hiển nhiên bị ngoài ra thuộc tính chiếm mô hình. Ác thực vốn là chết chưa hết tội, mà lời nói khó nghe hơn, dạng này bình thường bệnh nhân tâm thần tại Khôi Thiên viện muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nắm vững cơ bắp, thiếu nữ lực xoắn ốc bị Chu chấp đồng dạng sử dụng. Đây cũng là Chu chấp cùng địch thu nghiễn cộng đồng năng lực. Theo tố nước chừng 4 giờ, ba người cuối cùng đi tới phòng chữa đồ. Trong Khôi Thiên viện tứ đại khu bệnh, tồn tại bốn nghiên cứu viên. Người thu thập linh chiếu xuyên, nghe nói là bốn chủ đau nghiên cứu viên bên trong, một cái duy nhất thuần tinh thần diện dịch sĩ. Khôi Thiên viện viện phương cũng không có cùng bên ngoài nói như vậy hoàn toàn mặc kệ chúng ta. Nữ hải tiếng vang lên lên, như là thanh tuyền lưu vang. Tại phòng bệnh tuần hành cùng bạo loạn nhân cách thời kỳ, nơi này tựa hồ là do linh lực mở ra khu vực. Chu chấp chỗ điều khiển địch thu nghiến một ngựa đi đầu. Vươn tay, linh lực phun trào. Cánh cửa mở ra, tiến vào bên trong. Hai vị quen thuộc học viện ý thần võ học sinh vậy tiến vào bên trong. Hai bên phù điêu, tỏ rõ lấy vị này linh nghiên cứu viên tính nghệ thuật. Ukizō. Đây coi như là cực lạc bên kia phong cách, vị này diện dịch sĩ lúc còn trẻ dường như đi qua cực lạc du học. Trên phù điêu là các loại nét mặt nhân loại có thể vị này trên người ninh chiếu xuyên cũng có bí mật hay là kỳ ngộ. bất quá hiện tại chu chấp chỉ là đi lên phía trước cuối cùng đẩy ra trong đó một cánh cửa cùng thôi thiên viện kia bệnh hóa lĩnh vực hoàn toàn khác biệt là nhà trương bày mới nơi này các học sinh dịch trang cùng chạm dịch đao cũng lưu giữ ở đây tiết tiến cùng không kiệt nhanh chóng tại từng cái quầy thủy tinh bên trong ghé qua rất nhanh tìm tới chính mình chạm dịch đao cùng dịch trang chỉ cần tới gần quầy thủy tinh thì tự động mở ra chu chấp lần này chỉ mang theo thiên thị cái này trạm dịch đao bị Ninh chiếu xuyên đặt ở bắt mắt nhất vị trí phía trên còn thả một tấm nho nhỏ biểu tiếp danh khí bị long đong, thật đáng buồn thật đáng buồn. Chu chấp suy nghĩ một lúc, đại khái là ninh chiếu xuyên cho là mình không xứng có cái này chạm dịch đau đi. gỡ xuống hát hoàng chi đao. Chu chấp đi về phía một bên khác, đó là chính mình đưa cho địch thu nghiễm trang thượng huyền. cùng nhau lấy ra, đeo ở hông. mà một bước cuối cùng, Chu chấp dùng dư quang nhìn xem hướng phía sau hai người. bọn hắn không kịp chờ đợi đem quần áo bệnh nhân cởi ra, đổi lại chính mình quen thuộc dịch trang. cảm nhận được Chu chấp ánh mắt sau đó, Khương Kiệt cùng Tiết Vận Phi thưởng thức thời lui đi ra ngoài. nói đến ta còn có chút muốn nhìn. ta không tin Chu chấp không nhìn. Tiết Vận lẩm bẩm dù sao cũng là lao tử nữ thần a khuôn kiệt cho ra bạo kích dù sao cũng là đường bạn gái người tiết vận đũa thẳng cổ chẳng qua là tin tức ngầm mà thôi mặc dù nói ra đây cũng không có cái gì sức thuyết phục trưng bày trong quán chu chấp rút đi quần áo khuôn mặt bình tĩnh đối với thủy tinh có thể nhìn thấy có hạn mỹ hảo là đẹp mắt chu chấp bình tĩnh như vậy nói hắn nghiêm túc địa thay đổi dịch trang đem địch thu nghiễm cơ thể sửa sang lại địa sạch sẽ dạng này cô nương hình như thích chính mình loại cảm giác này cũng không có hư hỏng như vậy chu chấp lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ như vậy Chương 329, Bệnh viện Tâm thần nơi sâu thảm, 3, Chương 329, Bệnh viện Tâm thần nơi sâu thẳm, 3. Cũng không có và đợi quá lâu, phòng triển lãm cửa bị mở ra. Tiết Vận cùng Khương Kiệt liền nhìn thấy, thân mang làm dịch trang màu trắng mỹ nhân tuyệt thế nhi tử trong đó đi ra. Mặc dù bọn hắn biết được vị này địch thu Nghiễn Linh hồn là Chu chấp, nhưng cũng không khỏi sợ hai thán phục tại người phụ nữ mỹ mạo. Chu chấp hơi đưa tay. Địch thu Nghiễn dịch trang, dùng vẫn như cũng là ngoại bộ dịch trang tiêu chuẩn. Tuy nói phẩm chất không tầm thường, nhưng cũng không có đạt tới trong tay chạm dịch đao thích xứng trình độ. Nói chung, chỉ có đến cấp chủ đao mới có thể có được đặc thù vật liệu chế tác chuyên môn dịch trang cùng với đeo lên dịch diện. Hai vị đồng học tiếp xuống các ngươi có cái gì muốn làm sao? Chu chấp mở miệng hỏi. Những lời này vừa xuất hiện, không Tiệt đống chốc liền hiểu. Chu chấp đồng học, ngươi là muốn cùng chúng ta tách ra? Tiết vận mắt trợ to. Ừm, ta tiếp xuống địa phương muốn đi, tương đối nguy hiểm. Hai người các ngươi vì bạo loạn nhân cách nguyên nhân diệt dịch thuật đều không thể sử dụng, chớ đừng nói chi là sung túc chiến lực. Chu chấp trầm giọng nói, cái này khu vực đặc biệt nhà triển lãm nên đầy đủ an toàn, có thể ngốc đến bạo loạn nhân cách kết thúc. Tiết vận thần sắc khẽ động, hắn có thể cũng không ngu xuẩn, người muốn đi nơi sâu thẳm. Đây chính là chủ đạo lĩnh vực, trong đó phần lớn là cấp bệnh thai bệnh tâm thần người. Đối với chính người thường mà nói, chỗ nào căn bản chính là nhân gian địa ngục. Chu chấp chỉ là khe khẽ, khẽ lắc đầu, đây là ta tới Khôi Thiên viện mục tiêu một trong, ta vậy không thích có người liên lụy ta. Giang đến nơi đây, hai vị dược phẩm thần võ sinh viên y khoa vậy gật đầu một cái. Thôi được, xin từ biệt. Hy vọng ngươi có thể thành công đi. Chu chấp đồng dạng gật đầu một cái. Sau đó, quay người rời đi. Ngươi nói, hắn đi nơi sâu thẳm làm cái gì? Tiết Vận dùng cánh tay đỉnh đỉnh khung kiệt cánh tay, ta nghe nói ở trong chỗ sâu mặt có không ít đồ tốt, thậm chí là bước vào chủ đao cộng hưởng diện dịch nơi trốn. Ai biết được? Khung kiệt nói ra, cánh tay của ngươi tốt mảnh, ta có chút không quen. Tiết Vận hí mắt, ta vậy rất không quen. Cũng may đồ Văn không đến, nếu không ta đổi được trên thân thể của nàng, sợ là phải bị nàng đánh chết. Chất xám, hạch thanh nhân, trung khu thần kinh, đây là Chu chấp hiện nay đi vào khôi thiên viện tối đại thu hoạch, khai phát đại nào năm dữ cơ bắc khống chế hoàn toàn có thể hình thành cường đại lực phá hoại, mà nhờ vào đó sử dụng diện dịch thuật càng là hơn làm ít công to. Thiếu nữ hành tẩu tại tràn ngập yếu kỳ, quái dị chất nhảy trong thông đạo. Một bên thì là điều động trên người mình linh lực. Bạo loạn nhân cách mang đến ngất cảm giác vẫn như cũ ngẫu nhiên xuất hiện tại chu chấp trong não, nhưng bây giờ ngược lại là hơi khá hơn một chút. Mà giờ khắc này, hắn quả thật sử dụng một ít thuộc về địch thu nghiễn linh lực, nhưng chỉ có một chút. Vì chu chấp bản thân là diệt dịch sĩ nhang khoa, tất cả nhãn ma nữ cơ sở diệt dịch sĩ nhang khoa, hắn cũng có thể sử dụng, nhưng về nguyện thuộc tính kia một phần lực lượng, chu chấp là một chút cũng không có cách nào sử dụng. Trước đây hắn còn có chút ý nghĩ, học trước đây địch thu nghiễn đến một chiếu khắp và xuyên, có chút đáng tiếc trên đường đi, chu chấp phát hiện, vậy tồn tại không ít bệnh nhân tâm thần cũng không có cái gì tính công kích, dường như chỉ là vì tự vệ, đơn thuần muốn vượt qua bạo loạn nhân cách, cái này khiến hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Cục cục, tiếng bước chân đình trệ, khu bệnh thứ nhất, đứng lại. Chu chấp vừa mới đến, liền bị phía trước bệnh nhân ngăn lại. Diện dịch sĩ, hay là cái xinh đẹp như vậy nữ diện dịch sĩ, mấy cái thân bên trên tán phát nhìn mạnh đại sức mạnh dịch bệnh bệnh tâm thần người thần sắc bất thiện. Ngươi là khôi thiên viện chính phủ người, chu chấp sắc mặt bình tĩnh. Những người này nhìn lên tới đã trải qua một ít chém giết, trên người cũng có bạo loạn nhân cách méo mó dấu vết, không ít người trên người đã xuất hiện bệnh hóa. Các ngươi cảm thấy, Khôi Thiên viện chính phủ người sẽ ở vào bạo loạn nhân cách trung tâm. Chu chấp khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra khinh thường nét mặt. Ta theo khu bệnh thứ tư đến, các ngươi nơi này ai có thể làm chủ? Nghe đến mấy câu này, bệnh nhân tâm thần nhóm hơi sưng sở. Theo khu bệnh thứ tư mà đến, hiện tại khu bệnh đầu núi then chốt có thể không an toàn. Chỉ riêng là nữ nhân này trên người sức mạnh dịch bệnh, còn có chiến đấu dấu vết, liền có thể hiểu rõ, người này tuyệt đối là một nhân vật hung ác Thì ta nói đi. Gọi ta Thiết Đầu là được rồi. Một bên, chính uống rượu tóc dài nữ nhân nói nói, "Thiết Đầu." Chu chấp nghe được tên này, nhìn về phía nữ đầu người, cũng không có Thiết Đầu, rất hiển nhiên, này người bệnh tâm thần, cũng đã xuất hiện bạo loạn nhân cách triệu chứng. "Ta muốn đi nơi sâu thẳm nhường con đường." Chu chấp nói, bình dị, thậm chí không có quá nhiều cảm xúc. "Nơi sâu thẳm?" Nghe nói như thế, Thiết Đầu mở to hai mắt, phóng chai rượu trong tay, "Nơi sâu thẳm, ta là sao cũng được, trước đây cũng không có ngăn đón ngươi. Chỉ là muốn nói một câu, thực lực của ngươi có thể rất mạnh, nhưng ở nơi sâu thẳm, có thể còn thiếu rất nhiều nhìn xem." tất cả mọi người là bệnh tâm thần, nhưng bệnh nhân tâm thần cũng là sợ chết." Thiết đầu lạnh nhạt nói. Chu chấp mở miệng nói, "Người đây không cần phải để ý đến." Chập chật. "Còn là lời giống vậy a?" Thiết đầu nở nụ cười, trang điểm lộc lẫy. Chu chấp bắt lấy trong tin tức mấu chốt, "Lời giống vậy." Thiết đầu hừ một tiếng, tại 3 giờ trước đó, không kém bao nhiêu đâu, một người mặc quần áo bệnh nhân nam nhân cũng tới nơi này, tuổi tác không tính lớn, thật ra dung mạo cũng rất đẹp, hắn cũng muốn cầu đi nơi sâu thẳm, còn đánh chết một ngăn cản bệnh của hắn bạn. Nặng, thi thể còn ở đằng kia. Đoán chừng nhanh bệnh hóa, vị chúng ta đặt ở trong phòng bệnh. Chu chấp xem quang chú xem, trong phòng bệnh, thi thể của ngọc mó, lực xoắn ốc, địch thu nghiễn, quả nhiên nàng đổi thân thể chính mình. Vì sao? Chỉ là vì cái gì, nàng cũng muốn đi nơi sâu thẳm. Chu chấp khe như mày, nhất tộc kỳ thị, kỳ hoàng nguyện muốn cho lệ hư na tìm thấy gì thất tại khôi thiên viện chỗ sâu bệnh hóa vật. Hắn cùng trọng phán hề hiện tại là quan hệ hợp tác, có hay không có một loại khả năng trọng phán hề vì kỳ gia thiếu gia nguyên nhân điều động địch thu nghiễn bước vào khôi thiên viện bên trong thu hoạch bệnh hóa vật. Ách, trọng phán hệ là địch nhân của mình, không thể để cho nàng đạt được bệnh hóa vật. Chính Chu chấp đạt được, bất kể giao cho kỷ nhà tiểu thư hay là thân mục hoàng, đều có thể đạt được ích lợi thật lớn. Ân tình hoặc là tài nguyên, cũng có đủ cả. Địch Thu Nghiễn, trọng phán hệ, Chu chấp ngay nuốt lấy tên của hai người. Rất nhanh, hắn thì tự hỏi kết thúc. Nói thế nào? Thiết đầu lười biếng mở miệng nói, chỗ sâu cửa vào ở đâu? Bình thường là phong bế, nhưng bây giờ hình như mở ra, cũng không biết vì sao. Chu chấp gật đầu một cái, được qua bệnh nhân tâm thần. Phía trước bệnh tâm thần mọi người tự động cho nữ nhân này nhường đường. Nhìn thiếu nữ bóng lưng, bệnh nhân tâm thần nhóm mới dám nói chuyện. Nữ nhân này bên hông hẳn là chạm dịch đau à? chỉ sợ là theo nào đó khu vực đặc biệt lấy được. Ta tung hoành Khôi Thiên viện hơn 10 năm, chưa từng thấy kiểu này nhân vật hung ác. Thiết đầu cầm rượu lên mình, ít nói chuyện, điều trị tinh thần. Người khác thế nào, không có quan hệ gì với chúng ta. Chương 330, bệnh viện tâm thần nơi Sâu thảm, 4, chương 330, bệnh viện tâm thần nơi Sâu thảm, 4. Khôi Thiên viện ngoại bộ. Giờ phút này, Vạn miệng đã rời khỏi, Mà An Chi ngã có chút sững sờ nhìn về phía Khôi Thiên viện. Đột nhiên, người phụ nữ huyết nục có chút run rẩy. Sau đó, cầm trảm dịch đao huyết ngục điện tay phải vỡ ra. Kia vậy ra huyết đục dần dần hình thành hình người. Hội trưởng, An Chi Ngã Bình tĩnh nói, nàng tay phải huyết nhục rơi xuống, ở giữa xương cốt dị thường rõ ràng, nhưng nàng dường như không có, có bất kỳ cảm giác gì. Nguyên lai like ngài đã tới à? Vạn miện viện trưởng hay là rất muốn gặp thấy ngài đâu? Hình thành huyết nhục hình người, như là một mơ hồ gương mặt thiếu nữ, không có gì thiết yếu. Âm thanh cũng là mơ hồ. Ta gặp được vị kia mới bệnh nhân, cùng các ngươi tất cả mọi người cũng không giống nhau. Thiếu nữ nhẹ nói, hắn vô cùng thú vị, có lẽ là mùi lửa. An Chi Ngã thần sắc hơi động, nhưng không nói gì. Ta nhường trái báo tin ngươi, đi chân không giáo quốc. Đây là kế hoạch ban đầu. Tại đi chân không trước, người trước tiên cần phải đi một chuyến lân lạc đạo biến cảnh, phi nga thành. Hoa mai nữ nhân khuôn mặt trở biến, thiếu nữ liền tiếp theo nói. Vương triều thừa vận phong kỵ quân đang săn đuổi phùng đường. Ta thấy được, phung đường tử kiếp. Thiếu nữ thanh em không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Ta hy vọng có thể sửa đổi vận mệnh của các ngươi, mặc dù hy vọng xa vời. An chi ngã nghiêm mà nói, ta biết được. Phong kỵ quân, Vương triều thừa vận biên quân một trong, hắn chiến lược cực kỳ khủng bố kỵ sĩ biên đội, binh quân đầu người đều là diện dịch sĩ cấp chính thức tinh luyện, ngập dị thường cảm giác cửa lớn mang theo lấm ta lấm tấm méo mó hứng thú chỉ là nhìn lên một cái cũng cảm giác nội tâm khô nóng có một loại khó chịu không nói ra được cảm giác nơi này là khôi thiên viện bước vào chỗ sâu cửa lớn ngay bình thường nơi này sẽ có diện dịch sĩ trông coi đồng thời hội hoàn toàn phong tỏa nhưng bây giờ lại ở vào hở khép trạng thái chu chấp không chân chờ trực tiếp bước vào trong đó ánh sáng yếu ớt nhưng trong không khí bụi bặm có thể thấy rõ ràng tin tức lưu truyền khôi thiên viện nơi sâu thẳm bạo loạn nhân cách nguồn gốc ở chỗ rối loạn tinh thần cùng dị thường tăng lên nơi này giam giữ bệnh nhân đều là cấp bệnh thai quái vật Lối đi cũng đủ lớn, như là giam giữ nhìn có chút như người khổng lồ cự đại không gian. Vô số lay động kim trúc lồng giam, giống như là từng cái cạo chết đều lồng. Khôi Thiên viện nơi sâu thẳm, bệnh di truyền khu. Chu chấp chấpẩng đầu, nhìn thấy liền là như vậy chưa bài. Nhìn tới, cùng lấy được tin tức không giống nhau, chỗ sâu cửa vào, không chỉ cái này cái. Chu chấp nhìn lên bầu trời, kia dường như không có trần nhà bình thường tâm thúy. Bệnh hóa vật ở địa phương nào đâu? Chu chấp quyết định trước quan sát một chút những thứ này nhà tù. Phía bên phải, vượt qua 30m nhà tù, quả thực dường như là một tòa lầu cao đàng Chu chấp là vừa nay mới phát hiện, thứ này lại có thể là một cái phòng bệnh. Trong đó có một cái giống như núi nhỏ vật thể, chính hơi địa pháp phòng, tựa hồ là đang đi ngủ. Cái này, vậy là bệnh tinh thần người. Chu chấp hơi kinh ngạc, nay loại hình thậm chí so với tuyệt đại đa số cự hình dịch bệnh còn lớn hơn. Nhân loại, cái này căn bản là người khổng lồ a, đang ngủ say cảm giác các bách lộ rõ trên mặt. Cũng may phòng bệnh đều là phong tỏa. Chu chấp hướng lui về phía sau ra một bước, hậu phương phòng bệnh thì nhỏ rất nhiều. Đây là, trong đó có một cái thân ảnh nho nhỏ, nhỏ cuộn tròn rút vào một chỗ mở to hai mắt, nhìn chính mình. A, xinh đẹp tiểu cô nương, là một khô cạn lão giả, như là một con tiếp cận chết kéo ngư, vô cùng dung động đi, này bệnh khổng lồ. dạng này quái vật, cho dù là lao thân ta, vậy nhìn mà than thở. nguyên lai là bệnh khổng lồ sao? chu chấp ngược lại hiểu qua này bệnh di truyền một loại, không ngờ rằng, tại thế giới dịch bệnh, thế mà như thế thái quá. bất quá, hiện tại càng quan trọng chính là, cái này cở trần, như là đang tiến hành nào đó tôn giáo triều bái nam nhân, cái lao nhân này nhìn trầm trọng chính mình, nhưng cũng không phải là loại đó sắp bị mị, mị, có chút kỳ quái. lao tiên sinh, vậy ngài là? Chu chấp khẽ hỏi, có thể bị giam ở chỗ này, ít nhất là cấp bệnh thai bệnh nhân, gọi ta người điếc liên tốt, ta là tiên thiên tính hai điếc, cái gì cũng nghe không được. Lão giả vì kỳ dị tư thế lay hoay thân thể chính mình, trên mặt khe rãnh dường như là từng đạo nhuyễn trùng, thế giới này vô cùng yên tĩnh, ta có thể thông qua môi của ngươi, biết được ngươi muốn nói chuyện. Đến, nói cho ta biết, ngươi đến nơi sâu thẳm, muốn làm gì? Chu chấp trầm mặt một hồi, ngươi có từng thấy một người nam nhân sao? Nam nhân như thế nào? Người điếc mang theo tươi cười quái dị hỏi, trẻ tuổi, nhìn lên tới rất là khí thịnh, đi được rất nhanh, dường như muốn tìm một thứ gì đó. Dễ dàng như vậy. Chu chấp ung dung thản nhiên, nói thế nào? Người điếc đứng thẳng người, "Ta đã thấy nam nhân kia, cũng biết hắn đi hướng nào, nhưng ngươi muốn biết thì cho giúp người điếc ta làm chút chuyện." Chu chấp lắc đầu, "Thả ra là không có khả năng, thật có lỗi." Người điếc như là kê. gọi bình thường cười tiếng vang lên, "Không cần. Ngươi giúp ta đi chỗ đó ở giữa trong phòng bệnh, cầm bộ y phục." Chu chấp nhìn xem hướng phía sau, đen nhánh phòng bệnh, dàn ra nào đó á ý. "Yên tâm đi, gian kia phòng bệnh chủ nhân, tại 3 năm trước đây đã chạy ra nơi này." Người điếc nói ra, "Ta suy nghĩ một chút a a đúng, phòng đường." Đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên. Lại là tên này. Chu chấp tự động liên tưởng đến đứng ở hạ ngư bên người cái đó trẻ mắc hội chứng nào. Cái gì trang phục? Người điếc hồi đáp, "Quần áo bệnh nhân của ta, trước đây cho phùng đường phụ mẫu là mịn." Ta có chút nhớ nhung nó. Chu chấp hơi suy tư một chút, nhìn về phía người điếc. "Phùng Đường, cha mẹ của hắn là?" Người điếc lại nở nụ cười, lần này trong tươi cười nhiều hai điểm đùa cợt hứng thú, là phòng bệnh nặng bệnh tâm thần người. Hắn dường như nhớ tới sự tình trước kia. "Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Hội chứng nào? Ngươi có nghe nói qua hả? Khi lấy được đáp án xác thực sau đó, người điếc càng cao hứng. Người nói, "Trẻ mắc hội chứng đau, có nên hay không xuất sinh trên thế giới này?" Chu chấp không có do dự, "Không nên. Đi vào thế giới này không phải chính là chịu đựng đau khổ mà thôi. Bất kể là chính hắn, lại có lẽ là cha mẹ của hắn." Người điếc sử xúc, "Được, tốt quyết tuyệt đáp án đấy." Cũng thế, đây cũng là đáp án chính xác. Nhưng ta nhớ được, bên ngoài có dạng này thuyết pháp, mỗi người cũng không thể quyết định người khác sinh tử. Những lời này, vì sao tại Hải Tử thượng thì mất hiệu lực đâu? Chu chấp quay người, "Đi về phía ngoài ra phòng bệnh đã từng, phùng đường phòng bệnh, Môn, quả nhiên không có khóa. Chu chấp cẩn thận địa đẩy cửa ra, Mượn mờ nhạt ánh đèn, nhìn thấy là ảnh. Toàn bộ đều là ban đầu ở Bình xương Đạo, nhìn thấy vị kia phùng đường ảnh. Theo tuổi nhỏ lúc, đến 8, 9 tuổi, lại đến 13, 14. Giống như thời gian tại nơi nào đó dừng lại đồng dạng. Hắn á không nên bị sinh ra tới. Sau lưng Chu chấp, chuyển đến người điếc thở dài âm thanh. 339 lập cái flat. 339 lập cái flat. Lập cái phở Tối nay thật tốt vị 331, Thiên thị VS trang thượng huyền. 1. Chương 331, Thiên thị VS Trang Thượng Huyền 1. Bệnh viện tâm thần nơi sâu thẳm. Chu chấp nhìn đầy vách tường ảnh, cũng không biết rốt cục là ai cho phùng đường chụp, những thứ này thải sắc ảnh vậy mang tới một ít hoang đường mỹ cảm. Nói câu không hề nghi ngờ lời nói thật, phùng đường, là trẻ mắc hội chứng đau hắn cũng không dễ nhìn. Có thể nói cùng người bình thường, vậy tồn tại một chút khoảng cách. Chỉ là trên tấm ảnh phùng đường, cười đến ngược lại là rất vui vẻ, hơi có chút ngây thơ chất phát cảm giác, Chu chấp lúc này mới nhớ ra, phùng đường ở thời điểm này vốn chính là hài tử, mà không phải xung kích để xung tiêu mạnh mẽ bệnh nhân. Tất nhiên lựa chọn Muốn gánh chịu hậu quả, cái này vốn là đại giới." Chu chấp lạnh nhạt nói. Hắn hơi tới gần nội bộ, có một tấm nhìn lên tới rách nát giường. Trên giường, một kiện tràn ngập kỳ dị vết bẩn quần áo bệnh nhân, rất hiển nhiên chính là người điếc cần có kia một kiện. Bất quá, Chu chấp cũng không có ngay lập tức lấy đi, mà là quan sát chung quanh. Trên vách tường, có nho nhỏ thủ ấn, châm dài bi lớn, dường như ghi chép phùng đường từ từ trưởng thành. Cuối cùng, bàn tay kéo dài đến giường ở bên, có một nhóm ở trên vách tường siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Hôm nay liền muốn rời khỏi nơi này. Phùng Đường không nỡ nơi này, hy vọng có thể trở lại. Ý tên là hạng ngư không còn nghi ngờ gì nữa, Phùng Đường cũng không biết chữ. Đây là xuất từ xà hạt nữ nhân Hạ ngư tác phẩm. Cho tới bây giờ, Chu chấp đối với mình hai vị này đồng nghiệp sản sinh nồng hậu dày đặc tò mò. Trong gác tường bên cạnh, một khỏa nho nhỏ bi thủy tinh vẹn vẹn bẻ địa đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, giống như đã nhiều năm không có ai đi chạm qua nó. Bi thủy tinh của Phùng Đường bệnh hóa vật cấp thấp. Sau khi cha mẹ mất, đây là hắn duy nhất có thể tiêu khiển đồ chơi. Nhưng tại lúc rời đi, tâm tình hưng phấn nhường hắn quên đem chính mình yêu thích bạn chơi mang đi. Đây là hắn cho tới nay tiết đối mang lên nó đi, có thể sẽ lưu dụng chỗ. Chu chấp nhìn trước mắt mình tin tức lưu truyện, hắn nhẹ nhàng cầm lên bi thủy tinh. Bất quá, giờ phút này thần sắc của hắn lạnh lẽo. Cho tới bây giờ, hắn chợt phát hiện một chuyện nào đó, đó chính là, cho dù vì bạo loạn nhân cách, chính mình cùng địch thu nghiễn trao đổi cơ thể, nhưng tin tức kia vẫn tồn tại như cũ. Rất hiển nhiên, trước đó Chu chấp cho suy đoán, đây là nào đó thân thể bệnh lý tính tật bệnh, là sai lầm. Tin tức này, dường như trói chặt là người của mình cách, cũng là linh hồn. Đi ra phòng bệnh, Chu chấp đi về phía người điếc phòng bệnh. Thế nào, tìm được rồi sao? người điếc mở miệng cười hì hì hỏi. Chu chấp không nói gì, mà là trực tiếp đem trong tay quần áo bệnh nhân em tới. Theo trong khe hở, người điếc lấy được quần áo bệnh nhân, bộ mặt tràn ngập thỏa mãn cảm xúc, "Ừm, là cái này mùi vị quen thuộc." Chu chấp đối với hắn người đam mê cũng không đưa ra chất vấn. "Do đó, tiền bối, năng lực nói cho ta biết, nam nhân kia đi chỗ nào rồi sao?" Người điếc thả ra trong tay quần áo bệnh nhân, chằm chằm vào Chu chấp, "Nam nhân kia, theo con đường này đi, ở giữa khu vực, hắn thì là như thế đi." Nói trở lại, người cùng nam nhân kia dường như nắm giữ lấy giống nhau kỹ thuật, đến từ Khương Phản chân a. Nghe được người lời nói, Chu chấp nét mặt trở biến, có vấn đề gì sao? Người điếc phần lưng hướng về sau, chống đỡ vách tưởng, hắn trước kia cũng là nơi này bệnh nhân. So sánh với chúng ta những người này, hắn muốn bình thường rất nhiều. Muốn biết chuyện xưa của hắn sao? Người điếc mang theo ý cười, nhìn về phía nữ nhân trước mặt. Không nghĩ. Chu chấp lắc đầu, người điếc tiền mối, đủ rồi, thì đến nơi đây đi. Ta cảm thụ địa đến, cơ thể của ta có chút cơ quan dường như đang dị hóa. Thiếu nữ hơi móc móc lỗ tai, dùng một loại cũng không có như thế yêu nhã tư thế, là của ta ba ống ban quy. Cái này cơ quan, nó tại sinh ra dị hóa rất khó tưởng tượng, cho dù là có phong tỏa bệnh hóa cùng năng lực bất thường phòng bệnh nhà giam, ngài vẫn như cũ có thể ảnh hưởng ta, cho dù là như thế thay đổi một cách vô tri vô giác. Chu chấp bình tĩnh như là cái gì cũng không có xảy ra, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, bị ngài khống chế, hay là nói chết cơ bản cân bằng năng lực mặc cho người bài bố. Thiếu nữ không hề cảm xúc thanh âm lạnh như băng, nhiều người điếc nguyên bản đủ cười hiền hòa dần dần biến hóa, nét mặt của hắn, vậy dần dần trở nên điên cuồng. đồ chết tiệt, thua thiệt lao tử cùng ngươi nói nhiều như vậy, đem lao tử thả ra. Lao tử, nghĩ muốn đi ra ngoài, bệnh nhân này chân thực diện bạo bạo lộ ra tất cả bộ mặt cũng bắt đầu mèm mó, tạo thành cùng loại với ốc nhi hình dạng. đáng tiếc, ta không phải khoa thai mũi họng diệt dịch sĩ, không có cách nào xử lý người tật bệnh. Chu chấp nói, người điếc không tính là bệnh tinh thần mắc, mà là bệnh di chuyển một loại. trở về, cho lão tử đem cửa mở ra. Lão tử giúp ngươi ra tay giết người kẻ thù. Thiếu nữ dừng bước lại, như băng sơn gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười thản nhiên. Cựu nhân của ta là văn miệng. nghe được câu này, người liếc chốc xấu hổ. Chu Trác phất phất tay, mặc dù không biết ngươi nói thật hay giả, bất quá ta hay là thật chứ nhà. hắn vừa nói, một bên hướng bên trong đi tới. Nếu như là sai, ta trở lại tìm ngươi. Sau đó, mặc cho người điếc ở hậu phương chửi mắng, chu chấp cũng sẽ không tiếp tục phản ứng. Lối đi tối thui cuối cùng có từng chút một sáng lợi. Đi rồi ước chừng 40 phút, khu vực bệnh tâm thần. Đến. Nơi này so với trước đó bệnh di truyền khu vực, lớn hơn, đơn độc phòng bệnh càng là hơn nhiều vô số kể. Trừ ra ở giữa có một tòa cùng loại với kiểu cỡ lớn đường xá. Phía trên treo là các loại phòng bệnh. Tất cả không gian mang theo một loại âm lãnh cảm giác. Phía dưới, một mảnh đen kịp, giống như vực sâu không đáy. Dường như giấu kín nhìn dị thường ma thú mà có chút thái quá là tại trong hoàn cảnh như vậy thế mà truyền để chiến đấu âm thanh linh lực lan tràn như là điện quang giao thoa mặt đất lật út vết rách theo mặt đất lưu động tạo thành méo mó mạng đây là chân ảnh lưu chu chấp một chút liền nhận ra cái này hình dạng xoắn ốc cấn ký nơi phát ra là địch thu nghiễn địch thu nghiễn tại cùng ai chiến đấu ngay tại này giống như vực sâu phòng bệnh tầng sâu bên trong địch thu nghiễn thở hổn hển nửa quỳ trên mặt đất nàng nhìn xem lên trước mặt mặc quần áo bệnh nhân học sinh nam địch thu nghiễn nhận ra nam sinh này chính là trước kia đi theo sau ác thực cái đó bệnh tự kỷ người bệnh tâm thần tiểu bạch ngươi không phải chú chấp ngươi là địch thu nghiễn. tiểu bạch nói nhân cách hỗn loạn tình huống giới sử dụng không phải tự thân cơ thể vẫn như cũ có thể có như thế chiến lực không hổ là thất chiếu tinh hiện tại thực lực của ngươi chỉ sợ đã có thể đạt tới chiếu tinh trung trung lưu trình độ địch thu nghiễn trầm rãi đứng dậy trước mắt người này không có vì bạo loạn nhân cách mà dị thường không biết là thông qua loại nào thủ đoạn đặc thù làm được càng quan trọng chính là cái này tiểu bạch không là bệnh tinh thần người mà là diện dịch sĩ Ta cũng không tính cùng địch tiểu thư ngươi từ đấu, ta chỉ là dự định cầm tới lệ hư na bệnh hóa vật, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ thế thôi." Tiểu Bạch nghiêm túc nói ra, "Ta biết địch tiểu thư người sau lưng, tại vì nhất tộc kỳ thị làm việc, nhưng thần võ cũng không chỉ một nhà." Chương 332: Thiên thị VS Trang thượng huyền 2, chương 332: Thiên thị VS Trang thượng huyền 2. Trên vực sâu, nơi sâu thảm cầu đối, Địch thu Nghiễn đứng dậy, "Ngươi tuyệt đối không phải vắng vẻ hạ người vô danh, cho dù là hiện tại ta, bình thường tuổi trẻ diện dịch sĩ cũng khó có thể chống lại." Địch thu Nghiễn hai tròng mắt lạnh như băng, Kết lộ ra ngoài là không thể địch nổi tự tin. Dược phẩm thần võ trong, hẳn không có họ bạch thủy viên quản trị gia tộc a. Tiểu bạch lắc đầu, cũng không đáng giá ẩn tàng thân phận của mình. Ta đến tử, y thể bộ, lệ thuộc trực tiếp đội quân chấn áp cai nghiện dự bị trại huấn luyện, là thần võ có chút gia tộc mời ta tới. Nghe được cai nghiện hai chữ, địch thù nghiến nhũ mày. Phạm lá liên quan đến y thể bộ sự việc cũng vô cùng phiền phức. Ta ở chỗ này đem ngươi đánh bại, sau đó ngươi đem bệnh hóa vật cho ta. Tiểu bạch nói ra, không thể ở chỗ này với ngươi, nếu không sẽ gặp phiền phức, cho nên ngươi có thể yên tâm. Đang khi nói chuyện, Tiểu bạch lớn người mà lên. Hoàn toàn khác với trước đó bệnh tự kỳ bộ dáng, hắn hiện tại tốc độ kinh người, dường như đạt đến tàn ảnh cấp bậc. Nếu như là thời kỳ toàn thể ngươi nghĩ đánh bại ta tự nhiên tùy tiện. Tiểu Bạch không lời, một quyền đánh ra, Bao vây lấy hàng loạt linh lực. Ẩm, Địch Thu Nguyện đưa tay ngăn cản, tạo thành phạm vi nhỏ bảo liệt Tiểu Chu chấp tối chất thân thể vậy còn không có trở ngại, miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Địch Thu Nguyện nắm tay, chân ảnh lưu, xoắn ốc đâm, xoay tròn không khí, kéo theo nhìn mèo mó lực, đem Tiểu Bạch quần áo bệnh nhân trực tiếp đập vỡ vụn. Kéo theo nhìn Tiểu Bạch cơ bắp cùng nhau thay đổi xoắn ốc. Ngươi nói sai rồi một chút. Địch Thu nghiện chỉ là mở miệng, bất luận là ta là toàn thịnh thời kỳ, hay là hiện tại, người cũng không thắng được ta. Âm Thanh Nam Nhân, để lộ ra là không thể hoài nghi, cũng không có gì sánh kịp tự tin. Trương Mộ hoàn toàn, đây là Chu Chấp cùng mình đều biết diệt dịch thuật, cùng khoản diệt dịch sĩ phóng thích, so với tiểu thu nguyên bản tự nhiên là muốn yếu hơn không ít, nhưng ở chỗ này sử dụng, vừa mới phù hợp. Hoàn toàn, nhìn thấy nha. Địch Thu nghiện khóa chặt tiểu bạch, truyền thủ làm công. Ẩm, Ẩm, liên tục hai vòng, tiểu bạch đồng tử phóng đại, lộ ra không thể tin thần sắc. Sao lại thế? Chính mình rõ ràng đã tính toán tốt ở vào bạo loạn nhân cách trạng thái dưới địch thu nghiễn, chính mình làm sao có khả năng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Nhưng, sự thực cứ như vậy đã xảy ra. Máu chảy trở về, tiểu bạch theo trên mặt đất có chút chất vật bò lên, máu phun trào. Đã chứng minh hắn diệt dịch sĩ máu thân phận. Chính mình còn là xem thường những thứ này diệt dịch sĩ thiên tài, có thể đánh xuống dạng này danh hiệu, lại làm sao có khả năng là người tầm thường đâu. Ta gọi là bệnh nguyên. Nam nhân phun ra một búng máu, "Địch thu nghiễn, nếu như ngươi muốn tiếp tục chiến đấu, ta cũng sẽ không để ngươi cho dù tốt qua." Địch thu không có bất kỳ cái gì cái động tác chỉ là thẳng vào nhìn bạch nguyên, tựa hồ đối với lời hắn nói không có nửa điểm hứng thú. làm sao vậy? một nữ hải thanh âm không linh vang lên, là chuẩn bị nhường ai không dễ chịu. là nàng hay là ta? mặc màu trắng dịch trang thiếu nữ bên hông hai thanh trạm dịch đao võ trang đầy đủ đi về phía này. nhường bạch nguyên đồng tử hơi co lại, còn không nói gì. thiếu nữ đưa tay chính là một đạo siêu việt tưởng tượng trạm kích linh lực, giống như có thể đánh tan tất cả hướng phía bạch nguyên mà đến. bạch nguyên mắt mở lớn hơn, sẽ không sai sẽ không sai. diện dịch thuật cường hóa mô lưu động tăng lượng máu, rất nhiều máu sắc theo bạch nguyên thể nội phun trào, tạo thành một đạo màu đỏ huyết tượng. chặt chặt chặn đến từ thiếu nữ công kích, không có bổ sung thượng ánh trang thuộc tính, chính là như vậy thật đơn giản chẳng kích. Chu, Chu Chấp, bạch nguyên nhìn thấy người đến lạnh lùng ánh mắt, liền hiểu rõ người này đến tận cùng là ai. nhìn thấy Chu Chấp đến, địch thu nghiễn phản ứng đầu tiên là chính mình thật xinh đẹp, không biết vì sao Chu Chấp chiếm cứ thân thể chính mình cảm giác xinh đẹp hơn. Sau đó là, cẩm, Chu Chấp đem chạm dịch đao trang thượng đưa tới địch thu nghiễm trong tay, mặc dù cân nhắc qua đến cùng cho cái nào một cái nhưng cuối cùng vẫn xác định trước riêng phần mình cầm riêng phần mình chạm dịch đao lại nói về phần bạch nguyên bạch nguyên có chút chợt vật hắn đã nhìn ra trước mặt đôi cậu nam nữ này là cùng chung nay thực lực của hai người đã có thể so với đội quân cai nghiện bên trong chính thức đội viên thậm chí chỉ có hơn chứ không kém chính mình hay là đánh giá quá cao chính mình hai vị ầm chu chấp tốc độ càng nhanh trực tiếp một xoắn ước phi cước chính giữa bạch nguyên phần bụng bạch nguyên nét mặt kinh khủng ôm phần bụng nửa ngồi sớm biết nên nghe sư phó tại phương thế tiếp tục tu hành chết tiệt bạch nguyên vung ra hai ngụm máu tươi thậm chí còn có một số nội tạng tàn phiến Được rồi, ta lập tức rời đi nơi này." Bạch Nguyên giơ hai tay lên, nhìn lên tối càng thêm chật vật "Kính nhở, đừng đánh ta." Chu chấp cùng địch thu nghiến ngược lại cũng không có tiếp tục động thủ. Một là trước kia trong chiến đấu, Bạch Nguyên cũng không có hạ sát thủ ý nghĩa, mà thứ hai là được. Trước mắt cái này tự xưng đến từ ý y bộ người, xác suất lớn không phải nói láo. Áp đảo lục quốc phía trên tổ chức thành viên, Chu chấp cũng không có nghĩ như vậy phải cùng là địch. Nhìn thấy hai người không có tiếp tục lại động thủ, Bạch Nguyên lòng vẫn còn sợ hai sờ lên lồng ngực của mình, "Tiên tâm đi." tốt xấu ta cũng coi là y địa bộ chính phủ nhân viên, nói không tiếp tục ra tay thì không tiếp tục ra tay. Bất quá, hai người các ngươi có thể tiến tới cùng nhau, ta hơi có chút không nghĩ tới. Bạch Nguyên trưởng một tấm mặt búp bê, đặc biệt chu cho người, ngươi nên hiểu rõ, tháng trước ngươi bị Vu hãm luận văn đạo văn, thân bại danh liệt, phía sau thủ phạm rốt cục là ai a. Trong phán hệ nghị viên tất nhiên ra tay, thì sẽ không cho phép hai người các ngươi cùng nhau. Ừm, nhiều thích đều vô dụng. Nghe được câu này, địch Thu sử sốt. Nàng hoàn toàn không biết có chuyện như vậy, nên đón Bạch Nguyên, lại là một quyền. Lần này, Chu chấp năm đấm nhường bạch nguyên tái khởi không thể cùng địch thu nghiễn chiến đấu qua về sau lần nữa cùng chu chấp chiến đấu hao hết bạch nguyên lực lượng đây bạch nguyên trên mặt đất hoạt động hai lần hết rồi tiếng động giờ phút này địch thu nghiễn đi tới chu chấp bên người chu chấp hắn mới vừa nói là cái gì chu chấp nhìn về phía địch thu nghiễn cũng là chính mình chậm rãi mở miệng bởi vì ngươi trước đó tìm phóng viên nguyên nhân ta bị sau lưng ngươi đại nhân cũng là trọng phán hệ theo dõi đơn giản vô hãm, chỉ thế thôi chu chấp hơi hận nhưng địch thu nghiễn lưng lại tại lúc này phát lệnh là trọng hoàn nghĩ làm không phải nghị viên Địch Thu Nghiễn chần chờ một chút, mở miệng nói, "Chu chấp lắc đầu, là ai cũng không đáng kể. Tất nhiên trò chơi mở ra thì muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Ta không nói cho ngươi, cũng là bởi vì không có có bất kỳ ý nghĩa gì." Địch Thu Nghiễn không nói gì, mà là tại tiếp tục điệu tự hỏi, Chết tu trước đây nói chuyện, là chính xác. Thế nhưng, Chu chấp Thiên Phú." Địch Thu Nghiễn chăm mối vẫn không có cái giải, mà bây giờ, Chu chấp đã thu liễm cảm xúc, hắn cũng không phải cái gì yêu đương não. Nhìn Địch Thu Nghiễn, hắn mở miệng hỏi, "Ngươi, tại trí nhớ của ta mảnh vỡ bên trong, nhìn thấy cái gì? Trí nhớ của mình?" kỳ việc riêng tư, tích chứa trong đó nhìn không ít bí mật, không vẹn vẹn là thông tin bí ẩn, Ra người của Trần Triều Thăng còn có càng nhiều. Chính mình tại nhân cách mảnh vỡ bên trong nhìn thấy Địch Thu Nghiễn đi qua, như vậy đương nhiên, Địch Thu Nghiễn vậy. Bạch Thuật, mãi cho đến ngươi chết mới thôi. Những tiền là thực sự sao? Hay là nói, chỉ là ảo ảnh? Địch Thu Nghiễn cầm quen thuộc trạm dịch đao, nghiêm túc dò hỏi. Nên đó nàng, là Chu Chấp Bình tĩnh trả lời. Việc không quan trọng. Một vấn đề cuối cùng, lệ hư na bệnh hóa vật ở trên người của ngươi sao? Quả nhiên lập phơ lạt, ta buồn ngủ quẻ chương 333. Thiên thị VS Trang Thượng Huyền 3, chương 333, Thiên thị VS Trang Thượng Huyền 3. Nghe được Chu Chấp tra hỏi, Địch Thu Nghiễn ánh mắt híp lại. Lệ Hư Na thế nhưng rồng trong loài người hắn cho yêu cầu bệnh hóa vật, thật là nhiều thực lực cũng tranh nhau truy đuổi đồ vật. Địch Thu Nghiễn không nghĩ tới, Chu Chấp mục tiêu, thế mà cũng là Lệ Hư Na bệnh hóa vật. Ngươi nghĩ muốn nghe lời thật sao? Địch Thu Nghiễn bình tĩnh hỏi. Chu Chấp nhìn mình tấm kia được cho anh phấn mặt, không có quá nhiều cảm xúc, ngươi nói đi. Địch Thu Nghiễn nghiêm mặt nói, không tại trên người của ta, bất quá, ta đã nắm bắt tới tay, vì bạo loạn nhân cách không biết khi nào đổi về đi nguyên nhân. Ta đưa nó nút trong địa phương an toàn, chỉ có ta biết. Nghe được địch thu nghiễn lời nói, chu chấp gật đầu một cái. Nếu như là chính mình, chính mình vậy sẽ làm như vậy. Bạo loạn nhân cách nếu là kết thúc, rất dễ dàng xuất hiện doanh gia biến bên tua kết quả. Giờ phút này, địch thu nghiễn nhìn về phía chu chấp, giống nhau thường ngày bình tĩnh như vậy. Chu chấp, sau lưng của ngươi là ai? Nàng nhẹ giọng do hỏi. Đối với địch thu nghiễn mà nói, xác nhận chu chấp thế lực sau lưng mới là đại thế. Người muốn dựa vào đại thế mà đi, mà ở diện dịch thế giới, nhiều hơn nữa chính là nhìn mình hậu trường có phải cứng rắn. Có thể hay không tồn tại để người khăng khăng một mực bán mạng tư bản?" Thiếu niên thản nhiên trả lời, thân mục hoang việt trưởng. "Đây là hắn cùng ta làm giao dịch, Chu chấp ở cái địa phương này, biến mất hắn cùng Kỳ Anh Chiêu ở giữa giao dịch. Địch Thu Nghiễn là trọng phán hề người, trọng phán hề vì không cho Địch Thu Nghiễn cùng với Chu chấp, cũng coi là đã hao hết tâm huyết. Chu chấp ám hiểu vì xấu nhất có thể ước đoán là người. Nếu như là Chu chấp cùng trọng phán hề ở giữa lựa chọn, nếu như là chính Chu chấp, hội không chút do dự lựa chọn rồng trong loài người. Theo Địch Thu Nghiễn trong trí nhớ nhìn thấy, chính là Địch Thu Nghiễn còn có một cái mắc căn rễ mẹ mẫu thân. Nàng cần có trị liệu phí tổn." dường như giá trên trời. Càng quan trọng chính là, Chu chấp vậy không đoán ra được, Địch Thu Nghiễn tại trong trí nhớ của mình nhìn thấy bao nhiêu. Kia, thật đáng tiếc. Địch Thu Nghiễn lạnh nhạt nói, nàng nhìn về phía trên mặt đất bất tỉnh nhân sự bệnh Nguyên, cũng đúng thế thật, nhiệm vụ của ta, thương lượng dường như thất bại. Chu chấp theo Địch Thu Nghiễn trong miệng nghe được chân thật đáng tin cảm giác. Trọng phán hề điều động Địch Thu Nghiễn đến Khôi Thiên viện nội bộ thu hoạch bệnh hóa vật, hắn bản chất là vì cùng nhất tộc kỳ thị tiến thêm một bước hợp tác, mà một mặt khác, lại chí ít có thể đạt được lệ hư na loại nhân vật này thiện ý. Đã như vậy, kia dễ tính. Chu chấp nung Địch thu Nghiễn sự sốt, cứ tính như vậy sao? Người không tức giận. Chu chấp hỏi lại Địch Tu Nghiễn, tại sao phải tức giận? Thiếu nữ trong lúc nhất thời nghẹn lời. Chu chấp lắc đầu, muốn đạt được một kiện đồ vật, phải có cùng người cạnh tranh tư bản. Nếu như đánh nhau, ta chưa hẳn là đối thủ của ngươi, huống chi, ta vẫn là hy vọng có thể cùng ngươi chỗ tốt quan hệ, đây là ta cá nhân ý nghĩ. Quả nhiên là trả lời như vậy, biết rõ Chu chấp tính cách Địch thu Nghiễn ở trong lòng có hơi thở dài. Dưới tình huống như vậy, thẳng thắn tự nhiên là tốt nhất. Tiểu Thu a tiểu Thu, ngươi cũng không thể mềm lòng a. Nói chuyện yêu đương là một mặt, nhưng mà công tác vậy rất trọng yếu. Đây chính là trọng nghị viên nhân vật trọng yếu, quan hệ đến nàng cùng kỳ thị giao dịch, toàn bộ trọng lượng cũng gắn bó tại trên người Tiểu Thu. Địch Thu Miễn khuôn mặt lạnh băng, so với Chu Chấp Bản Tôn, càng nhiều hơn một tia lạnh lùng. Thế nhưng Chu Chấp vậy vô cùng không dễ dàng a, rõ ràng đã thấy trí nhớ của hắn. Tiểu Thu này chết tiệt đồng tình tâm. Dường như là hùng tâm diệt dịch nhân vật nữ chính cầm tú như thế, Địch Thu Miễn làm một chật vật quyết định. Nàng đem trang thượng quyền trầm rãi nâng lên. Công bằng với ta mà nói, cũng là một chuyện rất trọng yếu. Do đó, thừa dịp hiện tại, Địch Thu Miễn nhẹ giọng mở miệng, đến đánh một trận. Ta và ngươi còn không có nghiêm túc tiến hành qua chiến đấu diệt dịch, dịch. Nghe được thiếu nữ, Chu Chấp chậm rãi chạm đến hướng mình chạm dịch đao. Địch Thu Nghiễn có thể đưa ra dạng này thuyết pháp, ngược lại là vượt quá Chu Chấp ngoài dự liệu. Nói đến, Chu Chấp xác thực không có cùng Địch Thu Nghiễn đây qua. Nếu như là ở phía ngoài, thời kỳ toàn thịnh chiến lực, Chu Chấp cảm thấy mình chưa hẳn tiểu chân sẽ thua bởi Địch Thu Nghiễn. Mà bây giờ, nhân cách trao đổi, tuyệt đại đa số diệt dịch thuật đều không thể sử dụng. Chu Chấp cùng Địch Thu Nghiễn so đấu đến cuối cùng, chính là nhìn xem hai người mình, tại bên trong khôi thiên viện. Cùng thương phản chân học tập chân ảnh lưu ai càng tăng mạnh hơn, đây là thuần túy năng lực học tập bất bình. Đây đối với địch thu nghiễn cũng không công bằng. Cho nên, "Uy, ngươi làm gì?" Địch thu nghiễn nhẹ nhàng dậm chân một cái, ngăn lại Chu chấp hành vi. Vì Chu chấp đang cởi quần áo trước mặt mọi người, mặc dù xung quanh cũng không có người, nhưng nhìn thấy chính mình đang cởi quần áo, địch thu nghiễn vẫn còn có chút thẹn thùng. "Ta mặc dịch trang, cứa ra, là hợp tình hợp lý." Chu chấp nói, "Ta cái này chạm giềng tên là Thiên thị, có thể so với danh đao." Địch thu nghiễn đồng học, ta sẽ đem lần này trở thành là một hồi cạnh tranh. Địch Thu nghiễn giờ phút này cuối cùng ngẩng đầu. Nàng khẽ gật đầu một cái, "Được." Trong thượng huyền ra, giờ phút này trên hồ sâu, còn không trăng ánh sáng, nhưng lại giống như có nguyệt mà đến. Phòng quan sát trong, tất cả mọi người không dám thở mạnh. Cho dù là Nguyễn Lưu Quang Chí Lưu, cũng sát mặt nghiêm túc. Không thiếu chủ 20 cấp cán bộ, chính là ở đây. Chẳng qua, hiện tại chủ vị phía trên, không là người khác, chính là Khôi Thiên viện viện trưởng, Vạn Miện. Một kiện bình thường bệnh hóa vật, nhường nhiều như vậy thế lực đến đoạn, Một vị nữ nhân xinh đẹp phát ra âm thanh, nàng nhìn màn ảnh, thân bên trên tán phát nhìn kỳ dị khí tức. viện trưởng, ngươi xem một chút sao chuyện gì? hiệp hội bệnh nhân, tổ chức này tại trong mấy năm này, tại lục quốc trong nhấc lên sóng gió nhiều không kể xiết. nguyễn lưu quang ngẩng đầu, trước đó không lâu dinh thử màu máu sự kiện chính là tốt nhất bằng chứng, chỉ là lần này chúng ta coi như là bị động tác động đến, mà không phải chủ động xâm lấn. đúng không, học trưởng? kính vọng đen nữ nhân nhìn sang một bên khương phản chân. ba năm trước đó hiệp hội bệnh nhân lo, no. sáu cùng lo, mười một thì đã từng xâm lấn qua bản viện. làm lúc ngươi còn cùng số 6 từng có giao thủ đi, cảm giác thế nào? phía trên. Vạn Miện nhẹ nhẹ gật gật mặt bàn. Tất cả mọi người liền cầm nói, chuyện này không cần tiếp tục. Viện trưởng lên tiếng, coi như là cho sự kiện mục đích. Tất cả mọi người hiểu rõ, hiệp hội bệnh nhân 3 năm trước đây chỉ phái phái hai cái chủ đau bước vào khôi thiên viện. Tuy nói chủ đau ở phía ngoài coi như là một phương cường giả, nhưng muốn như thế trương dương địa bước vào khôi thiên viện, còn kém xa lắm. Trong đó, sợ là có kinh khủng hơn tồn tại. Cùng viện trưởng tiếp xúc qua. Giờ phút này, Vạn Miện ánh mắt đùng đùng, màu trắng ống tay áo có hơi rơi xuống. Hắn giơ ngón tay lên, chỉ hướng chú chấp Người này tên gọi là gì? Không chần chờ. Nguyễn Lưu Quang trả lời, chú chấp, này là của hắn tự giới thiệu. Viện trưởng, ta thật lâu không hề rời đi nơi này, không rõ ràng lắm. Không qua đối thủ của hắn, là đời này chiếu tinh. Chương 334, doanh gia nhật ký tự sát 1, chương 334, doanh gia nhật ký tự sát 1. Khuôn mặt trắng đón, hai tay hơi khẽ rũ xuống vạn miệng có vẻ giếng cổ không vẩn sóng. Giờ phút này, vị này khôi thiên viện viện trưởng hai tay hơi trùng điệp, chính là giống như phản chân, tương tự danh hiệu sao? Nhìn lên tới, bình thường, viện trưởng bình tĩnh mở miệng, không có ai nghi vấn vị này thôi thiên viện viện trưởng, nói ra bất kỳ lời nói nào đều là chính xác. Tuy nói là ở vào bạo loạn nhân cách trong, cơ thể trao đổi, nhưng diệt dịch sĩ bản chất lại sẽ không biến hóa. Nàng ra tay bên trong, mang theo do dự, cùng trước kia ngươi đồng dạng. Những lời này, Vạn Miện là nói với Khương Phản Chân. Ngươi đã từng cùng hiệp hội bệnh nhân người kia giao thủ qua, làm lúc thực lực của ngươi tại đối phương phía trên, nhưng nhưng ngươi bị đối thủ áp chế. Cùng là diệt dịch sĩ khoa tâm thần, ta nên nói qua cho ngươi, do dự, bên trong hao tổn đều là tối kỵ. Khương Phản Chân khẽ gật đầu, mà đổi thành bên ngoài người, Vạn miệng ngẩng đầu. Hắn cũng không hề nói ra. Trận này xuất hiện tại chỗ sâu chiến đấu, chẳng qua là bệnh viện tâm thần Khôi Thiên trong, dâu dịa việc nhỏ mà thôi. Nhưng Vạn Miện, hồi lâu chưa từng theo người trẻ tuổi trên người nhìn thấy. Đối với tài năng cảm giác nói khác, còn có đối với rèn luyện chính mình kỹ nghệ cảm giác vui vẻ. Vạn Miện là huyền nguyên mạnh nhất diện dịch sĩ khoa tâm thần, hắn dường như có thể tại trình độ nhất định bên trên, nhìn trộm đến người trẻ tuổi này có chút bản chất. Dường như, chỉ cần có đỏ và mi nẻ cùng chính hướng ý chí thì có thể tồn sống trên thế giới này đồng dạng. Bạo loạn nhân cách sau khi trống rức, dẫn bọn hắn tới gặp ta. Vạn miệng bình tĩnh mở miệng. Nơi sâu thẳm Chu chấp cùng địch thu nghiện đánh nhau, vậy đồng dạng dẫn tới nơi sâu thẳm người khác nhìn trộm. Vô số bệnh tâm thần người, ở trong bóng tối, nhìn chăm chú hai người. Chậc chậc. Rất mạnh a. Học tập họ Khương kỹ thuật, nói đến, Khương Phản chân khai phá tinh thần, đến tận cùng đạt đến thế nào trình độ. Muôn ngủ quá. Nơi đây, nguyên sát chảy xuôi. Mắt thất chiếu tinh ma nữ, cho dù là tại bạo loạn nhân cách tình huống dưới, sử dụng trang tượng huyền, vẫn như cũ có thể mang lên thuộc tính trang linh lực. Địch thu nghiện phía sau, một vòng trăng non dâng lên, mang đến chính là cảm giác gấp bách mạnh mẽ. Chu chấp Ta đối với chính ta có tuyệt đối tự tin. Địch Thu Nguyện đem giải nhỏ lưỡi đao kết chẳng ngang tại trước ngực của mình. Bất luận là ngươi hay là Bắc Cung Đông Chí, ta đều sẽ thắng. Bất luận là cái nào giả bộ như lạnh lùng mỹ nhân băng giá, hoặc là hiệu con sông loạn thiếu nữ, cũng là Tiểu Thu, đều là cường đại nhất chính mình. Theo dưới giếng trời đến bây giờ, sinh hoạt, tài nguyên, tương lai, Địch Thu Nguyện đều dựa vào chính mình không ngừng tiến bộ, từng bước một đặt chân ra con đường. Không ngờ có thể loạn ta lưới đao, cho dù là chu chấp cũng không được. Lưỡi đao hăng hoang lấp mà qua thời khắc này chui chấp, cuối cùng tại trong mắt nổi lên thưởng thức thần sắc địch thu nghiễn hay là cái đó địch thu nghiễn không phải cái đó cùng chính mình thổ lộ tiếng lòng tiểu cô nương. mà là quát tháo huyền nguyên có can đảm chôn giết trần triệu thăng ra tay quả quyết tinh thông sách lược thiên tài chiếu tinh dạng này người mới có giá trị mà chính mình chân ảnh lưu xoắn ốc chân ảnh lưu xoắn ốc cả hai đồng thời ra tay Hành hạnh nhân trên phạm vi lớn khai thác trạng thái phía dưới tốc độ của hai người cùng cơ thể điều khiển lực dường như đạt đến cực hạn mà tại loại trình độ này phía dưới thể thuật bên ngoài thứ gì đó liền trở thành tranh đoạt thắng lợi, cực kỳ có ưu thế quả cân. Trên một điểm này, Địch Thu Nghiễn thật là có ưu thế. Bất quá, Chu Chấp cầm chạm dịch đao thiên thị rất nổi danh, thậm chí đã tiếp cận danh đao lĩnh vực, trong thượng huyền tại Tây Minh. Địch Thu Nghiễn lại một lần nữa cùng Chu Chấp đánh nhau, giờ phút này lưu lại, đại náo cấp tốc vận chuyển. Mà càng quan trọng chính là, Chu Chấp càng ngày càng mạnh. Địch Thu Nghiễn có một loại cảm giác, mình bây giờ, quả thực dường như là tại cùng cái khác chiếu tinh tại động thủ. Trước đây tại học viện y đệ nhất huyền nguyên bên trong, cùng Quý Tiêu Hàn chiến đấu đều không có như thế phi sức nếu như bước vào chân ảnh lưu giai đoạn thứ hai cùng cương phản chân bình thường nắm giữ thủy não khai phát tất nhiên có thể chiến thắng địch thu nghiễm bước chân hướng lui về phía sau ra lại vung ra mấy đạo chản kích linh lực nhưng bây giờ chu chấp tốc độ càng lúc càng nhanh diện dịch thuật bản chất không phải cụ tượng hóa có chút kỹ xảo mà là đã hiểu thiếu nữ bộ dáng chu chấp đem trong tay thiên thị rơi lên cao cao sắc bén nhận thả ra để người em ngại sáng bóng đã hiểu liền có thể đạt được mạnh mẽ trên thực tế ta đã tại cương phản chân trên cơ sở càng xâm nhập thêm nghiên cứu chất sấm não Thể chất sám nắm giữ, có thể làm cho suy nghĩ của ta tăng tốc, trong khoảng thời gian ngắn, làm ra càng phản ứng nhanh, chính xác hơn sách lược. Đây là khống chế hoàn toàn cương phản chân đều chưa từng trên chân lĩnh vực. Mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng ứng đối một ở vào bạo loạn nhân cách dưới tình huống địch thu nghiễn, dư giả. Trên vực sâu, cầu tao trong, địch thu nghiễn ánh mắt dần dần kinh dị, chu chấp tốc độ càng lúc càng nhanh. Mọi người trên cơ bản đều không có sử dụng diện dịch thuật, là thuần vi thể thuật chiến đấu. Vì mạnh lên, địch thu tại phía trên thể thuật vậy hạ không ít công phu, bất luận là vương triều thừa vận cổ võ thuật, mà là cực lạc các loại vật luận lưu phái vì ứng đối các loại khả năng đến tấn cảnh, thiếu nữ vui vẻ chịu đựng. Nhưng mà, chính mình thế mà đã dần dần không phải là đối thủ của Chu Chấp. Phải biết, tại Bình Sương Đạo lần đầu tiên nhìn thấy Chu Chấp lúc, Chu Chấp là như vậy địa nhỏ yếu. Thiên phú của người đàn ông này, quá kinh khủng. Kết thúc. Nguyễn Lưu Quang nhìn màn ảnh bên trong hình tượng, học trưởng, cái đó gọi là Chu Chấp, tại nghiên cứu của ngươi thượng làm nhiều hơn nữa cả biến. Hắn trưởng thành, quá mức nhanh chóng. Hoàn toàn là một, không thua gì chúng ta thiên tài. Ở đây đều không ngoại lệ đều là Khôi Thiên Viện cao tầng, tự nhiên nhìn ra được. Thuần liêu thể thuật, vị kia chiếu tinh đã không phải là đối thủ của chú chấp, bạo loạn nhân cách mà thôi. Nữ nhân sinh đẹp cầm một con bút kẻ mày, diệt dịch sĩ si vẫn là phải dựa vào diệt dịch thuật thủ thắng. Những kia cường đại dịch bệnh còn không phải thế sao dựa vào thể thuật có thể thắng? Đặc biệt chủ đao trở lên dịch bệnh, những kia bệnh thai rất nhiều đều không có thực thể. Nguyễn Lưu Quang Niu nữu mày, hắc khung nữ diệt dịch sĩ si rất chán ghét cái này phẫu thuật thẩm mỹ nữ, vẫn là ưa thích cùng chính mình làm trái lại. Ba năm trước đây chính là cái này ra hỏa thoại cái soạn viện trưởng thế mà còn không chút chừng phạt nàng. Ta thua, địch thu nghiện rơi trên mặt đất. Thản nhiên mở miệng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà trở nên mạnh như vậy. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, ta sẽ thua bởi ngươi." Nàng thở dài, bình tĩnh đem Trăng Thượng Huyền thả lại vào đao. Hu hu hu hu hu. Tiểu Thu ngay cả chỉ có một chút cảm giác ưu việt cũng không có. Phiền chết, nghị viên nhiệm vụ bên kia vậy thất bại, nên vấn đề không lớn đi, cũng không thể đổi ý, nếu không Tiểu Chu chấp nhìn ta như thế nào a? Địch Thu miễn là thật không có nghĩ qua, chính mình thất bại. Trước đây nghĩ sĩ diện một chút, không nghĩ tới, hiện tại chính mình là thực sự thể diện. Chương 335, thứ 160 lâu chương danh ra, nhật ký tự sát. 2. Chương 335, thứ 160 lâu chương rảnh rà, nhật ký tự sát, 2. Nếu như trên thế giới thật độ thiện cảm cái này thuộc tính. Như vậy, Chu chấp đối với Địch Thu Nghiễn độ thiện cảm đã trên phạm vi lớn tăng lên. Tại sự kiện tỏ tình lúc, Chu chấp đối với Địch Thu Nghiễn nhận biết là cao ngạo, lạnh băng, mạnh mẽ, cùng mình không quen một nữ hải. Nhưng bây giờ, không thể không nói, vị này Địch Thu Nghiễn đồng học ngược lại là dị thường địa biết làm người a. Coi như là đền bù chuyện lúc trước. Địch Thu Nghiễn nhẹ giọng mở miệng, về Bạch nguyên nói sự việc, ta sẽ hướng trọng nghị viên muốn một cái thuyết pháp. Không đúng, lần này cũng không tính là đền bù, ta vốn là tài nghệ không bằng người. Nói đến đây, Địch Thu Nghiễn trong lòng càng thêm tương tâm. Đánh không lại Thái Tuế Tinh Quân còn chưa tính, tuy nói là bạo loạn nhân cách, nhưng đánh không lại Chu Chấp cũng là sự thật. Chính mình cái này cường đại mỹ nhân băng giá thiết lập nhân vật sợ là muốn băng xong rồi. Tăng thêm bị Bạch Nguyên báo cho biết còn có Vu Hám Chu chấp luận văn đạo văn này việc sự việc, Địch Thu Nghiễn người hiện tại tê, tê. lòng tốt mệt. Địch Thu Nghiễn sắc mặt bình tĩnh lạnh băng, nội tâm hình như có một vạn con mai con phi nước đại mà qua. Phía trước, Tinh xảo thiếu nữ bộ dáng Chu Chấp nhìn Địch Thu Nghiễn Hơi chần chờ một chút, sau đó mở miệng. Nếu như là trước đó trọng phán hệ sự việc, tất nhiên địch đồng học ngươi không biết rõ tình hình, vậy liền không cần phải. Đặt mình vào trong đó. Chu chấp đem thiên thị thu lại, động tác tinh xảo nghiêm túc. Ta nghĩ, người rất tốt. Mạnh bị gạo, bạo vì tiền Chu chấp, trong nháy mắt thế mà tìm không ra từ ngữ để hình dung địch Thu Nghiễn. Địch Thu Nghiễn nhàn nhạt hừ một tiếng, coi như là nghe thấy được. Nhưng bây giờ, địch Thu Nghiễn tâm hoa nổ phóng. Hình như vậy, không có có biết bát như vậy. Sao sao sao? Địch Thu Nghiễn là hiện tại toàn thế giới hiểu rõ nhất Chu chấp người. Lời hay, không có ai đây chu chấp am hiểu hơn nói, ban đầu ở Bình Sương Đạo chu chấp đối phó Trần Phù kỹ xảo, địch thu nghiễn còn rõ mồn một chút mắt, nhưng thật sự liên quan đến có chút nghiêm túc, cũng không kỹ xảo sử dụng trường hợp. Chu chấp ngược lại là lời ít ý nhiều. Dường như là, như bây giờ, ta rất khỏe, tiểu thu đương nhiên được nha. Tiểu thu toàn bộ huyền nguyên, toàn bộ đại lục thứ nhất tốt. Tiểu thu lão mẹ cũng nói như vậy. Địch thu nghiễn cưỡng ép nín cười, nghiêm mặt, nhưng sau đó xoay người, đi thôi, thời gian có hạn. Chu chấp gật đầu một cái, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất còn hôn mê bảy nguyên. Vị này Lao ca bị hung hăng đánh hôn mê bất tỉnh, chẳng qua nên vấn đề không lớn. Y hệ bộ, cũng coi là chính phủ nhân viên, Khôi Thiên viện viện phương sẽ không để trông hắn mặc kệ. Ngay lập tức, Trù chấp liền đi theo. Địch Thu Nghiễn đem mục tiêu bệnh hóa vật đặt ở một gian không người trong phòng bệnh. Hắn bản chất là vì ứng đối bạo loạn nhân cách sau khi trầm dứt, nhân cách trở về, kết quả doanh ra trở thành bên thua tình huống xảy ra, chẳng qua bây giờ Địch Thu Nghiễn cũng là nói một không hai. Nàng những năm này là trọng phán hề làm không ý chuyện, thanh trừ dịch bệnh, chém giết bệnh nhân, tin tưởng mình khối này chiếu tinh chưa bài, có thể triệt tiêu mất nhiệm vụ thất bại mang tới hậu quả. Thật giống như Địch Thu nghiện giúp Chu chấp nhận lánh tiêu diệt kinh lưu trách nhiệm, cũng bất quá là đổi lấy trọng phán hề vài câu không đau không nửa trách phạt. Đúng đấy, vừa này, Địch Thu nghiện theo xó sỉnh bên trong xuất ra một hộp trì, dường như ư đã có nhiều năm đầu. Đây là ta theo nơi sâu thẳm một góc nào đó bên trong tìm thấy, cũng không thuộc về Khôi Thiên viện vật phẩm. Địch Thu nghiện nghiêm túc nói xong, ta nhìn qua, đây là một quyển cùng loại quyển nhật ký túi bút, ghi chép đều là ngoại bộ sự việc, gần đây một lần, chính là 3 năm trước đó. Ngày đó, đúng lúc là lần trước Khôi Thiên viện bùng nổ bạo loạn nhân cách lúc. Chu chấp mở ra hộp chỉ trong đó, một quyển màu đen sổ tay tản ra mạc danh dịu xỉu. Xét loại hình chữ viết vật dẫn, ghi chép nhân loại cảm xúc là dễ dàng nhất sinh ra bệnh hóa vật chủng loại một trong, Chu chấp đã gặp rất nhiều. Nhưng như thế dịu xỉu sổ tay, Chu chấp hay là lần đầu nhìn thấy. Sổ tay tờ thứ nhất không có coi chữ viết, tại trang thứ hai liền xuất hiện bản bút ký này bản chủ nhân tên Mạnh Cương Quân. Hơi lật nhìn qua, thân thể chỉ số bệnh hóa đã chậm rãi lên cao. Bất quá, Chu chấp vậy không thèm để ý, có thể nhìn thấy bản bút ký này bản toàn cảnh. Bệnh hóa vật, nhật ký trầm cảm. Chỉ số bệnh hóa, 95% điểm bát. Sử dụng chủ nhân của nó đều sẽ mang theo trở xuống hiệu quả. Một mang theo hắn bệnh hóa vật đều sẽ đề cao mạnh chỉ số bệnh hóa, không thể ức chế sản sinh tâm tình rơi xuống, vui sướng đánh mất, hứng thú hạ thấp và kết quả cuối cùng không thể ức chế đi hướng tự ngã hủy diệt con đường. Hai dùng cái này vật hoàn thành bệnh hóa có thể là được, bệnh trầm cảm, ghi chú rõ, bệnh trầm cảm không cách nào bị thiết bị kiểm tra bệnh hóa chỗ kiểm tra ra mức độ bệnh hóa. Ba ở đây này sổ tay thượng viết xuống tên thật, trong đầu hiện ra bộ dáng của đối phương, bị viết xuống tên thật chi người sẽ bị u sầu quân quanh, từng bước đi về phía tự ngã hủy diệt, bản hiệu quả đối với cấp cao diệt dịch sĩ trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng có thể thông qua cái khác diệt dịch thuật tăng cường hiệu quả bốn nắm giữ cái kia bệnh hóa vật đem không nhận chủ đao trở xuống, thơ miên, tẩy não, ám thị tâm lý và diện dịch thuật ảnh hưởng. năm nắm giữ cái kia bệnh hóa vật đều sẽ rõ rệt để cao năng lực học tập, nhưng tương tự hội nương theo chỉ số bệnh hóa nhanh chóng tăng lên. bản bút ký này chủ nhân đến tự đại luyện, tại hoàn cảnh như vậy bên trong trường thành lấy được chính là méo mó mà vừa bất đắc dĩ thế giới quan, hắn là như thế địa ưu tú, như thế địa ưu nhã, nhưng cũng như thế địa không chịu nổi một kích. từ bỏ phụ mẫu cho tên cố gắng tránh thoát lồng giam cuối cùng biến thành chế tạo méo mó quái vật, tự cho là đúng cứu giỏi mang tới chỉ có thảm kịch. là cái này. Tất cả mọi người muốn bệnh hóa vật, Chu chấp còn là lần đầu tiên nhìn thấy, uông có như thế xa thủ đoạn công kích bệnh hóa vật, viết số tên, liền có khả năng gây nên người chết vong. Đây cơ hồ đã là nhân quả luật vũ khí đi. Nếu như phối hợp nguyên bộ diệt dịch thuật, hay là đem nó dung hợp vào dịch trang hoặc là chạm dịch đao, cũng tương đối phù hợp. địch Thu Nguyện vừa nói, một vừa nhìn Chu chấp, bản bút ký này bản chủ nhân, ít nhất là một tên cấp chủ đào diện dịch sĩ. Bệnh trầm cảm cái này bệnh tâm thần có thể là vô cùng nghiêm trọng, đã biết bệnh trầm cảm tận bệnh bách tử chính là một con cấp long dịch bệnh, khuyết tán phạm vi vô cùng đại, bình thường còn không có cách nào kiểm tra ra đây. Cũng may là nếu là cường độ thấp lây nhiễm, cũng không biết lắm nguy hiểm cho sinh mệnh. Chu chấp gật đầu một cái, đem sổ tay lại lần nữa để vào hộp trí bên trong. Sau đó, trực tiếp ngồi trên mặt đất, Địch Thu Nghiễn vậy ngồi xuống. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chỗ sâu trong phòng bệnh cũng coi là an toàn. Hai người chuẩn bị lặng lặng chờ đợi. Một mực chờ đến bạo loạn nhân cách kết thúc. An tính hồi lâu, Địch Thu Nghiễn đột nhiên đặt câu hỏi. Chu chấp, "Ngươi cùng Thái Tuế Tinh quân, là quan hệ như thế nào?" Bằng Hữu, Kêu "Ta và ngươi tính quan hệ thế nào?" Vậy là bằng hữu. Nghe được câu trả lời này, Địch Thu Nghiễn gật đầu một cái. "Từng, là bằng hưu. Dường như là Hùng Tâm Diệt Dịch bên trong nói đồng dạng. "Bằng hữu, thật là tốt một loại định vị. Tiến có thể công, lui có thể thủ, dù thế nào cũng đứng ở thế bất bại." Địch Thu Nghiễn còn nhớ, bác cung đồng chí đã từng nói, nàng không thích nhìn xem Hùng Tâm Diệt Dịch. Cho nên a, Thái Tuế tinh quân có thể sẽ không hiểu đạo lý này." Tiểu Thu trong lòng suy nghĩ. Ước chừng sau 16 tiếng. Ngoại bộ. Tiếng ve minh không ngừng. Khôi Thiên viện, viện vương đã tham dự. Chương 336, thông hướng chủ đạo con đường, một. chương 336 thông hướng chủ đạo con đường một bệnh viện tâm thần khôi thiên tại hiện tại hoàn toàn can thiệp bệnh viện tâm thần bên trong không năm tháng chu chấp cũng không biết đến tuổi cùng qua bao nhiêu ngày chỉ là biết được nguyên bản giống như địa ngục bệnh viện bên trong một nháy mắt liền bị triệt để khống chế nay liền đã chứng minh hết thể tất cả cũng tại vạn miệng trong lòng bàn tay đồng bộ chu chấp cảm giác được cơ thể hơi choáng, tinh thần tan rã giống như có đồ vật gì muốn bị rút ra đồng dạng đây là một bên địch thu có chút lảo đảo nàng nửa ngồi trên mặt đất một lần cuối cùng nhìn thấy là mặt nạ sắc khôi thiên viện diện dịch sĩ Mông Lung mở to mắt, Chu chấp đã thanh tỉnh lại. Rất hiển nhiên, trước đó trạng thái là bạo loạn nhân cách kết thúc dấu hiệu. Lần này bạo loạn nhân cách dường như cũng không thế nào mạnh mẽ. Trong đó cũng chưa từng liên quan đến tầng sâu mạnh mẽ bệnh hoạn. Chu chấp ngẩng đầu, nhìn thấy là một mảnh bật mạc. Nơi này không phải hiện thực. Chu chấp một nháy mắt liền hiểu rõ. Thứ nào? Không có gì, nhưng lại không cách nào rời khỏi, các loại địa phương kỳ diệu vi hòa cảm, giống như khắp nơi bình thường, nhưng lại khắp nơi dị thường. Ngay phía trước, một tên cao lớn áo trắng nam nhân, chính đưa lưng về phía Chu chấp, là thực sự rất cao lớn. Rõ ràng chỉ có ước chừng 1,78 bộ dáng, nhưng ở chu chắp tầm mắt bên trong, giống như chiếm cứ thiên địa, Là như thế vĩ đại. Vạn miệng viện trưởng, "Chu chắp không người, mở miệng nói, có thể có dạng này thông thiên triệt địa năng lực, tại Khôi Thiên viện bên trong, nên rất khó tìm ra người thứ hai." Diệt dịch sĩ khoa tâm thần cổ tay, không phải chỉ tại nhân cách chi phối, tẩy não loại kỹ thuật này, đi tới nơi sâu thẳm, càng thêm là khó có thể lý giải được." Từng, Vạn miệng quay người, Chu chắp nhìn về phía nam nhân, vẫn như cũng là mơ hồ một mảnh, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Chu chắp Ngươi chính là thân mục hoang lão gia hỏa kia phái người tới, tố chất rất không tồi, đạt được vạn miệng khen ngợi, chu chấp bình tĩnh tự nhiên, viện trưởng, là vì cái gì sự việc? Một vị đỉnh cấp rồng trong loài người đơn độc cùng mình gặp mặt, không còn nghi ngờ gì nữa không phải là cái gì việc nhỏ. Do vạn miệng không có có cảm xúc, so với chu chấp, càng thêm như là một cỗ thi thể đang nói chuyện, vì cái gì? Đơn thuần nhìn xem ngươi giống nhau mà thôi. Ta muốn nhìn một chút, hội trưởng chọn chúng người, có cái gì chỗ đặc thù? Nghe được câu này, chu chấp lưng trong nháy mắt triệt để phát lạnh Vạn miệng biết được, vạn miện hiểu rõ hội trưởng hắn biết mình hiện tại đã coi như là hiệp hội bệnh nhân người, hiệp hội bệnh nhân định vị, chu chấp luôn luôn là tương đối mơ hồ, đến cuối cùng coi như là dị thường tà giáo sao? dường như cũng không tính là, nhưng xác thực trong lục quốc, khơi mào rối loạn, bị lục quốc chính phủ chô cầm thủ là tất nhiên, chính mình biến thành hiệp hội bệnh nhân người, cũng bất quá là tình thế vội vã, bây giờ bị vạn miệng vị này người huyền nguyên long, nhìn ra, đến cuối cùng, rất nhanh, chu chấp tỉnh táo lại, nếu như bởi vì chính mình là hiệp hội bệnh nhân người, vạn miệng nghị muốn giết mình, căn bản cũng không cần hao phí như thế địa chu trường, vạn miệng viện trưởng, ta không hiểu ý của ngươi là chu chấp thành thản nói hắn là thực sự không hiểu áo trắng nam nhân chậm rãi đi tới không có bất kỳ cái gì âm thanh hiệp hội bệnh nhân mặc dù là dị thường đoàn thể nhưng ta sẽ không giết người cũng sẽ không trước bất kỳ ai tố giác điểm ấy ngươi ngươi có thể yên tâm vạn miệng bình dị nếu như ngươi muốn hỏi là gì đó kia cũng là bởi vì hội trưởng nàng quá mạnh mẽ sự cường đại của nàng dường như không phải nhân loại có thể hiểu được lĩnh vực là dám tại hướng y liệu bộ khởi sướng khiêu chiến đỉnh cấp quái vật không có người biết muốn chọc như thế một cái quái vật ta cũng không ngoại lệ vạn miệng lời nói nhường chu chấp đột nhiên dừng mình quả nhiên trước đó, chu chấp đối với hiệp hội bệnh nhân lo, no. một hội trưởng phán đoán, tại rồng trong loài người, nhưng trải qua lần này bạo loạn tinh thần sau đó, hắn mơ hồ hiểu rõ hội trưởng và cấp trên nhân long, thông thiên trên địa, tài năng ở vào vô số khe hở tinh thần trong, hướng mình quán cầu thông tin. sau đó là ngươi, ta đi tra tư liệu của ngươi. vạn miệng đã đi đến chu chấp trước người, nhưng chu chấp vẫn như cũ không cách nào thấy rõ mặt mũi của hắn. chất xám sôi trào, rối loạn trung khu thần kinh, tất cả giống như đều bị điều khiển. đột nhiên trong lúc đó xuất hiện tại trên thế giới bí mật, cần được giữ kín vạn miệng một ngón tay điểm vào chu chấp trên chắn của đây là sẽ còn lớn lên một tân tình trừ phi là vượt qua lĩnh vực tinh thần của ta thành tựu rồng trong loài người bằng không không người có thể nhìn trộm trí nhớ của ngươi nam nhân nhàn nhạt điểm rồi hai lần lục quốc trong cho dù là tại chân không giáo quốc vậy không người nào có thể làm được chu chấp có thể phát ra được cơ thể sản sinh một ít biến hóa kỳ dị rất hiển nhiên là cắm dễ tại tinh thần trong nơi nào đó dây thần kinh vừa vận tốt như bị vạn miệng lại lần nữa tổ hợp đồng dạng đa tạo việt trưởng chu chấp lại một lần nữa không người không cần cảm ơn ta Ta cũng không thích ngươi, vì thân mục hoang nguyên nhân, nhưng bởi vì hội trưởng, ta rất khó từ chối. Vạn Miện nói thẳng, ngươi đạt được quyển số kia bản, liền là đến từ đã từng thân mục hoang lão đầu tử kia học sinh, bây giờ hiệp hội bệnh nhân 6 nhân vật, mạnh tương ôn, mạnh tương ôn. Quả nhiên, người này hẳn là mạnh vô ưu, hiệp hội bệnh nhân thành viên. Ta đã thấy đứa trẻ kia, hắn phi thường lưu tú, đáng tiếc, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, hắn cũng đã là một kiện tàn phá tác phẩm nghệ thuật. Thân mục hoang là diện dịch sĩ tâm lý, hắn nhìn ra được, nhưng lại giả bộ như không nhìn thấy. Vạn Miện bình tĩnh như trước, dường như một chút gợn sóng đều không có được rồi, cuối cùng không phải cái đại sự gì, đối với nhân long mà nói, dường như rất khó có cái gì được xưng là đúng nghĩa đại sự. Chu chấp trầm mặc một hồi, vạn miệng viện trưởng, ta muốn biết được, lần này bạo loạn nhân cách, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Áo trắng nam nhân lắc lắc tay, cái gì có chuyện gì vậy? Một hồi do ta chủ đạo trò khơi hải mà thôi. Chân chính bạo loạn nhân cách là hiện tượng, không cách nào bị không chế. Đây chỉ là ta chế tạo ra cỡ nhỏ diện dịch thuật mà thôi. Chu chấp càng thêm trầm mặc, rồng trong loài người, cho đến tận này, chính mình cũng còn chưa từng gặp qua nhân long tự mình ra tay. biển máu, bạo loạn nhân cách. Cho dù là như vậy, cũng không phải thế giới diện dịch xác định vị trí sao? Giờ phút này, Chu Chấp ánh mắt ngưng tụ, vạn miệng viện trưởng, làm sao có thể bước vào chủ đạo lĩnh vực? Ta muốn biết. Chu Chấp lời nói cũng không nói gì, đầu óc của hắn đông nhiên vô số đau đớn. Đời này, Chu Chấp đều không có thể nghiệm qua cảm giác như vậy, chỉ là cho hội trưởng mặt mũi mà thôi. Vạn miệng ngẩng đầu, kia trong mắt lạnh như băng giống như không phải đang xem vào sống. Hội trưởng, là sẽ không cho nhà mình hiệp hội thành viên báo thủ. ta chỉ là lừa nhác xử lý, mà không phải không dám xử lý ngươi. Huống hồ, ngươi là thân mục hoang người. Chu Chấp cơ thể co quắp cố gắng thẳng lên, vạn miệng quay người, thân hình dần dần tiêu tán, câu nói sau cùng là, khương phản chân cho ngươi đi tìm hắn. chương 337 thông hướng chủ đao con đường 2, chương 337 thông hướng chủ đao con đường 2, chu chấp lại một lần nữa tỉnh lại, lần này chính mình đang đứng ở có chút quen thuộc địa, khương phản chân khu nghiên cứu vực bên trong, loại đó vi hỏa cảm đã biến mất, cái này khiến chu chấp xác định, hiện tại hẳn là ở vào trong hiện thực. phía trước, có chút lôi thôi khương phản chân đang sửa sang lấy chính mình dụng cụ thí nghiệm, tựa hồ là vì phòng bệnh tuần hành quan hệ, mọi thứ đều bị khiến cho lung ta lung tung. Nghe được chu Chấp đứng dậy tiếng động, Khương Phản Chân quay đầu, "Tỉnh rồi à, viện trưởng thuật vực làm sao?" "Vẫn được." Chu Chấp lấy tay sờ lên đầu của mình, nhìn nhìn mình là tay. Bạo loạn nhân cách sau khi chống dứt, thân thể chính mình vậy xác thực quay về. Tất nhiên hồi đến, vậy thì bắt đầu thí nghiệm đi. Liên quan tới ngươi khai phá ná bộ, ta có lẽ có thiết yếu muốn học tập một ít khoa thần kinh kiến thức dị dịch, dịch. Khương Phản Chân trong tay cầm giấy cùng bút, nhân thể tiềm có thể khai phá, không nên chỉ là tinh thần lĩnh vực, ta quá mức chấp nhất tại ẻn đỏ phỉn cùng đỏ và mì nệ khai phát, có chút không để mắt đến cái khác. Người trong khu lực là một loại lực lượng tinh thần nhưng tương tự lực lượng như vậy cũng không chỉ có thể có một loại. Chu chấp, ngươi cùng địch thu nghiễn chiến đấu ta xem qua, ngươi cho ta rất nhiều linh cảm. Mặc dù khương phản chân không có gì nét mặt, nhưng theo trong giọng nói, Chu chấp không còn nghi ngờ gì nữa hiểu rõ cái này lôi thôi nam nhân có chút kích động. Chu chấp nghiêm túc nhìn khương phản Trân mặt, khương nghiên cứu viên, ta cho rằng bất kỳ cái gì nghiên cứu đều không nên nóng nồi. Học thuật bên trên thành quả cũng sẽ không một lần là xong. Tuyến yên nghiên cứu đã đến bình cảnh sau đó, ta đề nghị mới là thứ gì khác, lại nói khương nghiên cứu viên ngươi dường như rất gốc Nghe được Chu chấp lời nói. Khương Phản Chân ngược lại là gật đầu một cái, ngươi nói ngược lại là đúng, bất quá ta có chút gấp vậy là thực sự. Các ngươi lập tức liền muốn rời khỏi Khôi Thiên viện, viện trưởng chưa nói sao? Phòng bệnh của các ngươi thực tập đã kết thúc." Khương Phản Chân vừa nói, một bên sau tiếp tục sửa sang lấy chính mình mặt bàn, lần này minh giáo học sinh bị thương, tâm thần bất thường rất nhiều, nói tóm lại viện trưởng dường như rất không hài lòng. Chu chấp ho khan một tiếng. Tiểu này làm bệnh nhân, dường như không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp thực tập vậy sát thực tương đối thái quá, có thực lực còn chưa tính. Thực lực hơi một, một ít, được phải những kia cùng hung cực các bệnh nhân, chỉ có thể ổn định, cũng không có cái gì biện pháp khác. Khương viện nghiên cứu, ta có một vấn đề. Khương phản chân một bên cạnh thu xếp đồ đạc, vừa nói, trước ngươi hỏi qua. muốn thăng cấp chủ lao nha, có mục tiêu, dù thế nào đều là chuyện tốt. Khương phản chân quay đầu, ta tại mười mấy hai mươi tuổi lúc, vậy cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá, con đường này, thế nhưng khó khăn chồng chất ta. Chu chấp sắc mặt du lên, nếu như là người khác nói loại lời này, có thể là nào đó khoe khoang hay là làm mẩu, nhưng Khương phản chân khác nhau, đã từng mạnh nhất anh kiệt theo trong miệng của hắn nói ra được khó khăn đã làm cho người hảo hảo mà nghĩ đo một cái. Xin lắng hay nghe chu chấp hết sức chăm chú địa rút ra một cái ghế đặt ở sau lưng khương phản chân khương phản chân vặn vẹo bô néo cái mông ngồi xuống dịch bệnh thế giới hiện nay xuất hiện và cấp cũng được cho là phân biệt rõ ràng người thường này là đối với diện dịch thuật cùng linh lực nhận biết cơ hội là linh tồn tại sau đó là diện dịch sĩ kiến tập nói đúng ra tại y địa bộ công bố chế độ đẳng cấp bên trong cũng không có đẳng cấp này theo diện dịch sĩ cấp chính thức bắt đầu đẳng cấp này được xưng là chân chính diện dịch sĩ bọn hắn am hiểu diện dịch thuật vì linh lực khu động là trừ diện dịch bệnh chủ lực đẳng cấp này diện dịch sĩ là tối tốt xấu lẫn lộn trong đó đỉnh cấp hiện nay thậm chí có thể cùng chủ đao tranh phong, cường han không thể địch nổi, nhưng nhỏ yếu, vậy bất quá chỉ là cái sắt giống, ngay cả ngang cấp dịch bệnh cũng làm không xong. đây là chu chấp hiện nay nhận biết, cấp chính thức lựa chọn một loại hay là mấy loại diệt dịch thuật tiến hành học tập, cuối cùng đạt được hệ thống tính chiến lược. trên người của ngươi có chút tạp nham, máu, tim, mắt, mặc dù chủ tu là tim, nhưng vẫn còn có chút loạn. Khương phản chân nói ra, cấp chủ đao thậm chí sau đó diệt dịch sĩ muốn tu hành, kỳ thực đã không chỉ là diệt dịch thuật, mà là một loại diệt dịch học bên trên khái niệm. khái niệm, chu chấp sử sốt. Khương phản chân chỉ chỉ trung quanh, ví dụ khôi thiên viện là bệnh tinh thần viện nhưng ngươi lẽ nào không có phát hiện sao nơi này đồng dạng thu trị nhìn bệnh di truyền bệnh nhân vô cùng đạo lý đơn giản y học phía trên rất khó có chuyên môn hoàn toàn chia nhỏ ngành học khoa tâm thần cùng khoa thần kinh di truyền học khoa tim cùng máu cùng thần kinh khoang miệng cùng cổ hậu Khương phản chân ngắn gọn trẻ con tài trí ngành học người trưởng thành nhưng khác biệt cái gọi là khái niệm mới thật sự là diệt dịch con đường ta mặc dù là khoa tâm thần diệt dịch sĩ nhưng ta nắm giữ là khai phá não bộ cùng nắm vững cơ thể lực lượng ta vì thế chuyên môn đi học tập cái khác ngành học tri thức nhưng hoạch tâm nhất một điểm là ngươi cần đem ngươi nắm giữ diện dịch thuật dung hợp một chỗ. Chu chấp gật đầu một cái. cộng đồng tính cũng là chu chấp trước đó chính mình liền đã trước giờ lục lọi ra đến thứ gì đó. diện dịch sĩ tế bảo chính mình chính là vì con đường này làm mục tiêu mà không ngừng địa đi tới. nắm giữ diện dịch thuật đủ sâu là bước đầu tiên vậy vẹn vẹn là bước đầu tiên mà thôi. thứ hai chính là tài nguyên sức mạnh dịch bệnh linh lực bệnh hóa vật chữa bệnh thiết bị cấp chủ đao diện dịch sĩ có thể áp đảo hư không. Tô chất thân thể cho dù là nhất là yếu đối nhãn khoa đều có thể hoàn toàn miễn phép cấp chính thức khoa xương cường chiến sĩ. Đây là đem thế giới lực lượng nạp vào thân thể, quan trọng nhất hay tâm. Khương Phản chân rỗi ra ngón tay so cái ba, thứ ba là bệnh hóa vật. Chu chấp sử sốt. Bệnh hóa vật. Khương Phản chân gật đầu một cái, đúng, cấp cao bệnh hóa vật. Cùng là tài nguyên bệnh hóa vật khác nhau, cấp chủ đao dung hợp đối ứng thuộc tính mạnh mẽ bệnh hóa vật, có thể rõ rệt đề cao chủ đao sau đó thực lực, chú ý của ta hình dung từ mạnh mẽ. Đương nhiên, không dung hợp cũng là có thể, nhưng kết quả chính là chiến lược yếu đối, cả đời không cách nào giải phóng hóa giang đến nơi đây, chu chấp đã đối bệnh hóa vật loại vật này lại có nhận thức mới. bệnh hóa vật, nếu như không lấy tận bệnh vật dẫn đến nhìn, đây là một loại cùng loại với dầu hỏa hoặc là khoáng thạch tài nguyên. cái này cũng có thể. những tiêu cường đại diện dịch sĩ nhóm chạy theo như vịt. cuối cùng, khương phản chân nhìn chu chấp, đó chính là không thể địch nổi tín niệm. diện dịch sĩ cấp chính thức trên lệnh đã vô cùng lớn, nhưng chủ đạo trên lệnh càng là hơn thiên thượng thiên hạ. phải có không thể địch nổi, tuyệt đối tự tin tín niệm. bằng không, cho dù thành vị mộ chính, vậy chẳng qua là một con nhỏ yếu sâu bọ, chỉ thế thôi. bước vào chủ đạo, đạt được là danh vọng là mạnh mẽ, là ngươi có thể tưởng tượng đến tất cả, tất cả huyền nguyên ánh mắt đều sẽ tập trung ở trên người của ngươi, vô số thế lực hội mời ngươi gia nhập, cho ngươi cung cấp các loại chỗ tốt, mà chết chìm tại kiểu này mỹ hào chủ đạo, hạo như biển khói. Khương Phản chân đôi mắt lạnh băng. Chương 338, trọng phán hệ nghị viên, tại tuần sau chấp, 1, chương 338, trọng phán hệ nghị viên, tại tuần sau trước, 1. Tại, tại Nguyễn Lưu Quang hình dung bên trong, chính mình vị niên trưởng này là không nói cười tùy tiện, lời nói không tính là nhiều người, vậy cũng không có cái gì lễ phép, đối với đợi người khác cũng là thuộc về cực đoan lạnh lùng kia chủng loại hình. Bất quá Hiện tại Khương Phản Chân cũng không cùng. Chu Chấp. Khương Phản Chân nhìn Chu Chấp, đôi mắt của hắn rất là sáng ngời, dường như cất giấu rất nhiều thứ gì đó, ngươi biết ta tại sao muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy? Vì ta và ngươi là một loại người." Khương Phản Chân nghiêm túc nói. Chu Chấp nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. "Cùng ngươi khác nhau, ta nội nhập là lối, mặc dù con đường này là ta tự mình lựa chọn, nhưng chung quy là có chút khó coi." Khương Phản Chân nhẹ nhàng nâng đầu. "Cũng không biết bên ngoài thế nào, tốt nghĩ ra đi xem một cái." Chu Chấp từ trước đến giờ không có nhìn chộm người khác bí mật thói quen. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn ngược lại cũng có chút tò mò. Khương Phản Chân như thế một vị tiền đồ vô lượng anh kiệt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới biết độc chết gia tộc mình nguyên một chi thành viên. À, về sau ngươi chính là ta cái này phòng nghiên cứu phó nghiên cứu viên. Khương Phản Chân vung đến một tấm thẻ công tác, có thể tự do không khấp khôi thiên viện. Còn nhớ không có chuyện gì liền trở lại. Chu chấp mở miệng hỏi, kia Khương nghiên cứu viên, ngươi không đi ra sao? Khương Phản Chân lắc đầu, có không ít người còn đang ngó chúng ta. Ta vừa đi ra ngoài, bọn hắn biết sợ. Có chút lôi thôi địa nam nhân đứng thẳng người, đi hướng phía sau mặt bàn, tiếp tục sửa sang lấy lại xoay người nhặt lên trên mặt đất trang giấy, nói đến muốn qua Tết, không có ấn tượng gì đặc biệt khắc sâu sự việc, lại là một năm. Khương Phản Trân tự nhủ nói ra, sau khi đi ra ngoài, ngươi nếu như gặp phải một cái tên là Cố Thận Tu người, giúp ta cùng hắn nói một tiếng, ta vẫn rất nghĩ hắn. Chu Chấp gật đầu một cái, Cố Thận Tu, tên này cũng không tính là hoàn toàn chưa từng nghe qua, ngoài ra một con sống sót anh kiệt. Tốt, đi thôi. Khương Phản Trân nói xong, chậm rãi tiếp tục sửa sang lại. Tại một cái nháy mắt, Chu Chấp cảm thấy Khương Phản chân còn thật có chút như là lưu thủ mẹ đóa con tôi lão nhân. Chu Chấp gật đầu một cái quay người rời đi phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu thứ tư bên trong. Vạn vật thủy tuổi, hôm nay là năm 327 lịch thế giới ngày 20 tháng 12. Hắc hung nữ diệt dịch sĩ Nguyễn Lưu Quang cắn ngón tay của mình, nhìn xem lên trước mặt như là như băng sơn lạnh băng tiểu nữ, còn có 10 ngày chính là một năm mới, vì ghi chép ngươi tại Khôi Thiên viện bên trong 2 tháng, học trưởng hay là kính nhờ ta cho ngươi điểm ý kiến. Địch thu nghiễn, ta tra xét một chút thân phận của ngươi, tinh thông các loại sách lược nhãn ma nữ. Nguyễn Lưu Quang cười híp mắt nói ra, sách lược tử, vốn là người nhỏ yếu sử dụng vũ khí, muốn tiến thêm một bước, thực lực bản thân, mới là vương đạo. Ta nghiên cứu đầu đề là nhân thể thổ tính, nghe qua Vương Triều thừa vận ngành học diệt dịch bên trong âm dương ngũ hành chi học sao? Đó chính là ta nghiên cứu phương hướng. Nhân loại vốn có thổ tính, trừ ra diệt dịch thuật bản chất mà nói, là nhân loại nội tâm tinh thần chất xạ, tính cách bạo ngược, ra tay liền dẫn hỏa tính cách ôn nhu, động tác tựa như nổi trên mặt nước mềm mại. Nguyễn Lưu Quang như là nhìn xem một kiện quý báu cơ bảo một, ngươi vốn có ánh trăng, chính là ngươi nội tâm chân thực khắc họa. Địch Thu Nghiễn nhìn Nguyễn Lưu Quang, nghiêm túc nghe. Sau đó, quỳ trên mặt đất, Nghiêm Túc hoàn thành thừa vận sư đồ chi lễ, thỉnh cầu Nguyễn Lưu Quang nghiên cứu viên vui lòng chỉ giáo. Nguyễn Lưu Quang nhìn Địch Thu Nghiễn, nụ cười thu lại. Thời gian không đủ, ta chỉ có thể cho ngươi một cái phương hướng. Chẳng có tròn huyết, luân chuyển trong có đại khủng bố. Màu máu hàn đảm, huyết mật treo cao tại bầu trời tế. Nguyễn Lưu Quang nhìn Địch Thu Nghiễn, nhược điểm của ngươi ở chỗ tâm linh, khủng bố cùng tuyệt vọng sẽ để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Địch Thu Nghiễn sắc mặt nghiêm nghị, suy tư thật lâu. Một lát sau, Nguyễn Lưu Quang lần nữa lộ ra nụ cười, bất quá, nói chuyện yêu đương cũng đúng nha. Ngươi thích Chu Chấp, có chưa nói cho hắn biết? Mặt như băng sơn thiếu nữ ung dung không đổi, ta nói. Nguyễn Lưu Quang lộ ra bất quái nét mặt, Ủa? tiếp tục nói đi xuống a địch thu nghiện suy nghĩ một lúc hắn hẳn không có như vậy thích ta coi như là từ chối đi nguyễn lưu quang đẩy kính ừm thật là lanh khốc trả lời chẳng qua sao cũng được a thời gian còn rất dài kính vọng đen nữ nhân tới gần địch thu nghiễn con đường của diện dịch sĩ thật là dài nếu quả như thật thích một người thì dọc theo con đường này đi tiếp đợi đến kia con đường chỉ còn lại hai người các ngươi như vậy đủ rồi nguyễn lưu quang phất phất tay trong nội viện đã đối bên ngoài phát ra báo tin hôm nay đều sẽ lần này phòng bệnh thực tập đều sẽ kết thúc mọi người chính nhi bắt kinh thật tốt về nhà a tết ta là nghe nói đã có người tới đón ngươi Khôi Thiên Viện ngoại bộ, làm sao còn chưa hề đi ra? Giúp ta xem xét, giúp ta xem xét, ta vóc dáng thấp, nhìn có chút không để đến. Tiểu Nấm lớn tiếng nói, Khôi Thiên Viện là chia làm bên ngoài cùng bên trong, một lây nhiễm bệnh tâm thần bình thường bệnh nhân vậy lại ở chỗ này thì xem bệnh. Vì thời kỳ trị liệu bình thường là đối ngoại phủ kín, cho nên tại cố định thời gian nhường đã khang phục bệnh nhân tập trung xuất viện, cái này cũng thì đưa đến. Thời khắc này chật như nêm cối, Ừm, đừng nóng vội, bác Cung học. Đồng Ca nhón chân lên, cũng nhanh muốn hiện ra. Đối ngoại báo tin chính là 3 giờ chiều, cũng đúng thế thật quan sát cùng bệnh hoạn cho về cố định thời gian. Tiểu nấm dùng sức nắm tay, trong tay là một đám rổ ăn, nàng đội trên đỉnh đầu phía trên. Hai tháng, chu chấp nhất định ở bên trong chết đói á. Bệnh viện trong năng lực có món gì ăn ngon? Nhìn xem ta cho hắn mang theo cái gì? Tiểu nấm dị thường tự tin. Hồ bạn tập bánh ngọt. Mặc dù đang chờ đợi trong quá trình, chính mình có chút nhịn không được ăn một nửa, nhưng còn có một nửa kia. Cẩn thận một chút, nghìn bạn lần không thể vung ra ngoài rồi. Tiểu nấm dị thường cẩn thận, còn có. Vật này. Tiểu nấm trên cổ, treo lấy một cái to lớn phúc chữ. Một năm mới sắp đến. Lục quốc đại lục bên trong, đối với cũ vương triều năm có đủ nhất truyền thống hứng thú quốc gia chính là thừa vận. Tiểu nấm những năm qua cũng cùng người nhà cùng nhau, chẳng qua năm nay hẳn là không trở về. Vậy thì cùng chu chấp cùng nhau qua. Như vậy vậy rất tốt á. Tại sao là ngã? Bắc cung bạn học. Nhặt néo thiếu nữ đồng ca cũng không nhặt néo, nàng có chút hiếu kỳ. Tiểu nấm tự tin nói, tại chúng ta thừa vận cái này đại biểu phúc đến a, chờ chút và chu chấp ra đây, ta muốn cái thứ nhất cho hắn phụ lên, ta muốn nói cho hắn biết, thật đúng là muốn chết ta á. Tiểu nấm mãi mãi là một bộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng, nàng giờ phút này mặc đại quần áo màu đỏ vẫn như cũ xinh xắn đáng yêu. Nhiên niên tuế tuế tuế tuế niên niên, Thái tuế Tinh phủ hộ Chu chấp Bình An. Ngay lập tức, tiểu nấm trong miệng nói lẩm bẩm. Chương 339, trọng phán hệ nghị viên, tại tuần sau chấp, 2, chương 339, trọng phán hệ nghị viên, tại tuần sau trước, 2. Nhìn tiểu nấm thần thần thao thao bộ dáng, đồng ca cảm thấy có chút buồn cười. Nàng hơi mím môi một cái, Khôi Thiên viện cũng không phải cái gì hung hiểm khu dịch, chu chấp vào trong là cho người xem bệnh, hẳn là sẽ không nguy hiểm đi. Tiểu nấm treo lên ăn thứ gì đó, tiểu vung tay một cái, ai biết được. Đột nhiên trong lúc đó Nguyên bản rộn ràng đám người hơi yên tĩnh trở lại. Tựa hồ là có cái gì ghê gớm thông tin truyền đến. Sau đó, Tiểu Nấm cùng Đồng Ca hai người liền nghe được bên thai truyền đến tin tức. Trọng phán hệ trọng nghị viên đến rồi. Đây chính là nổi tiếng đại nhân vật a. Nàng tới nơi này làm gì? Hôm qua ta còn đang ở trên TV nhìn thấy nàng đâu, không ngờ rằng ngay lập tức có thể gặp đến chân nhân. Nghe chung quanh thảo luận âm thanh, Tiểu Nấm nhíu mày. Sao người xấu này đến rồi? Đồng Ca nhỏ giọng nói ra, "Bác cũng bạn học, dù sao cũng là rồng trong loài người, vì an toàn của chúng ta suy nghĩ, loại lời này chúng ta trở về rồi hay nói ha?" tiểu nấm nắm lại nắm đấm, đấm, sau đó suy nghĩ một lúc, là đạo lý này lại bung ra. ta là tới đón chu chấp, không phải đến cùng hỏng a di cãi nhau. tàu tuần du chậm chạp hành xử, trọng phán hệ đến, xác thực có thể nói là ngoài dự liệu. tại hướng trung quanh dân chúng vất tay thăm hỏi sau đó, nữ nhân tiến nhập nhanh chóng du luyện trong xe, nàng châm chầm chậm ngồi xuống. bên cạnh, mắt như là nguyệt nha nhi bình thường thiếu nữ trọng hoàn nhị hơi mở miệng cười nói ra, mẫu thân đại nhân, ngài nói, thu miễn muội muội năng lực hoàn thành nhiệm vụ sao? trọng phán hệ rất là bình tĩnh, nàng nhìn về phía trước, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ cũng không có trọng yếu như vậy. Kỳ Hoành nguyện muốn dựng vào hiệp hội bệnh nhân tuyến, nhưng chúng ta có thể không cần. Trọng Hoan nhĩ sử suốt. Vậy tại sao? Trọng Phán Hề ánh mắt ba động, dường như nhìn về phía chỗ xa hơn. Địch Thu Nghiễn có tư thế thành long, nhưng trước đó, nàng cần đầy đủ ma luyện. Tư thế thành long. Trọng Hoan nhĩ có hơi cúi đầu. Mẹ của mình đại nhân, rất ít đối người có đánh giá như vậy. Thế giới dịch bệnh diệt dịch sĩ hạo như biển khói, bao nhiêu ức trong và người, mới có thể trổ hết tài năng một vị rồng trong loài người đâu. Chờ đợi đi. Trọng Phán Hề nói, vì Trọng Phán Hề đến nguyên nhân, tất cả hiện trường hỗn loạn đạt được không ít hợp quy tắc rất nhiều người hoài nghi, trọng phán hệ cũng có thân thuộc ở chỗ này tiếp nhận dịch bệnh tinh thần điều trị. thời gian chuyển rời buổi chiều bắt đầu khôi thiên viện bên trong bệnh nhân có thứ tự bị diệt dịch sĩ si đưa ra đây tất cả cảnh tượng càng biến đổi thêm địa huyết não tiểu nấm dùng ngón tay đẩy ra ánh mắt của mình hết sức chăm chú nhìn mỗi một cái ra tới người cuối cùng mặc tinh xảo hoa phục thiếu nữ chậm rãi đi ra giống như nguyệt hoa lưu truyền nhưng tất cả tinh quang cũng ảm đạm là địch thu nghiễn địch thu nghiễn vì sao lại trong khôi thiên viện hẳn là hẳn là thực tập đi có người suy đoán sẽ không có người cho rằng, Địch Thu Nghiễn hội là bệnh nhân tâm thần mà bị bắt đi vào. Ôi, sao nàng cũng tại a? Tiểu Nấm cảm giác hai tháng không có nhíu lông mày tại trong một ngày cũng nhăn xong rồi. Người kia là hỏng tay của nữ nhân hạ. Nữ nhân xấu hám hại Chu chấp nguồn gốc. Càng quan trọng chính là, Chu chấp xảy ra chuyện lúc, nàng cũng không biết chạy đi nơi nào. Địch Thu Nghiễn bất kể ra bây giờ ở địa phương nào, đều là như thế loa mắt, giống như mãi mãi là đám người trung tâm nhất. Mẫu thân đại nhân, Thu Nghiễn muội muội hiện ra. Trọng Hoan Nhi nói. Trọng phán hề lộ ra nụ cười, nhìn Địch Thu Nghiễn. Nhãn khoa rồng trong loài người sẽ không nhìn không ra địch thu nghiễn trên thân thể biến hóa, thất chiếu tinh nhãn ma nữ mạnh hơn, nàng đã siêu việt đã từng trần triệu thăng, nghĩ xong, trọng phán hệ đi xuống tuần hành xe, trung bành nhãn bí vệ sơ tán đám người, nữ nhân đi về phía địch thu nghiễn, tiểu thu, vất vả ngươi, địch thu nghiễn sắc mặt kính cần nghe theo, lần nữa chậm rãi thi lễ, đại nhân, một bên, tiểu năm mới mặc kệ bộ này tiết ngủ. nàng con mắt rất tinh, chỉ là một giây đồng hồ, thì mở miệng nói, đến rồi đến, đến, đến rồi, nàng một bên nhẹ, một bên vất tay, mà theo khôi thiên viện nội bộ đi ra, chính là một người mặc thiếu niên thông thường. Thiếu niên bên hôm đeo một cái màu vàng sẩm chạm rìu dao, phong thần như ngọc, lại mang tới rất nhiều chiếc núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí độ. Nơi này nơi này, nơi này. Tiểu nấm điên cuồng địa phất tay. Chu chấp con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái này dễ thấy nhân vật. Chu chấp từ trước đến giờ thật là quen thuộc người cô độc. Bất quá, quen thuộc cô độc không có nghĩa là thích cô độc. Làm theo rối loạn tinh thần, không có bất kỳ cái gì lý tính có thể nói thế giới dưới đất bên trong đi ra, gặp được ánh nắng, còn có cùng ánh nắng không khác tiểu nấm, thật sự là một chuyện rất thoải mái. Chu chấp đi tới đến. Tiểu nấm hai tay giơ chứa đầy áp thực ăn rổ, một bay nào trực tiếp nhào tới chu chấp trong lực, dẫn bóng, mắt điểm. Tiểu Nấm lớn tiếng nói, lần này chu chấp là thực sự bị tiểu Nấm đáng yêu đến. Mau ăn mau ăn. Tiểu Nấm nổ, đây là hồ bạn tập chỗ nào mua bánh ngọt, ngươi lại không ăn lời nói, ta muốn toàn bộ cũng ăn sạch nha. Nhìn ngươi bây giờ cái này lại hắc vừa gầy dáng vẻ, Khôi Thiên viện bên trong cơm nước quả nhiên không tốt. Tiểu Nấm hắt hưu một tiếng rơi trên mặt đất. Bạn Ma cô đã tại Vinh An viện định bản thiệp, tối nay ăn thật ngon dừng lại. Tiểu Nấm nhìn lên tới đây chu chấp muốn kích động rất nhiều. Chu chấp đồng học, bên trong được chứ? Đồng ca có chút muốn cười, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không cười. Chu chấp nhìn về phía nhạt Miễu thiếu nữ, mỉm cười nói, "Đồng ca đồng học, làm phiền. Không có rồi, ta cũng không có chuyện gì, nghe bác cung bạn học nói ngươi muốn xuất viện, ta thì một đường tới tiếp ngươi một chút." Đồng ca nghiêm túc nói. Chu chấp gật đầu một cái. Mặc dù nặng mới nhìn thấy bằng lưu rất vui vẻ, nhưng bây giờ, còn có chuyện cần phải tự làm. Hắn quay đầu, nhìn về phía đám người trung tâm. Làm sao rồi? Tiểu Nấm không biết Chu chấp muốn làm gì. Nhìn thấy Chu chấp đi hướng về phía trước, Tiểu Nấm cùng đồng ca vội vàng đi theo. Mời lui ra phía sau. Mời lui ra phía sau. Mời giữ 3 mét khoảng cách. Nhãn bí vệ chính đang duy trì trật tự, trọng phán hề nhãn bí vệ dường như đều là trẻ tuổi tinh anh diện dịch sĩ, đối mặt bình thường dân chúng dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ hai vị nhãn bí vệ cảm giác được khác nhau, hai cánh tay khoác lên bờ vai của bọn hắn phía trên, một cái chớp mắt hai vị duy trì trật tự nhãn bí vệ giống như toàn thân cơ bắp đều bị nắm, vỏ đại não cũng bắt đầu run rẩy. Thật có lỗi a, hai vị. Chu chấp Bình Tinh nói nhường một chút đi, không cách nào động đậy, căn bản là không có cách động đậy. Đây là hai cái diện dịch sĩ giờ này khắc này duy nhất ý nghĩ, nhường người trẻ tuổi kia đến. Dọn trọng phán hệ, kem chế có thể có thể đến dối loạn, cũng làm cho chu chấp vung lòng ra mình tay. Hai cái nhãn bí vệ dường như là thoát nước bình thường, cơ thể không ngừng run rẩy, tình huống thế nào? Gia hỏa này là trọng hoàn nhĩ ánh mắt ngưng tụ, chu chấp chậm rãi đi lên phía trước, từng bước tới gần. Đây là chu chấp lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy trọng phán hệ, vị này nghị hội trung ương huyền nguyên nghị viên, thế giới diện dịch đại nhân vật. Một nhìn lên tới cực kỳ bình thường phụ nữ trung niên. Tại tuần sau chấp, chu chấp nhẹ nhàng con người gặp qua trọng phán hệ nghị viên rút cái 648 cho chân lý, bộ chút thiệt tỏi khổng trưởng 340, trọng phán hệ nghị viên, tại tuần sau trước, 2, chương 340, trọng phán hệ nghị viên, tại tuần sau trước, 2. Theo bất kỳ góc độ đến xem, nam nhân ở trước mắt cũng vô cùng ưu tú. Vĩnh Viễn đúng dung, vĩnh viễn bình tĩnh. Giống như hết thảy tất cả đều bị nắm giữ ở trong tay của hắn. Tại trải qua trước đó học thuật làm giả sự kiện sau đó, Trọng hoàn nhị càng lại như vậy cho rằng. Hiện tại Chu Chấp, thân bên trên tán phát nhìn khí tức nguy hiểm. Đối mặt hắn, giống như đối mặt đã từng trần triều Trọng Hoan Nghị vẫn như cũng duy trì mỉm cười, nhưng âm thầm giật mình. Tại khôi thiên viện bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Địch Thu Nguyện cùng Chu Chấp hai người tựa hồ cũng sản sinh nào đó biến hóa kỳ dị. Địch Thu nghiện đứng ở trọng phán hệ bên người, giống nhau băng sơn, đẹp không sao tả xiết nhưng tránh xa người ngàn dặm. Giống trong loài người, trọng phán hệ. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười ôn hòa, như là đang nhìn thế nào ưu tú hậu bối. Ngươi chính là Chu Chấp A. Ta đã thấy ngươi mấy lần, bất luận là giải đấu diện dịch sĩ mới thượng kinh người biểu hiện, hay là sau đó học viện y đệ nhị Huyền Nguyên chiến đấu, ta cũng có hiệu qua La Huyền Nguyên đời này phi thường ưu tú người trẻ tuổi đấy. Chu Chấp, làm tên này xuất hiện, đám người lại tao động chỉ ít bây giờ tại đại đô, chu chấp tin này, vậy hoàn toàn tính là có chút danh tiếng. đặc biệt trước đó chu chấp cùng thất chiếu tinh địch thu nghiễn tin bên lề, càng là hơn hai tháng trước lớn nhất tin tức. chẳng qua chuyện này vì sự kiện hai bên đều chưa từng phát ra tiếng mà dần dần bình thản trở lại, không nghĩ tới chuyện xấu bên trong hai người, thế mà cùng nhau xuất hiện ở nơi này. hơn nữa còn là tại trọng phán hệ chọn nghị viên trước mặt, nếu như không phải nhãn bí vệ cấm chỉ quay phim ảnh, sợ là sớm đã có người xuất ra máy ảnh đến ghi chép giờ khắc này. đa tại chọn nghị viên quá khen, chu chấp cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Giống như người trước mắt, căn bản cũng không phải là đã từng hãm hại mình thủ phạm. Còn có, phía sau hai vị này, đồng viện trưởng chất nữ, đồng ca đồng học. Cùng với, Trọng Phán Hề nhìn tóm lấy Chu Chấp góc áo tiểu nấm, trong mắt thưởng thức dường như muốn đẩy tràn ra tới. Thái tuế tinh quân Bắc cung đồng chí. Tiểu nấm cùng Chu Chấp không giống nhau, nàng nhìn thoáng qua nữ nhân, lạnh hư một tiếng, đem đầu chuyển đến một bên khác. Trọng Phán Hề cũng không có ăn quả đáng bộ dáng, chỉ là cười cười. Thế nào, Chu Chấp đồng học, là có chuyện gì sao? Học sinh nam dung đứng vững, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ mặt. Trên mặt một cặp xinh đẹp nhã cầu giống như có thể xuyên thủng tất cả. Chưa nói tới sự việc, Chu chấp bộ dáng như là tại cùng bằng hữu của mình nói chuyện, chỉ là theo địch đồng học trong miệng, nghe được trong truyền thuyết tung hoành tiên địa rồng trong loài người, trọng phán hề nữ sĩ, có chút trong lòng mong mỏi. Nghe nói trọng nghị viên dưới trướng hưu chiêu thu trẻ tuổi diện dịch sĩ kế hoạch, ta ngược lại thật ra rất muốn biết được, ta có hay không có tư cách này. Không tiêu ngạo không tự ti, bình dị, chỉ là như thế. Hả? Địch Thu nghiện đứng ở một bên, mặt không biểu tình. Hả? Chu chấp đây là đang làm gì? Muốn cùng tiểu Thu cộng sự? Ôi chao, chẳng qua cái này thái tuế tinh quân quá đáng ghét nha có thể hay không rời chu chấp xa một chút trọng phán hệ sức sở sau đó nở nụ cười tư cách chu chấp đồng học tài năng rất cao không có ai đây ngươi có tư cách hơn trọng phán hệ nhãn cầu nơi sâu thẳm càng thêm nơi sâu thẳm thủy tinh thể bên trong bất quy tắc linh lực quanh quanh mắt phán đoán sẽ không ra sai chu chấp người, không có chút tiên phú nào có thể nói so với đồng phụ thái chất nữ cũng kém xa tít tắp hoàn toàn chính là một người bình thường đây là trọng phán hệ nhìn thấy chỉ là đã trải qua mấy lần sự kiện sau đó Trọng Phán Hề lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi, tại trên giải đấu diện dịch sĩ mới chiến thắng Quý Tiêu Hán, dễ như trở bàn tay địa hóa giải học thuật như hại, thực lực để thăng địa nhanh chóng, bước vào các phương đại nhân vật trong mắt, ngay cả như thế chói mắt Thái Tuế Tinh Quân cũng cam tâm đi theo mình. Dạng này người, thế nào lại là người bình thường? Thế nào muốn gia nhập nhãn bí vậy sao? Trọng Phán Hề ôn hòa nói, ngươi có thể trực tiếp biến thành vệ quan. Chu chấp hơi suy tư một chút, kia cũng không có gì thiết yếu, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, ở trong mắt nghị viên, ta rốt cục là như thế nào tồn tại? Ngay đôi mắt kia, thật sự có thể nhìn thấy thiên vũ sao âm thanh cũng không lớn nhưng sau lưng trọng phán hề hai thiếu nữ trong hai lại là không hề nghi ngờ đại nghịch bất đạo không người nào dám trực tiếp hướng trọng phán hề đưa ra vấn đề này thiên tinh chi nhãn đến bây giờ cũng còn chỉ là truyền thuyết trọng phán hề lắc đầu loại đồ vật này đương nhiên không tồn tại cho dù tồn tại cũng chưa chắc thì hoàn toàn chính xác thân làm diện dịch sĩ trừ ra chính mình tất cả đều là ngoại vật cho dù là diện dịch thuật cũng là như thế giọng của nữ nhân cũng không vang nhưng lại giống như có thể chấn động lòng người chu chấp gật đầu một cái ừm đương nhiên giờ phút này Thiếu niên lại đi về phía trước hai bước, càng thêm tới gần Trọng Phán Hề. Đây đã là cái đại nghịch bất đạo khoảng cách. Địch Thu Nghiện muốn nói cái gì, nhưng bị Trọng Hoàn nhĩ ngăn lại. Vì, Trọng Phán Hề nếu như không muốn Chu Chấp cẩn thận, Chu Chấp cả đời đều không thể tới gần nữ nhân này. Giờ phút này, Chu Chấp đã cách rất gần. Nguy rồi, Chu Chấp sẽ không cần đánh a. Tiểu Nấm mang theo rổ, lông mày dựng cùng nhau. Rồng trong loài người sao? Tiểu Nấm sẽ bị đánh thành cho bụi. Tiểu Nấm cảm thấy, rồng trong loài người đối với mình mà nói hay là còn quá sớm, nếu như Chu Chấp thật sự đánh, ta giúp hắn thật tốt nhan sắc, về sau biến thành nhân long lại báo thù cho hắn. Tiểu nấm một nháy mắt não bổ rất nhiều. Bất quá, não bổ bên trong Chu Chấp bị trọng phán hề tháo thành tám khối cũng không có xuất hiện. Trọng nghị viên mắt rất xinh đẹp. Chu Chấp nhẹ nói, thanh âm này chỉ có trọng phán hề có thể nghe thấy. Cảm ơn ngươi khích lệ, người trẻ tuổi. Trọng phán hề ôn hòa nói, Chu Chấp bình tĩnh như trước. Hội trưởng nắm ta cho ngài mang câu nói. Mặc dù chỉ có rất ngắn một quãng thời gian, nhưng lại bị địch thu nghiễn bắt được. Đồng dạng cũng bị Tiểu nấm bắt được. Đồng tử lấp nương theo lấy kia trọng phán hệ một vòng kinh ngạc. Ân tứ, từ trước đến giờ đều không phải là vấn năng, không phải sao? Chu chấp dứt lời, lui ra phía sau, không người. Nữ nhân dùng hoàn toàn mới ánh mắt đánh giá Chu chấp. Nếu như có rảnh rỗi, Chu chấp đồng học có thể tới trọng thị viên ngồi một chút. Ta cùng tiểu Thu cũng vô cùng chào mừng lúc ngươi đến. Trọng phán hề chậm rãi mở miệng. Đấy, còn có ta nha. Trọng hoàn nhĩ chấp tay sau lưng mỉm cười. Chu chấp gật đầu một cái, đương nhiên. Ngồi trên xe ô tô hơi nước. Tiểu nấm nhìn về phía Chu chấp. Chu chấp, ta làm lúc cho là ngươi liền phải chết, thật đáng sợ nha. tiểu nấm nắm tay che tại trên miệng. Từng, vận khí không tệ, không chết. Chu chấp ăn lấy trong giỏ sách bánh ngon. T. vậy ngươi rốt cục nói cái gì nha? Ta nhìn xem cái đó hỏng Aji mạnh khỏe tượng sắc mặt cũng thay đổi. Phía trước, lái ô tô đồng ca hơi nghi hoặc một chút. Có sao? Chu chấp lắc đầu, đó là một bí mật. Chương 341, Chiến sự tiền tuyến cùng chuẩn bị lễ mừng năm mới. Một. Chương 341, Chiến sự tiền tuyến cùng chuẩn bị lễ mừng năm mới. Một. Thuất ta, Chu chấp. Tiểu nấm lớn tiếng nói, ngươi đối với ta cũng có bí mật. Hai tháng này ta ở bên ngoài mỗi ngày lo lắng hái hùng, ăn ăn không ngon, ngủ ngủ không yên, chỉ sợ ngươi tại bên trong bệnh viện tâm thần bị bệnh nhân tra tấn. Kết quả, Tiểu nấm tiểu chỉ tay bản ma cô liền biết ngươi tại bên trong khôi thiên viện cùng địch thu nghiễm lưu lộng đều không muốn muốn hiện ra có đúng hay không ngươi chính là xem người ta để mắt mắt thấy tiểu nấm càng nói càng thái quá chu chấp nhanh bưng kín tiểu nấm miệng hu hu tiểu nấm vươn tay muốn đẩy ra một cái mắt một loại rất nhỏ lực xoắn ước phun trào tiểu nấm đồng tử hơi co lại đồng thời tay phải ấn tại chu chấp trên tay hoa vừa nãy cái đó là cái gì đó là chu chấp ngươi tại bên trong bệnh viện tâm thần học tập kỹ thuật sao tiểu nấm mắt lóe lên lóe lên ngươi trên bàn tay cơ bắp giống như bị khống chế hoàn toàn bình thường sản sinh mạc danh méo mó lực, nếu như dùng tại trên linh lực, tạo thành lực phá hoại không cách nào tưởng tượng. Tốt khó lý giải, ta hình như cũng học không được. Chu chấp gật đầu một cái, là cái này tiểu nấm, thân làm thái tuế tinh quân, tiểu nấm mới là không hề nghi ngờ siêu thiên tài. Chỉ là nhìn một lần, thậm chí đều không phải là nhìn một lần, mà là thử một lần, thì đại khái là hiểu tất cả kỹ thuật cấu thành. Ừm, đây là tại khôi thiên viện bên trong học tập. Chu chấp nhìn về phía trước, đồng ca đồng học, ngươi có nghe nói qua, khương phản chân một thân sao? Đồng ca vừa lái xe, một bên trả lời vấn đề, tứ anh kiệt đứng đầu đời trước huyền nguyên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tiểu nắm dơ tay lên ở đâu ở đâu ta muốn xuất thủ đồng ca tiếp tục nói vị kia à vị kia đã mất tích mười mấy năm trước phát sinh bình an đạo độc chết khương ra dòng chính sự kiện khương phản chân chính là kẻ đầu sỏ bị trung tâm phòng dịch người sau khi nắm được khương phản chân thì biến mất đã từng siêu cấp anh tuyệt tương lai có tư thế thành long tồn tại ai cũng không biết hắn tại sao muốn làm như thế có người nói là vi tình sở khốn có người nói là dịch bệnh lây nhiễm đồng ca chuyển động tay lái nhưng ở thế giới dịch bệnh các loại kỳ dị không đầu bản sự án quá nhiều rồi nói đến đây đồng ca sử sốt Chu chấp, ngươi tại bên trong Khôi Thiên viện nhìn thấy cương Phản Chân." Chu chấp gật đầu một cái, hắn tại Khôi Thiên viện bên trong làm nghiên cứu viên. Đồng ca nét mặt sản sinh một ít biến hóa vi diệu, có thể độc chết chính mình thân tộc người, không phải là hạng người lương thiện gì, mặc dù ta sớm đã có dự cảm. Tượng Thương Phản Chân dạng này thiên tài, bởi vì loại này sự việc bị chính quyền Huyền Nguyên sử tử khó tránh khỏi có chút quá lãng phí. Bình An đạo thương ra, bởi vì chuyện này không gượng dậy nổi. Đồng ca nói xong, cái khác nàng cũng không rõ lắm. Tiểu Nấm bu lại. Theo Chu chấp trong ngực trong rọ sách xuất ra bánh ngọt, ngon lành là bắt đầu ăn. Vừa vặn, máy hát mở ra, Đồng ca bắt đầu cùng Chu Chấp cho chuyện dạy rồi 2 tháng này đại đô biến hóa. Đầu tiên là về Thái Tuế tinh quân tiểu nấm chuyện xưa. Tại Chu Chấp bước vào Khôi Thiên viện thời gian bên trong, tiểu nấm thì là tuân theo không lãng phí thời gian nguyên tắc, tuấn ra bên ngoài phát ra khiêu chiến. Vương Triều thừa vận Thái Tuế tinh quân thân mình chiến lực cường đại, dường như không thể địch nổi, người sáng suốt nhìn ra, đây là Thái Tuế tinh quân chuẩn bị cầm Huyền Nguyên Thế hệ tuổi trẻ đến lập uy. Nghị hội trung ương Huyền Nguyên đã chú ý tới đến từ dân gian Đường Đường lục quốc Huyền Nguyên, ngay cả thừa vận một cái tiểu cô nương cũng thắng bất quá. Cho nên, ước chừng một tháng trước hiện nay đang đứng ở đại đô huyền nguyên chiếu tinh đệ nhất nhân bất tử bất lạc vạn xảo hồ Vì thừa vận truyền thống cách thức hướng thái tuế tinh quân bắc cung đồng chí phát xuất chi tiếp tước chiến đây cơ hồ có thể bị coi như là huyền nguyên thừa vận hai quốc đỉnh phong chi chiến và chu chấp chờ đến đặc biệt nóng lòng tiểu nấm không chút do dự đáp ứng kết quả thì sao chu chấp đề hỏi bất quá nhìn xem tiểu nấm hoàn toàn không có nói việc này chu chấp thì khoảng đã hiểu được kết quả ta vẫn đúng là bởi vì việc này ăn không ngon ngủ không ngon giấc ròng rã thiên tiểu nấm lấy tay chống đỡ nhìn mặt mình người kia đơn giản chính là quy đại vương Hai vị siêu thiên tài chỗ ước chiến trường hợp, chính là tại nghị hội trung ương Huyền Nguyên Đại sảnh Thánh An, cũng là danh đao trận vô dụng triển lãm vị trước đó. Cao quy cách chính phủ chiến đấu, tụ tập ánh mắt mọi người. Sau đó, Bác Cung đông chí cùng Vạn xào Hồ đánh dòng dã 3 ngày, là đúng nghĩa 3 ngày, ngày sáng đêm tối, không ăn không uống, luân chuyển không ngớt. Thái Tuế tinh quân ngũ hành thái tuế làm công, mà Vạn xào Hồ hết thuật làm thủ. Tại trong 3 ngày, Tiểu Nấm mang cho Vạn xào Hồ 92 lần trí mạng cấp làm hại. Chỉ là vô dụng, Vạn xào Hồ thì là có thể đứng lên lần nữa. Kết quả chính là vạn gia vị kia trưởng tử đem Bắc cung bạn học tiêu hao đến linh lực hầu như không còn, triệt để chết năng lực chiến đấu. tiểu nấm có chút khổ sở, đừng nhắc lại cái đó quy. đại vương nha, ta quy. đại vương. chu chấp sờ lên tiểu nấm đầu, tính là nho nhỏ an ủi một chút. cùng chính mình đoán trước không sai bị lắm, chính quyền huyền nguyên không thể nào nhường tiểu nấm như thế một người thừa vận cường thế như vậy. vạn xào hồ xuất hiện, liền đại biểu huyền nguyên động tác. tiểu nấm rất mạnh, nhưng cũng không phải thiên hạ đệ nhất, thua ngược lại cũng tốt. chu chấp là năng lực tin tưởng, nếu như vạn xào hồ vậy đánh không lại tiểu nấm. Kia Huyền Nguyên đàm chính khách bọn họ chỉ sợ cũng muốn từ nhỏ mà cô bạn thể hạ thủ. Được rồi, không nói cái này, nói chút đại sự." Đồng ca lái xe, tiếp tục nói, "Hiện nay tất cả Huyền Nguyên cũng không tính được Thái Bình. Theo tin tức ngầm đến xem, Vũ Hà đạo cũng là quý tiêu hán tiến về khu vực, các loại kỳ dị ma ảnh ngày càng hung hăng ngang ngược. Vì chấm luân cầm đầu các loại dị thường cùng dịch bệnh, tại mưa to là tụt thế giới lan tràn, mặc dù chính phủ chưa từng báo cho biết dân chúng, nhưng là quân đội thân thuộc, Đồng ca là rõ ràng. Thế cuộc là thật không tính là quá tốt, nghe nói Trung ương Huyền Nguyên đã bắt đầu mô phỏng phái do rồng trong loài người xuất lĩnh cử hình chiến dịch đoàn tiến về trấn áp. Hiện nay tất cả đối với di tích bệnh hóa thăm dò đều đã tạm dừng, coi như là chuẩn bị chiến đấu một vòng. Sau đó là Huyền Nguyên, Đại Uyên, Thừa Vận, Tam Quốc giao giới chiến trường lần lạc đạo. Năm trước đã xảy ra một trận đại chiến. Vương triều Thừa Vận phong kỵ quân tướng quân, Ma đạo xương xuất trước khơi mào chiến tranh. Hạc quân Đại Uyên giới tướng cùng quân bộ Huyền Nguyên đồng dạng tham dự trong đó, đã xảy ra cực kỳ thảm thiết phi nga thành đại chiến. Chẳng qua tin tức tốt là, vì muốn lễ mừng năm mới nguyên nhân Hiện nay Phi Nga Thành bên ấy đã tạm thời ngưng chiến, Cố Chuẩn vừa vặn thu được nghỉ ngơi quyền lực. Đồng Ca nói xong, hắn nói, nếu như các ngươi lễ mừng năm mới không có chỗ đi, có thể cùng hắn cùng nhau. Bình An Đạo bên ấy hắn có một chỗ bất động sản, Cố Chuẩn có ý tứ là, hắn muốn cùng chúng ta cùng nhau qua. Bình An Đạo có toàn bộ huyền nguyên sa hoa nhất, đẹp mắt nhất cỡ lớn khóa niên pháo hoa biểu diễn, còn có các loại truyền thống du ngoạn hàng ngũ. Chu chấp trong đầu nhớ ra kia cái đuôi ngựa thiếu niên tới. Sao, đuôi ngựa nhỏ mời chúng ta đi qua năm sao? Tiểu nấm thật cao hứng, bất quá, hắn lại như vậy người sao? Đồng ca có chút trăm mối cảm xúc nổ ngang, chiến tranh là như vậy. Diệt dịch sĩ thật sự đi lên chiến trường sau đó mới biết đã hiểu, tiết ổn cùng tình cảm loại vật này, đến tối nào mỹ diệu. Cố chuẩn hắn A, hình như rất khó khăn qua. chương 342, chiến sự tiền tuyến cùng chuẩn bị lễ mừng năm mới, 2. chương 342, chiến sự tiền tuyến cùng chuẩn bị lễ mừng năm mới, 2. Hắn làm sao vậy? Chu chấp hỏi. Đồng ca lắc đầu, ai biết được, thế giới dịch bệnh mọi người, đều có các phiền não Tiểu nấm hiếp mắt, sâu để ý từ bị vạn xào hồ sau khi đánh bại nàng liền bắt đầu nghiên cứu làm sao khắc chế kiểu này dây dài tát chiến diệt dịch sĩ rốt cuộc theo trên bản chất mà nói vạn sào hồ cùng bây giờ thừa vận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân địa tạng thuộc về cùng một loại tính chất diệt dịch sĩ bất quá đó cũng không phải trong thời gian ngắn thì có thể tìm được phương pháp học viện y đệ nhị viện nguyên đến đồng ca ngừng xuống xe hơi ta trước đi hồ bản tập nếu không thật sự và đến tối giờ cơm không tốt dừng xe tiểu nấm vắt phất, phất tay được không gặp không về trên người có đại nhân vật nhiệm vụ tại trước khi ăn cơm quan trọng nhất chính là bản giao nhiệm vụ tựa hồ là vì muốn lễ mừng năm mới nguyên nhân Tất cả học viện ý đề nghị liền nguyên bên trong học sinh thưa thớt. Tuyệt đại đa số học sinh cũng không phải đến từ lại đô, thậm chí không đến từ Thiên Mệnh đạo, bọn hắn sớm địa muốn lên đường về nhà. Đương nhiên trong nhà đặc biệt xa, cùng loại với tiểu nấm dạng này. Do đó, năm nay không về nhà ăn Tết rồi sao? Chu chấp vừa đi, vừa nói. Tiểu nấm híp mắt, à, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. Ta muốn đi năm lúc tháng 10 ra tới, tính toán đâu ra đấy ra đây 1 năm 02 tháng, ta lão cha nói muốn ta chí ít ở bên ngoài ngốc 3 đến 4 năm, đây là đang hoàn toàn không có, có danh thanh tình hình dưới. Tiểu nấm bẻ ngón tay, Trần Triều Thăng, địch Thu nghiễn, triệu nhiên quý tiêu hán, sao? nếu như đánh thắng Quy? đại vương, ta còn kém không nhiều có thể bước vào trạm tiếp theo, thật là đáng tiếc. nhà, chu chấp nghĩ như vậy là được rồi. quả nhiên tại chính mình không tại thời kỳ, tiểu nấm tiếp tục khiêu chiến nhìn huyền nguyên thất chiếu tình, đêm hiện nay một cái duy nhất chưa từng khiêu chiến qua biết được tên diện dịch sĩ triệu nhiên đánh thắng sau đó, Trung ương huyền nguyên ngồi không yên mới điều đọc uy. đại vương, không, vạn sào hồ ra đây. tiểu nấm đem đầu gián tiếp, chẳng qua như vậy cũng tốt, nếu không ta liền muốn rời khỏi chu chấp nhà. năm nay chúng ta có thể cùng nhau lễ mừng năm mới, vừa vặn chúng ta đi đuôi ngựa nhà hắn. Huyền Nguyên Bình An Đạo có thể là phi thường nổi danh du lịch thắng cảnh đấy. Chu Chấp sờ lên Tiểu Nấm đầu, từng cũng không tệ. Kiếp trước cũng từng có năm truyền thống, chẳng qua Chu Chấp từ trước đến giờ cũng là một người cùng Tiểu Nấm, còn có đồng ca cố chuẩn cùng nhau cũng không tệ. Bất quá Chu Chấp luôn có một loại mạc danh cảm giác. Lần này đi hướng Bình An Đạo lễ mừng năm mới sẽ phát sinh bất thường sự việc. Nghĩ đến đây Chu Chấp đứng vững, nhìn về phía trước. Học viện Y Đại Nhị Thịnh Lâu Nguyệt đứng ở văn phòng viện trưởng cửa, nhìn thấy Chu Chấp, con người của nàng hơi động một chút, dường như đã nhận ra Chu Chấp có thế nào cảm giác tại cơ thể đường con cùng linh lực lưu động bên trên có cùng trước kia hoàn toàn khác biệt chuyển biến viện trưởng đã tại chờ ngươi thịnh lâu người nói tiểu nấm nhìn chú chấp ta nhưng vì không đi vào sao ta không phải rất muốn đối mặt thân mục lao ra ra hắn nhìn lên tới có chút thái nghiêm túc ta có chút không dễ chịu chu chấp suy nghĩ một lúc vậy ngươi thì đợi chờ ta ở bên ngoài ra đây liền tốt tiểu nấm ngẩng đầu ân ân ân thiếu niên lung dung không đội mở cửa lớn ra khí tức quen thuộc còn có quen thuộc giống như có thể nhìn trộm tất cả hai con người bác sĩ tâm lý rồng trong loài người thân hoang giống như có thể nhìn trộm tất cả ngay cả sâu trong linh hồn đều có thể nhìn thấy đồng tử. Hiện ra, đem đồ vật cho ta xem một chút." Thân Mục Hoang lạnh nhạt nói. Chu Chấp cũng không rõ ràng, Thân Mục Hoang là đúng bản thân hắn có tự tin, xác thực nhất định có thể tại địch thu nghiễm trong tay cướp được bệnh hóa vật, lại có lẽ là hắn nhìn ra Chu Chấp đã thu được bệnh hóa. Chu Chấp lấy ra hồ chỉ, đưa cho một bên thư ký, mà thư ký tiếp nhận, đưa cho Thân Mục Hoang. Thân Mục Hoang đôi mắt đục ngầu, hắn mở ra hồ chỉ, lấy ra bệnh hóa vật nhật ký tự sát, Bắt đầu đã qua, một tờ, một tờ, lại một tờ. Qua ước chừng chừng 10 phút đồng hồ, Thân Mục Hoang thở dài, khép lại ghi chép thả lại chỉ trong hộ. đã nhiều năm như vậy lần nữa nhìn thấy vẫn còn có chút để người khổ sở bi thương và ưu buồn nhân loại đối với chuyện như thế này luôn luôn không giả được lão giả nhìn chu chấp ngươi xem qua bản bút ký này bản sao chu chấp hồi đáp nhìn qua bản bút ký này bản hẳn là một tên làm mạnh thương luân nam nhân viết mà căn cứ ta đạt được tin tệ tình báo mạnh thương luân hẳn là viện trưởng ngài đã từng học sinh một bên thư ký biến sắc có rất ít người dám ở trước mặt viện trưởng như thế thẳng thắn chỉ là thân mục hoàng cũng không hề tức giận ừm những thứ này hẳn là vạn miệng nói cho ngươi đi chu chấp gật đầu một cái thân mục hoang cũng không thèm để ý cầm đi đi đem bản bút ký này bản cho người muốn cho người ta chỗ này ngươi đổi không đến cái gì hữu dụng tài nguyên chu chấp rất là bình tĩnh dường như có lẽ đã dự liệu được viện trưởng bản bút ký này bản đối với ngươi mà nói chỉ là một niệm tưởng sao thân mục hoang đối với cách nói từ chối cho ý kiến đối với rất nhiều cường giả mà nói một tuy tiện suy nghĩ có thể nhường tầng dưới chốt thế giới long trời lở đất dự phẩm thần võ vị kia nhân long nói ra đúng lúc là ta chỗ cảm thấy hứng thú tại cơ sở này bên trên ta cho ngươi đi mang tới nhìn một chút chỉ thế thôi không có học phần cũng không có thù lao, Chu chấp gật đầu một cái, như vậy vừa vặn, Huống hồ, Chu chấp cũng không cho rằng thật sự hoàn toàn không có thu hoạch, như là thân mục hoang dạng này nhân long, chỉ là soát một ít tồn tại cảm, hay là ở trên người đánh lên có chút ấn ký, thì đầy đủ để người đi hiếp. Hiện tại trọng phán hệ như thật sự muốn động thủ, chưa muốn cân nhắc hội trưởng, cái này tương đối huyền, Chu chấp cũng không tin, hiệp hội bệnh nhân hội viên gặp được nguy hiểm, vị tiêu kinh tiên động địa hội trưởng hội ra tay trợ giúp, tượng hội trưởng loại cấp bậc kia diện dịch sĩ, đồng dạng có ngang cấp địch người mới đúng mà lúc này đây, đại đô lao đại ca thân mục hoang liền là chính mình lớn nhất khảo sơn. thân mục hoang từ tuôn nói, chú chấp, trên người ngươi, dường như sản sinh biến hóa kỳ dị, hẳn là tại khôi thiên viện bên trong học tập đến kỹ thuật mới. nếu như ngươi vui lòng, năm sau, ta sẽ để ngươi có thi triển không gian, vùng giáp danh ba nước phi nga thành học viện ý đệ nhị có một chỗ chiến trường bệnh viện. trước đến tiền tuyến, mặc dù nguy hiểm, lại có thể nhường diện dịch sĩ kỹ thuật, có phi tốc trưởng thành. chỉ có lâm sàng mới có thể mạnh lên. đối với người thường mà nói, nghe được trước đến tiền tuyến tin tức này, tuyệt đối là nghe mà biến sắc. nhưng thân mục hoang biết được. Chu chấp cũng không phải là người như thế, như vậy khát vọng tồn tại, tất nhiên vui vẻ chịu đựng. Đa tạo Việt trưởng, ta có thể nhiều mang một người sao?" Chu chấp do hỏi. Thân mục hoang ánh mắt lạnh lùng, "Muốn mang ai là quyền tự do của ngươi, bất quá, bác cung đông chí không sẽ tính tại học viện ý biên chế bên trong." Hắn ngược lại là rất rõ ràng. "Bác cung đồng chí tiến công tính, tại tất cả huyền nguyên cũng không người đưa ra phải, nhưng nàng cũng không hoàn mỹ." Chương 343, thích chuyện nhỏ này, 1, chương 343, thích chuyện nhỏ này, 1. Đối với tiểu nấm, thân mục hoàng cũng không nói thêm gì. Chỉ là chu chấp ít nhiều có chút có thể cảm giác được, thân mục hoang đối với tiểu nấm cũng không là người huyền nguyên hay là có chút đáng tiếc. Đơn giản giao xong kém, chu chấp liền dẫn tiểu nấm rời đi học viện ý đệ nhị huyền nguyên. Ngươi muốn gặp người cũng thật nhiều nha. Tiểu nấm lôi kéo chu chấp góc áo nói. Bất quá, rước quát là, tiểu nấm cũng biết hiện tại chu chấp muốn đi gặp người là ai. Thất con bát lượn quanh. Quen thuộc cà phê lưu ký. Xuyên đầu qua cửa sổ thủy tinh, chu chấp đã có thể nhìn thấy mang trên mặt ý cười thiếu nữ. Thiếu nữ mặc trên người bình thường quần áo trong, tại ấm áp lò sưởi trong tường bên cạnh. Vào đông dường như không thể xâm nhập nàng nửa phần. Chu chấp đồng học, bác cung bạn học, đã lâu không gặp. Kỳ anh chiêu so với địch thu nghiễn, muốn nhiều hơn một phần sinh xắn mùi vị. Đôi mắt đẹp của nàng trầm chằm vào Chu chấp, trong mắt thưởng thức càng thêm nồng hậu dày đặc, giờ phút này có chút quá rõ ràng. Một bên, mặt Cực Lạc tây trang cường tráng nam nhân huyền thành, mắt lộ tinh mang. Cái này Chu chấp, từ trong Khôi Thiên viện sau khi rời khỏi, toàn thân trên dưới có loại cảm giác không giống nhau, giống như một giây sau thì muốn xuất thủ, nhưng Huyền Thành cũng không xác định chính mình một nhất định có thể ngăn cản được Chu chấp. Đây đối với Huyền mà nói, là một kiện cực kỳ khó tin sự việc. Gần 2 tháng, không tính là quá lâu. Chu chấp ngồi xuống, dung kia khuấy đều cà phê trước mặt. "Còn có, Bắc cũng bạn học, trước đó cùng vạn xà hồ chiến đấu, ta đã nhìn qua nhà. Kỳ anh chiêu ý cười yên nhiên, phi thường cường đại, dường như có thể nói là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong chi chiến. Cao đuôi ngửa cô nàng tỷ, tiểu nấm cũng không thèm để ý, khoát khoát tay, hất sao người người nhìn thấy ta cũng nhắc tới quy. "Đại vương a, ta không có đánh thắng hắn, thua chính là thua." Kỳ anh chiêu cười hết mắt. Phàm là quan sát tấm kia kéo dài 3 ngày ba đêm dịch đấu người, cũng rất rõ ràng. Nếu không thấy kết quả, toàn bộ hành trình, thái thuế tinh quân đều là áp chế huyền nguyên hiện nay đệ nhất nhân. Vì thủy một thổ tam thuộc tính thái tuế quần thể vi sinh vật là công kích mạnh nhất thủ đoạn, lực phá hoại quả thực do người. Kỳ anh chiêu từng tại thừa vận gặp qua cái đó mang dịch diện nữ nhân. Trong thế hệ tuổi trẻ, danh tiếng kia thậm chí muốn trên thái tuế tinh quân, nhưng hắn châm cứu cổ tay triển hiện ra lực phá hoại kém xa thái tuế tinh quân trực quan. Thân làm nhất tộc kỳ thị con cháu, kỳ anh chiêu chủ đáo. Tiểu nấm từ trước đến giờ có phải không uống cà phê, do đó sữa bỏ hương khí quấn quanh, nhường tiểu nấm thèm ăn nhỏ dãi. Hơi hàn một hồi, Chu chấp đem hộp chỉ thôi quá khứ. Kỳ anh chiêu trên mặt vui mừng. Quả nhiên, Chu chấp làm việc chính là đáng tin nhất. Chính mình lấy được thông tin là, thế lực khác vậy điều động nhân vật bước vào Khôi Thiên viện bên trong, đặc biệt cùng ca ca của mình hợp tác trọng phán hệ. Nàng chỗ điều động, thế nhưng vị kia địch thu nghiễn, đương nhiên là, yêu tú. Kỳ anh chiêu ngón tay run nhẹ nhẹ, Chu chấp đồng học. Địch thu nghiễn cạnh tranh bại bởi Chu chấp, chuyện này kỳ thực kỳ anh chiêu cũng không phải là không có nghĩ qua. Địch thu nghiễn cùng Chu chấp đại đồ tình yêu chuyện xưa, mặc dù đều là tin đồn, nhưng có thể xác thực. Điểm này, cao đuôi ngựa cô nàng vậy không hỏi. Thân làm vốn liếng nhà, nàng muốn làm, chỉ là giao dịch Cao Đuôi Ngựa thiếu nữ kỳ anh chiêu từ Tô nói, Lệ Hư Na là hiệp hội bệnh nhân nhân lòng, mà không phải dược phẩm thần võ nhân lòng, điểm này, nội bộ tập đoàn rất nhiều người đều thấy không rõ lắm, ta cái đó ngu xuẩn ca ca, cũng là như thế. Lần này kế hoạch, vốn chỉ là không cho Kỳ Hoành nguyện cầm tới bệnh hóa vật mà thôi. Đúng rồi. Chu chấp thả ra trong tay đi, ta tại Khôi Thiên viện nơi xấu thẳm, gặp phải một tự xưng là y của bộ khai nghiện bộ đội quân dự bị tuổi trẻ dịch sĩ, hắn tự xưng cũng là bị dược phẩm thần võ có chút gia tộc mời mà đến, đoạt lấy bệnh hóa vật. Nghe được tin tức này, Cao Đuôi Ngựa thiếu nữ sững sờ, sau đó cúi đầu suy tư. Ừm thì ta biết thông tin cũng không có, chỉ ít bên ngoài dược phẩm thần võ ủy viên quản trị cũng không có điều động dư thừa nhân viên. Mấu chốt nhất là chúng ta dược phẩm thần võ cùng y hệ bộ liên quan cũng không mất thiết. thần võ đủ cường đại, chỉ cần không tại ngoài sáng bên trên, rất nhiều khu vực có thể không nhận y hệ bộ qua thúc, Chính vì vậy, rất nhiều giao lưu vậy có thể nói là lướt qua liền thôi. Nói đến đây, kỳ anh chiêu dường như nghĩ tới điều gì, bất quá ta ngược lại thật ra nghe nói ngân hàng sinh mệnh cùng y hệ bộ quan hệ không cạn, những người lãnh đạo khác kim chủ chính là y bộ thay mặt được thiên hạ 8 vị trình dược viên một trong. Ta hoài nghi. Ngươi nhìn thấy người kia, có thể là sở thuộc ngân hàng sinh mệnh phe phái. Thế giới dịch bệnh quá lớn, các loại thế lực phức tạp, nhường tiểu nấm nghe được người có chút ít tròn váng. Chu chấp, chuyện này, ta sẽ đi điều tra. Kỳ anh Chiêu nói ra, năm mới tức sắp đến, ngươi có thể tạm thời trước nghỉ ngơi một chút, chẳng qua có một việc, ta vẫn là hy vọng trưng cầu ý kiến của ngươi. Thì là trước kia nói tới, ngươi muốn trở thành thất chiếu tinh sao? Trần Chiêu Thăng đã xác định phản bội chạy trốn, gia tộc kia vậy còn thừa lác đác không có mấy, dựa vào trong tay của ta tài nguyên, cùng ngươi hiện nay thanh danh cùng với năng lực, nên vấn đề không lớn. Kỳ anh Chiêu có ý riêng, muốn ôm mỹ nhân về Thanh danh là trọng yếu. Tiểu nấm tiểu vung tay một cái, mỹ nhân ở chỗ này đây. Cao đuôi ngờ cô nàng tỷ. Huyền Thanh ở một bên tự hỏi cái tên hiệu này hàm kim lượng. kỳ Anh Chiêu nở nụ cười cũng là a. Chu Chấp đồng học mỹ nhân ở bên cạnh, loại chuyện này hay là không nhọc ta hao tâm tổn trí. Chu Chấp hơi tự hỏi. Sau đó lắc đầu, không cần phải. Chu Chấp chậm rãi mở miệng, những tương nguyên này có thể cầm lấy đi làm hữu dụng hơn sự việc. Nếu như là mới vào đại đô, cái danh hiệu này còn tính là hữu dụng. Nhưng bây giờ thực lực của mình đã không thua tại trước đây Trần Triệu Thăng tăng thêm thất chiếu tinh bị tiểu nấm hành hung, bước cách dường như muốn rơi xong rồi. hiện tại gia nhập vào, còn thật không có gì quá lớn ý nghĩa. mà thất chiếu tinh bản chất, không chỉ thể hiện tại trẻ tuổi diện dịch sĩ mạnh mẽ, càng quan trọng chính là thất chiếu tinh sau lưng kia nhất hệ tài nguyên gia tộc. ừm, cũng thế. kỳ anh chiêu khoảng đã dự liệu được, tiện thể nhất lên, ta bên này có một tin tức ẩm. vì thái tuế tinh quân nguyên nhân nghị hội trung ương huyền nguyên cho rằng thất chiếu tinh đã không còn đủ để chấn áp tất cả huyền nguyên đại tân sinh, dự định khắc lập cứng, giả, theo toàn bộ huyền nguyên tìm thiên tài. nha, chu chấp đống chốc thì nghe rõ chưa vậy? dường như là đã từng tứ anh tuyệt, hiện tại thất chiếu tinh, thân tượng mới đoàn thể muốn xuất hiện. Tiểu Nấm cũng lời nghe, nàng chỉ là hiểu rõ nếu như Chu chấp biến thành thất chiếu tinh, chính mình liền muốn đánh Chu chấp. Nàng sao hạ thủ được đâu? Ừm, thật sự xuất hiện loại tình huống này, mình có thể hơi nhẹ một chút. Sau đó, một chuyện cuối cùng. Cao đuôi ngựa thiếu nữ mở miệng nói, ta mời thần võ nội bộ ưu tú nhất, dịch trang sư, định cho ngươi đo thân mà làm một kiện dịch trang. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Coi là tuyệt đối công bằng giao dịch. Kỳ anh chiêu nhìn về phía nam nhân bên hông ít nhất phải xứng với thiên thị. Không thể không nói Kỳ anh Triêu kiểu này thương nhân thế ra, xác thực biết là người. Cảm ơn. Cao đuôi ngờ cô nàng tỷ. Chu chấp nói. 353 hôm nay có, nhưng nửa đêm. 353 hôm nay có, nhưng nửa đêm. Hôm nay có, nhưng nửa đêm. Một chương 344, thích chuyện nhỏ này, 2 chương 344, thích chuyện nhỏ này, 2. Đối với kỳ anh Triêu, Chu chấp cách nhìn luôn luôn chỉ có một. Thiếu nữ này thật là tốt giao dịch đối tượng. Thân làm nhất tộc kỳ thị dòng chính, nắm trong tay của nàng thế giới dịch bệnh tài nguyên, có thể nói là nhiều vô số kể. Mặc dù bây giờ kỳ thị vậy xuất hiện một ít sụt che trạng thái, nhưng dù thế nào thần võ kỳ thị vẫn như cũng là một cự hình thế lực to lớn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Dung bệnh hóa vật đội được kỳ anh chiêu chế tác mới dịch trang hứa hẹn, điểm này nhường chu chấp vậy đầy đủ thỏa mãn. Dịch trang là diện dịch sĩ trừ ra trạm dịch đao bên ngoài thứ trọng yếu nhất, bình thường dịch trang rất khó hoàn toàn phát huy mạnh mẽ diệt dịch sĩ thực lực, liền như là ban đầu ở bình xương đạo, hạ ngư bộ kia màu đỏ phù điêu dịch trang, rõ ràng chính là có khác với dịch trang tiêu chuẩn dịch trang đặc biệt. Theo quan cả phê ra đây, ước chừng buổi triệu 430. Tại từ chối nhã nhận kỳ anh chiêu bữa tối mời sau đó, Chu chấp mang theo tiểu nấm đi tới hồ bạn tập vinh An viện, cũng không nhạt mèo nhạt méo thiếu nữ đã tại nơi này tốt chút thái, chờ đợi nhìn chu chấp cùng tiểu nấm. Không nghĩ tới, chỉ là thời gian mấy tháng, cũng chỉ còn lại có ba người chúng ta. Đồng ca có chút hoảng hốt, trước đây giải đấu diệt dịch sĩ mới cái cuối cùng thành viên, dường như căn bản cũng không còn nhớ giải đấu diệt dịch sĩ mới phát sinh qua sự việc, thân mình sức chiến đấu vậy có chút quá một chút nào yếu ớt. Nhường đồng ca có chút suy đoán, tất cả mọi người có riêng phần mình sự việc phải bận rộn nha. Tiểu nấm vừa ăn thái, một bên nghiêm túc nói, nàng nho nhỏ gương mặt tròn trịa bên trên, mang theo một ít mỡ đông. Dường như là ta, nếu như ta làm lúc đánh bại Quy. Đại vương, kia ta hiện tại liền đã rời khỏi Chu chấp rồi. Đồng ca mặt tới gần Tiểu Nấm, "Rời khỏi Chu chấp, kia bác cung bạn học ngươi muốn đi chỗ nào?" Tiểu Nấm suy nghĩ một lúc, hẳn là cực lạc đi. Lữ Hành đối với ta mà nói là một kiện không cần quy hoạch sự việc, mặc dù cách mở Chu chấp ta vậy vô cùng không nơi chính là, làm lúc làm rất nhiều tư tưởng công tác. Tiểu Nấm nhìn về phía Chu chấp. Tiểu Nấm là thực sự nghĩ tới, rời đi Huyền Nguyên lúc ôm Chu chấp đầu gào khóc. Cũng may, chính mình bại bởi Quy. Đại vương, như vậy chính mình thì không cần làm như thế lựa chọn khó khăn. Đồng Ca nhìn một chút Tiểu Nấm, lại nhìn một chút Chu Chấp, "Chu Chấp đồng học, ngươi cùng địch thu nghiễn tại nói chuyện yêu đương sao?" Chu Chấp lắc đầu, "Không có." Đồng Ca tiếp tục hỏi, "Kia bác cung bạn học cùng ngươi đây?" Chu Chấp lại lắc đầu, "Cũng không có." Đồng Ca có chút hiếu kỳ, kỳ thực ta vẫn cho là ngươi cùng bác cung bạn học là một đôi. Tiểu Nấm ăn lấy cá hố, lộ ra thần sắc tò mò, "Tất cả mọi người nói nói chuyện yêu đương, Chu Chấp cùng nữ nhân xấu nói chuyện yêu đương, cùng ta nói chuyện yêu đương, thế nhưng nói chuyện yêu đương đến cùng là cái gì, ta đều không có hiểu rõ. Với lại thế giới này, nếu như không nói yêu thương lời nói, thì không có thể sống sót sao?" Tiểu nấm thật là tại rất chân thành địa đặt câu hỏi, cái này câu hỏi trực tiếp đem đồng ca hỏi ngươi dại, nàng coi chút không biết trả lời thế nào. Chu chấp cười lấy lát đầu, đối với tiểu nấm mà nói, diện dịch thuật chính là tất cả, thuần túy cầu đạo người rất khó đem nam nữ tình yêu đặt ở cực kỳ trọng yếu vị trí, hoặc là bắc cung căn bản cũng không có cái này khái niệm. Yêu đương chính là, ngươi thích một người, muốn cùng với hắn một chỗ, sau đó các ngươi tiểu chân ở cùng một chỗ. Chu chấp đang nói câu nói này lúc, chẳng hiểu ra sao trong đầu hiện lên địch thu nghiện ảnh tử, bạo loạn nhân cách thời kỳ, chính mình dính mò nhìn trí nhớ của nàng nơi sâu thẳm cảm giác nàng sướng vui giận buồn. Tiểu Nấm để đua xuống, lau miệng, "Ta thích chu chấp, chu chấp tốt nhất rồi, nếu nói như vậy, ta chính là tại cùng chu chấp nói chuyện yêu đương." Đồng ca lúc này mới hiểu ra, "Bác cũng bạn học sát thực không có khái niệm." Nàng thở dài, "Như vậy cũng tốt. Quả nhiên, hiện thực cùng phim truyền hình trong có thể hoàn toàn không giống." Đồng ca vừa nói, vừa nghĩ một tháng trước hoàn tất phim truyền hình hùng tâm dị dịch, dịch. Vạn Trí cùng Cẩm Tú tại cuối cùng cuối cùng sông phá rào, cuối cùng thành thân thuộc. Cái khác mọi thứ đều đã trở thành vai phụ, cũng coi là không hề nghi ngờ đại đoàn viên kết cục. Trong đó chán ngán tình cảm tiết mục nhường đồng ca có chút hướng tới Chẳng qua cùng đồng ca cùng nhau nhìn xem tiểu nấm luôn luôn đang nhìn nước chừng sau 5 phút truyền đến rất nhỏ tiếng ấy. Do đó, hùng tâm diệt dịch cuối cùng kết cục là cái gì? Chu chấp cha hỏi hắn lại nghĩ tới, địch thu Nghiễn hiện tại nên tại trước máy truyền hình điên cuồng địa bộ toàn hùng tâm diệt dịch. Đồng ca nói ra, vạn trí đi biên cảnh quân khu làm diệt dịch sĩ đi, nói nhường Cẩm Tú đợi 3 năm. Sau đó một hình tượng, 3 năm sau, Cẩm Tú trong sân tới nhìn hoa, cửa bị đẩy ra, một vị thiếu niên nhẹ nhàng trở về, sau đó toàn cục chung, nói đến ta nghĩ thật sự rất như là chủ đạo hình thái ý thức huyền nguyên chương binh quảng cáo. Thân làm quân đội huyền nguyên thế gia Đồng ca không khách khí chút nào nhổ nước bọt nói, nghe có chuyện, Chu chấp có chút hoảng hốt, mà hai vị thiếu nữ đã lén lén đem sữa bò đổi thành thấp số độ đồ uống cồn. Khó được Chu chấp tại, đồng ca cùng tiểu nấm cuối cùng có thể hào hảo mà phóng túng một chút. Tiểu nấm từ trước đến giờ là không uống được nhiều rượu, mặc dù năng lực của nàng là không chế nấm, nhưng điểm này cũng không có thể hiện tại uống rượu phía trên. Chỉ là hít một ngụm, khuôn mặt nhỏ thì trở nên có chút phấn hồng. Đồng ca ngược lại là đây tiểu nấm muốn tốt một chút, nàng có chút hơi say trạng thái, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đối với Chu chấp, quyết định tốt sao, cái này năm mới, chúng ta cùng đi bình an đạo. Chu chấp nhìn tựa ở trên bả vai mình tiểu nấm mở miệng hỏi như thế sao cũng được bất quá cố chuẩn có chuyện gì vậy cố chuẩn đi theo đồng ca thúc thúc đi tiền tuyến lân lạc đạo lần này đi đã 3 tháng dư hắn rất khó chịu bởi vì cái gì chu chấp còn nhớ đồng ca trước đó nói phân nửa lời nói đồng ca ngược lại cũng không tị hiểm cố chuẩn trước đó có một thích vô cùng cô nương, là cha hắn nhận nuôi nữ nhi này cũng không tính được là cái gì tin bên lề tiểu nấm say khướt giơ tay cái này ta biết đến đồng ca tiếp tục nói nữ hải kia bị cố gia đưa đi giao đông đạo tại cố chuẩn không biết rõ tình hình tình huống dưới nói việc hôn nhân tháng trước đã lập gia đình. Tựa ở chu chấp trên bờ vai tiểu nấm một cái giật mình, trận to hai mắt, ừm. Ta nghe nói hai người bọn họ tình đây kim kiên nha, ta vẫn trở tưởng tiểu thuyết kịch nam trong giống nhau buồn triển miên tình yêu chuyện xưa đấy. Nữ hải kia vậy không phản kháng sao? Đồng ca lắc đầu, căn cứ ta lấy được tình báo, nữ hải kia dường như cũng không có quá nhiều kháng cự. Thiếu nữ nhìn về phía chu chấp, chu chấp thế nhưng tinh thông nhân tính giảng sư, hắn cười cười, trên thế giới có rất ít người sẽ đem tình yêu loại vật này đặt ở nơi quan trọng nhất, cái gọi là tình đây kim kiên có thể chỉ là một loại nhận ngoại lực sinh ra đối kháng lực một loại tự ngã thỏa mãn cảm xúc. Thật sự hội có yêu mến đến, không phải nàng không thể trình độ sao? Trong tương lai cùng tiên đồ, thậm chí đại thế điều khiển, tuyệt đại đa số người đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác." Chu chấp nói ra, có câu nói, "Thay ta chuyển đạt Cố chuẩn, thích chỉ là một chuyện nhỏ, tình yêu cũng thế." Chương 345, thích chuyện nhỏ này, 3, chương 345, thích chuyện nhỏ này, 3. Trọng thị viên, Kỳ Hoành nguyện mặt tâm trầm, nghĩ muốn ngượng cười bộ dáng, nhường trọng phán hề thở dài. "Địch Thu nghiện tiêu chuẩn, trọng nghị viên, chúng ta đều là biết đến. Nàng không thể nào đoạt không qua cái đó chu chấp." chỉ có một khả năng, địch thu nghiễn đổ nước. Trước đó cái đó chuyên xấu, liền sớm có báo hiệu. Nhất tộc Kỳ thị thiếu chủ ngồi tại vị trí trước, mở miệng nói: "Trọng phán hề thở dài, Kỳ thiếu chủ, lần này đúng là của ta sai lầm. Thu nghiễn bên ấy, ta sẽ xử lý. Bất quá, theo góc độ của ta đến xem, muốn dùng một kiện bệnh hóa vật đến lung lạc một vị rồng trong loài người, thân mình bao nhiêu thì mang một chút hài hước hứng thú." Trọng phán hề tay rơi ở trên bàn, nhẹ nhàng gõ. Giống như thế gian mọi thứ đều bị nàng đặt trong mắt. Lệ Hư Na không phải nhất tộc lệ thị người, hắn đại biểu thế lực là hiệp hội bệnh nhân. Trung niên nữ nhân đem hai tay giao chồng lên nhau, ung dung hoa quý. Hiệp hội bệnh nhân không nhất định là bên trên mặt bàn tổ chức, và vì cùng một không biết rồng trong loài người tạo mối quan hệ mà lo lắng hết lòng, không bằng trọng phán hệ mang theo ý cười, ta cùng phái cách tân đã đã đặt thành giao dịch, phái cách tân rồng trong loài người lục tăng đồng ý hợp pháp hoa hoa yên. Đến lúc đó, kỳ thiếu chủ ngươi đang cực lạc con đường, liền có thể trực tiếp bước vào huyền nguyên. Mà ta cùng lục tăng hai vị nhân long đem sẽ vì việc buôn bán của ngươi, hộ tống kỳ hoan đồng tử phóng đại. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trọng phán hệ, trọng nghị viên, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? trung niên nữ nhân tựa ở trên ghế dựa có vẻ hài lòng vô cùng cái đó a cái đó sau đó lại thảo luận tốt vô tư thẳng thắn từ trước đến giờ đều là thành công bước đầu tiên sân trong mỹ nhân băng giá địch thu nghiễm mặt không biểu tình dường như đang đợi trọng phán hệ trọng phán hệ dưới trướng nhiệm vụ nếu là thất bại là cần phải tiếp nhận trừng phạt nhanh lên trừng phạt kết thúc đi tiểu thu muốn trở về nhìn xem hùng tâm diệt dịch hu hu hu hùng tâm diệt dịch sao kết thúc nha thật khó chịu thật khó chịu a đúng về hãm hại chu chấp sự việc tiểu thu muốn tìm nghị viên hỏi cho rõ Địch Thu Nguyện nét mặt bình tĩnh, bên hông chạm dịch đau mơ hồ chạy xuôi người sắc, như là ẩn vào thế ngoại thiên nữ. Thu Nguyện muội muội, không cần chờ, mẫu thân đại nhân nói, lần này coi như xong, không chừng phạt người. Hai đuổi trắng non xuất hiện trước, sau đó là một tấm mang theo mị hoặc bên mặt. Địch Thu Nguyện khẽ như mày. trọng hoàn nhĩ, chính mình kẻ đáng ghét nhất có một không hai. Trọng hoàn nhĩ được qua Địch Thu nghiện bên người, duỗi ra ngón tay phẳng dài, khoác lên cẩm của mình bên trên, làm ra tự hỏi thần sắc, nhường người mình thích đạt được muốn, là một kiện cực kỳ chuyện lãng mạn. Hùng chi, đại nhân là chủ chớp. Hiu, chạm dịch đau ra. Địch Thu nghiện cầm chui dao, lưới dao khoảng cách trọng hoàn nhị hết hầu chỉ có một cm. Hám hại chu chấp sự việc là ngươi làm. Trọng hoàn nhị không nói gì, chỉ là cười lấy. Địch Thu nghiện trầm rãi mở miệng, loại sự tình này tốt nhất đừng có lần nữa. Tại nghị viên ở trước mặt, ta sẽ không động tới ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn có rời khỏi đại đô ngày đó. Muốn đánh mà nói, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Nghe được lời này, trọng hoàn nhị nụ cười hơi thu lại. Địch Thu nghiện nữ nhân này luôn luôn đùa giỡn chút ít không vặt. Ở chỗ này uy ta, chỉ vì giữ gìn ngươi vị kia tình lang. Trọng hoàn nhị cười nói, chỉ là ngươi không biết. Ngươi vị kia chủ chấp, hiện tại đang hổ bạn tập cùng mình chính quy bạn gái, Thái Tuế Tinh Quân Bắc cùng đồng chí cùng đi ăn tối. Đồng thời, bọn hắn dường như còn giao ước, cùng đi bình an đạo lễ mừng năm mới. Đây hết thảy, cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Trong hoàn Nhĩ càng thêm tới gần Địch Thu Nghiễn lườm dao, "Trạm dịch dao a, đừng với nhìn đồng nghiệp. Đối với Thái Tuế Tinh Quân, có lẽ là một cái lựa chọn tốt." Nàng đẩy ra Địch Thu Nghiễn trang thượng huyền, đẩy ra sân trong cửa lớn, tiến vào bên trong. Địch Thu Nghiễn trầm mặc một hồi, "Thu Dao." "Trong Hoan Nhĩ." "Đáng ghét hơn." Nàng nghĩ, qua ba lần rượu đồng ca đầu tiên là giảng một chút về cố chuẩn sự việc, dường như tại trước cố chuẩn hướng lân lạc đạo trong lúc đó, một mực cùng đồng ca có thư tín lui tới, coi như là tin tức bù đắp nhau. Sau đó lại giảng một chút gần đây tại huyền nguyên dương tài năng trẻ mới thiên tài, huyền nguyên rất lớn, không thể nào tất cả diện dịch sĩ thiên tài chỉ tồn tại ở đại đô. Lại sau đó chính là cùng chu chấp trò chuyện dậy rồi về bình an đạo lễ mừng năm mới chi tiết, bình an đạo tiếp giáp thiên mệnh đạo là tất cả huyền nguyên phồn hoa nhất địa khu một trong, đã bình ổn an toàn tên, ký túc nhìn dân chúng đối với trục xuất dịch bệnh, truy cầu bình an hướng tới trong đó không ít người nhà còn cất giữ vương triều truy long truyền thống, tỉ như đánh bánh mật, phóng đặc sắc pháo hoa, phóng yên hoa tại trung tâm hành chính đại cũng rất nhiều nơi đều là bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Bác cung bạn học, Hẳn lá sẽ, thích, truy cầu truyền thống, bình an đạo người, cùng, vương triều thừa vận, ngược lại là rất giống. đồng ca lấy tay căng cứng cái đầu, dường như có lẽ đã sắp ngủ tiếp đi. mà chu chấp bên người, tiểu nấm hiện tại cũng không có say khướt bộ dáng. người không có say a chu chấp nhìn tiểu nấm, mở miệng hỏi. tiểu nấm mười phần tự tin, ta không có uống bao nhiêu ta không thích loại đó say khước cảm giác. Chu chấp có chút hiếu kỳ, vậy ngươi tại sao muốn giả ra bộ dáng này? Tiểu nấm chỉ chỉ đồng ca. Liên mặt tiểu thư thích nha. Chu chấp rất giống châm biếm tiểu nấm lại cho người khác lấy tên hiệu, với lại đồng ca vẫn đúng là không tính là liên mặt, có thể coi là cũng phải coi như là tiểu nấm mới đúng. Liên mặt tiểu thư luôn luôn đối mã đuôi sự việc vô cùng để bụng, nàng có phải hay không thích đuôi ngựa nha? Tiểu nấm tới gần Chu chấp, khoảng cách này, Chu chấp có thể ngửi được tiểu nấm trên người mùi sữa thơm. Đừng đi ước đoán lòng người khác. Chu chấp ăn một miếng đồ ăn, thân làm diệt dịch sĩ, quan trọng nhất chính là tự thân diệt dịch thuật thành hiệu. Tiểu nấm suy sụp hạ mặt, Chu chấp, ngươi thay đổi, ngươi trở nên tốt nghiêm túc, không tốt đẹp gì. Tiểu nấm cùng Chu chấp khoảng cách từ trước đến giờ rất gần, nói rất lời, hai người bọn họ trong lúc đó càng gần. Giờ phút này, Tiểu nấm nghiêm túc nhìn Chu chấp, ta luôn luôn là vô cùng tán thành lời của ngươi nói, Chu chấp vô cùng thông minh, là ta thấy qua thông minh nhất đám người kia. Chỉ bất quá, trước đó lời nói, ta là không tán đồng. Ta Tiểu nấm thích ăn nấm, thích rửa chén, thích xem phong cảnh, thích tại khi đi học đi ngủ, thích tìm người đánh nhau, thích nhất nói chuyện trầm rãi, bình tâm tĩnh khí Chu chép đây đều là ta thích. Tiểu nắm dường như chưa từng có nghiêm túc như vậy nói, "Chu chấp, ta cảm thấy thích không phải một chuyện nhỏ. Nó ký thác ta rất nhiều thứ gì đó, bất luận là thích đồ vật, còn là ưa thích người. Ta tin tưởng, đuôi ngựa cũng giống như nhau. Cho nên nha, đối với chúng ta mà nói, thích không là chuyện nhỏ, là toàn thế giới chuyện trọng yếu nhất." Đây là, thiếu nữ Ôn Nhu dinh dính dính yên thanh. Chương 346, lịch nhân mới, 1, chương 346, lịch nhân mới, 1. Cửa hải cuối năm gần. Đại đều tựa hồ so với thường ngày muốn càng thêm náo nhiệt. Lịch thế giới 328 năm tiếp qua năm ngày thì một tới. Chẳng qua đối với thế giới này người mà nói, chính thống năm mới ước thường tại trung tuần tháng diễn lúc, tựa hồ là vì đã từng vương triều truy long lịch cũng là như thế quy định, tại loại phương diện này, đừng nói là nhất là xưa cũ truyền thống thừa vận, cho dù là cực lạc hay là ở vào quân phiệt cắt cứ đại uyên, cũng tương đối thống nhất. Chu chấp khó được qua một chút thanh nhàn thời gian. Tại học thuật phương diện, Chu chấp tạm thời nghĩ tới mấy cái đầu đề, nhưng cũng chỉ là tìm được rồi phương hướng. Trước đó sáng tác luận văn đã bị không ít người chú ý, tại thực lực chưa từng đạt tới chủ trước đó, cây có mọc thành rừng là một kiện tương đối mà nói chuyện nguy hiểm. Chính là bởi vì như thế, Chu chấp hai ngày này một con cùng tiểu nấm tại đại đô các cái khu vực du ngoạn. Đối với tiểu nấm, Chu chấp luôn luôn cho rằng là kinh điển đại trí nhược ngu loại hình, chẳng qua Chu chấp tin tưởng tiểu nấm cũng sẽ không thích cái này đánh giá. Mà tiểu nấm nói tới thích không phải một chuyện nhỏ, thích là toàn thế giới chuyện trọng yếu nhất những lời này, Chu chấp ngược lại là có chút xúc động. Người là cảm tính cùng lý tính kết hợp thể, tại có lúc Chu chấp cảm thấy mình có chút quá mức lý trí, quá mức lý trí người rất khó chiếm được hạnh phúc. Điểm này Chu chấp vậy hiểu rõ. Có lẽ là như thế, Chu chấp rất khó được địa vương xuống thế giới diệt dịch rừng ra. Chứ đi tiếp cận áp lực cùng tiểu nấm mỗi ngày ăn ăn uống uống học viện y đệ nghị về nguyên Trung nhân cũng trở nên đi đi dường như có không ít nhân viên trường học học sinh đã rời đi trường học thậm chí rời đi đại đô chính thống nghỉ thời gian đại khái là một tháng nhưng trên thực tế đối với tranh thủ thời gian diện dịch sĩ mà nói lúc này kỳ thực chưa hẳn phải có dài như vậy nhiều hơn nữa người vẫn là trọn tại trong ngày nghỉ nội quyền tình như giúp đỡ chính mình quê hương trung tâm phòng dịch thanh trường dịch bệnh hay là tại bản địa trong bệnh viện điều trị bệnh nhân hành chính cơ cấu đương nhiên bằng lòng tiếp nhận những thứ này miễn phí lại ưu tú sức lao động ngày 28 tháng 12 tỉnh Chu chấp mang theo tiểu nấm đi tại đại đô, khu hành chính trung ương đường phố. Nói đúng ra là khu hành chính trung ương, đại sảnh thánh an trước quảng trường. Vào đông nghiêm túc, do bước gào thét. Nhưng ở chỗ này vẫn như cũ người người nôn não. Ha, ha. Tiểu nấm mang theo màu trắng mũ trùm, sợi tóc theo gò má bên cạnh lưu ở lại. Một bên ai nhìn khí, nhìn hơi nước theo trong miệng của mình xuất hiện. Chu chấp ngồi ở một bên trên ghế dài, nhìn xem trong tay huyền nguyên bảo Tuần. Hai người ngay tại vì buổi trưa hôm nay ăn cái gì mà tự hỏi, nhưng tiểu nấm tại loại phương diện này tự hỏi địa cũng không nhiều đồng thời rất nhanh liền bị hà hơi cái này chuyện thú vị nghiệp chu hấp dẫn tới chu chấp sắc mặt bình tĩnh như nước ánh mắt của hắn xuyên thấu qua báo chí một bên nhìn về phía quang trường góc túc năm túc ba người quần áo lam lũ ngồi ở trong góc cùng đường phố phồn hoa tạo thành đối lập rõ ràng gần đây huyền nguyên dạng này người càng ngày càng nhiều chu chấp ánh mắt thu lại đọc lấy huyền nguyên báo tuần chưa viết phía trên chỗ ghi lại nội dung là hai thiên tương phản bình luận ẩn ý nói ngắn gọn chính là về chất gây nghiện trước đó không lâu nghị hội trung ương huyền nguyên thông qua được một môn làm thử bản dự thảo đó chính là do nghị hội quốc gia huyền nguyên thí điểm bán chất gây nghiện căn cứ ẩn ý phía trên biểu hiện, cái tiêu chất gây nghiện tổng cộng có hai loại, đến từ cực lạc lệ băng cùng hỏa yên. nghị hội huyền nguyên đối với cái này trinh thu kết xù thu thuế, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đến từ thị trường mãnh liệt phản hồi. chất gây nghiện cũng không đủ cầu, mà nhờ vào đó người phản đối cũng là rất nhiều. chí ít trong vòng mấy ngày này, chu chấp nhìn thấy phát truyền đơn, còn có du hành thị uy phản chất gây nghiện hợp pháp hóa du hành đã vượt qua hai chữ số. bất quá, chất gây nghiện mang đến kết sụ thu thuế, đúng là thực sự. chu chấp âm thầm tự hỏi, huyền nguyên thuốc lá ngành nghề thu thuế thân mình thì đã vượt qua huyền nguyên tự thân dùng để duy trì quân bộ diệt dịch quân phí. Bây giờ nhìn nhìn cực lạc đỏ mắt, thật sự là lại chuyện không quá bình thường. Chỉ là, khó tránh khỏi có chút thái sắp rồi. Những người này thật đáng thương nha. Tiểu Nấm nhìn phía xa, nhìn lên tới tốt gầy, tượng xương cốt một dạng, có phải hay không ăn không nội cơm nhà. Chu chấp lắc đầu, ưng. Không cần phải. Đáng thương bọn hắn. Bị cùng loại ẻn đỏ phiền vật chất khống chế người đáng thương mà thôi, trên người của bọn hắn đã có bệnh hóa xu thế, chỉ là rất nhỏ. Chu chấp vừa nói, một bên nhíu nhíu mày. Đúng vậy, bệnh hóa rất nhỏ cùng trước đó liên liên loại đó trạng thái có chút không cùng một dạng những người này thế như người thường nhưng trên người bọn họ lỗ kim lại có thể thấy rõ ràng thậm chí chu chấp hiện tại cũng có thể mơ hồ nhìn được ngưng lại châm dấu vết còn không bệnh hóa có như thế mấy loại khả năng loại thứ nhất cái này nhân thân bên trên có kháng bệnh hóa loại thứ hai chính là càng có khả năng tiểu mới chất gây nghiện chu chấp tự hỏi tiểu nắm cái hiểu cái không địa nhìn phía xa những kia sắc mặt trắng bệnh dường như không giống hình người nam nam nữ nữ đường hoàng tại tất cả đại đô phồn hoa nhất chỗ trà trộn trên người quần áo cực ít nhưng hình như một chút cũng không lạnh đi thôi đi ăn món ăn thừa vận. Chu chấp mở miệng nói, tính toán thời gian, tối nay cố chuẩn thì muốn trở về. Tiểu nấm bị Chu chấp chuyển hướng chủ đề, dường như rất vui vẻ. Tốt à, đuôi ngựa hồi đến, chúng ta có thể đi Bình An Đạo lễ mừng năm mới lạc. Ta muốn nhìn hoa đăng, điểm trọng yếu pháo hoa, còn có. Chu chấp có chút bất đắc dĩ, Tiểu nấm, ngươi những thứ này phải cùng đôi ngựa nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi trước xác định đuôi ngựa có hay không, có theo thất tình trong bóng tối đi ra. Tiểu nấm lao khí hoành thu nhảy dựng lên vỗ vỗ Chu chấp bà vai, không phải liền là yêu đương nhà. Ta tối đã hiểu, kế tiếp càng tốt hơn. Ta nhìn xem liệt mặt tiểu thư Đồng ca cũng rất không tệ nhá. Chu chấp tỏ vẻ đồng ý, đi hướng về phía trước. Hắn ánh mắt xéo qua, nhìn sang một bên góc. Những thứ này kẻ nghiệm, đã đến nơi này tới, luôn cảm giác sẽ có chuyện kỳ dị xảy ra. Chỗ tối, mịn cười nữ nhân dường như chính chờ đợi cái gì. Phía sau của nàng, ứng lương có vẻ đặc biệt căng thẳng, vì hai người phía trước chuyên đến cùng loại với ổ địa âm thanh. Sau đó, trong bóng tối lóe ra dị thường sáng bóng. Ngay lập tức, một tấm mang dịch diện khuôn mặt xuất hiện. Liên yên, làm sao? Liên yên lắc đầu, trọng phán hệ là nhân tình, nàng hợp tác, chỉ giới hạn ở Hoa yên cùng Lễ băng, những chuyện khác. Dù là có bất kỳ đi quá giới hạn, nữ nhân kia đều xem như cái gì cũng đều không hiểu. Đơn giản mà nói, trọng phán hề chỉ nghĩ dùng chúng ta con đường, đem yên hoa chúng làm làm công cụ ý nghĩ, quá mức rõ ràng. Giọng liên yên cực kỳ âm trầm, nghe những nội dung này, ứng lương không có có sợ hãi, hắn chẳng qua là cảm thấy run rẩy, cùng hưng phấn. Chính mình đã có thể tiếp xúc đến như thế chuyện bí ẩn kiện, chính mình đang đi về phía thành công. Liên yên tiếp tục nói, trước đó trọng phán hề đưa ra, muốn gặp mặt trầm luôn gặp một lần trong truyền thuyết lần nữa hồi sinh vị kia. Nhìn lên tới, là muốn xác nhận một số chuyện. Phía trên, thanh âm của nam nhân vang lên. Hoang đường, nhưng hợp lý. Chương 347, định nhân mới 2, chương 347, định nhân mới 2. Trọng Phán hệ thân làm Huyền Nguyên rồng trong loài người, đương nhiên biết rõ cùng chúng ta giao dịch hậu quả. Nam nhân tiếp tục nói, chúng ta có thể cung cấp cho nàng, không cách nào để bù Huyền Nguyên hỗn loạn mang tới hậu quả, tại Huyền Nguyên phái cách tân cùng Trọng Phán hệ thao tung phía dưới, chất gây nghiện chỉ sẽ trở thành rất nhiều lợi ích dây xích bên trong một. Liên Liên trầm mặc một hồi, phỉ chắc, tiếp theo làm sao bây giờ? Được xưng là phỉ xác nam nhân lắc đầu, giáo chủ đại nhân đã xác định hồi sinh trọng phán hệ thì không đủ gây sợ, Trầm luân bóng tối đều sẽ lần nữa đánh tới, đỏ bạn bị nhẹ tiết ra như thủy triều sẽ đem mọi thứ đều chết chìm. Vì Trác lạnh nhạt nói, đúng rồi, chúng ta tam sĩ trong Đại bác bị xử lý. Liên Yên nụ cười có hơi đình trệ. Tam sĩ thế nhưng yên hỏa chúng bên trong mạnh nhất ba vị diện dịch sĩ cấp chủ đao, có ai có thể xử lý? Là chính quyền huyền nguyên diện dịch sĩ, không là là chúng ta người một nhà. Vì Trác lạnh nhạt nói, Đại bác cái đó tên lùn, thân mình liền không có nhất là kiên định tín niệm, những năm gần đây hắn luôn luôn cùng cái khác dị thường tổ chức ám thông xã giao, lần này. Hắn lén lén cùng chính quyền huyền nguyên kéo đang nhập vào, dường như muốn lên bờ biến thành đại thương nhân. Sau đó bị phát hiện, cứ như vậy liên liên gật đầu một cái, dường như một khắc cũng không vì cùng là tam sĩ đại bác mà bị thương. Sau đó thì sao, tam sĩ cần lần lượt bổ sung một người A. Phỉ Trác duỗi ra màng găng tay đen nhánh ngón tay, tưởng đã có. Thực lực của người kia mặc dù không có đến cấp chủ đạo, nhưng tự thân năng lực lại có thể để cho ta cũng ghé mắt. Nàng là năm nay trong tổ chức chỗ hiện lên siêu thi tài. Nhiệm vụ của lần này đều sẽ do người kia toàn quyền phụ trách. Phỉ Trác nói vì diện dịch sĩ si cấp chính thức đảm nhiệm tam sĩ liên yên có chút không thể tin mục tiêu chính là bình an đạo cái này huyền nguyên bình an truyền thống biểu tượng Giọng phỉ chắc dân dân bệnh trạng giáo chủ giáng sinh cần chính là vô tận trầm luân liên yên lắc đầu được rồi ta biết rồi đừng tiếp tục nổi điên phỉ chắc có chút lung túng hắn lắc đầu liên yên vấn đề của ngươi giống như lại bác chính là chưa đủ thành kính vừa nói phỉ chắc cẩn vào trong bóng tối hắn từ đầu tới cuối đều không có nhìn qua liên yên sau lưng lưng lưng dù là một chút quả nhiên bị lừa rồi quả nhiên bị lừa rồi trong nhà ăn Tiểu nấm lại nói hai lần, tại trong miệng của mình chất đầy đồ ăn, dùng cái này đến kháng nghị cố chuẩn tàu hỏa hơi nước một giờ. đã nói xong là 3 giờ chiều đến, chu chắp cùng tiểu nấm đồng ca một mực nhà ga và đến tối 7 giờ rưỡi, cố chuẩn mới phong trần mệt mỏi địa khoan thai tới chậm. thật có lỗi, cố chuẩn giam chiêu bài đuôi ngựa. Đoàn tàu trên đường gặp phải sự kiện kỳ dị, hơi chậm trễ. chỉ là hơn hai tháng thời gian, trước đây đuôi ngựa thiếu niên đã hoàn toàn biến hóa, trên mặt nhiều rất nhiều vết sẹo, tay phải đọt còn có cùng loại lốm đốn thứ gì đó chiếu dọi trên da, đồng dạng có một ít hơi biến hình, mà càng thêm rõ ràng là, cố chuẩn nại xương phía trên có rất nhiều đứt gây dấu vết đã từng tinh xảo lại phong độ nhẹ nhàng quý khí thiếu niên, bây giờ nhìn lại có chút là phách, dâu dịa có thể nói rõ tất cả. bất quá, đồng thời, tiểu nấm cùng chu chấp cũng có thể cảm nhận được, cố chuẩn cường đại hơn nhiều, tia thân thượng phát ra, xương khí tức, giống như một dây sau, tất cả xương đều muốn nổ bể ra tới. hiện tại cố chuẩn chính là cho người một loại cảm giác như vậy. lân lạc đạo ngược lại thật sự là một rèn luyện người nơi tốt, chu chấp bưng lấy sữa bỏ chén, cùng đôi ngựa nhỏ đụng đụng, nói đùa, cố chuẩn hiện tại đã không có cái gì tướng ăn, dường như nói bụng thật lâu, đây tiểu nấm còn muốn ăn như hổ đói đã từng vị thiếu niên kia hiện tại hình như quả thật có chút không tồn tại nữa, ngươi mới là, ngươi càng biến đổi mạnh, nhìn thấy ngươi một cái trước mắt, khớp của ta, xương, cũng tại nói cho ta biết phải cẩn thận người trước mắt, đây là truyền lại nguy hiểm tín hiệu. Nói xong, Cố chuẩn ăn một miệng lưỡi thịt, tiểu nấm ngưng lại, khó được lộ ra một đồng tình nét mặt, không thể nào, quân bộ huyền nguyên tiền tuyến cơm cũng ăn không đủ no. Không sao a, chưa đủ, còn có thể lại điểm, tiểu nấm không cùng ngươi đoạn, dù sao, dù sao, chủ chấp hội mời khách, Cố chuẩn ho khan một tiếng, kia thật không có, chỉ là trên chiến trường. Bất luận là bên địch diệt dịch sĩ hay là rời rạc trên chiến trường dịch bệnh, cũng sẽ không tại ngươi lúc ăn cơm nghỉ ngơi, gần đây dưỡng thành như thế một thói quen mà thôi. Bình thường mà nói, một thói quen 21 ngày liền đầy đủ, rất hiển nhiên, Cố Chuẩn đã vượt qua giới hạn này. Đồng ca đem thủy đẩy lên Cố Chuẩn trước mặt, thông qua máy truyền tin, Nhạc Miêu thiếu nữ dường như sớm đã biết về Cố Chuẩn sự việc. Tại trên bàn cơm, mọi người cũng đều hoàn toàn không có nói Cố Chuẩn cái đó thanh mai trúc mã sự việc, loại đó tin bên lề ở thời điểm này đàm luận cũng có chút không đúng lúc, ngay cả Tiểu Nấm đều biết. Sao? Ta cảm giác ngươi trong lòng giảng ta nói xấu. Tiểu nấm mắt cong lên, dùng nho nhỏ ngón tay đâm chu chấp. Cố chuẩn uống một ngụm đồ uống. Ngược lại là vậy tương đối trắng ra. tại lân lạc đạo, cố chuẩn chủ yếu bên ngoài ra thanh trường dịch bệnh, cùng tại trinh phạt cỡ lớn di tích bệnh hóa lúc làm trợ thủ mà thôi. Tiện thể ngẫu nhiên ra ra ngoài làm việc, đem nước khác diệt dịch lực lượng vũ trang uy hiếp tại quốc cảnh bên ngoài. Cố chuẩn chỗ khu vực tiếp giáp vương triều thừa vận. Sao, đuôi ngựa đuôi ngựa, có hay không có nhìn thấy triệu tú? Tiểu nấm vừa nghe đến thì la tay nhỏ tại trên miệng bay ruộng. Ta nhưng là từ nhỏ nghe chuyện xưa của hắn lớn lên, ta rất là ưa thích hắn. Cố chuẩn lắc đầu. Vị kia có thể là các ngươi thừa vận diện dịch sĩ đỉnh cấp, ta còn không có cách nào nhìn thấy hắn. Thay vì nói không có cách nào, không bằng nói là không có tư cách. Chúng ta đối mặt là thừa vận biên quân, phong kỵ quân. Cố chuẩn nhìn tiểu nấm, thái tuế tinh quân, quốc cùng quốc ở giữa chiến đấu, không quan hệ người, nhưng ta còn là thỉnh thoảng sẽ thay vào. Thật có lỗi. Tiểu nấm khoát qua tay. Không sao à, không sao A ta không thèm để ý. Cố chuẩn gật đầu một cái, hắn đem tay phải nâng lên, kia lốm đốn cùng biến hình, tại dưới ánh đèn cũng càng thêm rõ ràng. Thừa vận biên quân, phong kỵ. Cái này bộ đội là mấy năm này tại biên cảnh lực lượng mới xuất hiện quân quân, dường như rất không được hoàng đế thừa vật tích, nhưng chiến lược lại cực kỳ khủng bố. Cố Chuẩn hồi tưởng đến trước đây chuyện xưa, chỉ cần 20 cái phong kỵ bày ra quân trận là có thể chấn áp một tên chủ đạo. Trên người ta dịch bệnh, vậy là lúc trước cùng phong kỵ quân giao thủ lây nhiễm bên trên. Bệnh phong. Tướng quân của bọn hắn ma đạo xương tại chiến trường chính, cùng tiểu đội chúng ta giao thủ, ngay cả phong kỵ quân chủ lực cũng chưa nói tới. Cố Chuẩn tự giải, luôn cảm giác ta còn là kém một chút ý nghĩa. Bất luận là trấn áp dịch bệnh hay là cùng diện dịch sĩ si, đấu. Chương 348: Cùng trọng phản hệ. 1. Chương 348, cùng trọng phán hệ, 1. Lời nói thật mà nói, Cố Chuẩn có ý nghĩa như vậy cũng không phải là không thể đã hiểu sự việc. Chu chấp vậy cho rằng, tại đại đô chỗ chiến đấu phát sinh, tỉ như giải đấu diệt dịch sĩ mới, bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, không có liều mạng chiến đấu, càng không có rủi ro bệnh hóa. Mà ở kia không biết chiến trường tiền tuyến, là người với người, người cùng dịch bệnh chém giết chiến trường. Chu chấp nhìn ra được, Cố Chuẩn trên người bệnh phong dường như cũng không có hắn nói được nhẹ nhàng như vậy. Tốt, không đề cập tới cái này. Cố Chuẩn ngẩng đầu, nói thế nào, lễ mừng năm mới chư vị nếu như không có chỗ đi, Liền đi quê hương của ta Bình An Đạo đem. Tiểu Nấm vươn tay lắc lắc, "Đôi ngựa nhỏ ngươi quá không biết nói chuyện à, cái gì gọi là không có chỗ đi nhà, ngươi là Thịnh Tỉnh mời chúng ta đi nhà ngươi làm khách mới đúng." Cố Chuẩn suy nghĩ một lúc, "Là đạo lý này, vậy ta mời các ngươi. Thiên Mệnh Đạo là huyền nguyên trung tâm chính trị, mà Bình An Đạo thì là phồn hoa nhất kinh tế trung tâm." Cố Chuẩn nhìn về phía Chu Chấp, "Dù thế nào, đi vào trong đó chơi một chút cũng là cực tốt." Chu Chấp dùng tay nhẹ nhàng điểm mà bàn "Cố Chuẩn, ngươi xác định chỉ là mời đi chơi vui." Cố Chuẩn gật đầu một cái, "Đây là một quan trọng nhất lý do. Đương nhiên, càng quan trọng hơn lý do chính là Chúng ta cố ra tại lễ mừng năm mới trong lúc đó, muốn đem tất cả tộc nhân tụ tập cùng nhau, cúng tế tổ tiên. Cố Chuẩn lệnh nhạt nói, ta cũng không muốn đi, nhưng vẫn muốn có cái lý do. Các bằng hữu của ta tại, coi như là một cực tốt lý do, đặc biệt, trong đó còn có Thái Tuế Tinh Quân. Nghe được Cố Chuẩn nhắc tới tên của mình, Tiểu Nấm sợ lên mặt mình, phát ra hắc hắc vui vẻ âm thanh. Chu chấp cười cười, quả nhiên, người đều sẽ trưởng thành. Chỉ là thời gian mấy tháng, Cố Chuẩn dường như thì thông minh rất nhiều. Đương nhìn Tiểu Nấm hiện tại người vật vô hại, thanh danh của nàng tại Viễn Nguyên Thế nhưng cực văn dội là vương triều thừa vận thế hệ này mạnh nhất tuổi trẻ diện dịch sĩ một trong có quá nhiều người muốn tìm tòi nghiên cứu thân phận của nàng thậm chí là khiêu chiến nàng thành thì thanh danh của mình mà thái tuế tinh quân bắc cung đông Chí, bây giờ duy nhất thua trận vẹn vẹn là cùng thất chiếu tinh đứng đầu thậm chí thái tuế tinh quân thân mình hay là toàn bộ hành trình áp chế bày ra là không thể địch nổi lực phá hoại không nói là rồng trong loài người muốn trở thành chủ đao, thật sự là một kiện quá mức chuyện dễ dàng kia ta muốn ăn đồ ăn ngon nếu như đến lúc đó có người đáng ghét ta có thể giúp ngươi đem bọn hắn cũng đánh bay tiểu nắm ruột ra nho nhỏ nằm đấm sau đó chu chấp đem vươn tay ra đem tiểu nấm tay để dưới ánh mắt của hắn thoáng có chút nghiêm túc cần cần giúp một tay không cố chuẩn lắc đầu kia cũng không cần cố gia bên ấy tại tông tộc trên đại hội gia lão hội đám người kia cũng sẽ không làm cái gì húm hồ gia tộc đại hội cũng không chỉ có cố gia bình an đạo cường đại diện dịch gia tộc rất nhiều cung tế tổ tiên ở đâu đều là hợp quý củ. chu chấp nghe vậy không lại nói cái gì nhìn như vậy đến chu chấp đối với bình an đạo ngược lại là thực sự có phần có hứng thú pháo hoa cửa hải cuối năm cung tế pháo hoa sao bị đôi ngửa kiểu nói này ta có chút nhớ nhung nhà tiểu nấm đột nhiên có chút thương cảm cũng không biết ta lần tiếp theo trở về là lúc nào, đoán chừng đã trở thành chủ đạo đi. Đồng ca củng cố chuẩn ho khan một tiếng, cũng chỉ có tiểu nấm nói lời này mới sẽ không bị nghi ngờ. An cái gì đi, đuôi ngựa nhỏ, có thể trước giờ sắp đặt lên kế hoạch đến rồi. Chu chấp ôn hòa cười nói, bất kể thế nào, vui vẻ quan trọng nhất. Cách cách thế giới lịch 328 năm, còn có 3 ngày. Địch Thu Nghiễn kỳ thực cũng không thích lễ mừng năm mới. Tại có trong trí nhớ đến nay thời kỳ, năm đối với Địch Thu Nghiễn mà nói cũng không có nghĩa là náo nhiệt cùng người nhà. Dưới đất giếng trời, Địch Thu Nghiễn tại đoàn viên ngày đó, từ trước đến giờ đều là cùng mẫu thân cùng nhau qua. Nghe theo trên mặt đất truyền đến tiếng pháo nổ, cảm thụ lấy không thể trực tiếp rình mò thân thiện. Mà sau đó thời gian, Địch Thu Nghiễn chọn tại bệnh viện trong phòng bệnh, mở TV, cùng lão mẹ cùng nhau quan sát chương trình, tiện thể cho mình gọt một cái quả táo. Loại này này, kỳ thực Địch Thu Nghiễn không hề cảm thấy cô độc. Thân làm thất chiếu tinh, là cường giả, cô độc đối với Địch Thu Nghiễn mà nói vui vẻ chịu đựng. Nương tựa theo thực lực của mình cùng thân phận, muốn trở thành cỡ lớn gia tộc diệt dịch sĩ thiên tài hôn phối đối tượng, là món lại thoải mái chẳng qua sự tình. Chỉ là, làm Địch Thu Nghiễn hiểu rõ, Chu chấp cùng Bắc Cung Đông chí muốn đi hướng bình an đạo lễ mừng năm mới sau đó, Tên là khó chịu cảm xúc, vậy không thể ức chế địa sung ra. Đó là một loại vắng vẻ cảm giác. Chu chấp hiện tại đang làm cái gì, sau đó hội làm cái gì, Địch Thu nghiễn cũng không biết. Nàng suy đoán, có lẽ là tại đầy trời pháo hoa phía dưới, cùng cái đó tiểu cá tử Bắc Cung đồng chí chúc mừng năm mới đến. À, rõ ràng cẩm tú cùng vạn chí có tốt như vậy kết cục, vì sao hiện thực không thể vậy như vậy chứ? Địch Thu nghiễn có chút bất đắc dĩ, liên tục mấy lần thất bại, trọng phán hệ đối với mình chỉ là mấy lần không nhẹ không nặng trừng phạt. Này dù thế nào cũng là không nói được. Mà qua năm trọng thị viên cũng sẽ tổ chức liên hội, mình không thể cùng cái đó thái tuế tinh quân giống nhau chạy loạn khắp nơi. Hú hồ, địch thu nghiện ánh mắt ngưng tụ. năm nay nghị viên dường như lại chiêu nhận được không ít tuổi trẻ thiên tài, dưới trướng nhiều diện dịch toàn thể. chính mình sở dĩ có thể không bị trách phạt là bởi vì chính mình ưu tú, đầy đủ ưu tú. tại nghị viên dưới trướng, không ai có thể thay thế chính mình. diện dịch thuật mới là chính mình thứ nhất truy cầu, cùng lão mẹ vượt qua hạnh phúc sinh hoạt mới là tiểu thu quan trọng nhất tôn chỉ diện dịch chi đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối. địch thu nghiện trong lòng tự hỏi. Nói đến, mình đã thật lâu chưa từng gặp qua Triết Tú. Hướng chết Tú bạn trai Thiệu Tước hỏi. Thiệu Tước vậy là một bộ giữ kín như bưng bộ dáng. Cho đến ngày nay, Địch Thu Nguyện vẫn tại tự hỏi, trước đây chết Tú cùng lời của mình đã nói, mẫu thân bệnh, nếu như là nghị viên đưa đến. Điểm này, Địch Thu nghiễn dù thế nào cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Chính mình vốn có tất cả, cũng đến từ trọng phán hệ. Đối với Địch Thu Nguyện mà nói, trọng phán hệ chính là thể chế, chính là lớn nhất đại thế. Đừng suy nghĩ, Tiểu Thu sẽ không. Còn không bằng nghĩ đêm giao thừa lúc ăn cái gì, sau đó đi mượn hai mảnh hùng tâm diện dịch ưu đại băng âm mỹ nhân băng giá hí mắt, mặc dù nói chuyện nhạt nhẽo, nhưng vẫn là muốn ăn cực lạc em. nghĩ như vậy, địch thu nghiễn cầm lên trạm dịch đao thì muốn ra cửa. sau đó nàng đạt được một tin tức, nàng lập tức liền quyết định không ra khỏi cửa. trong thị viên, sân trong, trong đại sảnh, chu chấp có hơi không người, hắn thanh lãnh nụ cười đối với phía trên người, hậu học diệt dịch sĩ gặp qua trọng nghị viên, trong đại sảnh trọng phán hề lộ ra quen thuộc nụ cười, cái này người làm vườn ra buộc xuất thân nữ nhân, lại một lần nữa lộ ra nụ cười như thế, nàng chậm rãi mở miệng, xin chào a. Hiệp hội bệnh nhân lo. No. 12. Trần Chiều Thăng. Được rồi. Vẫn là gọi ngươi. Chu chấp tốt. Chương 349 cùng trọng phán hệ. 2. Chương 349 cùng trọng phán hệ. 2. Vắng vẻ không người trong phòng khách. Dọn trọng phán hệ bình dị, như là tại cùng nhà mình con cháu tiến hành một ít trên học nghiệp mặt hữu hảo nói chuyện, chỉ thế thôi. Chu chấp không có hiện lộ ra vẻ giận mình, vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ là đem đầu nâng lên, nhìn về phía cái này từ lùn của bên trong sinh ra nhân loại cường giả đỉnh cao. Dứt bỏ trước đó đối với mình nhầm vào có thể trở thành rồng trong loài người diện dịch sĩ như thế nào lại là tốt trung động nhân vật. Tại báo cho biết chính trọng phán hệ cùng hội trưởng hiệp hội bệnh nhân biết nhau sau đó vì trọng phán hệ cổ tay đạt được chu chấp chính là trần triều thăng kết luận thực sự không phải một việc khó khăn. Chu chấp ban đầu phát tích tại bình Sương đạo làm lúc địch thu nghiễn đến chuẩn bị cùng trần triều thăng ký kết hôn nước nhưng lại bị hiệp hội bệnh nhân hạ ngư chỗ hoành thò một chân bảo địch thu nghiễn xác nhận trần triều thăng đã chết nhưng sau đó trần triều thăng xuất hiện lần nữa lại để cho địch thu nghiễn sản sinh hoài nghi. Mà một lần kia trần triều thăng xuất hiện chính là tại trước mặt mọi người là trước đây bị tần danh chỉ chứng chu chấp sau đó chính là Chu Chấp đi vào đại đô lần thứ hai. Dinh thự màu máu bên trong, Trần Triều Thăng xuất hiện lần nữa, cướp bóc đi rồi Chu Chấp, nhưng ở cùng địch thu Nghiễn trong chiến đấu, lại đã rơi vào hạ phòng. Địch thu Nghiễn tất nhiên có tiến bộ, nhưng tại quá trình chiến đấu bên trong, nguyên bản chiến lực nổi bật Trần Triều Thăng khó tránh khỏi có chút quá yếu. Không cần nói, Chu Chấp trước đó sử dụng là Trần Triều Thăng diệt dịch thuật cùng chạm dịch đao, liền nói sau đó, dinh thự màu máu sau đó kết quả, Chu Chấp nhìn như trọng thương, kỳ thực sự tỉnh gì đều không có. Trong nghị viên, thật sự là mắt sáng như lúc. Chu Chấp sắc mặt cung kính, chẳng thể trách, An Chi ngã tiền bối đối với ngài vậy tôn sùng đầy đủ. Quả nhiên. Trọng phán hề khẽ ngẩng đầu, ánh mắt của nàng rơi xuống, phản phất là rơi xuống mũi tên. Hiệp hội bệnh nhân số 3 bệnh nhân, cái đó diệt dịch sĩ máu, An Chí ngã. Chu chấp xuất hiện, cũng là nàng an bài. Lại có lẽ là. Hội trưởng. Chỉ là một câu, Trọng phán hề tự hỏi thật lâu. Chu chấp cũng không nói chuyện, chỉ là chờ đợi. Nói thật, Chu chấp bệnh nhân này hiệp hội số 12 thành viên, cũng chỉ có danh tiếng. Hiệp hội bệnh nhân kết cấu, mục tiêu, thậm chí là nhân viên cấu thành chính mình cũng hoàn toàn không biết. Chỉ là, tại Trọng phán hệ trước mặt cũng không thể rủ rẻ. Người ở bên ngoài Thân phận đều là chính mình cho, chúng chi mình hiệp hội bệnh nhân thành viên thân phận, bản thân liền là thật sự. Có chút không dám làm. Trọng phán hề cười hiếp mắt nói ra, chỉ là không có nghĩ đến, trước đây ta cực kỳ xem trọng người trẻ tuổi, mãnh hổ xuống núi trần triều thăng thế mà lại chết tại trên tay của ngươi. Chu chấp lắc đầu, cũng không phải ta, mà là trong hiệp hội ngoài ra một hào nhân vật, Địch Thu Nghiễn đồng học nên cùng ngài đã từng nói. Trọng phán hề gật đầu một cái. Thuật sư Phêu Thuật Thẩm Mỹ Hạ Ngư, hiệp hội bệnh nhân số 11 bệnh nhân. Chu chấp không kiêu ngạo không tự ti, hôm nay tới trước, là vì thực hiện giao ước thấy trọng nghị viên ở trước mặt, mở mang kiến thức một chút đỉnh tiêm diện dịch sĩ phong thái, tiện thể đến, bài cái bên tàu. nếu là tượng trước đó như thế tiết ngủ, ta thật có chút không chịu được nổi. Chu chấp nhẹ nói, chuyện lúc trước, dĩ nhiên là chỉ học thuật đạo văn sóng gió. trọng phán hề mang theo ấy nay mở miệng, Chu chấp đồng học, là dưới trướng của ta người làm, bất quá, thủy chung là ta ngự hạ vô phương. Chu chấp không người, đương nhiên biết được, cho dù ta có chút bí mật, lại thân có ơn tứ, nếu là chủ đạo ta còn có thể chống lại một hai, nhưng cùng một vị tồn tại vĩ đại nhân long là địch, quả thật có chút ngại chính mình sống được quá dài chu chấp không tiêu ngạo không tự ti thật giống như hắn giảng đều là lời nói thật độc dạng cái gì cùng chủ đao chống lại một hai cái gì thân có ân tứ đều là nói chuyện tào lao Tuy ý một chủ đao đều có thể dễ dàng nghiền nát chu chấp mà ân tứ xác thực tồn tại chỉ là hội trưởng cũng không có nói ân tứ đến cùng là cái gì nhìn lên tới dường như không có có bất kỳ biến hóa nào trọng phán hệ trong mắt mang theo thưởng thức hứng thú trong nội tâm lại là bình tĩnh như nước động quả nhiên mắt mặc dù mạnh mẽ nhưng thật sự liên quan đến cùng loại hội trưởng như vậy chân chính tồn tại vĩ đại thì vô dụng bất luận nhìn thế nào Chu chấp trên thân cũng hiện ra nhìn hơi thở của Sam Thịt. Linh lực mỏng manh quấn quanh, dạng này người là chúng sinh, gần như không có khả năng biến thành diệt dịch sĩ, chớ đừng nói chi là đã đến hiện tại bước này. Mà Chu chấp thiên tài, chỉ cần là người có thể trông thấy, chỉ có một khả năng. Hội trưởng, che đậy Chu chấp thông tin. Nghĩ đến đây, Trọng phán hệ vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Chu chấp, năng lực của ngươi không thể nghi ngờ. Nhưng ta còn là muốn nói, nơi này chỉ có hai người, có thể vô tư thẳng thắn một ít. Trọng phán hệ ngẩng đầu, hiệp hội bệnh nhân muốn cái gì, ngươi muốn cái gì? Tốt vấn đề. Chu chấp làm sao biết hiệp hội bệnh nhân muốn làm gì? Hắn chẳng qua là cái tân tiến nhân viên mà thôi, cùng người ngoài biên chế vậy kém không nhiều lắm. Bất quá, chính mình cũng không thể nói như vậy. Trọng phán hệ bệnh đang nghi nặng, nàng đây là muốn nhìn xem. Chu chấp trả lời. Chất gây nghiện, đương nhiên. Không vẹn vẹn là chất gây nghiện. Chu chấp trầm mặc một hồi, mở miệng. Như hôm nay mệnh đạo trên đường lớn đã xuất hiện không ít kẻ nghiện. Đây hết thảy đều muốn bãi trọng phán hệ cùng phái cách tần chỗ phổ biến chất gây nghiện hợp pháp hóa. Chu chấp đối với cái này chính lệnh từ chối cho ý kiến. Chỉ là, Chu chấp bén nhạy cảm giác được, này phía sau chỉ sợ có chút bí mật, mà bí mật này, đối với Trọng Phán hệ mà nói, hẳn không phải là bí mật. Yên Hoa chúng tam sĩ một trong liên yên thế, nhưng Trọng Phán hệ găng tay trắng. Trọng Phán Hề nghe được cái này, thật sâu liếc nhìn Chu chấp một cái. Thì ra là thế, mục tiêu của các ngươi, quả nhiên cũng là vị kia. Trọng Phán hệ dường như cũng không ngoài ý muốn. Trầm Luân giáo chủ tôi địch. Giáo phái Trầm Luân. Đây là một tại thế giới dịch bệnh truyền thừa mấy trăm năm dị thường tổ chức. đoạn e, endorphin. căn cứ vào hai cái này, nhân loại sẽ đối với một thứ gì đó hình thành thích cùng quen thuộc, thậm chí là bệnh trạng lại thì như kẹo mới mỡ, có chút đặc biệt thói quen tính động tác, bất luận gì đó, hàng quá hóa dở. Trầm Luân chính là như thế, xú danh chiêu, nhưng nối liền không dứt, cùng ung thư theo đuổi trường sinh thế lực khác nhau, phụ thuộc vào Trầm Luân thế lực, theo đuổi không phải vĩnh hằng, mà là một cái chớp mắt vui thích, cực đoan vui vẻ, thậm chí bao gồm tính bạo lực tất cả có thể khiến nghiện, Trầm Luân thứ gì đó, đồng dạng bao gồm hạch tâm nhất chất gây nghiện, ma túy, mà tất cả nguồn gốc chính là mấy trăm năm cái đó cực lạc người Thôi Địch, truyền kỳ Trầm Luân giáo chủ, nhân loại bình thường không cách nào sống qua mấy trăm năm, nhưng Thôi Địch lại khác. Theo mấy trăm năm trước, vị giáo chủ này danh hào liền tồn tại. Nhân loại, làm thật có thể không chết. Không có người biết được. Chỉ biết là, hòa Ngược Lục Quốc Trầm Luân Giáo Chủ, đại nạn sắp tới, đều sẽ biến mất mấy chục năm, sau đó lại lần giáng sinh. Làm thật thú vị. Trọng Phán Hề nở nụ cười. Hiệp hội bệnh nhân cùng giáo phái Trầm Luân. Hai cái này dị thường đoàn thể như thật sự giao thủ với nhau, ngược lại cũng tính toán được là vừa ra đẹp mắt tiết mục. Chương 350, cùng Trọng Phán Hề, 3, chương 350, cùng Trọng Phán Hề, 3. Trầm Luân Giáo Chủ thôi địch. Chu chấp vốn chỉ là đến bái bái má đầu. Thế mà tại sẽ ra hổ lúc lại lấy được một mới đại nhân vật danh hảo. Mà theo trọng phán hề trong giọng điệu, Chu chấp vậy suy đoán ra được một tình huống. Trọng phán hề sát thực cùng Miên Hỏa chúng đã đạt thành giao dịch. Nhưng nói đúng ra, giữa bọn hắn giao dịch, thật chỉ là buôn bán chất gây nghiện đơn thuần giao dịch mà thôi. Sát thực phái cách tân cùng trọng phán hề cũng không nguyện ý nhường kết cấu ổn định bá chủ lục quốc một trong huyền nguyên hỗn loạn, này hoàn toàn không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Mà giáo phái trong luân, hắn thân mình tồn tại ý nghĩa, chính là đem người bình thường lôi kéo bước vào vực sâu, chìm vong mà chết. Giờ phút này, đại nhân, địch thu nghiễn tiểu thư đến rồi. Trong bóng tối dường như có mấy đạo huynh đốn ảnh tử phát ra thanh âm thảng hẳn trọng phán hề khoát khoát tay để cho nàng đi vào trung niên nữ nhân nhìn chu chấp nhìn tới tiểu thu không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi chu chấp cũng không trả lời nữ nhân liền tiếp theo nói thích không tiểu thu nàng rất tốt vô cùng ưu tú có thành tựu tư chất của rồng chu chấp nhìn về phía nữ nhân thích loại chuyện này không phải nói ra được đương nhiên càng quan trọng chính là bất kỳ một chuyện gì tăng thêm hạn chế với ta liền cảm giác chói buộc vú hồ ta càng sợ như là chiết tú đã từng một nửa khác đồng dạng trọng phán hề thu lại cảm xúc không có giá trị người mới biết đi chết, có giá trị người là có thể một thằng còn sống, thưởng thụ lấy tốt nhất ưu đãi. Ngươi tiếp nhận rồi hội trưởng ân tứ, ngươi có, rất cao giá trị. Chu chấp cười cười, không nói gì. Đối với trọng phán hề lời nói, Chu chấp cũng không hoàn toàn đồng ý. Theo tiếng bước chân từ xa mà đến gần, trọng phán hề nụ cười lại từ từ hiện hiện. Địch Thu nghiễn đến, hôm nay Địch Thu nghiễn không có mặc dịch trang, nàng mặc vào một thân váy hoa tiểu quần áo trong, nửa người dưới thì là cực lạc loại hình của tây, đem phong dài thân hình bảy ra không bỏ sót, vừa đúng tóc dài xóa vai, viên nốt rồi duyên có vẻ càng thêm quyến rũ. Bên hông trái phải hai thanh trạm dịch đau hơi chập chờn đương thì nguyệt Trăng thượng huyền trắng non khuôn mặt không có gì để che tinh xảo dung nhan nàng sắc thực thật đẹp mắt chu chấp như thế ở trong nội tâm bình luận đại nhân còn có chu chấp đồng học mỹ nhân băng giá chính là mỹ nhân băng giá nàng chậm rãi thi lễ đối với trọng phán hệ sau đó đối với chu chấp không hề nghi ngờ địch thu nghiễn che đậy kiến chính mình trong nội tâm mừng như điên bên ngoài của nàng vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng tiểu thu người đã đến a trọng phán hệ nhìn địch thu nghiễn cái này chính mình ưu tú nhất đồ cất giữ Địch Thu Nghiễn chậm rãi mở miệng, vốn là dự định đi sân diễn võ, chẳng qua nghe nói Chu chấp cùng học được, liền đến đây. Theo Khôi thiên viện chia ra sau đó mấy ngày không thấy, hôm nay gặp được thấy một lần, cũng là cái tốt. Địch Thu Nghiễn như là một con tiên nga trắng bình thường, nàng cao ngạo ngẩng đầu, lại giống là một chỉ chờ vướt veu thú. Chu chấp theo Địch Thu Nghiễn trong những lời này cảm nhận được yếu ớt toán khí. Hắn nhìn một chút Địch Thu Nghiễn, kỳ thực, hôm nay đến còn có một chuyện rất trọng yếu. Tết năm nay, ta bị cố chuẩn của Cố gia mời, tiến về Bình An đạo du ngoạn. Nếu là Địch Thu Nghiễn đồng học không có gì, hy vọng cũng có thể cùng nhau tới trước. Đúng thế. Đây thật ra là chu chấp cái thứ hai nhiệm vụ chủ yếu. Địch Thu Nghiễn đối với mình có thể nói là coi như không tệ. Làm việc chu đáo chu chấp, cũng không muốn còn lạnh nhạt hơn Địch Thu Nghiễn, đặc biệt Địch Thu Nghiễn tại Khôi Thiên viện bên trong cố ý đổ nước, trước đây lại rút mình chống được tiêu diệt kinh lưu nổi, chính mình cũng muốn có qua có lại, thể hiện ra thiện ý. Ồ, Chu chấp, đây coi như là, mời sao? Trọng Phán Hề cười híp mắt hỏi. Chu chấp rất là thản nhiên, đương nhiên. Trọng Phán Hề hướng về phía Địch Thu Nghiễn cười cười, tiểu thư, ngươi quyết định đi, không cần phải để ý đến ta. Mỹ nhân băng giá trầm mặc, tựa hồ tại tự hỏi Ngón tay của nàng nhỏ bé không thể nhận ra điệu run nhẹ nhẹ. "Hả? Hả? Hả? Tiểu Thu là nghe lầm sao? Không có sai, là mời, là mời." Khà khà khà. "Chết tiệt Chu chấp, ghét chết rồi." Hắc hắc. "Ghét chết rồi." Địch Thu nghiễm sắc mặt bình tĩnh. "Chính mình, nhưng không có bại bởi thái tuế tinh quân. Thật sự, hoàn toàn không có bại nha. Những ngày này tích tụ, trở thành hư không." Tiểu Thu thật vui vẻ, thật nha sao thật cao hứng. Địch Thu nghiễm khẽ không người, "Chu chấp đồng học, cảm tạ mời." "Vất quá." Cửa hải cuối năm gặp nhau ta cũng có rất nhiều sự vụ, không thể cùng các ngươi cộng đồng tiến về, giúp ta cùng Bắc Cung bạn học vân an. Ta vậy nhìn Bắc Cung bạn học cùng bạn học trường chiến đấu, ta vậy chờ mong cùng Bắc Cung bạn học lại một lần nữa giao thủ. Chu chấp gật đầu một cái. Địch Thu nghiễn không tới, vậy trong dự liệu, cung tiểu nấm khác nhau, Địch Thu nghiễn còn không phải thế sao đường phố máng. Địch Thu nghiễn từ dưới giếng trời trưởng thành, thân mình tồn tại cực mạnh tự ngã độc lập tính, bản thân có mục tiêu rõ rệt cùng mạnh lên ý nghĩ. Cho dù đối với mình có một chút hảo cảm, cũng sẽ không thay đổi chính mình kế hoạch ban đầu. Nghĩ như vậy, Chu chấp đối với Địch Thu độ thiện cảm lần nữa tăng lên. Không xong, Chu chấp nhìn xem Tiểu Thu là ánh mắt gì a? Sẽ không tức giận chứ? Độ thiện cảm giảm xuống. Không được không được không được. Vừa mới có phải hay không quá lạnh nhạt một chút? Đúng không? Người ta đặc biệt tới mời Tiểu Thu. Địch Thu nghiện có chút nóng nảy, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng hơi tới gần Chu chấp. Ừm, Chu chấp đồng học, hàng năm Bình An đạo pháo hoa biểu diễn đều sẽ do Huyền Nguyên đài truyền hình tiếp sóng. Ta đến lúc đó hội nhìn xem. Chu chấp gật đầu cười. Tốt, đã như vậy, ta liền cáo từ. Chu chấp trịnh trọng hướng nhìn trọng phán hề có hơi thi lễ. Trọng nghị viên, hôm nay là giữa chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Hy vọng sau đó còn có càng nhiều cơ hội, nhưng người trẻ tuổi được gặp rồng trong loài người ý thế. Trọng Phán Hề nhìn Chu Chấp, Chu Chấp đồng học ngươi quá khách khí, tiểu thư, đưa ta một chút nhóm Chu Chấp đồng học. Địch Thu nghiện nếu có cái đuôi, nàng giờ phút này sợ là muốn bệnh lên đi lên. Chẳng qua nàng hay là duy trì được chính mình là thất chiếu tinh, mỹ nhân băng giá thật trọng. Mời. Địch Thu nghiện nhẹ nhàng hạ thấp người. "Đấy, mẫu thân, ngươi thật tin tưởng Chu Chấp lời nói?" Trọng hoàn Nhĩ lười biếng mở miệng nói. Trọng Phán hệ sắc mặt bình tĩnh, hắn tâm tư âm thầm, sâu không thấy đáy, đương nhiên, không tin. Hắn hiệp hội bệnh nhân thân phận hẳn là chân thực, nhưng cái khác lại còn nghi vấn. muốn thông qua hiệp hội bệnh nhân tới áp chế ta, ý đồ của hắn rất rõ ràng, hắn chính là muốn nhường ta biết chuyện này. giọng trọng phán hề giếng cổ không còn sóng, ta còn thực sự không tốt tiếp tục động đến hắn. cách đó không xa truyền đến trọng hoàn nhĩ vui cười âm thanh. mẫu thân đại nhân, ta còn tưởng rằng, ngươi cho phép địch thu miễn cùng với chu chấp đây. trung niên nữ nhân lắc đầu, tiểu thu, nàng là cực tốt tác phẩm nghệ thuật, muốn đa giá, càng phải vật siêu sở trị. chu chấp có tư cách, nhưng cũng không đầy đủ. đến tận cùng làm sao, vốn phải cần mắt tận mắt nhìn xem. vị này cường đại viên nguyên nghị viên đứng lên sau lưng, linh lực giống như tụ hợp thành thiên nhãn hình thái, mạnh mẽ vô song, thế gian diệt dịch sĩ đâu chỉ nhìn một lần, duy có nhân long, bao trùm tất cả. chương 351 bình ngăn đạo lận tiêu hạ 1, chương 351 bình ngăn đạo lận tiêu hạ một. a rất ngon nha, ăn thật ngon, muốn tốt ăn vào bó tay rơi nha, ta còn có thể lại ăn một khối sao? hiệu thiên tuấn trong ô tô chuyển đến giọng tiểu nấm, không được, Giọng chu chắp văng lên, hắn rất thản nhiên đem trong tay bánh ngọt phóng tới một bên khác, đồ ngọt vì diệt dịch sĩ góc độ đi lên nói, lượng đường quá nhiều, ăn nhiều hội nhiễm phải sâu răng hay là mập mạp dịch bệnh tiểu nấm mặc dù không chút biểu tình nhưng động tác của mình lại bán chính mình rất khát vọng nội tâm thì một thối tốt chu chép chu chấp tốt nhất rồi cuối cùng một hối, chu chấp rất nghiêm ngặt không được tiểu nấm như là một con khô quắt rút lại ma cô tiêu nhỉu xuống ô tô người sở hữu kiêm bác tài cố chuẩn cùng trên ghế lái phụ đồng ca đang phân biệt con đường tiện thể nghe đến từ trông ngồi phía sau tiểu nấm tiếng gào thét tiểu nấm ban đầu chỉ thích ăn nấm lấy nàng lời giải thích mà nói vị tươi là của mình nhân sinh bên trong cũng không thể thiếu thứ gì đó chẳng qua bây giờ tiểu nấm ngoài nấm vậy thích đồ ngọt Mà lúc này đây, chúng ta Ma Cô đồng học cũng nhiều rất nhiều lý do, thì như lượng đường có thể kích hoạt đại não, nhường mình có thể càng nhanh hơn điệu tự hỏi. Cái này Chu Chấp cũng không thể nhìn ra, chẳng qua tiểu nấm ăn ngủ là không hề nghi ngờ hiện thực. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiểu nấm tựa ở Chu Chấp bên trái, có chút hồn nhiên bộ dáng, cho dù có dịch bệnh, không cần ta ra tay, các ngươi cũng có thể giải quyết nha. Năm 327 lịch thế giới, ngày 28 tháng 12, Thiên mệnh đạo và Bình an đạo chỗ giao giới. Do cố chuẩn lái xe, bốn người tiểu đội lao vụn vụt tại rộng lớn đồng bằng phía trên chuẩn bị tiến về đệ nhất huyền nguyên khu vực phồn hoa bình an đạo lễ mừng năm mới bình thường đạo cùng đạo ở giữa thông hành hay là vì tàu hỏa hơi nước làm chủ chẳng qua thiên mệnh đạo và bình an đạo khác biệt hai cái khu vực khoảng cách rất gần bình an đạo tại một đoạn thời gian rất dài được xưng là thiên mệnh đạo hậu hoa viên giữa hai bên khu vực bệnh hóa vậy bởi vì vì bản thân là huyền nguyên hạch tâm nội địa mà cực ít là số ít có thể tự động sử dụng phương tiện giao thông tiến lên khu vực đương nhiên mấu chốt nhất là làm vì đại gia tộc xuất thân cố chuẩn cũng không quen ngồi tàu hỏa hơi nước cũng không nguyện ý trên đường tiêu hao quá nhiều thời gian cũng liền có hiện tại một màn này hà là hướng phía trước. Đồng ca ở một bên nghiêm túc chỉ huy nói, đuôi ngựa, ngươi trước kia không có mở qua con đường này. Cố chuẩn vừa lái xe, một bên gật đầu một cái, trước kia không cần ta tự mình điều khiển, đây coi là là lần đầu tiên. lại chuẩn xác một chút, ta này điều khiển kỹ năng đều là tại bên trong biên quân học. Đồng ca có chút bất đắc dĩ, nàng nhìn thoáng qua bản đồ trong tay, chẳng thể trách trước đó đi không ít đường quanh co. được rồi, cũng may chúng ta xác thực muốn đi vào Bình An Đạo. Tiểu nấm vươn tay, quay kiếng xe xuống, tốt ta. Bình An Đạo, thích. ta muốn ăn thật nhiều ăn ngon, sung sướng qua Tết. Đồng ca có chút khẩn trương bắc cung bạn học cẩn thận một chút mặc dù nơi này là con đạo nhưng dù sao cũng là bình an đạo bên giới tùy tiện quay tiếng xe xuống hay là có bệnh hóa có thể được rồi cũng không có việc gì đồng bằng xa xa có chút xương mù mông lung ố thanh nhớm ố lên tiểu nấm càng thêm kích động là tàu hỏa hơi nước mau nhìn chu chấp là tàu hỏa hơi nước tiểu nấm tóc ngắn bị gió thổi lên đầu nô ra ngoài cửa sổ phảng phất là nằm giảm xuống cửa thú sau đó hướng phía thâm thủy ở xa chu chấp nhìn phía xa cảm giác có chút không hiểu thoải mái bình an đạo là huyền nguyên nội địa nơi này cường đại diện dịch gia tộc chiếm cứ Dân số đông, coi như là lễ mừng năm mới một cực địa phương tốt. Này đồng dạng cũng là, Chu Chấp đi vào thế giới này qua cái thứ nhất năm. Ô tô hành xử, vòng qua đồng bằng. Hai ngày sau đó. Bình An Đạo, thành thị, Trúc Vân. Cuối cùng đến rồi. Tiểu Nấm muốn nhảm chán chết rồi. Tiểu Nấm lôi kéo Chu Chấp từ trên xe bước xuống, nhìn về phía trước thành thị. Nơi này là huyện Nguyên Bình An Đạo thủ phủ Lạc An vệ thành một trong. Trên lý luận mà nói, nơi này đã là thuộc về Lạc An quản hạt khu vực, nhưng tại hành chính hệ thống thượng lại tồn tại nhất định độc lập tính. Nếu như muốn dùng một cái từ ngữ để hình dung, đó chính là phồn hoa. Khắp nơi đều là tiếng người huyên náo, lầu cao, còn có các loại biển quảng cáo. Nơi này Phồn Hoa Trình Độ đã cùng đại đô khu hành chính trung ương bất phân cao thấp, phải biết, nơi này chỉ là Lạc Can một vệ thành mà thôi. Thần võ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, tới gần cửa ải cuối năm, dự phẩm thần võ là sắp trở lại quê hương người xa quê đưa lên năm mới chúc phúc. Ngân hàng sinh mệnh, là ngày sinh mệnh hộ tổng, tiết nguyên đán, chúc ngài vạn sự như ý. Tiểu nấm đừng đề cập có nhiều hư vấn. Chu chấp một chút mất tập trung, nàng thì đã chạy đến đường đi bên cạnh quầy bên trên. Lão bản, cái này, cái này, cái này, cũng cho ta đến một phần. Tiểu Nấm nhiệt liền nói, phía trước Đồng Ca đội mũ, chính mang theo Cố Chuẩn từ nơi không xa dừng xe chỗ ra đây. "Đại gia, đại gia, đến xem đi. Đây là Bình An Đạo mới nhất cầu phúc thủ bài, cho ngài bạn gái mua một kiện đi." Cố Chuẩn vừa vừa đến, liền bị bên cạnh tiểu thương phiến chô bao vây. Cố Chuẩn xách hộp đen, thân mang lộc lẫy, nhìn lên tới liền không giống người thường. Cố Chuẩn cùng Đồng Ca phí hết chút ít khí lực mới từ trong đám người ép ra ngoài. "Hô, người nơi này có thể thật nhiệt tình." Đồng Ca vừa nói, một bên cạnh nhìn về phía trước Chu chớp đem cầm trong tay kẹo bông gọn, tiểu lùi gà tiểu Nấm kéo trở về. "Bác cũng bạn học, chứa chút bụng." Đồng ca bảy chính tự mình hướng dẫn du lịch mũ, đuôi ngựa hôm nay muốn mời chúng ta ăn Trúc vân hoàng kim lâu ngơi những vật này ăn chạy, thì coi như không ăn được. Tiểu Nấm nhãn tỉnh sáng lên, không sao a, phàm là ăn ngon, ta bao nhiêu cũng có thể nuốt trôi. Đuôi ngựa thiếu niên xách hộp đen đi hướng về phía trước. Hắn vừa quay đầu, đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi hoàng kim lâu, chậm rãi trò chuyện. Chúc Vân, là cố chuẩn niên thiếu thời kỳ trưởng thành chỗ. Đuôi ngựa thiếu niên ở chỗ này học tập, ở chỗ này trưởng thành. Gia tộc của hắn ở chỗ này có không ít sản nghiệp, mà căn cứ vào loại tình huống này, có thể nhường cố gia vị thiên tài này tâm không tạm nghĩ. Lần trước lại tới đây, đã là mấy năm trước. Hoàng Kim lầu 2. Cố Chuẩn có chút buồn vô cớ. Dù thế nào đều có chút cảnh còn người mất cảm giác. Trước đó đoạn tuyệt với gia tộc, dường như trước đó thuộc về ta bất động sản vậy bị thu hồi đi. Đuôi ngựa thiếu niên nắm chìm trong hồi hương trong tâm tình của. Một bên tiểu nấm thì là ăn như gió cuốn. Chu chấp nhìn nữ hải. Hoàng Kim Lâu chủ đánh là bình an tự điện món ăn, vì chua ngọt làm chủ. Nay vừa vặn phù hợp tiểu nấm gần đây nhiệt tình yêu thương. Tiểu nấm gần đây hình như vô cùng thích ăn ngọt, đây chính là cái thói quen xấu. Chu chấp nghĩ như vậy. Giờ phút này, bên cạnh bàn truyền đến thảo luận âm thanh. Gần đây theo Vũ Hà đạo tới nạn dân có lẽ quá nhiều một chút. Nghe nói Vũ Hà đạo bên ấy tà giáo cùng dịch bệnh đồng thời bùng nổ, các ngươi nói trên người bọn họ có thể hay không mang theo dịch bệnh. Ai biết được, quản tốt chính mình là được rồi, bình an đạo luôn luôn bình an. Lại nói, tháng trước trong thành đến cái tiểu mỹ nhân diệt dịch sĩ, nghe nói là người thừa vận, Dùng cũng là cực kỳ kỳ quái diệt dịch thuật thừa vận, nghe nói có thể trắng dương, tôi cho hắc. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, hiện tại đi y quán người đã xếp tới phố quan hà lên. Hú hồn, liền xem như giả, tốt xấu xem xét dị vực phong tình tiểu mỹ nhân cũng không tệ chính là những kia châm nhìn lên tới có chút huyễn hoặc khó nắm bắt, đâm vào trên thân người, không khỏi vậy thật là đáng sợ. Cái cuối cùng tự học buổi tối, thứ bảy chính thức nghỉ, chờ đợi giải thoát. 362 đưa tiễn học sinh, hôm nay bắt đầu phóng nghỉ đông. 362 đưa tiễn học sinh, hôm nay bắt đầu phóng nghỉ đông. Đưa tiễn học sinh, hôm nay bắt đầu phóng nghỉ đông. Thiếu ước chương 20 đều sẽ lần lượt bổ tổ hạn trưởng 352, bình an Đạo, Lận Tiêu hạng, 2, chương 352, bình an Đạo, Lận Tiêu hạng 2. Các ngươi bình an đạo người như thế thích bắt quái sao? Đồng ca nhìn về phía đuôi ngựa, rất hiển nhiên, nhặt nẹo thiếu nữ đối với những nam nhân này ở sau lưng nghị luận khác phái hành động như vậy tỏ vẻ bất mãn. bình an đạo bình an đạo, thái bình đã lâu, nơi này là huyền nguyên nội địa, có rất ít cỡ lớn dịch bệnh, như thế bình an, tự nhiên sẽ nói chút ít đủ để kích thích cảm xúc thứ gì đó. đây là nhân chi thường tình, đuôi ngửa còn chưa mở miệng, chu chấp liền giải thích một chút. chu chấp ngươi vậy như vậy, đồng ca thở dài, nam nhân đều giống nhau, cho dù là địch thu nghiện thích nam sinh cũng một dạng, chu chấp đồng học, ta nhìn là ngươi, nghe được địch thu nghiến tên luôn luôn có chút trần mặc cố chuẩn bị không khỏi có chút hiếu kỳ. Chu chấp đồng học, ta kỳ thực một thằng cũng không hỏi, ngươi cùng địch thu nghiễm, địch thu nghiễm cùng chu chấp chuyện xấu trước đó tại đại đô truyền đến khắp nơi đều là, đặc biệt có tương đương ái mỗi ảnh là bằng chứng, rất khó không nhường người, miên man bất định, chớ đừng nói chi là địch thu nghiễm dạng này mỹ nhân băng giá nói yêu thương kỳ dị chuyện xưa. Chu chấp cười cười, ngươi nhìn xem, trên bản chất đều như thế. Đồng ca cưỡng ép kiềm chế chính mình tomo, sau đó thỏa hiệp, được, rồi, ta cũng rất muốn biết, chu chấp đồng học ngươi cùng địch thu nghiễm chuyện gì xảy ra, rốt cuộc hai người các ngươi hình như tại bên trong khôi thiên viện vậy cùng hai tháng thời gian. Giữa các ngươi phát triển đến một bước nào đều đã hỏi loại vấn đề này chu chấp cảm thấy cô chuẩn cùng đồng ca sát thực cùng mình có chút quá quen thuộc cái gì cũng không có xảy ra đi đây là chu chấp trả lời câu trả lời này cũng không trả lời đồng dạng nhưng đồng ca cùng cố chuẩn rất là thất vọng bác cũng bạn học ngươi biết nên nhiều một ít đi đồng ca quay đầu nhìn về phía tiểu nấm giờ phút này tiểu nấm chính nhìn một bên khác chính là vừa nãy cao đàm khoát luận kia một bàn tiểu mỹ nhân thừa vận châm tiểu nấm tay phải tóm lấy một con hoàng kim lâu chiêu bài thủy bì bồ câu chính chàng ngập tò mò nhìn muốn đi nhìn xem muốn đi nhìn xem, tiểu nấm đem đầu chuyển về, chu chấp, đuôi ngựa, đồng ca tỷ tỷ, chúng ta đi nhìn xem tiểu mỹ nhân kim kim đi, kim kim, bác cung bạn học, ngươi nói cái này cũng là diện dịch thuật một loại sao? đồng ca có chút kỳ dị, rất hiền nhiên, đây không phải huyền nguyên diện dịch thuật, tiểu nấm lau miệng một cái ba, nghiêm túc nói, đúng thế, đây là chúng ta vương triều thừa vận đặc biệt một loại diện dịch thuật, tên là châm cứu, đem đặc thù hào châm đâm vào tên là huyệt vị thân thể bộ vị, khơi thông kinh lạc, vận hành khí huyết, chống lại bệnh tà, bảo vệ không máy, thậm chí có thể đối với dịch bệnh sử dụng, rất lợi hại nói đến đây, tiểu nấm thở dài, đáng tiếc, ta đối với châm cứu là nhất khiếu bất thông, khó được tại việt nguyên nghe được có một vị am hiểu châm cứu diệt dịch sĩ, ta thật sự vô cùng muốn đi xem đấy. tiểu nấm đem chính mình mặt tròn nhỏ hướng cố chuẩn, đặc biệt đuôi ngựa, đây chính là cái tiểu mỹ nhân hay gì. ta trước đó cùng đồng ca tỷ tỷ nhìn xem tình yêu phim truyền hình, mặc dù ta thường xuyên ngủ, nhưng lại một câu ta là còn nhớ. nghĩ muốn đi ra thất tình bi thương, phương pháp tốt nhất là bắt đầu tiếp theo đoạn tình cảm. tiểu nấm mặt không biểu tình, nhưng giọng nói kích động, chu chấp ho khan một tiếng, đồng ca đỡ cái đầu, tiểu nấm thật đúng là hơi thu hoạch một vài thứ đấy. Cố chuẩn nghe được Tiểu Nấm lời nói, thế mà bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Thái Tuế Tinh Vân, này chính là của ngươi cách tự hỏi sao? Cố chuẩn hắn nghiêm túc nói ra, ta hiểu được, tới một mức độ nào đó, ta nghĩ ngươi nói là chính xác, có thể là cái này ngươi cường đại như thế nguyên nhân. Chu chấp rất muốn nói kỳ thực Cố chuẩn ngươi có thể cũng không rõ. Tiểu Nấm rất đặc ý, nếu có cái đôi giờ phút này nàng tất nhưng đã vảnh đến trên trời, ta nói khẳng định là đúng rồi nha. Đôi người trầm mặc một hồi, trước đây dự định hôm nay đi trước chúc vân phần hương tự tế bái, lại đi tinh lạc hồng năm sao, cuối cùng lại đi trung tâm mua sắm tổng hợp quan hà dạo chơi, hiện tại xem ra cần muốn tiến hành thay thế. Chu chấp nợ đủ cười, cố chuẩn, chúng ta kỳ thực không cần nhiều như vậy kế hoạch. Nếu là ra tới ăn tết, thì tuy tâm sở dụng một ít, cùng diệt dịch thuật tu luyện nhưng khác biệt. Chu chấp đạt được đồng ca cùng tiểu nấm đồng ý. Cố chuẩn vũ bàn một cái, tốt, kia ăn cơm chưa xong, đi trước nhìn xem diệt dịch sĩ thừa vận. Tiểu nấm vậy bắt đầu vô bàn, diệt dịch sĩ, diệt dịch sĩ. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngược lại cũng linh hoạt không ít. Chu chấp mang theo ý cười, ăn một miếng thức ăn, bình an đạo truyền thống món ăn, tựa hồ cũng có chút ngọt chí ít đối với Chu chấp mà nói, là như thế. nay quả trứng gà bánh ngọt rất ngon, Chu chấp, ngươi ăn một. Tiểu Nấm lập tức đem một khối béo ngậy trứng gà bánh ngọt nhét vào chu chấp trong miệng. Trứng gà bánh ngọt là ăn ngon, nhưng nương theo lấy nhũ bổ câu hương vị, chu chấp một chút liền biết, tiểu Nấm không có xoa tay. Cơm nước non hề. Bình An Đạo Trúc Vân Thành bên trong, đã có lê mừng năm mới không khí. Đường phố phồn hoa bên trên, giao hàng âm thanh bên thai không dứt. Bánh mật, dây gói kẹo, những vật này càng thêm tiếp cận thừa vận truyền thống, rất hiển nhiên, Huyền Nguyên Bình An Đạo đúng là kế thừa vương triều truy long truyền thống tương đối nhiều nhất. Quả thực dường như là về tới thừa vận giống nhau. Tiểu Nấm nắm chu chấp tay, hương phấn mà nói xong, Đồng ca cũng có chút mới lạ nhìn ven đường tiểu thương phiến đánh lấy bánh mật, đầu năm nay, Huyền Nguyên không có bị cực lạc văn hóa xâm lấn chỗ thật đúng là không nhiều lắm. Ba người đi dạo, đôi ngựa đồng học thì là hoàn toàn như trước đây quán triệt nhìn chính mình nghiêm túc, rất cố gắng tìm kiếm lấy vị kia đến từ Thừa Vận tiểu mỹ nhân diệt dịch sĩ tung tích. Bán hạ đường, chính là chỗ này. Vị này diệt dịch sĩ Thừa Vận tựa hồ tại gần đây rất nổi danh, Cố Chuẩn cũng không có tốn bao nhiêu công phu, liền tìm được rồi nhà này ý quán. Bán hạ, là Thừa Vận một vị dược tài tên, nhìn xem trang hoàng, ngược lại là rất có Thừa Vận hứng thú. Cố Chuẩn ngẩng đầu, lại cúi đầu xuống nhìn thẳng phía trước. Phố Quân Hạ, 117 Hảo. Xếp hàng nam nữ già trẻ đã dường như chật ních đường ở bên. Hai vị mặc rất có thừa vận cứng nhắc ấn tượng trang phục y quán gã sai vật đang cấp cho phiếu số, đồng thời duy trì lấy hiện trường trật tự. Nhiều người như vậy, Chu chấp sử sốt. Thế giới này nếu như muốn trị liệu tận bệnh, giá tiền là không thấp, vì diệt dịch sĩ cần chính tiêu hao linh lực đến điều trị, liền xem như bình xương đạo tô hành mở y quán, làm hết sức địa hàng giá cả thấp, cũng không phải người thường thoải mái là có thể gánh vác địa lên. Vị tiêu diệt dịch sĩ linh lực nhiều như vậy sao? Với lại không sợ bệnh hóa. Cố chuẩn muốn là dự định nhìn xem mỹ nhân, hiện tại Hắn có chút kỳ quái. Diệt dịch sĩ linh lực tiếp xúc bệnh nhân, tại giảm xuống bệnh hóa đồng thời, cũng sẽ bị bệnh hóa lây nhiễm. Do đó, một tên diện dịch sĩ một tiên tiếp đãi bệnh nhân, nhất định là có hạn. Không, có bệnh là số ít, tuyệt đại đa số người dường như cũng không có quá nhiều hiện tính tại bệnh, thậm chí những người khác còn vô cùng khỏe mạnh. Đồng ca quan sát đến xếp hàng người, tiểu nấm rối rang ngón tay, không hiểu đi. Chúng ta thừa vận diện dịch thuật, không chỉ có điều trị bệnh nhân, còn có dự phòng cùng dưỡng sinh công năng nha. Chương 353, Bỉnh Ngạn Đạo, lận tiêu hạ 3, chương 353, Bỉnh Ngạn Đạo, lận tiêu hạ 3. Y dị học thừa vận chỉ đang điều chỉnh nhân thể ngũ hành âm dương từ trong hạch tăng lên nhân thể năng lực, đồng thời giúp đỡ nhân thể làm điểm xuất phát, dự phòng làm chủ, bình thường dưỡng sinh phụ trợ, còn cường điệu hơn tâm lý khỏe mạnh. Tiểu nấm là người thừa vận, đối với cái này thế nhưng quen thuộc, những thứ này thế nhưng theo vương triều truy long thì chuyển xuống tới thứ gì đó, là lao tổ tông thứ gì đó, có đại học vấn. Đồng ca này cái gì ngũ hành âm dương thứ gì đó cũng không hiểu rõ, cùng mình nắm giữ chủ lưu diệt dịch sĩ cũng không xứng đôi, chẳng qua tiểu nấm cường đại như thế, tự nhiên có đạo lý của nàng. Một bên, đôi ngựa đã đem chính mình lưu ý điểm theo tiểu mỹ nhân diệt dịch sĩ chuyển hướng diệt dịch thuật thừa vận. Cho dù là tại thừa vận, sử dụng truyền thống diệt dịch thuật thừa vận cũng là số ít. Cố Chuẩn thật sự nói nhìn, ta tại biên thủy cùng Phong Kỵ quân chiến đấu, bọn hắn sử dụng cũng là chủ lưu diệt dịch thuật. Tiểu Nấm chuyện đương nhiên gật đầu một cái, vì hiện tại diệt dịch thuật chủ đạo càng thêm thuận tiện mau lệ nha. Thừa vận có chút diệt dịch thuật ta nhìn đều nhìn không rõ. Chu chấp chú đóng ở phía trước, nhìn bán hạ đường chiêu bài. Cuối cùng, có một vị thiếu nữ mặc áo trắng. Lần tiểu thương. Hôm nay bệnh nhân so với mấy ngày trước đây càng nhiều, trong đó có ít người căn bản không phải đến khám bệnh. Tâm thuật bất chính a một bên, mặc trung tâm phòng dịch trang phục trung niên nam nhân nhiều nhũ mày. Nếu như phải dùng từ ngữ để hình dung thiếu nữ trước mắt, có thể bạch nguyệt quang ra nước bùn mà không nhiễm liên hoa loại hình hình dung từ càng thêm chuẩn xác. Màu trắng dịch trang, mang theo là sen hoa văn, mắt như nước mùa xuân một ôn nhu, mặt trái xoan không tì vết chút nào, trắng non gương mặt, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tinh xảo. Tóc dài rơi trên bờ vai, thiếu nữ nét mặt ôn nhu mà nghiêm túc, nàng một bên vươn tay, đặt tại trước mặt phụ cánh tay của người trên mặt môn, ba ngón hiện lên hình cùng, ba ngón đặt ngang, lòng bàn tay đặt tại ba cái bộ vị, động tác không có gì để chê. thực sát tính dã. Nhân chi thường tình dùng tâm thuật bất chính để hình dung cũng không có như thế chính xác. Thiếu nữ mỉm cười nhìn phía trước phụ nhân, tỷ tỷ, ngươi mạch tượng rất gấp, là vì đến mạch đa số nhiệt chứng, thông thường vu biểu lạnh chứng, trong lạnh chứng, bởi vì tà nhiệt kích thích, sứ tuần hoàn máu tăng tốc, mạch nhiều mà hữu lực, là hư nhiệt nội sinh. Trong cơ thể có hỏa, ngài có phải hay không thường xuyên cảm giác khô nóng, kèm thêm miệng khô, khát nước, môi mù nước, nương theo lấy trên mặt lên đau nhức, con mắt khô và triệu chứng. À đúng đúng đúng, là như vậy, wow, ta làm sao bây giờ nha Phụ nhân có thể nghe không hiểu, nàng đống chốc nóng này Diệt dịch sĩ tiểu thư, ta có phải hay không phải chết, ta không thể chết ta, cái nhà này không có ta phải tán. thiếu nữ ôn nhu nói, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, bệnh hóa chỉ số rất thấp, ta có thể cho ngươi mở một ít dưỡng sinh dược liệu, sát phục một lần vừa cái sát, một thiên một lần. thiếu nữ viết chữ, cất kỹ, ngài có thể ở chỗ này phối thuốc, cũng được, tại hắn phương thuốc của hắn phối thuốc, giá cả cũng không tính quý, nên tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. trước phục dụng một tuần, xem xét hiệu quả, lại đến tái khám đi. phụ nữ trung niên giống như trông thấy thần mình đa tạ, đa tạ tiêu hạ tiểu thư. chu chấp đứng ở một bên, tiếp tục xem. Lần Tiêu Hạ, chính là vị này nữ diệt dịch sĩ tên sao? Tiêu Hạ tiểu thư, quá lợi hại, ngài kỹ năng y tế quả thực là xuất thần nhập hóa. Kế tiếp quần áo phú quý nam nhân quả thực muốn nước mắt lưng trọng, ta trước kia một chỉ cảm thấy, cái gọi là diệt dịch thuật thừa vận căn bản chính là gần người, không nghĩ tới. Không nghĩ tới a. Tiểu Nấm lôi kéo chu chấp góc áo, chu chấp chu chấp, người này có phải hay không cái năm a. Vừa vặn, tiểu Nấm những lời này bị nam nhân nghe được. Nam nhân quả thực muốn rơi chân, hắn chỉ vào tiểu Nấm. Tiểu cô nương, cần có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Tiểu Nấm co lại đến chu chấp phía sau, nhỏ giọng nói ra, Cơn cũng không thể an bệnh nhà. chu chấp tăng háng một cái, vị tiên sinh này, chúng ta là hôm nay mới đi đến trúc vân, nghe nói nơi này có một vị rất lợi hại diệt dịch sĩ, trước tới bái phỏng một chút, mục đích cùng mọi người mở dạng, chỉ là xác thực chưa từng tận mắt chứng kiến qua vị tiểu thư này diệt dịch thuật, cùng ngay trước kia là giống nhau. nghe được chu chấp lời nói, nam nhân gật đầu một cái, ngược lại là đạo lý này. bên cạnh, thiếu nữ lận tiêu hạ nhìn một chút chu chấp đám người, lại nhìn một chút nam nhân, ngài là cung tiên sinh. thiếu nữ hơi trầm mặc một chút, có thể ta nên chuyển cái đem đến, giống như lần trước. cung tiên sinh vung tay lên, không cần. Hôm nay chính là đến cảm tạ tiêu hạ tiểu thư. Có thể lên thì không mất mặt, dậy không nổi mới mất mặt. Cung tiên sinh rất lời, sau lưng trong đội ngũ nam nhân lộ ra hiểu ý nụ cười. Cái gì cái gì cái gì? Đều là cái gì? Ta nghe không hiểu. Tiểu nâm những mày. Khúc khúc. Đồng ca ho khan hai tiếng, bắt cung bạn học, cái này chúng ta trở về rồi hay nói tốt. lần tiêu hạ cười cười, phản phất xuân thủy hoan nở. Bất luận là ai cũng biết bị nụ cười này chỗ chinh phục. Cung tiên sinh, ngày trước đó vì thận dương hư đưa đến bệnh Dương Ta trước đó đã cho ngài hoàn thành châm cứu điều trị, châm cứu có thể phấn chấn dương khí, trên bản chất chính là dùng hào châm. Tại ngài thận tú, quan nguyên, khí hải và huyệt vị kim châm, bình thường có thể đưa đến bổ ích thận dương hiệu quả, xứ người bệnh cường công có thể được đến cải thiện, có trợ giúp bệnh liệt dương điều trị. Lần tiêu hạ ti không e dè, lại hoàn thành một lần châm cứu, thì không cần lại dùng ăn dược liệu cố bản bổ nguyên, những dược liệu này ăn nhiều sẽ có hư hỏa quá vượng vấn đề. Chu chấp bên người, hồi lâu chưa từng mở miệng bôi nhựa mở miệng, thầy thuốc nhân tâm cho là như thế. Loại ẩn tật này là nhân chi thượng tình làm nghiêm túc đối đãi. Tiểu nấm ngay lập tức phụ hòa nói, đúng thế đúng thế, nguyên lai là bệnh tình dục nha, ta còn tưởng là là cái gì đây. Chu chấp sờ lên tiểu nấm đầu, rối loạn cương dương cũng không phải lệ thuộc vào bệnh tình dục phong chủ. Chu chấp bình tĩnh hữu lực âm thanh, nhường cung tiên sinh thần sắc hơi động, hắn có chút chần chừ. Vị tiểu ca này, nghe ngài khẩu khí, ngài cũng là diệt dịch sĩ. Chu chấp cười cười, hiểu sơ một ít, chỉ là đối với thừa vận chi pháp có chút hiếu kỳ. Lần tiểu thư, nếu như quay dày ngài, ngài có thể thẳng thắn. Mặt trái xoan thiếu nữ khẽ gật đầu, ngài trên người linh lực dồi dào, như gọi là hiểu sơ, thì vô cùng kiêm tốn ý học thừa vận chú ý vọng văn vấn thiết tiền bối học cứu tiên nhân ta học nghệ không tinh chỉ sợ làm trò hề cho thiên hạ nói như thế a thiếu nữ động tác ưu nhã lấy ra một quần ống bao vải trực tiếp mở ra dài ngắn quy mô đều có lấy rèm đến đây đi nơi này dù sao cũng là công cộng trường hợp Lận tiêu hạ nghiêm túc nói sau đó cung tiên sinh rút đi thân trên quần áo, có chút nho nhỏ địa lúng túng tiểu nấm đám người mở to hai mắt huyệt khí hải huyệt quan nguyên vị trí cách xa nhau không xa cũng trên cơ thể người rốn phụ cận lật tiêu hạ đem chính mình thon dài ngón trỏ trái dường ép tại trên huyệt vị tay phải mẫu ăn Bên trong ba ngón nắm thân châm phần dưới, ngón áp út đứng vững thân châm, châm cụ tựa ở áp móng ngón tay duyên. Sau đó, đẩy. Động tác trôi chảy, tự nhiên. Sau đó là thận huyệt. Hào châm tại tay của thiếu nữ bên trong ve bê chuyển. một mạch mà thành. Cung tiên sinh giờ phút này, lại là nào đó cực kỳ hưởng thụ nét mặt. Hắn chỉ số bệnh hóa giảm xuống, chu chấp thần sắc khẽ động. Cực kỳ kinh dị. Đây là hắn đi vào thế giới này đầu một lần. Lần tiêu hạ, không có sử dụng linh lực, mà là đơn thuần dựa vào châm cứu thủ pháp. Nữ nhân này, chương 354 trên thế giới một cái khác chú chấp, một chương 354, trên thế giới một cái khác chú chấp, một luôn cảm giác có chút giả thần giả quỷ đâu đồng ca có thể không nhìn thấy cung tiên sinh cụ thể chỉ số bệnh hóa nàng đối với thừa vận châm cứu diện dịch thuật vẫn như cũ còn nghi vấn tiểu nấm thấy vậy say dương lẳng lặng nàng chính đang suy tư nhiều như vậy châm chẻn thân thể nội bộ lẽ nào không đau sao cố chuẩn thì là quan sát đến lận tiêu hạ phần tay động tác thừa vận là lục quốc trung tướng làm cường thế tồn tại hắn thân mình hệ thống diện dịch thuật tuyệt đối không đơn giản đối với trong truyền thuyết mỹ nhân cái này là thủ ngược lại là hoàn toàn không có để ý chiến đấu là tốt nhất lịch luyện trên chiến trường cố chuẩn khoa xương con đường lực lượng có tương đối tiến bộ lần này trở về cố chuẩn vốn là dự định cùng thái tuế tinh quân giao thủ xem xét thực lực mình đến tuột cùng tăng trưởng bao nhiêu nhưng về đến đại đô nhìn thấy thái tuế tinh quân cùng vạn xào hồ chiến đấu cố chuẩn liền hiểu chính mình còn kém rất xa nhưng mấu chốt là nguyên bản tại trên giải đấu diện dịch sĩ mới cùng chính mình không sai biệt lắm thậm chí so với chính mình muốn yếu một ít chu chấp trên người bây giờ tản ra khí tức nguy hiểm hắn chiến lược chỉ sợ đã trên mình cái này khiến cố chuẩn hơi có chút khổ sở cần nhiều hơn nữa lực lượng đôi ngựa tiếp tục quan sát đến thiếu nữ thủ pháp, một bên chu chấp đứng vững, thông dòng quan sát đến nữ nhân, ước chừng diện dịch sĩ cấp chính thức trình độ, nhưng nữ nhân này thủ pháp chăm cứu lại để lộ ra một loại không nói được trầm ổn, liên phán phất mỗi một châm cũng trải qua thiên truy bách luyện, cứ như vậy mấy người nhìn ba, bốn tiếng, đợi đến trúc vân thái dương nguồn xuống núi, lận tiêu hạ bên cạnh trung tâm phòng dịch nam nhân bắt đầu gọi, hôm nay thì tới đây à, lận tiểu thư hôm nay đã quá mức mệt mỏi, rất khó lại quá chú tâm đầu nhập công tác, phía sau đứng xếp hàng ngũ bệnh nhân hơi có chút cảm xúc, nhưng lận tiêu hạ chậm rãi một lập chư vị. Chỉ bệnh cứu người, chính là diệt dịch sĩ thiên trước, chỉ là hôm nay tiểu nữ tử qua tay bệnh nhân đã đạt trăm người có thừa, tiếp tục nữa cũng là có lòng không đủ lực. Thiếu nữ sắc mặt thành thần, thân mình thì cơ hồ là chữa bệnh từ thiện không thu tiền xem bệnh, nhường các bệnh nhân căn bản không sinh ra nổ khí tới. Bất quá, tất cả cầm tới thẻ số người, có thể đi nhà thuốc bên đây lấy một ít đến từ thừa vận cháo bột, tính là tiểu nữ tử đối với các vị tiểu lễ vật. Thiếu nữ lại là chậm rãi thi lễ. Ai biết đối với như thế ưu nhã tinh xảo thiếu nữ diệt dịch sĩ nổi giật đầu. Thật sự rất biết làm người đấy. Tiểu nấm luôn cảm giác lẫn tiêu hạ cùng người nào đó có chút giống. Mãi mãi là như thế một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, để người chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Nửa giờ sau, đám người cuối cùng tản đi. Phố quan hà sống về đêm, dường như từ hiện tại mới bắt đầu. Vài vị, ở chỗ này còn có gì muốn làm? Lạc là Tiêu Hạ bên cạnh trung niên nam nhân diện dịch sĩ mang theo xem ký ánh mắt nhìn về phía mấy người cầm đầu chu chấp. Bốn người này, nhìn cũng rất lạ mặt, nhưng lại rất trẻ trung. Khí chất của hắn hoàn toàn khác với người thường. Lại thêm rất rõ ràng, cầm đầu cái này thanh lãnh học sinh nam là một tên diện dịch sĩ. Là muốn làm gì? Vị tiên sinh này, chúng ta chỉ là lữ hành đến Bình An, dự định năm nay tại Bình An lễ mừng năm mới mà thôi. Chu chấp ôn hòa nói, chúng ta có văn điệp thông quan, cũng có người bản địa dẫn đường. Vị này là Cố chuẩn nghe nói tại Bình An đạo còn tính là nổi danh. Còn đang ngó chừng lận Tiêu Hạ nhìn xem Cố chuẩn ho khan một tiếng, hắn là không có ý định cùng cố gia dính liễu quan hệ, chẳng qua hắn vậy đã hiểu Chu chấp. Cố chuẩn, trung niên nam nhân nhìn về phía đôi ngựa, dường như theo chính mình phủ đuổi trong trí nhớ, tìm được rồi thứ gì, còn giống như thật có chút giống. Cố gia xong Tiêu một trong trước kia tại trên TV là qua Cố gia là Bình An Đạo cự hình diện dịch gia tộc một trong, hắn thành viên gia tộc trải rộng Bình An Đạo, có thiên phú nhất vài vị diện dịch sĩ, hơi có chút danh vọng, rất là bình thường. Như vậy, chư vị là, Chu chấp chấp tay, Thiên tiêu cố chuẩn đồng học. Đôi ngựa nghe được Thiên tiêu hai chữ, mặt hơi có chút muốn thấp, nhưng cuối cùng vẫn khắt chế. Ngay là, ngay lập tức, Chu chấp hỏi. Trung niên nam nhân gọi là Mã Huy, là Trúc Vân thành phòng ngự khu trung tâm phòng dịch phó đội trưởng. Ở chỗ này mục đích vậy cũng chỉ có một, đó chính là duy trì nơi này trật tự, theo dõi nơi này bệnh hóa. Mã Huy thở dài, cửa hải cuối năm gần, Bình An Đạo vậy hơi có chút không yên ổn. Rất hiển nhiên, không có cự hình dịch bệnh xâm nhập, không có nghĩa là thì là tuyệt đối an toàn. Dịch bệnh thế giới, người sẽ sinh bệnh, là cái này duy hiếp lớn nhất. Từ bước vào tháng 12 đến nay, Bình An Đạo biên thủy thì tăng cường đề phòng còn có thân phận thẩm tra. Nhưng vẫn là rộng lượng dân chúng đi vào Bình An Đạo, bất luận là là du lịch thắng cảnh hay là tránh né bệnh hay, Bình An Đạo đúng là không có chỗ thứ hai. Có người, liền sẽ có bệnh hóa, có bệnh hóa, rồi sẽ đem lại hàng loạt sự kiện kỳ dị. Mã Huy biết được trước mặt mấy người cũng là nghiệp nội nhân sĩ, vậy không tí hiểm, chúng ta người ở đây tay áp lực vô cùng rất lớn. Chớ đừng nói chi là Tháng này theo Vũ Hà đạo bên ấy chạy tới nạn dân. Huyền Nguyên Thập Lục đạo Vũ Hà đạo hiện nay đang bệnh tật hay. Các loại giáo phái bất thường cùng dịch bệnh đống chồng lên nhau, không ít người lựa chọn thoát khỏi, đi vào yên ổn bình an đạo. Trong đó còn có không ít người mang đến dị thường tư tưởng, tỉ như những kia, yêu đồ chơi làm bằng đường sĩ. Được rồi, Mã Huy cảm thấy vẫn là như thế kẻ khổ cũng không tốt. Hắn nhìn sang một bên mặt trái xoan tiểu nữ. Trước đó không lâu, vị này đến từ thừa vận đu Đô Lận tiểu thư đến, ngược lại là giúp chúng ta giảm bớt không ít áp lực. Ban đầu, Lã Tiêu Hạ kỹ năng y tế còn bị còn nghi vấn. Nhưng theo Lận Tiêu Hạ trị bệnh cứu người, các loại dự phòng biện pháp, thật sự thấp xuống tất cả trúc vân bệnh hóa xảy ra suất, cái này khiến tòa thị chính cuối cùng phải tới một vị diện dịch sĩ hiểu rõ thông tin, đồng thời duy trì tất cả bán hạ đường trật tự. Lận tiểu thư diện dịch thuật, giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Nghĩ đến đây, Mã Huy hoàn toàn bị ti phục. Lận Tiêu Hạ nhẹ nhàng con người, nụ cười trên mặt như là thanh tuyển lưu vang, Mã tiên sinh nói đùa. Thiếu nữ ánh mắt rơi vào cố chuẩn trên mặt, sau đó một xem xét qua. Không có bất kỳ cái gì thất lễ chỗ, cuối cùng rơi vào trên người Chu chấp. Tại hạ, thừa vận đô Lận Tiêu Hạ. Dám hỏi Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu, "Huyền Nguyên Bình xương, Chu chấp." Mặt trái xoan thiếu nữ nhìn nam nhân, "Chu chấp tiên sinh, ngài cũng sẽ châm cứu." Chu chấp lắc đầu, chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Lần Tiêu Hạ cười cười, "Kia vì sao, tiên sinh hội tồn đang kinh ngạc cảm xúc đâu?" Thiếu nữ thanh âm ôn nhu như nước, phản phất có lục bình vây phới. Chu chấp ánh mắt sáng láng, nhìn xem nhìn thiếu nữ trước mặt, phương pháp châm cứu, trên bản chất là diện dịch thuật, mà thế giới này thông hành quy tắc là linh lực, vì lực phá pháp. Hôm nay buổi chiều, thấy Tiêu Hạ tiểu thư điều trị bệnh nhân 80 người, sử dụng linh lực cực kỳ bé nhỏ nhưng hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng nghe được chu chấp lời nói lãn tiêu hạ ôn hòa mở miệng diệt dịch sĩ làm bốc thuốc đúng bệnh không sử dụng linh lực cũng có thể chữa bệnh đạo lý này rất nhiều người đều biết nhưng càng quen thuộc tại vì lực phá xảo. chu chấp mang theo ý cười, linh lực là công cụ quá mức to tay sẽ cho người sinh ra tính trơ lãn tiêu hạ nhãn tỉnh sáng lên nàng nhìn nam nhân lần nữa thi lễ chư vị như trong lúc rảnh rỗi hàn xá còn có một chút đồ nhắm rượu nguyện cùng trư vị tối nay ăn cố chuẩn cùng đồng ca cũng không biết đã xảy ra chuyện gì sao đột nhiên muốn đi người ta trong nhà ăn tâm đi chu chấp làm gì À, ta không được, ta trong đêm còn có tuần tra. Mã huy lắc đầu, tiêu hạ thủ nghệ của cô nương ta là hưởng qua, một chút cũng không thua hoàng kim lâu đầu bếp, thật là đáng tiếc. Vài vị thiếu niên anh mới đi đến Bình An Đạo, hy vọng trừ vị trời đến vui vẻ. chương 355, trên thế giới một cái khác chú chấp, 2. chương 355, trên thế giới một cái khác chú chấp, Hai. Bán hạ đường ngoại bộ là nhà thuốc cùng lễ tân. Mà nội bộ, thì là một cái sân nhỏ nhỏ. Căn cứ lận tiêu hạ nói, nơi này nguyên vốn cũng là nhà thuốc chẳng qua vì chủ doanh nghiệp vụ là thừa vận dược liệu mà không phải huyền nguyên tương đối lưu hành thành phẩm thuốc mà dẫn đến nhập không đủ suất nguyên nhân chính là như thế lữ hành đến đây mặt trái xoan thiếu nữ liền đem nó sang lại thế nhưng bộ dạng này thật sự có thể kiếm được tiền sao tiểu nấm giơ tay lên thiếu kỳ đặt câu hỏi phía trước thiếu nữ lặn tiêu hạ hơi mở miệng cười cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác thân làm diện dịch sĩ đối với ta mà nói kiếm tiền đã là tương đối dựa vào sau một loại mục tiêu bất luận là trên tâm lý đạo đức cảm giác thỏa mãn còn là đối với tầng cấp cao hơn diện dịch thuật truy cầu cũng tại tiền tài trước đó hậu phương Cố chuẩn cùng đồng ca luôn cảm thấy cô gái này nói chuyện có loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Trang ngập thừa vận cổ vị sân nhỏ xuất hiện. Sân nhỏ là nửa phong bế, một bên có đốt cặt bọn hỏa lò, Thản ra ấm áp hương thú. Rất hiển nhiên, nơi này là Lận Tiêu Hạ sắp thuốc cùng tại vào đông sưởi ấm chỗ. Ánh lửa nương theo lấy sóng biết ấm thanh. Ngay cả trong ngày mùa đông rét lạnh cũng bị dìm ngập. Vài vị đường xa mà đến bằng hữu, bên này là Hàn xá. Lận Tiêu Hạ lần nữa thí lễ, ta hiện tại đi chuẩn bị ăn uống, chư vị đợi một lát. Một bên tiểu nấm có chút xấu hổ, không sao à, đại tỷ tỷ, khiến cho ta cũng có chút ngượng ngùng. Lão cha cùng Chu chấp cũng đã nói với ta, không thể thái phiền phức người khác. Thiếu nữ cười cười, thừa vận có câu cổ hóa, gọi là: Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao tiểu muội muội tự nhiên nên là ngày qua. Tiểu nấm tự nhiên hồi đáp, đương nhiên rồi. Hả? Làm sao ngươi biết? Lật Tiêu Hạ Ôn Nhu đem ngón trỏ đặt ở trên môi, ta lát nữa kể ngươi nghe. Hơi chờ đợi một chút ta, ta đối với thủ nghệ của mình hay là rất tự tin. Như vậy thật tốt sao? Nhưng chủ nhân tự mình ra tay, luôn cảm giác có chút là lạ. Thế nhưng nàng cấp bậc lễ nghĩa lại làm được vô cùng chu đáo. Đồng ca nhẹ nói: Chu Chấp nghe cách đó không xa phòng bếp đánh lửa âm thanh, hắn khe khẽ lắc đầu. Nữ Hải tử này rất không tồi. Trung quanh mấy người nghe sửng sốt. Đây là Chu Chấp lần đầu tiên, rất trắng ra địa đối với một nữ Hải cao như vậy, đánh giá. Xác thực. Đôi ngựa suy tư một chút, nhắm mắt lại đồng ý. diện dịch thuật cao siêu, người đẹp tâm thiện, nói chuyện ăn nói vừa vặn, lại làm được một tay thức ăn ngon. Tiểu nấm có chút kỳ quái, thế nhưng Thái cũng còn chưa có xuất hiện đấy. Đuôi ngựa, đi vào thế giới này, Chu Chấp gặp được người, có kẻ dạ tâm, có điên của người, có bên trong thể chế đại nhân vật, cũng có vì sinh tồn mà sống tạm rồi mỗi. Đại đô khí chất cũng sắp xỉ như nhau, nhưng người trước mắt cho Chu chấp khác nhau cảm giác. Thế gian còn có như thế nữ tử. Đừng nhìn a, bác cũng bạn học, nhà ngươi Chu chấp trợn cả mắt lên. Đồng ca chế nhạo nói. Tiểu nấm bay đầu nhìn về phía Chu chấp, gật người, căn bản không có thẳng. Ước chừng nửa giờ sau đó, lật tiêu hạ một bộ bếp nhỏ nương hóa trang, đem món ăn đã bưng lên. Năm người thất thái một chén canh, rất khó tưởng tượng, đây là trước mắt cái này gầy yếu nữ hài, tại nửa giờ trong nấu nướng ra tới. Mặt trái xoan thiếu nữ hơi cười một chút, đơn sơ đồ ăn, mời chư vị bình giám. A cái này. Đồng ca nhìn rực rỡ muôn màu sự vật, còn có tại trong đêm đông lan tràn mùi thơm, nàng cả người cũng chơn váng. Thân làm diệt dịch sĩ, chứ ra diệt dịch thuật bên ngoài thứ gì đó, kỳ thực diệt dịch sĩ cũng không ám hiểu. Nấu nướng loại vật này, giao cho chuyên môn đầu bếp liền tốt. Thế nhưng, nhìn lên tới ăn thật ngon. Tiểu nấm mở to hai mắt, ngón trỏ lại sảnh. Đây là Tú Đô hầm kê. Chu chấp nhìn về phía thiếu nữ, "Ách, lận cô đường, cái khác coi như xong, cái này hầm kê, hẳn không phải là nửa giờ trong thì có thể hoàn thành món ăn đi." Mặt trái xoan thiếu nữ lắc đầu, đây là trước đó liền bắt đầu chuẩn bị cửa cuối năm gần, năm nay sợ là vô duyên trở lại quê hương, con gà này cũng coi là đối với mình ăn uỷ. Đuôi ngựa Cố Chuẩn bỗng chốc luôn từ chính nghĩa lên, vậy làm sao tốt hôm nay xuất ra đến cho chúng ta ăn đâu? Lần Tiêu Hạ nhìn về phía đuôi ngựa, dám hỏi công tử đại danh. Đuôi ngựa mở miệng, "Cố Chuẩn." Mặt trái xoan trên mặt thiếu nữ nụ cười nổi lên, ăn cái gì loại chuyện này, chia sẻ là trọng yếu. Lại đồ ăn ngon, như chỉ có chính mình, liền ít rất nhiều mùi vị, huống hồ, ta cũng không muốn tại năm mới đối với ảnh ba người. Tiểu Nấm nhìn về phía Chu Chấp. Chu Chấp nhẹ nhàng gật đầu, Tiểu Nấm hai tay giơ lên, "Tốt ta. ta biết đến." có hai cái đùi gà, một người muốn giữ lại cho tiêu hạ tỷ tỷ, một muốn ba người điểm. không được, chúng ta hoàn tù tỷ đi. tiểu nấm nghiêm túc nói. lần này ngay cả chu chấp vậy nọ nụ cười. u đô hầm kê. xuân xa nhân nấu cá trích, bách hợp cháo. trong không khí mang theo nhàn nhạt dược liệu hương vị, cùng mùi thơm của thức ăn, giống như hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. thiếu nữ một cách tự nhiên ngồi ở chu chấp bên người, nàng tay trái đem tay áo vu lên, phải tay nắm lấy hầm kê. một cái đùi gà, cùng kết tú mỹ ôn nhu bộ dáng tạo thành đối lập rõ ràng. vậy liền trước ăn như do cuốn. lần tiêu hạ cầm đùi gà lại không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác, giống như nguyên vốn nên là như thế. Giờ phút này, Chu chấp liền cảm giác được. Nguyên bản bao gồm tiểu nấm ở bên trong còn có một chút câu nghệ ba người, cũng đã thả lòng một chút. Nhanh lên, Chu chấp, uống ngụm cái này canh gà. Thật tốt uống. Bên trong có hành nhân, nghệ, kỳ tử. Tiểu nấm ngược lại là nhận ra những dược liệu này. Chu chấp uống một ngụm, thần sắc khẽ biến. Dung lượng linh lực đang yếu ớt đề cao, cường độ linh lực đang yếu ớt đề cao. Này hai cái, bên cạnh cố chuẩn cùng đồng ca nét mặt cũng biến hóa. Đây là dược thiện thừa vận. Cố chuẩn đại gia tộc xuất thân, đương nhiên là hiểu sâu biết rộng. Lật Tiêu Hạ miệng nhỏ địa ăn lấy đùi gà, muốn đáp lại người khác lúc, liền đem đùi gà phóng, nghiêm túc, đúng vậy, tại chúng ta Thừa Vận, thì có đông bệnh hạ trị, hạ bệnh đông chỉ nói chuyện, chính là mượn đồng chí thời tiết đến loại trừ thân thể bệnh, cũng cùng thai hoang ẩm, điều chỉnh nhân thể đến khỏe mạnh trạng thái, thuốc này tiện, chính là hắn bên trong vô cùng trọng yếu một vòng. Dược thiện Thừa Vận, là tập bổ dưỡng, mỹ vị làm một thể diệt dịch sĩ mỹ thực. Cho dù là tại Thừa Vận, cũng là không phải quyền quý không cách nào hưởng dụng mỹ thực. Trước mắt bếp nhỏ lương, thế mà thật sự có tài nghệ như vậy. Chu Chấp, các ngươi ăn nhiều một ít ha. Tiểu Nấm nhẹ nhàng ghé vào Chu Chấp bên hai, đối với cơ thể có chỗ tốt. Chu Chấp hỏi: "Tiểu Nấm ngươi không ăn sao?" Tiểu Nấm lắc đầu: "Những vật này ta ăn quá nhiều rồi, đã vô dụng á. Mặc dù ăn thật ngon, nhưng vẫn là cấp cho mọi người lưu một chút." Chu Chấp sờ lên Tiểu Nấm đầu: "Không sao a, Tiểu Nấm vui vẻ là được rồi." Nhìn bốn người ăn như gió cuốn, là tiêu hạ vậy ôn nhu địa nợ nụ cười. Nguyên sắc vỡ nát viên viên, thế gian tuế tuế niên niên, có thể cùng người khác cùng đêm, liền là nhân gian một chuyện vui lớn. Ta tại phòng bếp còn nấu rượu vàng ta đi mang tới a. Chương 356: Trên thế giới một cái khác Chu Chấp, ba. Chương 356, trên thế giới một cái khác chu chép, bà ấm áp rượu vàng cũng không tính là thừa vận đặc sản, Huyền Nguyên nơi này cũng có. Nhưng thừa vận bỏng hoàng trong rượu là bỏ đường cùng trứng gà, cái này khiến cô Chuẩn cùng Đồng Ca cảm thấy có chút mới lạ. Càng để cho hai người mới lạ, chính là mặt trái xoan thiếu nữ lận tiêu hạ cái chủng loại kia như một xuân phong cảm giác. Giống như bất kỳ trọng tâm câu chuyện đều có thể bị đo lấy, loại đó mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Chu Đáo cảm giác luôn cảm giác có chút quen thuộc. Tôi luôn cảm giác, rất kỳ quái cảm giác, nhưng mà không khó uống nhất. Tiểu Nấm đánh một cái nấc, hai tay che lấy cốc một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ địa mút lấy rượu vàng. "Bắc cung đồng chí, ngươi lai, like, Bắc cung tiểu thư chính là gần đây trong truyền thuyết thái tuế tinh quân sao?" Lận Tiêu Hạ ôn nu nói, "Thái tuế tại Thừa vận cũng không phải một rất tốt danh tử, ta còn tưởng rằng là thế nào hung ác người, mới năng lực ép Thừa vận một đám trẻ tuổi diệt dịch sĩ thiên tài." Cho dù là hiểu được tiểu Nấm thân phận, Lận Tiêu Hạ thái độ vẫn như cũ cùng trước đó hoàn toàn giống nhau. "Hắc, hắc không muốn khen ta à, tất cả mọi người là người Thừa vận, ngươi như thế khen ta, ta hội thẹn thùng." Mặt trái xoan thiếu nữ khẽ cười một cái, thế giới diện dịch to lớn như thế Có thể xông ra lớn như vậy thế tuổi, chính là rồng phượng trong loài người. Bây giờ Thái Tuế tinh quân danh hảo, tại trí ít tại U Đô thừa vận, cùng vị kia trong truyền thuyết địa tạng tiên sinh tương xứng, cũng được cho là ăn uống linh đỉnh. Cố chuẩn cùng đồng ca vậy cảm giác được loại đó cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Bất kể bất cứ chuyện gì cũng ung dung không đổi, làm việc thích hợp nghiêm túc, thật sự cùng Chu chấp rất giống. Đặc biệt hiện tại hai người thần thái còn có động tác. Quả thực dường như là hoàn toàn giống nhau tính cách. Lận tỷ tỷ, ngươi tại sao lại muốn tới thừa vận đâu? Tiểu Nấm ăn lấy kê, nghiêm túc hỏi. Thiếu nữ suy nghĩ một lúc, lữ hành chị bệnh cứu người, đi xem trên thế giới nhiều hơn nữa cảnh sát. Huyền Nguyên Bình An đạo đầy đủ phồn hoa, nơi này cảnh trí và mỹ thực hấp dẫn lấy ta, hấp dẫn hơn ta chính là tại đây phồn hoa phía dưới sóng ngầm phương trào, người đủ nhiều, bệnh hóa mang đến sự kiện kỳ dị cũng sẽ tăng nhiều, ở trong bóng tối, mỗi ngày đều diễn ra bệnh hóa kỳ cảnh. Nhiều hơn nữa thì là ma luyện chính mình diệt dịch thuật đi. Lần Tiêu Hạ nhìn tiểu nấm, ta đối với mình cũng không có cái gì yêu cầu, chính hy vọng thuật châm cứu có thể đạt tới lý tưởng cảnh giới, là cần các loại tật bệnh mẫu là trèo chóng. Chu chấp nhẹ nói, tại ngươi cái tuổi này, có thể đạt tới diện dịch sĩ cấp chính thức, cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, này đã đầy đủ ưu tú. Lận Tiêu Hạ có hơi hé môi, ta lúc nhỏ, tại trong học đường, mục tiêu là thứ nhất, đi linh lực chuyên môn học viện, ta nghĩ nghĩ, còn là nghĩ muốn cầm tới thứ nhất, sau đó là ưu đô diện dịch học viện. Lúc kia ta thì rõ ràng, kia là nhân loại bản năng, không có có đồ vật muốn có được, có đồ vật muốn càng nhiều, dục vọng là không có tận cùng. Truy cầu mạnh hơn diện dịch thuật, hiểu rõ càng thêm thâm ảo bệnh lý tri thức, liền là tiểu nữ tử kỳ vọng sự việc. Sau khi nghe xong, Tiểu Nấm cùng đồng ca không tự chủ được vỗ tay. Hoa. Wow. Thật sự. Rất vừa vặn đấy. Mỹ Mạo, ô làm được một tay thức ăn ngon, kiên cường vừa vặn thiếu nữ. Đơn giản, không đành lòng khinh nhận. Cố chuẩn mắt cũng sáng lên. Qua ba lần rượu. Lửa lo nhiệt độ vậy hơi thấp một chút. Chu chấp đám người cùng lận tiêu hạ trò chuyện thật lâu. Tất cả mọi người cùng thiếu nữ trò chuyện rất dễ chịu. Lận tiêu hạ thậm chí không có vắng vẻ bất kỳ người nào. Tiêu hạ tiểu thư, hôm nay, làm phiền, lúc vậy không còn sớm, chúng ta liền không phải rời ngài nên rời đi trước. Chu chấp mang theo tiểu nấm, nghiêm túc nói Lận Tiêu Hạ nhìn thoáng qua Tiểu Nấm nắm chặt chu chấp góc áo tay, nàng khẽ gật đầu một cái, hôm nay một hồi, chính là có rất nhiều chuyện vui, có thể được gặp Đồng Hương, còn có Huyền Nguyên thiếu niên anh tài, càng là của ta chuyện may mắn. Chu chấp vẫn không nói gì, đuôi ngựa thay đổi trầm mặc bộ dáng, nói chuyện trước, lần tiểu thư, lần này coi như là ngươi mời chúng ta ăn cơm. Mấy ngày nay chúng ta cũng sẽ ở trúc vân, nếu có thời gian rảnh, chúng ta cũng muốn mời ngươi ăn cơm. Đồng ca sững sờ, như có điều suy nghĩ liếc nhìn cố chuẩn một cái, nhặt thiếu nữ rất ít gặp lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Lận Tiêu Hạ trầm rãi thi lễ, này tình cảm tốt. Đôi ngựa ngươi sẽ không coi trọng người ta. Thanh lãnh dưới ánh trăng, tiểu nấm phát ra linh hồn hảo vấn. Chu chấp đối với tiểu nấm có thể nhìn ra điểm này đến không ngạc nhiên chút nào. Tiểu nấm trên bản chất thông minh trình độ là phi thường cao, khác nhau điểm ở chỗ nàng có phải cảm thấy hứng thú, có bằng lòng hay không động não. Đôi ngựa có chút đỏ mặt, không nói gì. Đồng ca cùng tiểu nấm đứng chung một chỗ, đôi ngựa theo ban đầu thì vô cùng bệnh con gái, khó được có bộ dáng này. Chu chấp đồng học, ngươi cảm thấy thế nào? Chu chấp suy nghĩ một lúc, ta nghĩ lận tiểu thư phi thường tốt, làm một cái khác phái, không thích nàng mới là có vấn đề. Nghe nói như thế, tiểu nấm rất tán thành gật gật đầu đúng a, ta là đồng tính vậy thích nàng. Cố chuẩn đống chốc sắc mặt thư hoãn, hắn tăng háng một cái, đột nhiên lại cũng không thấy được mất thể diện, chỉ là hơi có chút nghĩ phải thân cận mà thôi. Tiểu nấm xoay đầu lại, nhưng mà lận tỷ tỷ thật tốt tượng chu chấp a, đơn giản chính là một cái khác phiên bản chu chấp. Tiểu nấm là nói không nên lợi ở đâu giống, nhưng chính là tượng. Cố chuẩn không có phản bác, mà là quan sát một chút chu chấp, sau đó hắn khẽ gật đầu, là có chút tượng, nhưng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, cũng không tốt trực tiếp giới định. Quên đi không muốn để cái đề tài này. đuôi ngửa cuối cùng cảm giác vẫn còn có chút thẹn thùng, hắn khó được nhiều hơn. Tối nay chúng ta đi trước Lư Điểm, sau đó ngày mai lại đi Tinh Lạc Hồ một bên của ta biệt tự. Đáng tiếc, đôi ngựa chuyển hướng chủ đề mánh khóe cũng không thành công, có lẽ là bởi vì kỹ thuật của hắn quá kém. Nhặt nheo thiếu nữ cùng Tiểu Nấm đối với lời hoàn toàn bị hắn nghe được. Nữ bản Chu Chấp. Bắc cung bạn học, ngươi đoán ta vừa mới đang suy nghĩ gì? Ồ, ta đoán xem, ta đoán ngươi đang nghĩ đôi ngựa cùng Chu Chấp nói chuyện yêu đương. Đúng rồi. À thì thì, Chu Chấp có chút bất đắc dĩ, hắn khoát khoát tay, ra hiệu đôi ngựa nhanh đi. Đôi ngựa khuôn mặt nhỏ đã rất đỏ, vì tính cách của hắn bị treo chọc thành như vậy không bằng chết đi coi như xong bình an đạo ngày đầu tiên ban đêm độ vui vẻ qua vào đêm lận tiêu hạ dọn dẹp bắt bữa bán hạ đường bên trong cho dù chỉ có thiếu nữ một người nàng vẫn như cũ yên tĩnh ưu nhã kỳ hoàng tự địa tạng bắc cung vương phủ thái tuế tinh quân thiên hạ cường giả nhiều không kể xếp vậy như muốn vấn đỉnh còn cần nhiều hơn nữa nỗ lực thiếu nữ nghiêm túc địa dùng bọn biển lau đi mỡ đông bếp nhỏ nương nhẹ nhàng lau lau rồi một chút mồ hôi càng quan trọng chính là phải học được tính trước làm sao ừm mắt trái xoan thiếu nữ ôn nhu mà lại tinh xảo Mặc dù tại làm nhìn rửa chén công việc, nhưng nhìn lên tới, dường như là đang điều khắc tác phẩm nghệ thuật một yêu nhã, như là dựa theo dự đoán đến, như vậy tất cả Bình An Đạo đều sẽ bị ngọt ngào thốn phệ. Chương 357, gia tộc Tiểu Đường 1 Chương 357, gia tộc Tiểu Đường một. Bình An Đạo, Trúc Vân Đạo tinh lạc hồ, coi là ngay cả huyền nguyên bên ngoài cũng có thắng cảnh điểm. Trong truyền thuyết, mấy ngàn năm có khách đến từ thiên ngoại, tại Bình An Đạo dịch bệnh lẫn lộn nhân đại, mang đến có thể điều trị tất cả tất bệnh vạn năng chi dược. Người kiếp như là tinh thần chi rơi, ở vào trong mặt hồ chiếu ảnh ra bầu trời đời sao, mà ban đầu đến nơi liền được xưng là tinh lạc hồ. Theo thời gian thúc đẩy, tất cả tinh lạc hồ hướng ra phía ngoài khuyết tán, trừ ra trung tâm nhất hạch tâm bên ngoài, ngoại bộ vậy xuất hiện hứa nhỏ cỡ nào hồ nước, đồng dạng được xưng là tinh lạc hồ. Đôi ngựa, ngươi thật lợi hại nha, nhiều như vậy du khách, ta đều muốn chen chết rồi, ngươi còn có thể có kiểu này khách quý lối đi. Tiểu nấm đối với cố chuẩn dơ ngón tay cái lên, đôi ngựa ho khan một tiếng, chủ yếu vẫn là cố gia danh hạo, vốn là không có ý định dùng. Sát thực, đôi ngựa là rất muốn cùng cố ra làm cắt, chỉ là thế gia diện dịch đặt quyền sát thực dùng tốt, mà càng là thật hơn tế chính là. Cố chuẩn tại tinh lạc hồ cảnh khu bên trong có một tòa chính mình ven hồ biệt thự. Cỡ lớn diệt dịch gia tộc chiếm cứ tài nguyên, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mặc dù ta rất ghét gia tộc, nhưng ta vậy hiểu rõ, gia tộc mang đến cho ta tiện lợi. Cố chuẩn rất thanh tỉnh, bất quá, biệt thự này cũng không là của ta, mà là ta một cái khác thúc thúc. Tiểu nấm tại đường nhỏ nông thôn xôi nổi, theo miệng hỏi, ai nha? Đôi ngựa dừng lại một chút, cố thần tu, căn này biệt thự là của hắn tài sản riêng, ngay cả gia lão hội cũng không biết. Tiểu nâm không biết người này là ai, nhưng chu chấp cùng đồng ca biết được. Vị kia đã từng khí phách phấn chấn huyền nguyên anh kiệt, có vẻ như cùng đôi ngựa quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu có cơ hội, ta mang bọn ngươi đi gặp hắn một chút đi. Hắn là ta cho tới nay học tập đối tượng. Đôi ngựa nói như thế, mang theo mấy người tiếp tục đi lên phía trước. Đặc thù đường nhỏ nguyên nhân, du khách dường như không có. Dọc theo Tinh Lạc Hồ dạng này, Hồ Lục địa tiếp tục đi lên phía trước, Thái Dương đánh vào Chu Chấp và đầu người bên trên. Ban ngày Tinh Lạc Hồ không có gì đặc biệt, nhưng ban đêm thì không đồng dạng. Đôi ngựa nói ra, tinh thần truy lạc tại mặt đất, tại Bình An Đạo trong truyền thuyết, tại đặc biệt thời gian, tồn tại dạng buộc hai người sẽ ở Tinh Lạc Hồ vừa nhìn thấy Lưu Tinh. Không phải cái bóng ở trên mặt hồ anh tử, mà là chân chính Lưu Tinh. Được gặp Lưu Tinh hai người đều sẽ cả đời quấn quýt lấy nhau. Nghe được tin tức này, Tiểu Nấm nhãn tỉnh sáng lên, oa, wow, ta muốn nhìn Lưu Tinh, cùng Chu Chấp cùng nhau. Đôi ngựa không nói gì, đồng ca cùng Tiểu Nấm tay nhỏ một nắm tay, mọi người cùng nhau nhìn xem nha, ta cũng rất muốn nhìn xem Lưu Tinh. Đối với Chu Chấp mà nói, Tinh Lạc Hồ có thể thật sự có thể nhìn thấy Lưu Tinh, nhưng Lưu Tinh chẳng qua là chủng hiện tượng tự nhiên, cùng vận khí cùng vận mệnh không có, có bất kỳ quan hệ gì. Có thể những người khác cũng nghĩ như vậy, chỉ là này Mỹ Hạo ngụ ý, lại bởi vì chưa từng nói ra miệng mà một thẳng tồn tại. Thời tiết sáng sủa, Bình An Đạo chưa từng tuyết rơi, nhưng lẻ tẻ khí lạnh trong vậy cất giấu một kia ấm áp. Đi tới giữa trưa, mấy người cuối cùng giữa khu rừng cuối cùng nhìn thấy tạo hình cổ điện khu biệt thự. Nơi này là thương nghiệp khai thác địa khu, có người chuyên trông giữ. Đôi ngựa đi thẳng về phía trước, rất hiển nhiên, có thể tại dạng này cảnh khu bên trong mua mua bất động sản người không phú thì quý. Ngược lại cũng chính bởi vì vậy, người nơi này ngược lại không nhiều. Ừm, trong không khí có thơm ngòi hương vị, hình như có người làm thức ăn ngon. Tiểu nấm cái mũi người người, chúng ta vậy mang theo ăn, chu chấp nhấp nhấp trong tay bao vải. Đuôi ngựa, biệt thự của ngươi ở địa phương nào?" Cố Chuẩn có chút do dự, ta đã lâu rồi không có đến, cho nên thân mình cũng có chút không rõ ràng. Sau đó, vì Tinh Lạc Hồ Nội bộ khu biệt thự là có rất nhiều kỳ, trừ ra trung tâm Tinh Lạc Hồ bản hồ bên ngoài, cái khác ngoại bộ hồ nước cũng có dạng này biệt thự. Chu chấp cũng coi là nghe rõ chưa vậy? Cái này bất động sản nhà đầu tư vì bán nhà cửa là thực sự đem tất cả tài nguyên cũng lợi dụng, ngoại bộ tiểu Tinh Lạc Hồ cùng hoạch tâm Tinh Lạc Hồ vẽ lên ngang bằng, cái này hiển nhiên là cỡ lớn tư bản tác phẩm. Đây là đâu cái xí nghiệp khai thác?" Chu chấp hỏi. Cố Chuẩn điểm ấy ngược lại là tương đối hiểu rõ. Phỉ Thủy trọng công, Chu Chấp chưa nghe nói qua cái xí nghiệp này. Cố Chuẩn nhìn Chu Chấp, nó là ngân hàng sinh mệnh tử xí nghiệp. A, này liền không sao. Thoải tốn 2 giờ. Cố Chuẩn cuối cùng tại chỗ sâu mô cái khu vực, tìm được rồi nhà mình biệt thự. Hoa, nhìn lên tới thật tốt. Tiểu Nam bụng mặt, chung quanh còn có hoa nha. Ta muốn nằm ở trong vườn hoa đi ngủ. Chu Chấp cũng coi là đã nhìn ra, Cố Chuẩn chỉ sợ chính mình cũng chưa có tới nơi này. Nhưng ở Chu Chấp đám người trước mặt, ngạo Tiêu đôi ngựa hay là tuân theo tuyệt đối không thể mất mặt tự hỏi hình thức, rất tự tin tìm chìa khóa khai môn. Chu chấp nhìn về phía trung quanh, giữa ban ngày, phía bên phải biệt tự màn cửa đóng chặt. Bất quá, có thể xác định là bên trong có người. Cửa mở. Cố chuẩn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, "Hôm nay chúng ta chính là ở đây nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi tinh lạc hồ khu vực hạch tâm nhất, nhìn xem chân chính lưu tinh chủy là nơi." Tiểu Nấm hét lên một tiếng, trực tiếp tiến nhập trong biệt tự. Mở cửa sổ, thông gió. Tiểu Nấm hết sức chăm chú, bên trong đều là cho bụi, rất loạn. "Hoàn hảo chúng ta mang theo quét dọn công cụ." Tiểu Nấm chống lạnh, dường như đang vì mình mỹ hảo ngày nghỉ sinh hoạt mà cảm thấy chán mong. Trước quét dọn vệ sinh, Sau đó ăn trà chiều, lại sau đó làm cơm tối. Cuối cùng, đi Tinh Lạc Hồ bên ấy phồn hoa nhất phố buôn bán. Chu chấp là thực sự không nghĩ tới, tiểu nấm đem hôm nay tiếp xuống sắp xếp hành trình địa minh minh bạch bạch. Nghe tới không tệ. Đồng ca nói như vậy, nàng mang lên trên găng tay, hết sức chăm chú mà chuẩn bị bắt đầu quét dọn hồi lâu không dùng biệt thự. Đôi người là không có làm qua việc nhà, bất quá, hắn đến vậy không kháng cự, càng phải nói, hắn có thể thân mình vô cùng thích cùng mọi người cùng nhau cảm giác, mặc dù hắn chưa bao giờ nói ra miệng. Mà không nói ra miệng chính là, có chút đáng tiếc lận tiêu hạ vì muốn đến khám bệnh tại nhà, hôm nay không có tới biệt thự nội bộ, lách cách. Bên ngoài biệt thự bộ. Giờ phút này, đang có đôi mắt rình mò nhìn bên này. Màn cửa khép lại. Kia bỏ trống biệt thự, quả nhiên có người đi vào ở. May mà chúng ta không có lựa chọn kia một chàng. Thanh âm của nam nhân vang lên. Phải xử lý sao? Chúng ta mới mới vừa tiến vào Bình An đạo, còn không có cùng gia tộc đại bộ đội hội hợp. Ngoài ra có người phát ra âm thanh. Nam nhân lắc đầu, không nên chủ động khơi màu tranh chấp, gia tộc gần đây bị vây quét, rất dễ dàng bị để mắt tới. Đừng quên, chúng ta tới nơi này nguyên nhân, Tinh Lạc Hồ phía dưới, tồn tại thích ngọ phải chi. Nói lên tên này, trong mắt của nam nhân tản ra tâm tình hương phấn. Nếu như thông tin là thực sự, vậy chúng ta có thể là có thể lần này sự kiện lớn bên trong, đạt được không ít chỗ tốt. Nam nhân thu lại cảm xúc, mọi thứ đều phải cẩn thận, như không cần thiết, không thể ra tay. Đông đông đông. Có người mà. Đồng ca tỉ tỉ làm một chút bánh quy, ta hình như nhìn đến đây có người, muốn hay không cùng nhau ăn một chút nha. Ngoài cửa. Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy vang lên. Ba ngày ngoảnh lại 40 giờ đồng hồ khăn lỗ, chơi thật vụ ý trưởng 358, đường, 2, trường 358, gia tộc tiểu đường, 2. Cánh cửa bị mở ra một cái khe. Thiếu nữ xinh xắn mà không biểu cảm khuôn mặt xuất hiện. Chu chấp đã báo cho biết Tiểu Nấm, chính mình biệt thự bên cạnh hàng xóm có thể có chút vấn đề, nhưng Tiểu Nấm cũng không thèm để ý. Nàng tuân theo tất cả mọi người là ra đây chơi, chủ đánh chính là một chia sẻ. Mặc dù là bánh quy là đồng ca làm, nhưng mình vậy ở bên cạnh nhìn qua, cũng phải tính chính mình một phần công lao. Ô cảm ơn." Tiểu Nấm nhìn thấy trước mặt thon gầy nam nhân phát ra âm thanh, thiếu nữ hơi lui về sau một bước, "Muốn nếm thử xem à, chúng ta là mới đến nơi đây lữ hành thêm lễ mừng năm mới rồi. Nếu như muộn bên trên có chút giao nhau, mời trực tiếp nói cho chúng ta a." Tiểu Nấm nhấc lên xinh đẹp váy mép váy, nhìn lên tới cực kỳ đáng yêu. "Ổn tốt." Nam nhân đáp một tiếng, lập tức đóng cửa lại. Tiểu Nấm nhìn cửa đóng lại, nàng thoáng có chút tò mò. ngẫm đang động. Hình như có bệnh hóa cảm giác ra, nhưng cũng không phải dị thường sự kiện. Tiểu Nấm suy nghĩ một lúc, lắc đầu. "Được rồi, dù sao lại không phải mình muốn tới. Trở về nói cho Chu chấp đi." Tiểu Nấm sôi nổi địa nhảy xuống thang lầu. Biệt thự màn cửa phía dưới, một cái tiểu cô đường, nên vấn đề không lớn. Cái này bánh quy nhìn lên tới rất an thật ngon, bên trong không ít bơ cùng kẹo, ta có thể cảm giác địa ra đây. Khô cục. Ta có chút hát, đi uống nước." Nữ nhân có chút nghi ngờ nhìn Tạo Hình Tinh Xảo bánh quy, nếm thử một miếng, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, "Ăn thật ngon sao?" Một bên khác, cầm đầu nam nhân có chút nghiêm túc, "Ăn ít một chút, thời khắc này độ ngọt đã không sai biệt lắm, như tiếp tục ăn hết, có khả năng sẽ khiến bệnh hóa hoàn toàn." Nghe được câu này, nữ nhân có chút tim đập nhanh bộ dáng, có chút không thôi buông lòng tay ra bên trong bánh quy. Một bên khác, Tiểu Nấm trở về rồi. Tiểu Nấm đẩy cửa ra, cũng cảm giác được trong phòng lửa lò thị vượng. Một loại ôn hòa cảm giác thoải mái, nhuận Tiểu Nấm cảm giác được rất hài lòng. Nàng vội vàng tìm một gối, tựa vào trên ghế salon mở ra trước đó thì tại biệt thự bên trong huyền nguyên tiểu cũ tivi thế nào chu chấp bưng đến cắt gọn hoa quả tiểu nấm duỗi một khối táo tại trong miệng của mình được rồi bánh quy đã đưa qua chu chấp ngồi ở tiểu nấm bên người ta nói không phải bánh quy tiểu nấm suy nghĩ một lúc trong phòng có bốn người ba nam một nữ hẳn là một đôi phu thê cùng mình hai đứa con trai nấm do xét không còn nghi ngờ gì nữa so với ngang cấp bất luận cái gì diện dịch thuật đều cường đại hơn đôi ngựa xem tivi cửa hải cuối năm giống như vậy người một nhà ra tới ăn tết cũng không phải một kiện ly kỳ sự việc tiểu nấm suy nghĩ một lúc bất quá bọn hắn nhìn lên tới có chút kỳ lạ, nữ nhân rất mập, mà đổi thành bên ngoài ba người dường như rất gầy, còn có ta gửi được một loại hương vị, mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn là nghe được, là một loại mạc danh ngọt ngào, cùng bánh quy rất giống, nhưng cũng không phải bánh quy. trên người bọn họ có nhỏ bé không thể nhận ra bệnh hóa dấu vết, có khả năng làm che giấu, vậy có khả năng chỉ là bình thường dân chúng, rốt cuộc bất luận người nào trên thân thể cũng có bệnh hóa. chu chấp nghe tiểu nấm miêu tả, giờ phút này trước mắt hắn tin tức lưu truyền, này tồn tại yếu ớt bệnh hóa dấu vết, nguồn bệnh hóa tiểu đường, lâu dài không người bị tự, có dạng này gì bệnh cũng chính bởi vì vậy, chu chấp mới đưa hoài nghi rơi vào một bên hàng xóm bên trên. à, ngoài ra nhấc lên, ta đã phát hiện, cái này phiến ách khu biệt tự, tổng cộng cũng chỉ có hai nhà chúng ta có người. tiểu nấm ao một ngụm, ăn cắt miếng lê, nước theo khỏe miệng của nàng lưu lại, rất ngọt, ta rất thích nha. đôi ngựa nhìn về phía chu chấp, bọn hắn có vấn đề. chu chấp từ trước đến giờ sẽ không nói nhảm. cố chuẩn cho rằng, chu chấp có thể là nhìn ra cái gì? chu chấp lắc đầu, chỉ là hoài nghi mà thôi, tiện thể. hỏi mấy vấn đề. tiểu cũ tv bên trên đang phát hình huyền nguyên bình an đạo chương trình, độ ngọt thời khắc là Bình An đạo truyền thừa lâu nhất Lâm Xô, người dẫn chương trình ông Nana Na đang triển hiện chính mình nhiều màu kỹ nghệ, sao nhiệt tất cả chương trình không khí, vì tức sắp đến tín nghiệm làm dự bị công tác. Bình An đạo thái, phải nói là đồ ăn, dường như có chút ngọt, này là các ngươi truyền thống sao? Chu chấp Bình tĩnh hỏi, cố chuẩn nói ra, đúng, đây là Bình An đạo truyền thống, an tươi nuốt sống thời kỳ, theo đối với nhân loại mà nói, là không hề nghi ngờ xa xỉ phẩm, mà ở bây giờ về nguyên, kèo cũng không phải mỗi cái địa phương cũng hoàn toàn sụp đổ. Mà Bình An Đạo là cơ hội là tất cả huyền nguyên chủ phú nhất địa khu, muốn hiển lộ rõ ràng chính mình tài lực, lại có lẽ là cái gì nguyên nhân khác, hắn thực phẩm độ ngọt, cũng cao khắp cả huyền nguyên giá trị trung bình. Tiểu Nấm vô cùng hứng phấn, ta thích ăn nhất ngọt. Chu chớp sờ lên tiểu Nấm đầu, hội sâu răng cùng trở nên méo. Tiểu Nấm lập tức hé miệng, tiện tay cầm một gương soi mặt nhỏ, nhìn hàm răng của mình, rất nhanh liền được có kết luận, không có sâu răng. Một giây sau, tiểu Nấm méo méo chính mình bụng nhỏ, chẳng qua hình như thật sự trở nên méo á. Tiểu Nấm buông xuống trong tay táo phiến, ngược lại cầm lấy trên mặt bản đồng ca chế tác đồ ngọt. Đồng ca tỷ tỷ Cái này ta nhưng vì ăn một nửa không?" Tiểu Nấm lớn tiếng hô hoán mụ mụ đồng ca. Cố Chuẩn cùng Chu Chấp ở giữa cách Tiểu Nấm, hắn cảm thấy có chút không tiện, cho nên đứng dậy, lượn quanh một vòng, ngồi xuống Chu Chấp bên người. "Hỏi cái này làm cái gì?" Chu Chấp suy nghĩ một lúc, ngọt kẹo nhường ta nhớ tới trước đó cái đó Mã Huy đề cập tới yêu đồ chơi làm bằng đường sĩ mặc dù cũng không xác định, nhưng ta luôn cảm thấy những nội dung này có chút liên quan, là diệt dịch sĩ, hay là cần một ít dạng này lòng cảnh giác. Đôi người hơi suy tư một chút, nói như thế nào đây, nếu như cần và cùng kẹo có quan hệ sự kiện, kỳ thực ngược lại là có một cái Chẳng qua kia đã là sáu chuyện mấy năm về trước. Đơn giản mà nói, bình an đạo đã từng bị dịch bệnh cấp long tập kích qua. Tổng cộng hai con, này hai con dịch bệnh cấp long danh hảo, cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, có rất ít người chưa từng nghe qua. Cố chuẩn nói ra, một con gọi là chi thần, một con gọi là thích ngọt. Nhân loại muốn trên thế giới này tiếp tục sống, ban đầu nhưng thật ra là vô cùng khó khăn. An tươi nuốt sống, muốn tìm kiếm đến chỉ có nhiệt lượng mà sống sót. Nhưng theo thế giới diệt dịch phát triển, an no không còn trở nên khó khăn. Nhân loại tổ tiên sẽ không nghĩ tới, có một ngày. Đối với nhân thể mà nói, lượng đường mở hai loại vật chất thu hoạch sẽ trở nên như thế thoải mái dễ dùng cái này mà ra đời. Liên là khủng bố, như vậy thái hách, nhiệt tình yêu thương mỡ, muốn đem tất cả nhiệt lượng chuyển hóa làm chỉ là sẽ dịu buồn cười người. Cùng với muốn nếm thử thế gian tất cả ngọt ngào trẻ sơ sinh. Dịch bệnh chô cố tượng, liên lạc như thế này không còn cách nào biểu thị đặc điểm. Sau đó thì sao? Cố Chuẩn nghiêm túc mở miệng, bị diện dịch si đánh lùi. Trong đó, thích ngọt bị chém đứt một nửa thân thể, sau đó diện dịch si của loài người lại bắt đầu càng nhiều điệu tách rời thích ngọt, đến cuối cùng cũng không biết thế nào. Chương 359 gia tộc tiểu đường, 3, chương 359, gia tộc tiểu đường, 3. Mặc dù Cố Chuẩn nói đến phi thường đơn giản, nhưng ở này đơn giản mấy câu bên trong, nên cất dấu bi thảm quá khứ. Chí ít, cấp long dịch bệnh tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền bị thanh chừng Tại lịch sử Đức gãy trong, nhân loại không cách nào tưởng tượng, sẽ có uy hiếp đến từ quá thừa dinh dưỡng. Ta nghe được cái gì đồ vật dê gớm? Tiểu Nấm góc qua đầu đến, chi thần cùng thích ngọt thế, nhưng siêu cấp nổi danh dịch bệnh, rất đáng sợ. Chu chấp sờ lên tiểu Nấm đầu, cho nên nói để ngươi ăn ít một chút ngọt. Sở thực, tiểu nấm so với Chu chấp lần đầu tiên ở trên tàu nhìn thấy nàng lúc muôn méo không biết. "Ta hội khắc chế." Tiểu nấm Kiêm Tốn nói. Chu chấp tập trung ý chí. Tại đại đông nâng lâu, Chu chấp quả thật có chút quên đi, thế giới này chủ yếu đối thủ là dịch bệnh. Mà bây giờ nhìn tới, dịch bệnh loại vật này giống như kiếp trước, tồn tại địa vực tính. Hoa bình giàu có bình an đạo, là chi thần thích ngọt chi lưu môi trường thích hợp. Cao áp chính sách phía dưới đại uyên, là dịch bệnh cấp long bách tự xảo là hưởng thụ chủ nghĩa, thúc sinh ra thì là tính cùng di chuyển vách vật. Chỉ phải nhân loại tồn tại, dịch bệnh liền không khả năng bị hoàn toàn tiêu diệt mà diện dịch sĩ bản chất, kỳ thực chính là giảm xuống bệnh hóa. Cho nên nói, thích ngọt mô bộ phận tại Tinh Lạc Hồ đáy hồ. Chu chấp hỏi, Đôi Ngựa suy nghĩ một lúc, sau đó thành thật nói, mặc dù trên phố nghe đồn là nói như vậy, nhưng kỳ thật là lời đồn. Thích ngọt khủng bố như vậy dịch bệnh chi cụt có tác dụng lớn chỗ, tuyệt đối không thể năng lực cứ như vậy bị để ở chỗ này, đây thật ra là Tinh Lạc Hồ chính phủ truyền tới manh lưới, vì có thích ngọt tồn tại, cho nên Tinh Lạc Hồ hạch tâm nước hồ là ngọt. Tiểu Nấm mắt sáng rực lên, kia thật là ngọt sao. Đôi Ngựa có chút bất đắc dĩ, đương nhiên là giả. Chu chấp gật đầu một cái. Tại phòng bếp đồng ca bưng lấy nước trái cây, Ngâm nga bài hát đi tới, nàng nhìn một chút lò sưởi trong tường bên trong lửa lò, kiểm tra một thông gió trang bị, đỡ phải ổ xịt các bọn chúng độc. Sau đó rất thích chí ngồi xuống ghế salon ngoài ra trong khắp nóng nách. Là quân đội con cháu, đồng ca cũng không có nhìn bề ngoài như thế nhạt nhẽo, nàng bình thường sinh hoạt rất là không thú vị, khó được có dạng này nhàn hạ thời khắc. Chính vì vậy, mặc dù cố chuẩn là bình an đạo người bản địa, nhưng đồng ca đem mọi thứ đều sắp đặt địa ngay ngắn rõ ràng. Thật không nghĩ tới, đồng ca đồng học làm đầu ngọn sẽ như vậy sở trường. Chu chấp nói như vậy, đồng ca khoát khoát tay, không có rồi, bình thường yêu thích mà thôi. Tiểu Nấm sau đó có thể cùng ta cùng nhau làm. Phải thử một chút sao? Tiểu Nấm rất là kích động, có thể mà, có thể mà. Trong TV, độ ngọt thời khắp phát ra mãnh liệt tiếng cười. Ngay lập tức, trong không khí vậy mang tới ngọt ngào hương vị. Dường như có đồ vật gì chính theo quan đạo lan tràn tới. Ừm. Đuôi Ngựa nhìn về phía Chu Chấp, "Là cái này ngươi hỏi những này lý do sao?" Chu Chấp hơi tự hỏi, chỉ là cảm giác có chút yếu. Đuôi Ngựa gật đầu một cái, "Là rất yếu, trên người sức mạnh dịch bệnh độ tinh khiết có chút thấp, có lẽ là nguyên nhân này mới có thể tránh thoát kiểm tra bệnh hóa giám sát." Tiểu Nấm cùng đồng ca dựa chung một chỗ ngay cả phản ứng đều không đáp lại. Vừa nãy nữ hải kia đã thấy mặt của chúng ta. Như vậy quá nguy hiểm, nhất định phải diệt trừ bọn hắn. Chỉ là mấy cái trẻ tuổi mà thôi, chỉ cần ra tay đầy đủ lưu loát, nhanh chóng thanh lý mất là được rồi. Bên ngoài biệt thự bộ, chỗ tối, nam nhân sắc mặt lạnh lùng. Bên cạnh, hai cái một béo một gầy nam nhân trẻ tuổi gật đầu một cái. Đúng vậy, phụ thân, ngày thường trong gia tộc bị khinh bỉ, hiện tại hiện ra, cũng muốn để trấn một chút gia tộc bệnh nhân hùng phong. Cầm đầu nam nhân, thân bên trên tán phát ra dính dính thương ngọt thương vị, hỗn hợp có sức mạnh dịch bệnh. Thể nội dường như sản sinh nào đó biến hóa kỳ dị kiểm soát đường huyết đây là tiểu đường hạch tâm năng lực một trong tăng lên hoặc là giảm xuống dịch bệnh người bệnh đều sẽ toàn bộ thuộc tính giảm xuống mà tiểu đường người bệnh đều sẽ ở một mức độ nào đó đề cao năng lực của mình giống như diệt dịch sĩ tim đường huyết giống như nhịp tim tại tăng lên trong quá trình có thể đạt được lực lượng tăng cường nhưng tương tự cũng sẽ bị dịch bệnh chỗ gông cùng xỉn xích đường huyết quá cao thân mình liền có cực kỳ khủng bố rủi ro bệnh hóa những người này giờ phút này cũng đã ở vào tuột huyết áp trạng thái cầm đầu nam nhân lộ ra cươi lạnh lên đi xử lý bọn hắn Mặc gầy hai người trẻ tuổi mặt lộ tự tin trên thân thể tỏa ra bệnh nhân cấp chính thức sức mạnh dịch bệnh vừa nãy hình như nhìn thấy có xinh đẹp cô nương ở bên trong có thể có thể hai người bọn họ còn không có mười bậc mà lên mở ra biệt thự cửa lớn biệt thự cửa lớn thì tự động mở ra trải lấy đuôi ngựa thiếu niên sách một cái này xương rất bình tĩnh nhìn ba người ừm một hai ba thiếu một người hai phe tầm mắt tương đối sau đó tiếng tiêu thảm thiết vạch phá bầu trời đêm xương cốt cũng cắt đứt đuôi ngựa có chút thái nghiêm túc tiểu bình luận trong biệt thự ba nam một nữ ngược lại trong phòng khách vì nước xương mà phát ra thanh âm giền gì vốn là chỉ có ba nam nhân tiểu nấm lại đi bên cạnh biệt thự đem nữ nhân vậy vô tới bởi như vậy một nhà bốn miệng toàn bộ đều ở nơi này gia tộc tiểu đường đây chính là cái rất mạnh gia tộc bệnh nhân đấy đồng ca nói xong gia tộc tiểu đường năng lực đến từ thích ngọt trên chiến trường thậm chí có căn đảm phản kháng quân bộ huyền nguyên còn không phải thế sao bình xương đạo gia tộc lũ vũ ban đỏ chi lưu có thể so cầm đầu nam nhân cố nén đau đớn t hiểu rõ sợ thì đem chúng ta thả nếu không các ngươi sẽ biết gia tộc bọn ta khủng bố nam nhân sao vậy không nghĩ tới Đối diện này mấy người trẻ tuổi lại có cấp chính thức diện dịch sĩ. Trẻ tuổi như vậy cấp chính thức, lại cường đại như thế, chính mình tăng thêm hai đứa con trai, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Thiên Sinh, ngươi nói như vậy là không có ích lợi gì. Chu chấp thở dài, chúng ta vậy thẳng thắn thành khẩn một chút. Chúng ta là phân đội trung tâm phòng dịch bình an đạo đội viên, là chuyên môn vì các ngươi gia tộc tiểu đường mà đến. Nói đúng ra, là về thích ngọt. Chu chấp nhìn cũng không nhìn mấy người, ánh mắt một rơi thẳng tại trên màn hình tivi, thành thật khai báo, có thể không cần chết. Chúng ta vậy bất quá chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, mọi người thông cảm một chút. Vài vị diện dịch sĩ trừ ra mô cái đuôi ngựa thiếu niên, cái khác ba cái cũng nhìn lên tới cực kỳ lười biếng. mà nghe được chết cái chữ này, hai cái nam nhân trẻ tuổi trực tiếp chịu không được. hoa, không dám, không dám. ta nói, ta tất cả đều nói. một béo một gầy hình thành so sánh rõ ràng hai người, trực tiếp nhường cầm đầu nam nhân căn bản không có mắt thấy. chính mình làm sao lại sinh ra hai cái phế vật đâu? chính mình trong gia tộc địa vị vốn là rất thấp, cũng là bởi vì có hai cái này phế vật. thấp hơn. nghĩ đến đây, nam trên mặt người lộ ra định loạn nụ cười. các vị diện dịch sĩ đại gia. Ta là Đường Liên mặc dù chúng ta là bệnh nhân, nhưng thật là thật lớn lương dân. Cái kia đang chết gia tộc tiểu đường, cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Chương 360, chấm luân tiến đoán, 1, chương 360, chấm luân tiến đoán, 1. Gia tộc tiểu đường, đúng là thế giới dịch bệnh nổi tiếng gia tộc bệnh nhân. Bọn hắn lực lượng, đến từ cường đại dịch bệnh thích ngọt thân mình có điều tiết đường huyết năng lực, hắn tổ chức cơ cấu cùng nhân số, vừa xa bình thường bệnh nhân tổ chức. Theo có thể cùng quân đội huyền nguyên chính diện triển khai quyết đấu, liền xem như bị thanh trừng, vậy có thể được xưng là mạnh mẽ. Bất quá, một cái gia tốc nhân viên đông đảo, mang đến tệ nạn chính là Vàng tao lẫn lộn. Trước mắt Đường Liên cùng hắn một béo một gầy hai đứa con trai, cùng với vợ của hắn tạo thành người một nhà, chính là trong đó tương đối không có địa vị, thực lực tương đối yếu ớt một chi, mặc dù Đường Liên chưa hề nói, nhưng Chu Chấp đã theo Đường Liên trong lời nói nghe ra. Đường Liên trong gia tộc thuộc về phế liệu tồn tại, không có gì địa vị, cũng là bình thường, gia tộc bệnh nhân không phải thành viên trung tâm tương đối lòng lẹo, được dịch bệnh, hướng ra phía ngoài tuyên bố chính mình là mô gia tộc, chính là mô gia tộc thành viên. Bọn hắn đi vào Bình An Đạo mục đích vậy rất đơn giản, đó chính là nhặt nhạnh chỗ tốt. Trầm luân giáo chủ Trọng Sinh, Vũ Hà đạo giáo phái trầm luân tổng bộ đã phát ra không nghi thức thông cáo. Truyền kỳ giáo chủ phục sinh bước đầu tiên chính là ra tay với Huyền Nguyên Bình An đạo, làm cho cả Huyền Nguyên không còn bình an. Đường Liên vẻ mặt thành khẩn, sợ bị trước mắt cái này mang theo thanh lanh ý cười người trẻ tuổi làm thịt. Tin tức này ta ngược lại thật ra cũng đã được nghe nói. Đôi ngửa khẽ ngẩng đầu, trầm luân giáo chủ trên danh nghĩa hàng năm đều muốn phục sinh mấy lần, bọn hắn giáo phái ở các nơi tuyên ngôn tập kích, nhưng trên thực tế đều là nghe nhìn lẫn lộn trò xiếc. Đường Liên ho khan một tiếng, các vị tiên sinh tiểu thư là thật là giả ta cũng không biết, đúng là ta một nhân vật nhỏ hiện nay gia tộc trọng lượng cấp nhân vật, đã có không ít đi tới bình an đạo chính là vì chiếu giỏi lần này tiên đoán cho gia tộc kiếm một chiến canh. rốt cuộc gia tộc tổng bộ bị quân bộ lân lạc đạo vào lên được đền bù một ít thiếu hụt. bình an đạo vốn chính là thích đầu ngọt khu vực cũng coi là gia tộc tiểu đường chú địa chí nhất. liên vi một cái không có bất luận cái gì căn cứ tiên đoán. chu chấp nhĩ nhĩ mày nhìn thấy nam nhân trước mặt nhĩ mày đường liên đám người có một loại cảm giác không rét mà run. hắn vội vàng nói gia tộc tiểu đường tại hồi lâu trước đó chính là giáo phái trầm luân thuộc hạ tổ chức trong gia tộc cao tầng có thể câu thông đến giáo phái trầm luân thành viên trung tâm. Đại động can qua như vậy, tất nhiên có đại động tác. Chu chấp điều chỉnh trong tay truyền hình điều khiển từ xa, vậy mọi người tới làm gì? Đường Liên rất thành thật, hỏi gì đáp đấy. Nghe nói tinh lạc hồ bên trong chôn lấy thích ngọt chi cụt, ta liền nghĩ, nếu như giáo phái trầm luân làm phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang tình đến, ta có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa, có chi cụt của thích ngọn, có thể ta có thể bước vào chủ đạo vậy có thể trở thành đại nhân vật. Tiểu nấm có chút cơn buồn ngủ, nàng túi đầu nâng lên. Các ngươi liền không có nghĩ tới, nếu như giới hồ mặt thật sự chôn lấy dịch bệnh cấp long tứ chi, hội lưu cho các ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Đường Liên cúi đầu, liền muốn thử nhìn một chút nha thì cũng mua sổ số đồng dạng. Đôi ngựa có hơi hướng Chu chấp, không có nói lão a. Chu chấp lắc đầu. Không có sai. Những người này thật đúng là cự hình gia tộc bệnh nhân gia tộc tiểu đường phế liệu. Thân mình cũng không có đem lại rất nhiều hữu hiệu thông tin. Trầm Luân chuẩn bị xâm lấn thông tin bị thả ra, bình an đạo chính phủ là nhất định biết được, chẳng thể trách gần đây nhìn lên tới trên đường phố như thế giới nghiêm. Sau đó là Chu chấp cảm thụ lấy thân thể chính mình. Tiểu đường, tiểu này thay thế tính tật bệnh nhưng thật ra là vô cùng phức, trước đó đối phương cách biệt tự vết tưởng, chỗ chế tạo ra đường huyết giảm xuống nếu như là người bình thường chỉ sợ không vẹn vẹn là sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có thể là ngất hoặc là tử vong. Có thể ở một mức độ nào đó không chế đường huyết năng lực này ngược lại là có chút ý tứ. Từng, ta biết rồi. Chu chấp gật đầu một cái. Vậy tối nay đến nơi đây đi. Đường liên lộ ra nét mừng, các vị diệt dịch sĩ đại nhân, thả ta đi đi. Coi như là phóng một cái dám. Tiểu nấm giơ lên tay nhỏ, ta mới sẽ không đánh giám đâu. Lửa lò thiêu lốt. Trung niên nam nhân Đường Liên bị cuộc sống thực tế cùng gia đình đè con lưng, tình huống bình thường, thả các ngươi là có thể, chẳng qua trước đó ta cảm nhận được. Các người đối với chúng ta phóng thích kiểm soát đường huyết lúc, cũng không có nương tay là muốn giết chúng ta." Chu chấp nghiêm túc nói ra, do đó, trực tiếp đem các ngươi thả là một kiện rất xin lỗi bằng hữu của ta nhóm sự việc. Đường Liên vẫn không nói gì, bên cạnh hắn một béo một gầy hai nam nhân liền bắt đầu giật đầu. Nhìn lên tới vậy không phải lần đầu tiên giật đầu, rất có kinh nghiệm, thậm chí là vật luật. Các ngươi được bị khống chế lại, để cho ta tự hỏi một chút, các ngươi có dùng. Chu chấp mỉm cười nói. Chỉ là cái này mỉm cười, như là ác ma đồng dạng. Tiểu nấm. Mang ma cô khăn trùm đầu mặt tròn đáp một tiếng, giơ tay lên. Nắm sợi nấm, tạo thành đặc thù cố hình vật đem mấy người tứ chi hoàn toàn phong tỏa, không phải đặc biệt bảo hiểm, chu chấp vươn tay, chân ảnh lưu, xóa lỗ, phá đi những người này sợi cơn đủ, đưa đi tầng hầm đi. Nếu như ta không ngờ rằng dùng phương pháp của bọn hắn, thì đưa đến trung tâm phòng dịch đi. Tiểu nấm đứng thẳng người, thoải mái mà đem mấy người kéo đi về phía tầng hầm. Tiểu cô nương này sao khí lực như thế đại, là quái vật sao? Đây là đường liên bị kéo được trên mặt đất lúc duy nhất ý nghĩ. Này này, xin hỏi một chút ta, các ngươi đi tiểu là sao? Tiểu nấm một bên kéo được, vừa có chút thỏm mò Đường liên vẻ mặt lấy lòng, tiểu thư đại nhân có thể biết có vị ngọt, nếu như ngài nghĩ phải thử một chút, ta có thể. Hu hu hu ô, tiểu nấm rất tức giận, ta chính là hỏi một chút, ta một chút đều không muốn uống. trong phòng khách, chu Chấp đóng lại tivi. mưa gió sắp đến a, gia tộc tiểu đường dạng này cự hình gia tộc vừa mới bị trọng thương, cũng bởi vì trầm luân tuyên cáo mà đi tới bình an đạo, luôn cảm giác có chút vi diệu. đuôi ngựa tự hỏi, khiến người bệnh trạng địa xa và vu múa vật, đây là giáo phái trầm luân tôn chỉ, tổ chức này đã từng vượt ngang lục quốc, phía dưới không biết có bao nhiêu chi nhánh. chu chấp đem rơi vào vài vị phế liệu bóng lưng ánh mắt thu hồi, ta đang nghĩ tới là. Nếu như Trầm Luân Tiên đoán đưa tới gia tộc tiểu đường, như vậy là hay không? Hội dẫn tới cái khắc cùng Trầm Luân cũng có liên quan thế lực đâu. Vị kia truyền kỳ giáo chủ, đến tụt cùng là nhân vật như thế nào? Ban đêm. Trúc Vân Thành. Nhà thờ Cô Tâm. Nội bộ. Cùng loại dầu chân cố hóa vật không ngừng mà chảy xuôi. Cùng lúc đó, đây đất đều là thi thể của người béo phì. Phía trước nhất, một tại kỳ dị cự hình nhân thể phủ điều phía dưới, một vị thân cao vượt qua 2 mét cự hình người béo phì, mặc kỳ dị giáo sĩ phục, ra kia nếp nhún tạo thành khe rãnh bình thường tồn tại. Sao? Có thể chỉ bằng nhìn một cấp chính thức lại có thể xung kích nguyên một phân bộ giáo sĩ hốc mắt càng nước trước mặt hắn chỉ có một mặc áo trang hiểu điệu thân ảnh mặc dù ngươi là chủ đào nhưng ở ta gặp qua chủ đào bên trong ngươi hoàn toàn không có chỗ xếp hạng bạch y nữ nhân tay phải đã hoàn toàn mèo mó nhưng giáo sĩ huyết đủ lại hoàn toàn vỡ nát. giáo sĩ thấy không rõ người phụ nữ khuôn mặt chỉ là thấy được nàng trên mặt mang một kỳ dị mèo triều tại dị diện nếu như giáo hội bảo vệ mơ cũng là như vậy diệt dịch sĩ ta sẽ rất thất vọng